767 thứ 760 chương xem trọng bảo vệ môi trường A Lai đưa ra lập tức tại cửa sơn trang treo một cái ý kiến dương, gián tiếp một chương quảng cáo trưng cầu ý kiến, phát động quần chúng hợp lưu hợp sức giải quyết vấn đề này. Ý kiến dương một chẳng ra, Diệu Ngọc hứng thú bừng bừng đi tới văn phòng, nói: "Ta có biện pháp, không biết có tác dụng hay không?" A Lai cao hứng nói, "Diệu Ngọc ngươi lớn mật nói, mọi người chúng ta thương lượng với nhau." Diệu Ngọc đề nghị tại sơn trang thiết trí phân loại thùng rác, tại hậu sơn trong vườn trái cây, vòng một mảnh đất, đem tất cả nhánh cây diệp rác rưởi tập trung lại vận đến nơi đó, đợi đến tụ tập đến lượng nhất định thời điểm. Tiếp đó thổ bao trùm phát công hiệu, trở thành hữu cơ cơm có thể giải quyết quả thụ bón phân vấn đề. A Lai Hương phân nói, nhất cử lưỡng tiện, là một cái cái này dễ xử lý pháp, ngươi như thế nào nghĩ ra? Diệu Ngọc mỉm cười, trước đó rõ ràng Liên Am vài mẫu vườn trái cây, chúng ta không có tiền mua phân bón, Am chủ chính là như vậy dẫn dắt chúng ta làm như vậy, chính là giải quyết bón phân vấn đề. Hồ Tam đề nghị, cái kia, còn muốn mua một chiếc xe rác, tăng thêm phí dụ. Vệ anh nói, đương nhiên, Hồ Tam ngươi đã sớm minh bạch hoàn cảnh tài nguyên giá trị, chúng ta vẫn quan tâm mua một chiếc xe rác điểm này phí tổn làm tốt chuyện này về sau ta không cần tiếp tục chịu căn tạp mau cảm giảm rượu ngọc lại đề nghị lữ khách càng lai like việc nhiều nếu như đem rác rưởi phân loại liền cái kia một chút lo nước đồ uống bình ngựa tập trung lại đều có thể mua lấy trang nguyên giải quyết một người tiền lương a lai like quả quyết quyết định muốn đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt theo sơn trang cùng núi xanh đầu tư công ty quy mô không ngừng mở rộng xe rác là tất yếu phân phó bánh ánh lập tức liên hệ chuẩn bị mua sắm một đoạn thời gian xuống bảo vệ môi trường rác rưởi vấn đề lấy được hoàn toàn giải quyết Ngọc Tuyền Sơn Trang là bình an vô sự, tới tiêu phí khách nhân đặc biệt nhiều, núi xanh đầu tư công ty phát triển cũng là hùng hùng hổ hổ. Một ngày buổi sáng, A vừa hòa A nhắc tới văn phòng hướng A Lai hồi báo, đi qua điều tra, khu khai phát ô nhiễm là càng Lai Việt nghiêm trọng, Triệu Minh Đông nhà cùng tổng bộ đại lâu văn phòng cũng đã đem đến ngàn đảo hồ biệt thự. Khu đang phát triển ô nhiễm nguồn nước nhánh sông, khoảng cách ngàn đảo hồ khu phong cảnh chỉ vẹn vẹn có mấy trăm mét, trong xã hội quần chúng phản ứng mãnh liệt, đặc biệt là ô nhiễm không khí. Hồ Tam nội đạo, chẳng thể trách cái này Triệu Minh Đông bắt lấy ngàn đảo hồ khu phong cảnh quyền tài sản không thả, còn trăm phương ngàn kế muốn lấy được chúng ta Ngọc Sơn Trang nguyên lai là khu đang phát triển chính hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa oanh oánh vì thu được càng nhiều lợi ích chỗ của hắn quản chết sống của người khác hồ tam bảo vệ môi trường bộ môn những người kia là ăn cơm khô làm sao lại không còn được a vừa hồi báo căn cứ vào chúng ta loại bỏ cái này phòng bảo vệ môi trường dài hoàng hâm tại ngàn đảo hồ khu phong cảnh bên trong cũng có một bộ biệt thự ta đoán chừng là triệu minh đông an bài a lai mỉm cười bàn bạc đây là đang hợp tình lý bằng không lần trước hắn không có khả năng như thế trên ngã giới tránh vậy chúng ta mà bắt đầu cái này phương diện này bắt đầu làm văn chương vì này một tòa thành thị là một điểm công hiến loanh oánh, Triệu Hành Kiện nói không sai, chúng ta ở đây đúng là một khối phong thủy bảo địa. Bất quá cũng không nhịn được khu đang phát triển dạng này không tiết chế bài ô, bằng không không khí này càng lai việt ô nhiễm, đều nhanh ảnh hưởng đến chúng ta tới nơi này H hắc sáu. Hồ Tam nước ra miệng rộng cười. Ta đã sớm dựa theo ngươi trước kia phân phó đi làm, gọi ngươi lặng lẽ thu thập chứng cứ, không ngừng phải tố cáo, thế nhưng là không, có cái gì lớn hiệu quả, bằng không một ngày kia buổi tối, ta cũng sẽ không dùng dạng như khẩu khí đối với căn tạm mao nói chuyện. A Lai lo lắng nhìn chằm chằm GDP, một ngày nào đó sẽ thất bại. Bảo vệ môi trường vấn đề là quan hệ đến một cái địa khu có thể cầm tụ phát triển vấn đề lớn, là quan hệ đến phổ thông quần chúng bản thân lợi ích sự tình. 3 3 36. Lúc này, cửa phòng họp bên ngoài đã ủn trợ loạt tiếng vỗ tay, ba người tìm theo tiếng nhìn lại. Nguyên lai like là Tần Kiến Huy ở một cái nhân viên công tác dẫn đầu dưới, lặng lẽ đi đến, đại gia vội vàng đứng dậy đứng lên lên đón. A Lai, ngươi nói không sai, nghĩ không ra ngươi một cái học sinh cấp 3, tư tưởng vượt mức quy định, hoàn cảnh ý thức không tệ. A Lai kinh nha đạo, Tần thúc thúc, ngươi như thế nào vô thanh vô tức đã tới rồi, ngươi đi qua đặc công huấn luyện a tới ngươi, vừa khen ngợi ngươi mấy câu, ngươi liền đáp ý, tiểu tử túi, còn bắt ngươi tần thúc thúc nói đùa, a lai lầm bẩm, ta nào dám, nói xong hoán trách bên người nhân viên phục vụ, tần khoa trưởng tới, như thế nào không mời đến tới, nhân viên phục vụ, ngươi cũng không nên trách ta, là tần khoa trưởng hắn không để, a lai, nhanh đi pha trà, tần kiến huy trả lời, đừng phê bình hắn, ta cho ngươi biết, phòng họp này môn mở rộng ra, các ngươi tại tập trung tinh thần thảo luận, ta tại bên ngoài nghe xong thời gian thật dài, là sợ quấy rầy các ngươi à, các ngươi tiếp tục thảo luận, ta rất muốn nhiều nghe một chút, hắn như thế nào nói chuyện, đại gia lập tức cũng không biết nói cái gì cho phải tần kiến huy uống một mụn trà ta đây chân đứng tê bằng không ta còn sẽ không tiến tới như thế nào ta liền vừa tiến đến các ngươi liền không có đề tài a lai cười nói ngươi một lần nữa ra một cái chủ đề chúng ta hồi báo chính là tần kiến huy mỉm cười không cần xuất đề chỉ các ngươi vừa rồi thảo luận bảo vệ môi trường ô nhiễm vấn đề các ngươi đều nói thoải mái a tân khoa trưởng ngài chủ trào phát triển kinh tế bảo vệ môi trường vấn đề ngài so với ta suy tính chính xác chu toàn chúng ta mới vừa rồi là nói chuyện thiếm ngươi đừng để ý tiểu từ túi chớ cùng ta pha trỏ ta không xem trọng bảo vệ môi trường sao vậy ta như thế nào đối với các ngươi ngọc tuyển sân trang cùng núi xanh đầu tư công ty coi trọng như vậy anh này nói thật ta liền là vì toàn bộ vấn đề tới ta liền là vì cái này mây xanh địa khu phát triển cuối cùng này một khối căn cứ địa ta muốn hộ giá hộ tống các ngươi hiểu chưa ta hôm nay tới chính là khảo sát các ngươi hệ dân công trình nước khoáng nhà máy hoa quả đóng hộp nhà máy có làm hay không hảo bảo vệ môi trường cái này đại khó đề thì ra là thế đại gia giờ mới hiểu được truong cai nay đai qua đe thi ra la kiến huy mục đích của chuyến này lập tức tiến hành hồi báo tần kiến huy vẫy tay đi có chuyện đến hiện trường nói đi cười nói Tần khoa trưởng, ngài đây là làm đột nhiên tập kĩ đa, chẳng lẽ còn phải chuẩn bị làm giả bộ dáng cho ta xem? Có vấn đề sợ cái gì? Chúng ta đến hiện trường giải quyết chính là. Ba người bồi theo Tần Kiến Huy đi thăm nước khoáng nhà máy, hoa quả đóng hộp nhà máy. Tần khoa trưởng tràn đầy phấn khởi, không ngừng phải đưa ra chú ý vấn đề, nhất định muốn chú ý máy móc mang đến ô nhiễm, chú ý tàn thứ phẩm thu về, tập trung xử lý 6. Tham quan kết thúc, Vành Ánh phân phối nhân viên công tác mang lên mấy dương hoa quả đóng hộp cùng nước khoáng, gọi Tung mang theo, chuẩn bị đưa cho Tần Kiến Huy. Tần Kiến Huy cho Vành đưa lên tiền, cười nói, ngươi cho mở hóa đơn a hồ tam thủy tiện cười nói ngài không phải bắt chúng ta đùa giỡn hay sao đây là chúng ta tự sản tự dùng không đáng giá bao nhiêu tiền nếu như ăn ngon cho chúng ta tuyên truyền tuyên truyền thư ký nói phải không thứ không đáng tiền vậy ngươi tiễn đưa khoa chúng ta làm lâu đi vánh ánh cười khanh khách nói ngươi thật hài hước thư ký lạnh lùng nói ngươi xem ta giống đùa giỡn hay sao tần kiến huy nghiêm túc nói không cầm quần chúng một châm nhất tuyến là một loại mỹ đức cũng là chúng ta nhân viên công tác quy định bây giờ khu hành chính chính sách rất rõ ràng phản hủ sướng liêm vĩnh viễn sẽ không biến đại làm quyền quyền giao dịch tuyệt đối không có kết cục tốt Hồ Tam mở miệng nói, ngài là không phải nhỏ nói thành to. Tần Kiến Huy sắc mặt lập tức căm chầm, nhìn chăm chăm Hồ Tam. 768 thứ 761 chương hoàn cảnh tài nguyên giá trị kỳ thực A Lai đã sớm lặng lẽ đi mở mang phiếu, hứng thú bừng bừng cầm hóa đơn đi tới, đưa cho Tần Kiến Huy, tiếp nhận tiền trong tay của hắn. Cười hì, hì nói, ngàn trượng con đê lấy sâu kiến huyệt mà bại. Tần thúc thúc, ta nói đúng không? Tần Kiến Huy hết sức cao hứng. A Lai, biết một câu nói kia xuất xứ sao? A Lai đáp ý đương nhiên biết, lời nói ra Hàn Phi tử. Dù lao ta còn biết, sự tình tuy nhỏ, làm khó lãnh đạo đổ vật tuy nhỏ, đập ngã cán bộ. Tần kiến Huy hưng phấn một chút gật đầu. "Tiểu tử thúi, nhân tiểu quỷ đại, hiểu thật đúng là nhiều. Ta xem qua người của ngươi chuyện hồ sơ, đáng tiếc ngươi là học sinh cấp 3. Nếu là ngươi có thể trước lớp học ban đêm, thi đậu một cái đại học, đến chúng ta bộ môn làm việc liền tốt." "Ha ha 6." Hồ Tam âm thầm đánh trách, rõ ràng một trường đại học nổi tiếng sinh, vậy mà nói là học sinh cấp 3, ngươi trang bức không mệt, ta đều thay ngươi mệt mỏi, nhìn ngươi chứa vào lúc nào." A Lai nhìn xem Hồ Tam biểu lộ, biết hắn ý tứ, hung hăng mắt liếc, chần miệng của hắn lại, sợ hắn không lựa lời nói nói vậy. Ngụy tâm tư cẩn thận, mơ hồ biết A Lai tình huống nhưng từ đầu đến cuối không dám truy vẫn ngọn ngùn, biết là cái bí mật, cố hết sức trợ giúp giữ bí mật. nghĩ tới đây nói đùa, khoa trưởng đại nhân, ý của ngài là muốn a lai tương lai làm thư ký của ngươi, ngươi nặng quá điểm bồi dưỡng hắn là a. ân, tần kiến huy gật gật đầu, vui vẻ cười, vánh ánh ngươi thật thông minh, vánh ánh sắc mặt nhịn không được rồi. nếu là như thế, tập đoàn chúng ta liền thiệt hại tàn phế nặng, tập đoàn chúng ta ban giám đốc sẽ không đồng ý. một đoàn người bồi theo tần kiến huy tham quan khảo sát nước suối đồng Mượn. vánh ánh giới thiệu, đây là một cái con suối, là phía dưới nước khoáng nhà máy lấy nước điểm. tần kiến huy ở một cái an tĩnh khe núi. Dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn trong núi suối nước nóng thác nước, tâm thần thanh thản, tại A Lai dẫn đầu dưới, tiến nhập một cái tiên nhân động. Tân Kiến Huy lắng nghe nước chảy ầm thành, trong lúc vô tình nghe được vài tiếng thanh thúy chim hót, dừng bước lại, tay nâng nước suối, uống một ngụm, chậc chậc miệng, kìm lòng không được nói, thanh tỉnh lại ngọt. Nhìn xem kéo dài đến trong rừng phương xa dòng suối nhỏ, từng đợt gió núi thổi qua, bay lả tạ lá rụng, nhẹ nhàng từ trên người sẽ qua. Lời nói ý vị sâu xa, dạng này như thơ như họa cảnh sắc, đây là thiên nhiên giao phó cho các ngươi hoàn cảnh tài nguyên, các ngươi nhất định định phải thật tốt bảo hộ, không thể quá độ khai phát mấy người leo lên ngọn núi cao nhất roi mắt trông về phía xa nhìn xem vạn mẫu rừng núi phong cảnh vánh ánh hội báo ngoại trừ ngọc tuyển sơn trang quyền tài sản núi xanh đầu tư công ty tham chính phủ cầm trong tay đến rồi mấy ngàn mẫu núi hoang quyền tài sản còn lại đều theo chiếu nhận thầu pháp quy định làm tương quan thủ tục nhận lấy rừng chứng khế cổ phiếu vừa giản cũng chính là nhận thầu quyền kinh doanh một phần trong đó tại sơn dân trong tay công ty tổ chức hợp tác xã chỉ đạo sinh sản phụ trách mua hộ tiêu thụ dùm hết thẻ kinh doanh cái này vạn mẫu sơn lâm một bốn đã mở mang hai phần tư chính là rừng rậm nguyên thủy đã đặt vào bảo hộ phạm vi Còn có một bốn núi hoang, vì kéo dài tính chất khai phát, đang tại sinh hóa, vì bước kế tiếp khai phát làm chuẩn bị. Trong núi địa thế rất hiểm yếu, một đoàn người từ trong núi xuống đi đến thôn Lân cận gần tới hơn 2 giờ, đến rồi tiểu xã thôn. Vành ánh giới thiệu trong núi không thông điện, nhưng mà bởi vì quanh năm dương quang sáng lạ, núi xanh đầu tư công ty cũng tại trò sơn dân lắp đặt, năng lượng mặt trời phát điện, cũng coi như giải quyết dùng điện vấn đề. Tần Kiến Huy đi ở thôn trên đường, phát hiện ở đây phòng ốc mặc dù cũ nát không chịu nổi, nhưng mà từng nhà cửa ra vào cũng làm sạch sẽ sạch, trước nhà sau phòng, cây xanh râm mát, đều trồng hoa quả thụ, kinh nha hỏi thăm đây là ai chủ tính trung nhu đồ vánh ánh cười nhẹ nhàng hồi báo đây là a lai thăm hỏi trưởng trấn cùng chấn chính phủ liên hợp phát động sơn dân làm bây giờ núi này dân phần lớn sức lao động đều có việc làm có tại nước khoáng nhà máy đi làm có tại hoa quả đóng hộp nhà máy công tác có tiến nhập núi xanh đầu tư công ty đội thi công mà vương tập đoàn kế hoạch bước kế tiếp chính là lợi dụng giúp đỡ người nghèo tài chính cùng chính phủ trợ giúp kiểu sơn dân ra một bộ phận cho vay một bộ phận đầu tư công ty ra một bộ phận trợ giúp xây dựng một cái an trí khu biệt thự đem tất cả sơn dân đều tập trung an trí đứng lên xây dựng một cái hiện đại hóa mới thanh sơn trấn tần kiến huy mừng rỡ hưng vấn liên tục khích lệ đối với mấy người làm ra thành tích cho chắc chắn, cái này vệ dân công trình làm quá tốt rồi. Trang đầy phấn khởi trong thôn một bên đi bộ, một bên nhớ lại, đây là một cái tiểu sân thôn. Mấy năm trước hắn đã từng khảo sát tới qua. Tại toàn bộ hương trấn bình xếp bên trong, là một cái nổi danh rác rưởi thôn từng cái nông phòng cũng là nguyên thủy hòn đã cùng bún đắp, có vẫn là dựa vào thế núi mở sân đậu. Trong la mot cai noi danh giac ruoi thon tung cai nong phong vách dua vao the nui mo san đong trong nui vach nui treo leo chiếm đa số, rất nhiều dê rừng đều được đi ở đổ nát thê lương ở giữa, rất nhiều sơn dân liền ở tại phía trên. Vành ánh mở ra kế hoạch khu địa đồ, từng cái giảng giải, toàn bộ con đường lưới cũng tại thi công giai đoạn. Sắc trời dần tối, mấy người xuống núi. Tần Kiến Huy một bên leo lên một gò núi vừa nói, ở đây tương lai chính là chúng ta bên này giới thành thị Lục Sắt Hậu Hoa Viên, các ngươi nhất định thật tốt phải giải quyết khai phát cùng bảo hộ cái này trọng yếu đầu đề. Nói xong, Tần Kiến Huy như có điều suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chăm chăm ánh ánh, Hồ Tam vân đạo, Ngọc Tuyền Sơn trang cùng núi xanh đầu tư công ty cái này một chút hạng mục, là các ngươi tập đoàn tập thể nghiên cứu sao? Mới đầu đề án người là ai? Hồ Tam nước ra miệng rộng, cười nói, cái này đương nhiên là chúng ta A Lai. A Tần Kiến Huy mỉm cười, hắn ý đồ xấu thật nhiều, cũng khó trách các ngươi Mạ Vương tập đoàn đối với hắn coi trọng như vậy tất cả hai người các ngươi đều nghe hắn. Sắc trời dần tối, dưới núi lên mưa. Mấy người vội vàng trở lại sân trang. Mưa này càng rơi xuống càng lớn. Tần Kiến Huy tốt một chút thời gian không thấy Aman, cha con hai người hiếm thấy đoàn tụ. Tần Kiến Huy quyết định ở lại. Mấy người cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Gần nhất A Lai bổ nhiệm Aman vì xí nghiệp nội bộ bảo an phó đội trưởng. Nàng phá lệ làm việc an tâm nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm đặc biệt mạnh. Nàng nhanh chóng cơm nước xong xuôi, liền đối với phụ thân nói: Cha, buổi tối hôm nay ta không có thể cùng ngươi thời gian quá dài, ta phải ra ngoài tuần sát, kiểm tra công việc tần kiến huy bên người thư ký nói gió này mưa gió mưa ai tự tìm phiền phức a man cũng không đi tới mặc áo mưa vào cầm lên mấy cái hoa quả a lai mừng thầm ngăn ở cửa ra vào lặng lẽ dặn dò thời tiết như vậy chính là phần tử phạm tội gây án thời cơ tốt nhất a man người bây giờ là quản lý không chỉ phải chú ý an toàn của mình hơn nữa học được căn bài trung tâm chỉ huy hẳn là đặt ở trung tâm theo dõi người minh bạch lời của ta sao a man gật gật đầu ta đã biết tần kiến huy không yên lòng đem a -man đưa ra ngoài cửa hai người nói thầm một phen nhìn xem nàng cấp tốc tiến vào trong màn mưa lúc này mới trở lại trên bàn cơm người đối với a lai nói a man tinh thần trách nhiệm rất cao không tệ nàng gần nhất đi theo ngươi học được thật nhiều thứ thật sự tiến bộ không nhỏ ta ngược lại thật ra có một nghĩ hoặc ngươi là làm sao đạt được cái này một chút kiến thức cảm giác của ta ngươi so hình sự chính xác nhân viên còn chuyên nghiệp a lai cơ cảnh phải trả lời không có cái gì chỉ là thích xem điểm sách trước đó làm qua tiểu bảo an ta ngươi chuyện hồ sơ nghĩ ngươi cũng nhìn rồi nói như vậy ta là một đứa cô nhi không nơi nương tựa phiêu phiêu đãng đãng một người nghĩ sống sót chỉ có thể dựa vào chuyên cần suy xét, làm nhiều chuyện. Vô ý thức cảm giác, Tần Kiến Huy đang tại đối với mình tiến hành làm xâm nhập điều tra, hắn đến cùng muốn làm gì? Không thể tưởng tượng sâu. 769 thứ 762 chương nhiều lần tỉnh táo Tần Kiến Huy mỉm cười. Đó cũng là, làm rất tốt. Ngươi suy tính một chút ta ban ngay nói thật, ta muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi, làm ta trợ thủ đắc lực. Trước mắt nơi này Hồ tổng quản cùng mấy người đối với ngươi rất coi trọng, ngươi mặc dù là một cái thuộc hạ quản lý, ngược lại tốt giống như là lãnh đạo của bọn hắn một dạng, bọn hắn đối với ngươi là nói gì nghe nấy, hôm nay ho tong quan cung may ánh đoi voi nguoi rat coi trong nguoi mac du la mot cai thuoc ha quan ly nguoc lai tot đưa ta một cái minh sắc tín hiệu. La tuyệt đối không thả ngươi. A lai lấy làm kinh hãi, thầm suy nghĩ mình từng giờ từng phút, cũng không có trốn qua pháp nhãn của hắn. một ngày nào đó, hắn sẽ biết trận tướng. Lúc này tần kiến huy bên người ra thư ký lạnh lùng nói: đây không phải rõ ràng. hai người bọn họ cũng là xem ở ngài khoa trưởng mặt mũi cũng tại bồi dưỡng a lai. tần kiến huy sầm mặt lại. cái này cũng không thể nói mỏ ta cũng không có cho bọn hắn cung cấp đặc biệt con đường ta chỉ là đối công ty bọn họ làm huệ dân công trình xem trọng. bất quá a -lai, ngươi cũng muốn khiêm tốn một điểm đối với hồ tổng quản cùng ánh ánh muôn ngàn lần không thể làm cho tiểu tính tỉnh tân thúc thúc ngài yên tâm ta sẽ chắc chắn phân tích tần kiến huy không để a lai nhiều bồi tiểu thúc giục mau ăn xong cơm hảo cùng hắn đánh cờ a lai vô ý thức cảm giác tần kiến huy đánh cờ là hư nghĩ thành thật với nhau tâm sự là thực vội vàng ăn như hổ đói ăn xong đứng dậy hồ tam mở một bình rượu đế cùng thư ký nâng ly can chén hưng phân nói a lai ngươi bổi khoa trưởng đánh cờ ta bổi ra thư ký uống rượu cái này gọi là cái gì tới vánh ánh cười nhẹ nhàng nói cái này gọi là theo như nhu cầu sau mười mấy phút tần kiến huy liền lôi kéo a lai trở về mình phòng trọ đóng cửa phòng khóa trái đứng lên cái này cực nhỏ tiểu lơ đáng động tác bị a lai nhìn ở trong mắt đã chứng minh mình phỏng đoán tân kiến huy tràn đầy phấn khởi bày ra hảo bàn cờ hai cái bắt đầu bài binh bố trận phía dưới đứng lên sơn trang tập thể chúng đọc sự kiện cho các ngươi gõ một cái cảnh báo biết không hầm mỏ này nước suối nhà máy là không sai bất quá các ngươi bảo an cùng giám sát môi trường nhất định muốn theo sau nếu như xảy ra chuyện một phần là thất nghiệp toàn bộ hoàn cảnh cũng phá hủy rất khó khôi phục biết không hôm nay ta quá trình kiểm tra bên trong phát hiện rất nhiều thiếu sót đặc biệt là nước suối đầu nguồn, các ngươi phải chú ý bảo hộ thiết trí tiêu chí 7 phải được thường phái người kiểm tra tuần sát tân thúc thúc Vậy ngươi lúc đó tại sao không có cùng Hồ Tam cùng anh anh nói ra? Bây giờ nói cho ngươi, không phải giống nhau sao? Có thật nhiều sự tình, ngươi đến lúc đó liền tự nhiên biết, lại không thể ra tập thể chúng độc chuyện như vậy, bằng không ta đây cái khoa trưởng liền muốn xuống trước, nói không chừng liền muốn giải ngũ về quê. A. A Lai nhat khuôn mặt mờ mịt, nội băn khoăn chớ thích. Nghiêm trọng đến thế sao? Ngài vì cái gì có nhiều như vậy lo lắng? Tần Kiến Huy lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì gọi là khó lòng phòng bị sao? Đáng sợ là nhân tâm khó lượng, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, bởi vì các ngươi núi xanh đầu tư công ty là ta đề nghị là ta hướng thượng cấp bộ môn tranh thủ xét duyệt có được. A A Lai có chút hiểu được. Buổi tối hôm nay Tần Kiến Huy tìm chính mình đánh cờ là hư, đến đúng chính mình cảnh giới tình ngộ, xem trước biết sau là thực. Tần Kiến Huy nói ra ngọn nguồn. Kỳ thực một khối này mặt đất, các ngươi mà vương tập đoàn ngay từ đầu vận hành, không biết thế nào liền bị Sa Đông tập đoàn theo dõi. Ta nghiêm túc nhìn các ngươi khai phát phương án cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, các ngươi hoạch tâm là lấy bảo hộ hoàn cảnh, khai phát du lịch lôi kéo kinh tế địa phương kiến thiết hệ dân công trình, mà bọn họ là nghị thay đổi vị trí một bộ phận khu công nghiệp cái gọi là bảo vệ môi trường nhà máy đi vào. Ta đương nhiên kiên quyết không đồng ý, không ký chính thức chữ. A Lai like vấn đạo, vậy sau đó thì sao? Tần Kiến Huy chậm gì gì uống một ngụm trà. Về sau, không biết như vậy, bọn hắn lại lần nữa nộp một phần phương án cùng các ngươi đại đồng tiểu dị. Ta phát hiện thay đổi phương án bên trên có xây dựng rầm rộ khởi công xây dựng sân đánh gôn, cấp cao hội sở hạng mục. Ta vẫn không đồng ý cái phương án này. Ta hoài nghi có người để lộ bí mật phương án của các ngươi. Về sau ngươi được lưu thêm một cái tâm nhãn. A, để lộ bí mật? A Lai like giật nay cả mình, nghĩ không ra. Chúng ta Mã Vương tập đoàn kể từ thành lập núi xanh đầu tư công ty, cầm tới cái này khai phát kế hoạch, lại là biến đổi bất ngờ. Ha ha sáu. Tần Kiến Huy cười to. Tiểu tử túi, ngươi trẻ tuổi liền không hiểu được a, sự tình phức tạp đâu. A Lai lặng yên suy nghĩ, cái này một chút tình huống ánh ánh cùng hồ tam đến bây giờ còn mơ mơ màng màng, đang hướng về mình hồi báo thời điểm đắc trí. Tần Kiến Huy tiếp tục kể lệ, tại sắp tuyên bố quyết định mấy ngày nay ta mất ngủ, ta đi một chuyến phương nam khu hành chính tổng bộ năm luyện, trừ đến rồi phát triển cục còn thấy chính mình một vị lão lãnh đạo, hơn nữa đem các ngươi hai nhà phương án cho hắn nhìn, nói ra cái nhìn của mình, đưa ra nếu như phê chuẩn xa đông tập đoàn phương án, ta liền lập tức tự nhận lỗi từ trước. A Lai hiếu kỳ hỏi thăm, vậy cái này một vị lão lãnh đạo là của ngài người nào? tư túi, ngươi đây đừng hỏi nữa. Về sau lão lãnh đạo đem các ngươi hai nhà phương án, gọi chuyên gia so sánh một chút, cuối cùng quyết định các ngươi, tại hắn can thiệp phía dưới, các ngươi hạng mục tại mới đến thông qua. Về sau nữa, ta cái này một vị lão lãnh đạo, một mực còn hỏi thăm cái phương án này là ai làm, lúc đó ta cũng không biết, hôm nay thông qua ánh ánh cùng hồ tam lộ ra, thế mới biết chân chính bảy kế người là ngươi. A Lai cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách ban ngày hỏi vấn đề cũng là cổ quái kỳ lạ, để cho mình suy nghĩ không thấu. Khiêm Tốn trả lời, ta chỉ là đưa ra một cái phương án, chi tiết cụ thể cũng là bọn hắn làm ngươi người này ý đồ xấu chính là nhiều tại ngươi tiến vào diêm thông ra môn về sau a man tại ngàn đảo hồ làm bảo an nàng về nhà một lần liền nói cho ta biết liên quan tới ngươi tình huống ta vẫn ngay tại chú ý ngươi toàn bộ hanh thông tập đoàn đóng cửa ngươi nên là một cái dây dẫn nổ ta nói đúng không a lai sung sờ nhìn xem tần kiến huy không biết hắn đến cùng chân chính nắm giữ tự có bao nhiêu bí mật nghĩ tới đây hỏi ngược lại a man tại ngàn đảo hồ làm bảo an là ngài tận lực an bại a tần kiến huy nhìn trái phải mà nói hắn diêm thông qua nhiều năm như vậy làm nhiều như vậy phạm pháp phạm tội chuyện là gieo gió gây bão trừng phạt đúng tội a lai nói xem ra ngươi lòng này bụng a man cho ngươi cung cấp thật nhiều không muốn người biết tình huống a năm tần kiến huy cười a lai ngươi là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ nàng là một khỏa minh quân cờ ngươi xem không ra được sao nàng có thể cung cấp cho ta nhiều ít có vật giá trị a lai nhất nhìn trên bàn cờ cách cục chính mình một mực suy nghĩ vấn đề tần khoa trưởng xe mã tiến quân thần tốc đến rồi địa bàn của mình bước kế tiếp cờ đem mình đem ăn phân tích một chút xem ra ngăn cản tiến hành hóa giải cùng điều chỉnh đã không kịp chỉ có thể ném tử chịu thua tân thúc thúc ngươi minh tu sản đạo ám độ trần thương vừa cùng ta nói chuyện cố ý bảo ta phân tâm dưới tay quân cờ lại động không ngừng đem ta quân ta thua có thể hay không để cho ta một chút bước ha ha sáu tần kiến huy vui vẻ cười nói đánh cờ hữu hối cờ quyền lợi chúng ta là đang luyện tập nếu như đến rồi thời điểm tranh tài ngồi vào bàn cờ nhưng không có người có thể khoan nhượng ngươi đem quân cờ lại nhiều lần lấy về lại cái này cờ như lời người nhân sinh như kỷ ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đạo lý này ân ân ân sáu a lai giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu gương gừng vẫn là giá cây tần thúc thúc ngươi thật lợi hại đông đông đông sáu hai người đang nói có người gõ cửa bảy thứ 763 trăm chương xảy ra đại sự a lai vội vàng đi mở ra chỉ thấy hồ tam cùng ánh ánh đỡ lấy say cất ra thư ký đi đến tần kiến huy nhũ mày một cái ta có ngủ có ngáy ngủ thói quen các ngươi an bài cho hắn tại bên cạnh một cái phòng a a lai trả lời tốt lắm ta tới an bài nói xong thế cho ánh ánh mang lấy giả thư ký đi ra ra thư ký đi đến ở hành lang dừng bước lại ngắm nhìn bốn phía hồ nghi nói hồ tam ở đây khắp nơi đều có video theo dõi sao ngươi cũng không thể tại túi của ta toa bảo ta bên trên vệ sinh gian đều lộ ra ánh sáng a ha <cười> ha hồ tam nhịn không được cười lên ngươi uống say vánh ánh trả lời làm sao có thể các ngươi cũng là thuộc về lãnh đạo cấp bậc chúng ta nào giảm a a lai mỉm cười an ủi ngươi đang nghi cứ việc yên tâm a chúng ta là tuân thủ luật pháp đơn vị nên có chỗ có không nên có chúng ta tuyệt đối sẽ không an trí ra thư ký hết sức hài lòng cái kia cái kia vậy là tốt rồi các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta có việc ta ta gọi điện thoại gọi các ngươi ba cái đóng cửa phòng đi tới trong hành lang a lai do hỏi các ngươi đều cho rằng hắn uống say sao hồ tam đánh no bụng cách một cỗ nồng mùi rượu phun tới cái này ra thư ký tiểu lượng cũng không tệ lắm hai người chúng ta uống hai cân rượu đế bất quá hắn muốn uống bất quá ta cái kia sớm đâu vành ánh vân phó nói hồ tam ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi à ta có việc phải hướng a lai hồi báo hồ tam trong lòng minh bạch tuy tiện nói ta mới không làm bóng đèn nói xong lung la lung lay trở về gian phòng của mình hồ tam vừa rời đi vành ánh liền không kịp chờ đợi nói rông dài đứng lên buổi tối hôm nay ta là không ngủ được ta nhất định phải đem ra thư ký nói lời hướng ngươi hồi báo a, a lai trả lời tốt lắm biển cả cười quần quận hai bên bờ chiều sáu ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu đang nói a lai điện thoại di động văng lên a lai mở điện thoại di động lên xem xét là Akim, vội và nghe chúng ta đang theo dõi trong video phát hiện người thần bí thân ảnh ta cảm giác buổi tối hôm nay xảy ra đại sự ta đề nghị muốn sớm làm tốt ứng kích dự án a lai thần kinh lập tức căng cứng xem ra hôm nay buổi tối nhất định là cái hung hiểm chi dạng các ngươi tiếp tục giám sát không nên đánh thảo kinh xạ ta an bài một chút liền đến ngoài cửa sổ đen như mực mưa này là phía dưới càng lai việt đại A Lai trong đầu không ngừng sôi trạo, trầm tư một chút. vanh Anh ngươi chờ một chút hồi báo A. Việc cấp bách, vì Tần Kiến Huy an toàn, ta muốn lập tức đem chuyện rời đến tầng hầm đi. Nói xong đi trở về Tần Kiến Huy căn phòng, chứng minh chính mình ý tứ, hy vọng Tần Kiến Huy phối hợp một chút. Tần Kiến Huy nhìn A Lai nhất mặt nghiêm túc, gật đầu một cái đáp ứng. A Lai đem Tần Kiến Huy tất cả hành lý vẫn như cũ đặt ở gian phòng, dẫn hắn lặng lẽ đến một cái tầng hầm, gọi tới A để cùng đi. dặn do hắn nhất định muốn một tấc cũng không rời phải bảo vệ tốt an toàn của hắn ngay sau đó tại hoành ánh căn phòng vận chuyển một cái dùng thử y phục mô hình nhân thể đặt ở nguyên lai like tần kiến huy gian phòng trên giường đắp trang phục an bài tốt hết thạy lúc này mới lôi kéo hoành ánh đến rồi gian phòng của nàng nghe nàng hồi báo Gia thư ký cùng hồ tam uống rượu mà nói hãn ngọt thời điểm hồ tam nâng lên tần kiến huy vì mấy cái dương nước hoáng cùng đồ hộp trả tiền chủ đề gia thư ký phát ngôn bừa bãi nói hồ tam không hiểu đạo lý đối nhân xử thế tần kiến huy vì núi xanh đầu tư công ty thành lập lo lắng hết lòng đắc tội thật là nhiều quan viên hạng mục này là tần kiến huy ngạnh sinh từ xa đông tập đoàn trong tay bật lại a lai lâm vào thật sâu trong suy tính liên tưởng cái này ra thư ký tại ban ngày đã nói thứ không đáng tiền vậy ngươi tiến đưa chúng ta tần kiến huy làm gì trả lời buổi tối hôm nay tần kiến huy cùng mình đánh cờ cũng nâng lên chuyện này chúng ta hạng mục này là biến đổi bất ngờ quả thật hắn là phí thông vánh tâm. vanh hoài nghi nói chẳng lẽ bọn họ là thông đồng tốt vì cái gì đến bây giờ mới xách chuyện này a lai vấn đạo cái kia ra thư ký về sau đều có cái gì cụ thể ám chỉ hắn nói hồ tam không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cái này không rõ ràng nói chúng ta vong ân phụ nghĩa sao hắn nói vương tần kiến huy đến bây giờ còn ở đơn vị phân phối 100 trăm mờ không tới nông gia trong tiểu viện bản thân hắn còn ở tại cụ thể trong túc xá nói gần nói xa tựa như là vì tần kiến huy bất bình vênh oánh người điều tra qua đều có người nào mua ngàn đảo hồ bên trong biệt thự là bọn hắn chính mình mua sao có phải hay không trả tiền cái này ta còn thực sự không biết không thể nói lung tung bởi vì ngươi đối với ngàn đảo hồ một mực canh cánh trong lòng cho nên ta một mực tại chú ý nơi đó tình huống bất quá ta biết phòng bảo vệ môi trường dài căn tạm bao mua một bộ vênh oánh ngươi cảm thấy chúng ta phải làm thế nào đối với tần kiến huy tiến hành báo đáp ta cảm giác hai người bọn họ buổi tối hôm nay là có ý thức nhắc nhở chúng ta. Nếu không thì dạng này tại chúng ta ngọc tuyển sơn trang khu biệt thự cũng cho hai người bọn họ miễn phí an trí hai bộ, hoặc tính cách tượng trưng thu phí một chút. Với anh, ngươi cân nhắc không có. Nếu như chúng ta thật làm như vậy, cái này cùng Sa Đông tập đoàn triệu Minh Đông hành vi hối lộ, có cái gì căn bản tính khác nhau? Với anh, tốt tốt thì thẩm hoai nghi phân tích ra, biết người biết mặt không biết lòng, nhân tâm có giỏ hắn là không phải là không tốt mở miệng nói rõ. Chúng ta đến bây giờ đối với hắn một mao không nổ hắn vẫn như cũ còn ủng hộ chúng ta. Có phải hay không là giả? Hắn đem A Man đặt ở chúng ta ở đây công tác, có phải hay không biến tướng giám thị chúng ta? Với ngu ảnh, ý nghĩ của ngươi có vấn đề. Chuyện này, ngươi thật đúng là không thể như thế ngở vực vô căn cứ xuống. Từ Triệu Minh Đông vị con của hắn Triệu Kiệt, muốn làm tần kiến huy con rể tới nhà, hắn phí hết bao lớn tâm sự. Càng về sau, sự tình làm hỏng, lại còn đúng á rất hạ độc thủ. Tần Kiến Huy đây là bất đắc dĩ à, vì an toàn của nàng, mới đem nàng an trí tại sơn trang của chúng ta công tác. Một là, nghĩ có A để bảo hộ A Man, hai người cùng một chỗ nhiều giao lưu cảm tình. Hai là, đây là đối với chúng ta tuyệt đối tín nhiệm không có một chút xíu lấy quyền mưu tư, vánh ánh không phản bắt được, chỉ có thể nói sang chuyện khác. A Lai ngươi yên tâm đi, ta là tại nghiêm túc phân tích vấn đề. Ta phát hiện cái này, ra thư ký ngược lại là rất có vấn đề, chúng ta không thể không phòng A. A Lai gật gật đầu, nhớ tới, Tần Kiến Huy nhắc nhở ta nước suối đầu nguồn, phải chú ý bảo hộ, thiết trí tiêu chí 7 phải được thường phái người kiểm tra, tuần sát, muôn ngàn lần không thể qua loa, phòng ngừa giống lần trước tập thể chúng đọc chuyện tương tự kiện lại một lần nữa phát sinh. Chuyện này là bảo An Phàm hay là ta ngày mai tới An Bại A kiểm tra nhân viên mỗi một ngày sáng sớm đi làm chuyện thứ nhất, chính là đi kiểm tra tuần sắt tạo thành quy định liên quan tới gia thư ký muốn biệt thự sự tình ngươi gọi hồ tam cùng hắn pha trò nói một người không làm chủ được cần mấy người nghiên cứu một chút có lẽ là uống rượu nhiều nói sai nếu như rõ ràng phải ngươi lại nói cho ta lại nghĩ biện pháp ái chà chà cái này gia thư ký đều nói phải như thế minh xác ngươi còn không mau chóng lấy ra quyết định còn lằng nhà lằng nhằng Đưa tối bên trong ta lưu lại một cái tâm nhãn làm nói chuyện ghi âm vênh ảnh, ngươi như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết mau đưa ghi âm cho ta hảo hảo mà nghe một chút biển cả cười quần quận hai bên bờ chiều sáu Ai thua ai tháng ra trời biết hiểu sáu. Lúc này A Lai điện thoại di động lại vang lên. A Lai mở điện thoại di động lên xem xét là Akim, vội vàng nghe. Chúng ta đang theo dõi trong video, lại phát hiện người thần bí này thân ảnh. Tất cả mọi người gấp gáp chờ ngươi tới chỉ huy bố trí, mau tới đi, bằng không thật muốn ra đại sự sáu. 771 thứ 764 chương hung hiểm chi dạ A Lai vội vàng hỏi thăm, ngươi xác định là người thần bí kia sao? A để lập tức hồi phục. Không thể hoàn toàn xác định, bởi vì trời mưa xuống, ảnh cùng nhau rất mơ hồ. Ta cảm giác được cái này đen như mực thân ảnh hành động quá nhanh nhẹn cùng lần trước xuất hiện người thần bí hành động đặc thù giống nhau như lúc a a lai nhìn một chút đen như mực ngoài cửa sổ phong hòa mưa cũng không có ngừng ý tứ ngược lại càng thêm điên cuồng ngoài cửa sổ vài cây nhỏ bị thổi làm nhổ tận gốc lớn một chút cây là đông lệch ra tây đổ nhánh cây là lung lay muốn ngừng a lai quả quyết mệnh lệnh. tiếp tục quan sát tỉ mỉ chú ý ta lập tức tới các người trung tâm theo dõi vánh ánh hoảng sợ nói a lai ta một người rất sợ hãi ta cùng ngươi đến phòng quan sát đi thôi a lai cùng ánh, ánh mặc áo mưa vào cấp tốc đến rồi phòng quan sát Kinh Nha phát hiện Diệu Ngọc cũng ở nơi đây, đang tại tập trung tinh thần quan sát video theo dõi. A đệ lập tức mở ra video theo dõi, chiếu lại cho A Lai like cùng Ánh Ánh hai người phân biệt. Chỉ thấy trả lâu trên nóc nhà, đúng là một đoàn bóng đen đang nhanh chóng di động. Phía trước nhà ăn trên nóc nhà cũng có đoàn bóng đen đang di động, một hồi liền biến mất ở trên tấm hình, không thấy. A Lai like nhiều lần chiếu lại video, thông qua tỉ mỉ quan sát, mười phần Kinh Nha, cái này hai người cao thủ nhất cử nhất động, quy đạo hành động, phối hợp ăn ý như vậy, có thể sừng tuyệt hảo A đệ tiếp tục hồi báo, ta căn cứ vào ở trong đó một đoàn bóng đen nhanh nhẹn trình độ phán đoán giống như ta nhìn thấy qua trước kia người thần bí, cho nên gấp gáp gọi điện thoại hướng ngươi hồi báo tình huống. Đột nhiên Diệu Ngọc La hoàng lên A Lai, ngươi xem màn này. A Lai nhất nhìn, trong hành lang, dưới ánh đèn lờ mờ, đứng một người đang hút thuốc lá, tàn thuốc lúc sáng lúc tối, khi thì vừa đi vừa về lộ bước, khi thì đi đến cuối hành lang, ở một cái cửa sổ dừng lại, xem chừng ngoài cửa sổ 6. Đây không phải trong trà lâu lưu đại sư phó lưu nhiên sao? Cơn mưa gió này tròng chất ban đêm, không ở trong phòng ngủ, giống như dáng vẻ tâm sự nặng nề. Vội vã tích, có phải hay không bởi vì thời tiết nguyên nhân, lên Mi Linh, cơ thể không thoải mái hay là uống trà nhiều thương phấn ngủ không yên giấc nguyên nhân a lai like như có điều suy nghĩ có thể đều có yếu tố này a lời nói xoay chuyển vấn đạo buổi tối hôm nay trực bảo an vị trí cụ thể hòa nhân vụ các ngươi đều hồi báo cho ta một chút a để quay đầu nhìn một chút Diệu ngọc Diệu ngọc lập tức báo cáo đệ nhất ngọc liên dẫn dắt ba cái nam bảo an đã tiềm phục tại triệu hành kiện chỗ ở phụ cận phụ trách giám sát huệ nhược hòa lan thu nhất cử nhất động đệ nhị kim mội nơi đó cũng nhận ba cái nam bảo an tại trấn giữ lấy dù an toàn đệ tam a man dẫn dắt ba cái bảo an đi tiên nhân động bảo là muốn bảo hộ nơi đó một nước a còn rất tốt đều biết 1, hai ba đầu rõ ràng trả lời vấn đề a lai thầm suy nghĩ a man hành động vị trí nhất định là tần kiến huy nhiều lần dàn dò động tình nói cái thời tiết mát toi này mưa gió nhường đại gia khổ cực như vậy thật làm cho ta quá cảm động vánh cường điệu một chút nhắc nhở a lai ngơi cho mỗi cái phân tổ gọi điện thoại cường điệu một chút nhất thiết phải chú ý hạng mục công việc a diệu ngọc tự tin nói ta cho rằng nếu như không có đặc biệt yêu cầu sẽ không cần cứ gọi điện thoại đây là bọn hắn trách nhiệm chỗ nếu như bây giờ gọi điện thoại sẽ ảnh hưởng bọn họ mai phục ta bắt đầu bố trí nhiệm vụ thời điểm liền nói tốt các nàng nếu như gặp phải có chuyện đặc biệt sẽ kịp thời cùng trung tâm theo dõi liên hệ khoảng cách nửa giờ các nàng cũng sẽ chủ động liên hệ chúng ta a lai gật gật đầu đầu cho ánh mắt tán dương đúng lúc này a lai điện thoại di động không hiểu thấu tới một cái tin tức mở ra xem xin chú ý bảo hội trọng điểm đối tượng an toàn a lai lại nhìn một cái lại là mã số xa lạ đây là người nào chẳng lẽ biết người này cũng dự cảm buổi tối hôm nay hội xuất đại sự kỳ quái đây là ai nha a lai vội vàng dựa theo cái số này đánh qua có lỗi với ngươi chỗ gọi dãy số máy đã đóng sáu xem ra đối phương rất thần bí không muốn bại lộ thân phận của mình bất quá đây là một phần khó được thiện ý nhắc nhở hợp lại chính mình sớm đã đem tần kiến huy rời đi phòng ngầm dưới đất thiết kế là tường đồng vét sát hơn nữa có a để đang ngồi cùng bảo hộ hẳn là hết sức an toàn a lai đối với điểm này lòng tin mười phần qua một hồi lâu công phu ngọc liên lần thứ nhất bắt đầu hồi báo diệu ngọc ta là ngọc liên huệ nhược hòa lan thu đã mặc áo mưa vào bắt đầu ra cửa chúng ta muốn hay không theo dõi diệu ngọc quay đầu nhìn chằm chằm a lai chờ đợi mệnh lệnh của hắn a lai khích lệ nói không nên nhìn ta dựa theo ngươi bắt đầu bố trí phương án ngươi phát ra mệnh lệnh a diệu ngọc gật, gật đầu Quả quyết ra lệnh, Ngọc Liên lưu lại một cái bảo an, tiếp tục quan sát triệu hành kiện. Ngươi dẫn dắt một cái khác lặng lẽ theo dõi đi, tuyệt đối không nên kinh động hành động của các nàng. Phát hiện đặc biệt tình huống, kịp thời hồi báo. A Lai thẩm ý, không tệ. Diễm Ngọc phương nhìn phương diện này sách, chăm chỉ học tập. Hôm nay dùng tại thực chiến lên, ta ngược lại thật ra xem ngươi có hay không tương chiến thuật lý luận ứng dụng đến hiệp đồng cùng năng lực chỉ huy đi lên. Ngọc Liên hồi báo, Diệu Ngọc, các nàng hiện tại đến rủ, không muốn biết làm cái quỷ gì. Diệu Ngọc hồi phục, không nên kinh động hai người bọn họ. Chúng ta cần người tăng vật đồng thời lấy được chứng cứ vô cùng xác thực nói xong ngay sau đó thông chi kim muội kim muội chú ý huệ nhược hòa lan thu đã mai phục đến rồi các ngươi vừa thú các ngươi tỉ mỉ chú ý nhất cử nhất động của các nàng kim muội hồi báo ta đã chuẩn bị sẵn sàng xin yên tâm lúc này a man đột nhiên phát ra tình báo khẩn cấp bọn hắn phát hiện có bốn người hai tên gia hỏa trong tay còn cầm thiết gia hỏa trong đó hai người trong tay tất cả mang theo một cái thùng nhựa đang hướng về con suối đi tới mười phần khả nghi a lai nhất nghe là bốn người giật nảy cả mình vô ý thức cảm giác ga man nơi đó có nguy hiểm bởi vì nơi đó không có tham dò giám sát không cách nào thu được càng nhiều tình huống hơn Vội vàng nhận lấy điện thoại, vội vàng mệnh lệnh, nhìn chăm chăm trong tay bọn họ thùng nữa, ngăn cản đối phương có phá hư hành động, không muốn cứng đối cứng, ta lập tức phái người tiếp viện. Quay người nói với mọi người đạo, đạo. A-man bọn họ là ba cặp 4, Tiên Nhân Động con suối 10 phần nguy hiểm. A Kim ngươi lập tức đi theo ta đi. Anh Anh, Diệu Ngọc các ngươi đang theo dõi phòng thủ vững cư vị, tùy thời tùy chỗ điều động bảo an, ứng đối tình trạng bột phát. Nói xong dẫn dắt A Kim chạy như bay. Năm phút về sau, hai người đuổi tới khoảng cách Tiên Nhân Động chỉ có mấy trăm mét chỗ, chỉ nghe thấy Aman tại đại hống đại thiếu, lên a, có gan liền lên cô nãi mãi đã sớm tính tới các ngươi một tới có gan đến nha cô nãi mãi gọi các ngươi có đến mà không có về sáu a lai biết a man đã cùng đối phương làm vẫn còn đang đánh nước bọc chiến bước nhanh hơn một đường lao nhanh đen như mực mưa đêm màn bên trong chỉ thấy mấy cái bóng đen nhanh chóng chạy thủ mạng a man là tần kiến huy tâm đầu đục bảo hộ nàng an nguy là nhiệm vụ thiết yếu a lai không lo được đuổi theo trực tiếp chạy về phía a man vị trí chỗ ở tiên nhân động siêu siêu siêu đang chạy nhanh a lai cảm giác mấy cái tiểu thạch đầu thẳng đến trên mặt mình đầu bãi xuống nhường cho qua trong bóng tối một khoả tiểu thạch đầu từ áp hai đoá sắt qua ai u bà nội nàng theo sát phía sau a kim kêu lên một tiếng sợ hãi hắn lại không có tránh thoát bị một khỏa tiểu thạch đầu đánh trúng trên gương mặt lập tức ngồi sổm xuống, xuống đau đớn lap tuc ngoi xuong xuong nhịn tay một vòng lập tức máu me nhảy mùa sáu a lai dừng tốc bộ hét lớn một tiếng là ta a lai nhanh chóng đi tới a man trước mặt mở đèn tin lên xem xét choáng váng 772 thứ 765 trăm chương đêm mưa kinh hồn một a lai mở đèn tin lên xem xét a man bên người chất đống một đống lớn tiểu thạch đầu hai bảo vệ vây quanh hai cái đại thùng ngựa trên mặt đất không ngừng phải riêng gì vội vàng vấn đạo đây là làm sao rồi Aman hồi báo, cánh tay của hắn giống như bị đánh gãy xương. A Lai cấp tốc kiểm tra vết thương, tiến hành xác nhận. Phân phó A Kim gọi điện thoại thông chi Hoàng Anh, lập tức phái người mấy cái bảo an dẫn dắt nhân viên y tế chạy tới. Ngay sau đó, nghe Aman hồi báo tình huống, Aman chỉ vào ba cái đại thùng nhựa, kể lể. Nàng dẫn dắt hai bảo vệ ở đây tuần tra, phát hiện có bốn cái gia hỏa lén lén lút lút, bộ dạng khả nghi. Trong đó hai tên gia hỏa mang theo đại thùng nhựa, đến rồi con suối phụ cận. Hai bảo vệ cầm đèn pin đi lên hơi lay động một chút, liền lên đi để ra nghi vấn. Hai người này dọa một bước, hốt hoảng đem thùng nhựa giấu ở trong bụi cỏ một cái cầm đại thiết côn ra hỏa, không đợi để ra nghi vấn, bay lên đến liền là một mũi côn, kết quả đem một cái tay an ninh cánh tay đánh gãy xương, đèn tin cũng cho đánh bay. địch nhiều ta ít, một người an ninh khác là một cái đứa bé lanh lợi, thấy tình thế không ổn, sợ ăn thịt tội, vội vàng đóng lại đèn tin, mang theo trong bụi có hai cái thùng nhựa, liều mạng hướng về tiên nhân động phương hướng chạy trở về. bị một tên ra hỏa khác bắt kịp, cơ đại thiết côn đánh chúng bà vai, ngã nhào xuống đất. nay thời gian, mặt khác hai tên gia hỏa lấy lại tinh thần, quay trở lại thân, đến cướp đoạt thùng nhựa. aman đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiểu thạch đầu tại tiên nhân động chất đống, vừa vặn dùng tới kia thật là bách phát bách chúng đem mấy tên nện đến là chạy trối chết hai bảo vệ tại Aman man dưới sự che chở lợi dụng quen thuộc địa hình chịu đựng cơn đau thừa cơ mang theo thùng nhựa lộn nào phủ phục trở về tiên nhân động bốn cái ra hỏa chỉ cần tiến lên một bước cũng sẽ bị tảng đá đánh trúng đầu bộ mặt bởi vì chưa quen thuộc địa hình trong bóng tối sợ rơi vào cảm ấy không dám cùng truy bị chấn nhấp rồi trong bóng tối cứ như vậy song phương chống cự đều hiểu đối phương có chuẩn bị không mỏ ra lai lịch của đối phương ai cũng không dám tiếp cận đối phương thằng đến a lai hỏa a kim chạy tới a man còn tưởng rằng đối phương lại khởi suong tiến công lại một lần nữa liên tục bay ném đá đầu a kim sờ lấy nóng lên sưng gương mặt hoán giận nói ngươi muốn quan sát đối phương tình huống a không thể gặp người liền chẹp chẹp ta đều bị ngươi đập phá cùng nhau a man cầm đèn tin hướng về phía a kim lung lay ai nha trên gương mặt này nâng lên lai nhất cái bao lơ khối mau me nhảy mùa Cười hì hì nói có lỗi với có lỗi với ta nhìn thấy bóng người liền cho rằng là lưu manh a lai lúc này mới cảm giác mình bên hay cũng từng đợt đau đớn sờ một cái cũng nghiêm hồ, hồ nói giáo hội độ đệ treo lên sư phó tới Tiểu cô mãi mãi, ngươi chiếu chiếu một cái lỗ thai của ta. Aman ca kinh tê lên, ai nha, đều chảy máu. Mấy cái đang nói, mấy cái bảo an dẫn theo nhân viên y tế chạy đến. Nhân viên y tế cấp tốc đối với hai cái thương binh gãy xương bộ phận tiến hành cố định. Biển cả cười quẩn quẩn hai bên bờ chiều 6. Ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu. Lúc này, A Lai điện thoại di động vang lên. A Lai mở điện thoại di động lên, là hoánh hoánh hồi báo. Tần Kiến Huy căn phòng trong hành lang, phát hiện có một người bí mật đã tiêm nhập Tần Kiến Huy căn phòng, làm sao bây giờ? Muốn hay không phái A để đi bắt hắn lại? A Lai căng thẳng trong lòng ý thức được buổi tối hôm nay đối phương là dùng liên hoàn kế may mắn chính mình sớm chế định lập hồ sơ phỏng đoán hai cái này che mặt người thân bí hoặc là một cái độc thủ một cái trông chừng thích ứng tiếp ung là ỉ vào công phu của mình chia ra hành động a để ở phòng hầm bảo hộ tần kiến huy an toàn ngay tại lúc này chính là gọi hắn đi cũng không kịp huống hồ tần kiến huy an toàn mới lệ nhất lập tức mệnh lệnh không được lấy bất kỳ lý do gì điều động a để hắn nhất thiết phải thủ vững cương vị thông chi an ninh chung quanh tụ kết phong tỏa cả tòa nhà lầu đồng thời tự mình gọi điện thoại mệnh lệnh a cương dẫn dắt hai cái công phu hảo bảo an ngăn chặn người bị mặt có thể trở về đường đi chuẩn bị cùng chính mình tụ hợp đánh phúc kích bố trí tốt hết thảy ngay sau đó hỏi thăm dù nơi đó tình huống thế nào diệu ngọc trả lời vẫn không có động tĩnh a lai ra lệnh nói cho ngọc liên cùng kim hội địch không động ta không động tiên lặng theo dõi kỷ biến chứng cơ xác thực trọng yếu nhất diệu ngọc quả quyết hồi phục minh bạch ta lập tức truyền đạt cho các nàng a lai nhìn qua trong sân động rơi xuống mưa to thời gian cấp bách quả quyết làm ra quyết định lưu lại mới tới mấy cái bảo an tại tiên nhân động tiếp tục ngồi chờ chập ban dặn dò một phen chú ý tự thân an toàn dẫn dắt những người khác mang theo hai cái thùng nhựa sông vào màn mưa a lai nhanh chóng chạy trở về phòng quan sát hiểu được hai cái người bị mặt đã đánh ngất xịu ba cái bảo an nhảy ra ngoài cửa sổ trốn mất tim hỏi ngọc liên cùng kim mọi nơi đó độc tính hai người hồi báo một đường theo dõi huệ nhược hòa lan thu chẳng hề làm gì đã trở về gian phòng của mình a lai kỳ quái lẩm bẩm điệu hồ ly sơn thay đổi vị trí lực chú ý của chúng ta vội vàng phân phó rượu ngọc dẫn dắt A man mang theo hai cái thùng nhựa đi xét nghiệm phòng lập tức xét nghiệm thành phần rốt cuộc là thứ gì chính mình dẫn dắt A kim sông vào trong màn mưa hòa a vừa hội hợp lai nhất chẳng quyết đấu mưa càng ngày càng lớn hai người con mắt đều không mở ra được, Cùng phong cuốn lấy mưa to giống vô số đầu roi, ngoan mệnh hướng về trên đèn đổ rút. Sơn trang có thể thấy được tia sáng càng thêm mơ hồ, tại điên cùng gào thét mưa to nâng đỡ xuống, toàn bộ sơn trang càng thêm lở mở sáu. hai người lùng tìm loại bỏ một phen, không có kết quả gì. gió càng thổi càng mạnh mẽ, cao đến người đứng cũng đứng không vững. mưa càng ngày càng lớn, đánh vào trên mặt lại lạnh lại đau. A Lai hít vào một ngụm khí lạnh, lôi kéo A Kim đi tới che gió tưởng vây phía dưới, ngồi xuống, xuống. lặng lẽ nói, toàn bộ diện tích quá rộng, hai chúng ta chẳng có mục đích tìm kiếm, cũng không phải là một chuyện nhanh tìm hỏi a cương vị trí của bọn hắn K -ken -k K đột nhiên kèm theo đinh thai nhức cóc xét một đạo tiểm điện hoặc rơi a kim kinh nha phát hiện một người mặc bảo an áo mưa quần áo bảo an có một người đằng sau còn đi theo một cái bảo an đang tại hướng bọn hắn đi tới a lai hòa a kim vội vàng nên đón hỏi một chút tình huống biết là a cương bị thương a lai căng thẳng trong lòng vội vàng tiếp nhận cong lên hướng phòng y tế phương hướng chạy như bay đứng lên đến rồi phòng y tế a cương chịu đựng đau đớn kịch liệt nói cho vết thương tại trên bàn chân nhân viên y tế vội vàng dùng cái kéo cắt bỏ quần theo vết máu Phát hiện hai cái chảy máu điểm. Cho A bù đánh một châm ngưng đau trầm, đắp thuốc tiêu viêm, giảng giải, ở đây không có giải phẫu thiết bị, không có cách nào lấy ra, chỉ có thể chờ đợi mưa tạnh hướng đông, đi bệnh viện lớn. A Lai gật gật đầu. A Cương hồi báo, là ám khí, tựa như là mai hoa tiêu. Người này công phu ám khí khá tốt, thủ hạ Lưu Tỉnh, bằng không, hắn đã sớm thành tổ ông võ vẽ. Hắn tại góc tường mai phục, phát hiện một cái người bịt mặt đuổi theo, chuẩn bị bắt, người bịt mặt kia phát ra một cỗ nội lực, cơ hồ đem tay hắn đánh gãy, công phu thâm bất khả chắc. Hắn bay trên không nhường ra đến mấy mét xa, người này không có ham chiến người một cái lên đầu tường, hắn không có cam lòng tiếp tục theo dõi, ngay tại hắn đuổi theo đầu tường, còn không có đứng vững, nào biết đằng sau lại tới ám khí, đánh trúng bắp chân của hắn, hắn một đầu ngã rơi lại xuống đất. Một cái bảo an hồi ức, hắn cùng một cái bảo an tại hòa a vừa cách biệt 50m có hơn mai phục, chuẩn bị phối hợp tác chiến phối hợp. Phát hiện động tĩnh, liền lập tức chạy tới, phát hiện A Cương, A Cương ra lệnh cho bọn họ đừng đi truy. A -lai phân tích. hai cái này người bịt mặt lạ bắt nợ, vừa độc lập hành động lại giữa lẫn nhau phối hợp, hơn nữa còn lẫn nhau giám sát. Buổi tối hôm nay là ta đoán chừng không đủ đã chúng bọn họ kế địa hổ ly sơn, không thành kế, liên hoàn kế, may mắn là ta sớm làm dự tính xấu nhất, âm mưu của bọn hắn nhờ vậy mới không có được thành. A Lai nói xong phân phó hai bảo vệ lưu lại buổi tiếp Hạ Cương, Hoa A Kim đi tới một cái địa điểm kế tiếp, thần kiến huy căn phòng kiểm tra. 773 thứ 766 chương đêm mưa kinh hồn hai tầng kiến huy phòng khách cũng xảy ra tình trạng đột phát. Sớm bị rượu ngọc can bài mấy cái bảo an, bảo hộ hiện trường, tại cửa ra vào trấn giữ lấy. Hai người đi vào phòng, bắt đầu thu hình lại loại bỏ, phát hiện ra vao chân giu lay hai mền cắm vào hai thanh mai hoa tiêu, toàn bộ tiêu thân thật sâu cảm vào trong đó chỉ là lộ ra một điểm tiêu nhạy bén hai cái lặng lẽ tiết lộ chăn lông phát hiện mai hoa tiêu vị trí là thử y phục dùng mô hình hình người vị trí trái tim a kim cả kinh nói thủ pháp tinh chuẩn lực đạo sâu a lai mỉm cười nói hơn nữa mai hoa tiêu bên trên nhất định có kịch độc a kim hoảng sợ nói cái kia a vừa trên đùi bên trong am khí có hay không độc a lai trả lời ta dám khẳng định không có bởi vì bọn họ mục tiêu là tần kiến huy a kim giật nảy cả mình sốt ruột nói vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a lai căn cứ vào phát tiêu lực đạo cùng thủ pháp lập tức liên tưởng lần thứ nhất tại ngọc tuyền sơn trang treo biển hành nghề trong nghi thức cái kia người ẩn giấu trong đám thần bí cao thủ phát tiểu cục đá không có đem chính mình đánh rơi ngay sau đó phát năm cái mai hoa châm vô thanh vô tức hẳm vào bảng hiệu bên trong chuyện này tiết đến bây giờ vẫn như cụ khắc sâu tại trong đầu của mình tự lẩm bẩm có thể phát nhỏ như vậy hình mai hoa tiêu ám khí người công lực tự nhiên rất sâu a vừa có thể thoát đi phải không may mắn bên trong vạn hạnh a A kim gấp gáp truy vấn vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a lai lấy lại tinh thần đạo đây là vụ án chúng ta không thể giấu diếm chỉ có thể cầu viện la đội trưởng lập tức thông chi hắn phái người đến đây đi a kim nghi ngờ nói cơn mưa gió này đan sen ban đêm hắn sẽ đến a lai buồn bực nói chính là trên trời hạ đao tử cũng phải mời hắn tới mà lại là bí mật tới bằng không giữa ban ngày phá án chúng ta toàn bộ sơn trang lòng người bàng hoàng cái kia còn kinh doanh cái giam a nói xong vội vàng nổ đánh la đội trưởng điện thoại di động đơn giản hồi báo toàn bộ tình tiết vụ án la đội trưởng nghe xong lập tức hồi phục người ý tứ ta hiểu được người bảo vệ tốt hiện trường ta lập tức dẫn người tới a lai cường điệu nói la đội trưởng tốt nhất tìm kiếm người có thể tin được bí mật tiến hành không cần ngươi dậy đại ca người ta đây một điểm thường thức tính chất đồ vật còn không biết sao nửa giờ sau la đội trưởng dẫn dắt mấy cái hình sự trinh sát nhân viên rất nhanh chạy đến lập tức khai triển loại bỏ lấy chứng nhận công tác trong phòng họ đèn đuốc sáng trưng diệm ngọc hòa a rất hồi báo trong thùng nhựa toàn bộ là thuốc trừ sâu kim muội hồi báo huệ Nhược hòa lan thu kể từ quay ngược về phòng ngủ một mực là không có bất cứ động tĩnh gì a lai đột nhiên nghĩ đến triệu hành kiện do hỏi cái này triệu hành kiện triệu đại tiên cũng không có động tĩnh ngọc liên hồi báo căn cứ vào ta lưu lại một cái bảo an nói vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào tựa như là nằm ngáy ho a ba người này các ngươi tạm thời không nên kinh động bọn hắn ngày mai gặp đến coi như chuyện gì không có phát sinh một dạng Diệu ngọc người hôm nay buổi tối bố trí an bài không tệ thông chi tất cả bảo an cùng tham gia buổi tối hôm nay nhân viên hành động đối với buổi tối hôm nay phát sinh hết thảy tuyệt đối giữ bí mật bằng không tiết lộ sẽ phải chịu nghiêm khắc xử lý diễm ngọc đỏ mặt ta còn không có cái này quyền hạn bất quá ta đề nghị giữ bí mật còn muốn đến thông chi nhân viên y tế ở bên trong a lai gật gật đầu suy tính được tương đối cẩn thận a kim ngươi lập tức bằng vào ta danh nghĩa thông chi một chút đi a kim ứng tiếng nói là một giờ về sau La đội trưởng dẫn dắt Duy An đại đội hình sự trình sát nhân viên, hoàn thành toàn bộ hiện trường thăm dò lấy chứng nhận công tác, trở lại phòng họp, hỏi thăm tất cả tham gia buổi tối hôm nay hành động nhân viên, làm xong hỏi thăm ghi chép. A Lai mệnh lệnh A Kim Mã thượng phòng mưa đi gấp đem A vừa đưa đến mình ăn lạnh bệnh viện, đi làm giải phẫu, tuyên bố tan họp. La đội trưởng cũng tuyên bố hình sự trình sát nhân viên loại bỏ lấy chứng nhận công tác tạm đến đoạn kết, phong tổn tất cả chứng cứ, vật chứng mang về Duy An đại đội, chính mình lưu lại hòa A đến phân tích tình tiết vụ án. A Lai nhớ tới trên điện thoại di động cái kia một đầu thần bí tin tức, lấy điện thoại di động ra lật cho La đội trưởng nhìn. Hỏi thăm có thể hay không tìm tra được người này tin tức cụ thể. La đội trưởng lập tức thông chi hình sự trinh sát bộ môn lập tức đối với cái số này tiến hành trinh đựng. Chỉ chốc lát có vu, hình sự trinh sát nhân viên hồi báo, đây là một trường không ký danh 100 đồng nạp tiền tạp, không có cách nào đạt được bất kỳ tin tức. A Lai lại một lần nữa nổ đánh cái số này, kết quả vẫn là tắt máy. La đội trưởng phân tích nói, đối phương nếu không muốn để cho ngươi biết, cũng sẽ không khởi động máy, đây là một một dự bị bị A Lai thầm suy nghĩ, dạng này không ký danh 100 đồng nạp tiền tạm, cũng thực không tồi, không, có thân phận tin tức có rảnh mình cũng mua hai tấm đặt ở trong điện thoại di động dự bị, lai nhất cái hai thẻ chờ thời. La đội trưởng tiếp tục nói, chứng minh ngươi nhân duyên làm ăn cũng không tệ, có người muốn giúp ngươi. A Lai đắc ý nói, đó là đương nhiên. Nói không chừng lại là cái kia tiểu muội muội cho ta mật báo. La đội trưởng phân tích nói, đừng đắc ý, có lẽ có người nghĩ lấy được lợi ích, ngươi chú ý cẩn thận điểm a. Phóng độc phá hư con suối, ô nhiễm các ngươi nước khoáng nhà máy, là lại một lần nữa ý đồ chế tạo đại quy mô hơn quần thể chúng độc sự kiện. Đó là nghĩ triệt để phá đổ các ngươi núi xanh đầu tư công ty, đồng hành là hoàn giả, kết quả cũng là vì lợi ích triển khai. Chẳng. Như thế nào kéo tới trên lợi ích đi." A Lai trả lời, "La đại ca, ta muốn sửa chữa một chút, chúng ta làm đều là huệ dân công trình, từ chúng ta vương tập đoàn tiếp quản an lành bệnh viện, đến nông gia nhạc, khai phát phát triển chỗ du lịch sự nghiệp, chúng ta mỗi một hạng đầu tư cũng là quay chúng quanh lấy quần chúng lợi ích cao hơn tiên cái này hạt tâm." La đội trưởng không sợ người khác làm phiền tiếp tục phân tích. "Chính vì vậy, ta phân tích, đó chính hon tien cai nay hach tam la đoi truong khong Tần Kiến Huy đắc tội với người. Là bởi vì hắn một mực tại giúp các ngươi. Đúng a rất hạ độc thủ, chỉ là giết gà dọa khỉ. Không thành về sau, lại dám đối với Tần Kiến Huy phía dưới như thế độc thủ." hắn nhưng là một cái đường đường mây xanh khu phát triển kinh tế cùng lao công cục khoa trưởng a muốn giết hắn cha con cơ hội rất nhiều tại sao muốn tại ngươi sơn trang độc thủ a lai ngươi nghĩ qua vấn đề này không có đúng vậy a tại sao muốn tại chính mình địa bàn độc thủ a lai đối mặt la đội trưởng đặt câu hỏi trong đầu không ngừng ngừng trào một hồi lâu a lai rốt cuộc minh bạch được thật sâu bội phục la đội trưởng suy luận nghĩ đã biết một đoạn thời gian thể xác tinh thần vẫn không có rất tốt điều lý đại não là không đủ dùng trả lời bọn hắn đang nguy hiếp hơn nữa cảnh cáo nói cho những người khác tần kiến huy bị mưu sát tại sơn trang đây là hắn tự tìm đường chết gieo gió gật bão ai muốn trợ giúp chúng ta chính là cái này hạ tràng phải không hoặc chính là giá họa cho chúng ta sân trang nói dứt lời chuyển hướng đạo đối phương phái ra cao thủ thần bí công phu thâm bất khả chắc la đại ca ngươi sợ sao ta sợ la đội trưởng tự dễ ước, công phu của ta mặc dù không sao thế nhưng mà ta cũng là kinh nghiệm xa trường một người lao luyện giang hồ húng chi ta còn có người hiệp trợ là như hồ thêm cánh ta sợ cái cầu vụ án này ta sẽ tra đến cùng chúng ta lập tức đem tần kiến huy lĩnh đến ám sát phòng của hắn hiện trường cũng tốt nhắc nhở hắn về sau chú ý mình an nay ta se tra đen cung chung ta lap tuc đem than kien huy linh đen am sat phong cua han hien truong cung tot nhac nho han ve sau chu y minh an toan a lai lo lắng nói ngươi làm như vậy có thể hay không giò hắn? La đội trưởng nói, hắn trải qua con trường, nếu như gặp phải một chút chuyện nhỏ này tỉnh, liền nghĩ nửa đường bỏ cuộc, vậy nói do ý hắn chí không kiên định. 774 thứ 767 chương hiện trường phát hiện án, La đội trưởng Hòa A tới đem tần kiến huy linh đến hiện trường phát hiện án. Tần Kiến Huy 10 phần lão đạo loại bỏ một phen, quan sát đến mô hình nhân thể. Đây là phi đao trầm, trên đao có kịch độc, một đao sợ không thể chí mạng, về sau còn bổ một đao, chứng minh đối phương có một điểm hốt hoảng, nếu như từ cho không bức bách, cái kia đao thứ nhất nhất định là đang tại ngạnh tiếng nói của họng, phong ngựa phát ra âm thanh sáu. Có phải như vậy hay không? a để nhìn thấy mà giật mình a lai ứng kích bố trí bảo an đề phòng phương sách làm được cực hạn một chiêu này di hoa tiếp mục thay xả đổi của thủ pháp làm tuyệt bằng không mình và tần kiến huy tính mệnh du quan rất khó tưởng tượng hắn ai quy cao càng lai việt thâm bất khả chắc không khỏi phục sát đất la đội trưởng đối với tần kiến huy phân tích không ngừng đến liên tục gật đầu a lai vốn cho rằng tần kiến huy là một cái quan văn đối mặt cái tràng diện này nhất định sẽ cực kỳ hoảng sợ hoảng sợ nghĩ không ra hắn lại chấn định tự nhiên kinh ngạc hỏi tần thúc thúc người đối với hình sự trinh sát kỹ thuật cũng hiểu tần kiến huy thần bí cười nhạt một tiếng Bây giờ già, bằng không ta hôm nay buổi tối đều tham gia hành động của các ngươi. Các ngươi người trẻ tuổi tinh lực thịnh vượng, đầu óc linh hoạt, ta không có cách nào cùng các ngươi ngươi lên." A Lai Tán Thần nói, nghĩ không ra tần thúc thúc học rộng tài cao, đa tài đa nghệ, ai quý cao, nghiên khinh thời đại nhất định là thân thể khỏe mạnh, có cơ vu. Ha ha sáu. Tần Kiến Huy phát ra tiếng cười sảng sảng. "Ngươi cho rằng ngươi tần thúc thúc chỉ có thể đánh mấy bản cờ dở, chỉ ta khoa trưởng vị trí này, đây chính là ta một bước một cái dấu chân lấy được. Nghĩ các ngươi hiện trường cũng đã xử lý tốt ta, hẳn là cất giữ chứng cứ đã đã rút ra, còn không mau cầm cái đạo cụ này lấy đi." lần nữa khôi phục nguyên trạng. Tuyệt đối đừng để cho ta thư ký, biết buổi tối hôm nay phát sinh sự tình. A Lai cô y vấn đạo, vì cái gì? Hắn đã biết, có thể đề cao tính cảnh giác, về sau có thể bảo hộ ngươi a. Tần Kiến Huy tức giận bất bình. Đừng hỏi nhiều như vậy vì cái gì? Đa động đầu góc, ta trông cậy vào hắn, ta đã sớm chết hồi 18. Đoán chừng hắn bây giờ hẳn là rượu vẫn chưa có tỉnh lại, buổi tối hôm nay nếu không phải là ngươi tiểu tử túi này, tâm tư kin náo, ta đã đến nhà xác. A Lai trong lòng hợp lại, xem ra chính mình hành động bố trí đều ở Tần Kiến Huy trong khống chế, không thể không từ trong thâm tâm bội phục hắn. Thấp kín đáo kín đáo là ngươi tần thúc thúc, aman tối hôm nay hành động là ngươi thụ ý a. Ngươi ban ngày làm sao lại dự cảm đã có người sẽ đầu độc? Có phải hay không được cái gì tình báo? Tần kiến huy trầm tư một chút, sảng khoái thừa nhận nói, ta thừa nhận là ta thụ ý aman. Lần trước chúng độc sự kiện, vụ án đến bây giờ còn không có hoàn toàn pha án và bắt giam, ta một mực canh cánh trong lòng, thần kinh liền mất cảm. Tục nữ nói, con có cưa thích ngày mưa rẩm, trong minh minh dự cảm. Kỳ thực lúc đó tại ban ngày điều tra nghiên cứu thời điểm, ta liền nhiều lần nhắc nhở các ngươi. Về sau tại aman đội mưa đi ra ngoài tuần tra thời điểm đặc biệt lặng lẽ nhấn mạnh nàng cái này gọi là để phòng tại chưa xảy ra lại gọi mới nhiều không xấu thái không phải liền là nhường a man ngồi cầu ăn một điểm đáng sao đây coi là cái gì a a lai có chút hiệu được đối với tần kiến huy loại này tiềm thức dự cảm âm thầm lấy làm kỳ đem đoạn thời gian này gánh bảo công ty triệu hành kiện gánh tội thay cùng với tại ngàn đảo hồ thiên vực thương khung hội sở phát sinh hết thể nói thẳng ra hồi báo cho tần kiến huy tần kiến huy tự tin hơn gấp trăm lần tâm muốn đang lộ muốn đang người đang làm trời đang nhìn vô luận côn đồ cùng hung tức công phu cao bao nhiêu thủ đoạn có nhiều giả hoạt chúng ta muốn tin tưởng vững chắc chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng gian ác chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt a lai đối với tần kiến huy một thân chính khí càng thêm kiên định lòng tin đột nhiên nghĩ đến oanh ánh cho mình ghi âm đó là ra thư ký tại rượu trên sân cùng hồ tam một đoạn đối thoại là liên quan tới đòi tiền hối lộ biệt thự sự tỉnh nói cho tần kiến huy nghe tần kiến huy lạnh lùng nói bọn hắn đã đồng ý sao a lai thản nhiên nói vì bất cứ nguyên do gì thự không phải một con số nhỏ oanh ánh nói muốn mấy người cùng một chỗ bàn bạc một chút mới có thể trả lời chắc chắn tần kiến huy nói thực không dám dếm sa đông tập đoàn phó chủ tịch Triệu Minh Đông khi lấy được toàn bộ ngàn đảo hồ quyền tài sản phía trước liền đã từng hướng nêu ta tại biệt thự khu cho ta một bộ tại chỗ bị ta cự tuyệt. về sau bọn hắn nhận được quyền tài sản về sau cùng ngươi ngô a di ở sau lưng quay dày đòi hỏi vẫn là đưa một bộ kết quả bị ta đã biết đem ngươi ngô a di hung hăng đau phê một trận lui đi qua ngươi ngô a di cái gì cũng tốt chính là ưa thích ham món lợi nhỏ tiện nghi vì cái này sự tỉnh không ít cãi nhau thông qua a man hôn nhân sự tỉnh ngươi cũng biết một chút a lai gật gật đầu tân thúc thúc ngươi vì núi xanh đầu tư công ty bỏ ra nhiều như vậy ta tin tưởng mà vương tập đoàn cũng sẽ tiến đưa các ngươi một bộ tần kiến huy sắc mặt lập tức âm châm xuống nếu như là dạng này chứng minh cái này mà vương tập đoàn cũng có vấn đề tất nhiên có thể đưa ta liền sẽ tiễn biệt người áp dụng ác ý cạnh tranh phương thức không đi chính đạo kết quả chỉ có một gieo gió gật báo a lai ngươi cho ta thật tốt chú ý chuyện này nếu như ngươi phát hiện có đốt lót nhận hối lộ sự tình nhất định muốn kịp thời hướng ta hồi báo và không về sau chúng ta liền tuyển giao a lai kính nể chi tâm tự nhiên sinh ra liên tục gật gật đầu tần kiến huy một mặt tâm trầm a lai la đội trưởng hai người các ngươi bây giờ cũng minh bạch vì cái gì có người muốn đối với ta thống hạ sát thủ a lai cùng la đội trưởng nhìn nhau một cái lặng lẽ tần kiến huy lạnh lùng nói vì cái gì không trả lời chẳng lẽ còn hoài nghi ta lập trường vậy ta nói cho các người biết nếu như ta có thể thông đồng làm vậy bọn hắn cũng sẽ không đối với ta đổi tận giết tuyệt Trâm mắt một hồi thiết kế cái bây muốn ham hại ta người có khối người a la đội trưởng đề nghị ta nhìn nguyên người bí thư này rất có vấn đề giữ ở bên người thời thời khắc khắc là một cái phiền phức người mau chóng đem hắn mở đổi một cái tần kiến huy khổ sở nói không nói cái này tiếp nhận giám sát cũng là chuyện tốt sau cơn mưa trời lại sáng bữa sáng trên bàn cơm gia thư ký phát hiện la đội trưởng cũng tại kinh ngạc hỏi chúng ta la đội trưởng ngươi chừng nào thì tới la đội trưởng mỉm cười đắp không tưởng được à nếu như ngươi nghĩ ra vậy ta đây cái đội trưởng nghiệp vụ trình độ quá kém lúc này tần kiến huy nhận được một cái điện thoại di động điện thoại sắp mặt trong nháy mắt lại âm trầm xuống đối với gia thư ký nói lập tức chuẩn bị một chút chúng ta đi ngàn đảo hồ gặp la đội trưởng hòa a tới hai người dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn mình chằm chằm nói ngàn trượng con đê lấy sâu kiến huyệt mà bại a lai lời ngươi nói linh nghiệm a lai chừng to mắt mờ miệng nói gì tình huống tần kiến huy nói Đêm qua một hồi báo tố, ngàn đảo hồ một chỗ đê đập bởi vì sâu kiến huyện vỡ đê, phát hiện lúc sau đã nói ra quá muộn. Khu khai phát thoát nước mương ô nhiễm nguồn nước, tiến quân thần tốc càng tiến vào ngàn đảo hồ bên trong, tạo thành trong hồ đại lượng cá chết vong, toàn bộ mặt hồ trắng bệnh, bên trong thị khu vài chỗ cũng xảy ra nghiêm trọng úng ngập, la đội trưởng ngươi cũng cùng ta cùng đi nhìn một chút ta. Mấy người trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Tần Kiến Huy liền đi, một mặt nghiêm túc đối với mấy người liên tục cường điệu, làm ra chỉ thị. Núi xanh khu du lịch đây là một mảnh màu xanh lá cây dưỡng a, là chúng ta thành thị dựa vào sinh tồn tự nhiên tài nguyên, nó không phải hoàn toàn thuộc về chúng ta mình còn thuộc về chúng ta hậu thế, bởi vậy chúng ta muốn gấp đội chân quý bảo vệ. 775 thứ 768 chương thiện ác báo ứng rõ ràng đưa đi tần kiến huy thư ký là đội trưởng ba người. vánh ánh một lần nữa trở lại trên bàn cơm. khu khu 6. vánh ánh phát ra vui vẻ cười to. a lai biết rõ còn cố hỏi có gì đáng cười. hồ tam nước ra miệng rộng đắc ý đạo triệu minh đông gặp báo ứng. chúng ta muốn phát tài. vánh ánh đắc ý quên hình. cái này gọi là thiên lý rất rõ ràng, thiện ác có báo rõ ràng. lần này triệu minh đông mang đá lên đập chân của mình. a lai ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi khu đang phát triển ô nhiễm nguồn nước nhanh sông khoảng cách ngàn đảo hồ khu phong cảnh đập chứa nước càng lai việc gần chỉ vẹn vẹn có mấy trăm mét căn cứ vào hiện tại cái này tình huống triệu minh đông là hãm hại chúng ta chưa thành trời xui đất khiến trong lúc vô hình giúp chúng ta ta đoán chừng chúng ta nước khoáng sẽ cung không đủ cầu a lai gật gật đầu lập tức nhớ tới tiên nhân động con suối ba người thương lượng cuối cùng đạt tới nhất trí ý kiến một lập tức tại tiên nhân động tiến hành an toàn bổ cứu phương sách xây dựng an toàn trực ban điểm thông bên trên nguồn điện phân phối bảo an thiết bị bố trí video giảm khống thang đầu tại sơn trang tương lai tăng thêm thăm dò tăng thêm chỉ an vọng. Hai cho đêm qua tất cả tham gia hành động, có công nhân viên tiến hành ban thưởng, thăng trước, căn cứ vào một đoạn thời gian tìm kiếm nhân viên biểu hiện, có thể để thăng bọn hắn đến trên cương vị trọng yếu. lập tức tổ chức ngọc tuyển sân trang, cùng núi xanh đầu tư công ty nhân viên quản lý hội nghị. trong hội nghị tuyên bố bổ nhiệm tô Ngọc hoa vì núi xanh đầu tư công ty, công ty cố vấn, bổ nhiệm sau bắt đầu vì núi xanh đầu tư công ty phó giám đốc phụ trách toàn bộ bảo vệ môi trường, cùng rừng quả giữ gìn, đồng thời cho trang bị mấy cái biểu hiện nô gia cơ sở quản lý bộ nhiệm nước khoáng nhà máy phó trưởng xưởng cùng hoa quả đóng hộp nhà máy phó trưởng xưởng khen ngợi một nhóm một chút nhân viên kỹ thuật cùng một chút công nhân viên ưu tú bộ nhiệm rượu ngọc vì ngọc tuyền sơn trang trang chủ a man vì bảo an khoa khoa trưởng ngọc liên làm phó khoa giải kiêm toàn bộ ăn uống hậu cần quản lý kim muội tiếp tục làm nàng rủ ống giải lý lưu hiên trở thành trà lâu quản lý lại sành vương sẹo mụn tại toàn bộ thi công quá trình bên trong chỉ huy lực có phương pháp chưa từng xuất hiện cùng một chỗ an toàn sự cố hơn nữa nhập ra tùy đại sanh vuong tiết kiệm số lớn chi phí từ bay lên lộ cầu công ty phó đội trưởng để thăng làm lộ cầu công ty giám đốc phụ trách toàn bộ núi xanh đầu tư công ty xây dựng cùng thi công. Hội nghị vừa kết thúc, A Lai nhớ tới Tần Kiến Huy an toàn, đánh lên A để chú ý. Hai người bắt đầu thương lượng một phen, đi khu hành chính văn phòng nhận lời mời. Trên danh nghĩa cho Tần Kiến Huy làm người điều khiển, trên thực tế làm hắn cận vệ. Cuối năm thưởng cùng tiền lương không đủ trợ cấp phương diện có đất vương tập đoàn phụ trách tới cùng, còn tại nội bộ trong biên chế. A để biết đây vẫn là người cũ, nhiệm vụ nằm vùng. Tần Kiến Huy đã là tương lai mình cha vợ, vui vẻ đồng ý tiếp nhận A Lai phân phối nhiệm vụ. xế chiều hôm đó, Anh cùng Hồ Tam đi tới văn phòng cho A Lai hồi báo. Khu nước máy, nhà máy tại ngàn đảo hồ đập chứa nước lấy nước điểm đã tạo đến nghiêm trọng ô nhiễm. Khu chính phủ đang tại tổ chức một lần nữa sửa chữa lấy nước điểm con đường. Cư dân uống nước đoán chừng đoạn thời gian này sẽ mang đến nghiêm trọng khó khăn. Bây giờ nước khoáng là cũng không đủ cầu, đơn đặt hàng giống tuyết rơi một dạng bay tới, làm sao bây giờ? A Lai quả quyết bố trí tổ chức nhân viên thay phiên bà ca sinh sản, bao quát đồ học sinh. Không thể để cho phạm pháp thương nhân có cơ hội để lợi dụng được vật giá lên vùng vụn. Đối bọn hắn khống chế phát hàng lượng, phái người đến thành phố mỗi cái chỗ thiết điểm ổn định giá tiêu thụ. Không có mấy ngày, A để đến rồi khu chính phủ bạn công thất nhận lời mời lấy qua cứng kỹ thuật điều khiển cùng tố chất thân thể trung tuyển. Tần Kiến Huy tâm hữu linh tê nhất điểm thông, biết đây là A Lai an bài, vui vẻ tiếp nhận. Gọi điện thoại cho A Lai, ta thế nhưng là biết hàng chủ, tiểu tử thúi, vì ngươi tận thúc thúc an toàn, ngươi hao tổn tâm cơ, đem một thành viên đại tướng nhường cho ta, thật cam lòng, cảm ơn ngươi. A Lai dò hỏi, không khách khí, cái kia ngàn đảo hồ ô nhiễm thế nào? Tần Kiến Huy trả lời, tiểu tử thúi, ngươi còn hỏi ta? Người trên nỗi đau của người khác đúng không? Ngươi là từ trên trời hạ phàm, còn biết rõ còn cố hỏi, xem các ngươi một chút nước khoáng lượng tiêu thụ chẳng phải sẽ biết. ha <cười> 6. A Lai đặc ý cười lên. Thương Kho, là Linh Tôn Khô, công nhân đang tại tăng giờ làm việc. Đây đều là ngươi một ngày kêu buổi tối nhắc nhở công lao, bằng không con suối ô nhiễm, nước khoáng nhà máy đã sớm đóng cửa đóng cửa. Tần Kiến Huy kích động, cảm tạ cảm ơn các ngươi công ty, tại các nơi thiết điểm, lấy giá vốn tiêu thụ, ước chế giá hàng, đang vì chúng ta rộng lớn cư dân trải qua khủng hoảng kỳ, làm ra cống hiến to lớn. A Lai tiếp lấy hỏi thăm. Tần thúc thúc, ngươi ở đây vội vàng cái gì? Có rảnh trở về sơn trang tới, ta đều nhớ ngươi, chúng ta lại mấy bàn cờ như thế nào? Tần Kiến Huy trả lời. Tiểu tử túi còn cầm ta vui vẻ, ta cũng không rảnh Ta tại ngàn đảo hồ giám sát chỉ huy gọi người vớt cá chết, thành xe, thành xe vận đến hỏa táng tràng tiến hành bốt cháy, phòng ngừa lần thứ hai ô nhiễm, phòng ngừa nhân viên ăn nhầm trúng độc. A Lai vô ý thức cảm giác, ngàn đảo hồ nguy Lai, like, sóng biết dạo dực, thanh tỉnh thấy đấy chất lượng nước có thể một đi không trở lại. gấp gáp truy vấn ngọn nguồn đạo, đường thừa nước đục thả câu. Tần thúc thúc, ngươi có thể đủ cụ thể lộ ra một chút ngàn đảo hồ ô nhiễm, đến trình độ nào? Tần Kiến Huy trầm mặt một hồi, về phải nói, mùa hè nhiệt độ nước cao, số lớn cá chết nổi lên, số khí hoang thiên, cây rong mục nát sáu, chất lượng nước vẫn đục càng ngày càng nghiêm trọng, tầm nhìn chỉ có mấy CM ngàn đảo hồ chất lượng nước xem như triệt để phá hủy quản lý có thể muốn hoa đại công phu không có mấy năm cũng rất khó khôi phục hiện tại cái này tình huống đã gây nên núi xanh khu hoàn cánh khoa học nghiên cứu đang tại đối ngoại phong tỏa nghiêm mật tin tức a lai nhắc nhở tần thúc thúc ta cho rằng giấy không gói được lửa tuyết bên trong trôn không được giải rối thượng tầng tổng bộ hoàn bảo cục lãnh đạo độ cao một ngày nào đó sẽ biết coi trọng mây xanh khu phòng bảo vệ môi trường tận lực dầu diếm chắc chắn gây chuyện lớn rồi ai tần kiến huy thật sâu thở dài một hơi tiểu tử thúi bất lá mồm đừng cho ta lên lớp trong lòng ta ít thấy a lai thử do sẽ nói xem ra tần thúc thúc ngài lớn hơn đào khoác phủ tần kiến huy chớ dêu cờ ta ngươi ở đây ngàn đảo hồ ở qua một đoạn thời gian đối với hoàn cảnh nơi đây rõ như lòng bàn tay đối với tịnh hóa chất lượng nước ngươi có gì tốt phương pháp a lai cố ý thửa nước đục thả câu trả lời có a đương nhiên là có hơn nữa khả thi khoa học tính chất độ tin cậy khả không tính chất là tiêu chuẩn tích nhưng ta chính là không muốn nói các ngươi liên hợp ngân hàng đem nó từ trong tay của ta cầm lấy đi giá thấp cho sa đông tập đoàn bây giờ ra đại phiền thoái liên quan ta cái dám a lai vốn là muốn nói một câu thiện ác có báo bọn hắn đây là nên được bảo ứng nói được bên miệng vẫn là như được dù sao lão thiên giúp đỡ hạ giận huống hồ tần kiến huy vì bảo trụ nước suối con suối lập xuống kỳ công mình tại sao có thể đem khí rơi tại trên người hắn thật nhiều quyết sách một mình hắn cũng không làm chủ được tần kiến huy hoán giận nói ngươi xem một chút ngươi bây giờ còn nhỏ bụng trường gà ghi hận trong lòng bất quá ta cũng hiểu ngươi bây giờ mà vương tập đoàn làm việc đương nhiên vì mà vương tập đoàn hiệu lực ngươi không muốn nói về sau ta cũng lời hỏi ngươi không nói ta muốn đi làm việc nói xong dầu di không vui dập máy điện thoại a lai biết tần kiến huy đối với mình trả lời trong lòng không hài lòng ảo nào không thôi phản qua lai nhất nghĩ bảo vệ môi trường mặc dù không về hắn chủ trào, hắn cũng có giám sát bất lực trách nhiệm. Náo hải lại bắt đầu sôi trào, phải có người tố cáo, phía trên lại phái đốc sát tổ nhân tới sao? Tần Kiến Huy có thể hay không chịu đến xử lý 6. 776 thứ 769 chương Nam huyện tới người anh em một ngày này buổi sáng. A Lai ở văn phòng tiếp vào Tần Kiến Huy một chiếc điện thoại, "A Lai, ngươi bây giờ sơn trăng sao?" A Lai vội vàng hồi phục, "Tại nha, Tần thúc thúc, ngài có dặn dò gì?" Tần Kiến Huy ngạnh sinh sinh đạo, "Chờ lấy ta, ngươi nơi đó đều không cần đi, ta lập tức liền đến." A Lai kinh ngạc hỏi, "Chuyện gì, gấp gáp như vậy?" có việc ngài phân phó. Tần Kiến Huy không kiên nhẫn trả lời, tiểu tử túi, phục tùng mệnh lệnh. A Lai là không hiểu ra sao, có lòng muốn gọi điện thoại hỏi một chút tài xế của hắn a để, đoán chừng bọn hắn cũng tại trên đường, cũng không thuận tiện, vốn là muốn đi ngàn đảo hồ xem, chỉ có thể ở văn phòng chờ hắn. nửa giờ về sau, Tần Kiến Huy dẫn theo thư ký Hòa A A-Đem tới đến rồi Sơn Trang, A Lai vội vàng xuống lầu nên đón. Tần Kiến Huy lo lắng vạn phần đạo, nhanh đi các ngươi phòng y tế, chuẩn bị hội cấp cứu, mang một chút đồ uống cùng lương khô, cầm lên kính vi vọng đi theo ta. A Lai kinh vấn đạo, đã xảy ra chuyện gì? Ta nhiều an bài một ít nhân thủ tần kiến huy chỉ vào a để đạo chỉ chúng ta ba cái là được rồi gia thư ký chặn lại nói tần khoa trưởng ngươi không để ta theo lấy vạn nhất ngài gặp phải gì tình huống ta như thế nào hướng lên phía trên giao phó ngươi đây không phải công khai muốn sa thải ta sao tần kiến huy lòng như lửa đốt bất đắc dĩ trả lời tốt ta tốt ta ngươi liền theo chúng ta cùng đi chứ a lai không dám chế mại thời gian vội vàng chuẩn bị đánh lên báo khỏa. a để tranh nhau chen lấn đeo bọc hành lý lên bốn người vượt qua một mảng lớn hoa quả rừng một đường hành quân gấp chui vào nguyên thủy rừng sâu núi thảm cái này gia thư ký bình thường lại không có gian luyện nơi đó trải qua được dạng này đại cường độ dày vò thở hồng hộc thở không ra hơi đặt mông ngồi chung một chỗ trên tảng đá ta ta thực sự đi không được rồi cho ta một bình thủy tần kiến huy giận không chỗ phát thiết gọi ngươi không muốn đi theo ngươi khăng khăng không nghe đáng đời ngươi người tuổi còn trẻ còn không bằng ta một cái lao đầu thể chất thật thất thức ra thư ký túi lầu xuống lẩm bẩm đều tại ta bình thường không có rèn luyện luôn ngồi phòng làm việc ngồi tần kiến huy lưu lại a để chiếu cố hắn dẫn a lai leo lên một ngọn núi trên đỉnh cấm lên kính viễn vọng tìm kiếm đạo a lai ta bây giờ nói cho ta một cái người anh em từ Nam Huyền tới ở đây đã mấy ngày, một mực liền ở tại các ngươi sân trang. Hôm nay ý nghĩ nông nổi nhất thời, mụ đi dạo liền mê thất tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Đánh ta điện thoại cầu viện, ngươi nói ta có thể không nóng này sao được? A Lai bừng tỉnh đại ngộ ai nha, ngươi nói sớm một chút nha. Ta phái thêm người bảo an tới lục soát núi chính là tần kiến huy thần thần bí bí đạo tuyệt đối không nên. Ta cho ngươi biết, chuyện này biết người càng thiếu càng tốt. A Lai không hiểu hắn truy vẫn ngọn nguồn. Cái này có gì hào bảo mật? Người anh em giống như nhà mình thân huynh đệ. Ta sớm một chút nói cho ta biết, nếu là hắn nghĩ thám hiểm, ta có thể phái dẫn đường cùng hắn. Tần Kiến Huy trầm tư một chút, một mặt nghiêm túc, tính toán. Ta nhìn ngươi tiểu tử thối miệng rất ổn, ăn ngay nói thật nói cho ngươi à. An toàn của hắn so với ta trọng yếu. Nhìn thấy hắn, hắn hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì. Ngươi ngàn vạn lần không nên đối với hắn truy vấn ngọn mộn, nguồn, chính là ngươi cảm giác được cái gì, cũng không thể nói với bất kỳ người nào. Ngươi hiểu chưa? A Lai ngầm hiểu. Lập tức trở về đạo, tần thúc thúc, có muốn hay không ta lập tức có một chút bảo an giữ bí mật nguyên tắc. Tần Kiến Huy đầu đầy mồ hôi, dùng nắm đấm hướng về phía A Lai bộ ngực nhấn một cái. Tiểu tử thối, miệng đi. Chúng ta bây giờ vị trí núi này tên gọi là gì? A Lai giới thiệu nói, cái này tại chúng ta kế hoạch đồ bên trên gọi Thanh Long Sơn. Tân Kiến Huy quan sát một chút đan hà hình dạng mặt đất hình dạng mặt đất. Nói xong lại một lần nữa nổ gọi điện thoại Huy, "Tiểu Lý, ngươi đừng gấp gáp. Trình chính dương tình huống hiện tại như thế nào? Chúng ta cũng tại chạy đến, vị trí của ta bây giờ tại Thanh Long Sơn, có một khối trơ trụi trên núi đá có Thanh Long Sơn ba cái màu đỏ chót chữ." Đối phương Lý Bí thư lập tức hồi phục. Hắn chỉ là chân uy mô mềm thụ thường, tại giữa sườn núi. Nhìn thấy, nhìn thấy màu đỏ chót chữ, khoảng cách ta địa phương, phía nam không đến mấy cây số phương hướng. Ta ở ngay đối diện ngươi một tòa núi nhỏ trên núi bởi vì tín hiệu điện thoại di động không tốt, ta chỉ có thể leo đến đỉnh núi bên trên cùng ngươi liên hệ. Tần Kiến Huy cầm tinh viết vọng, tìm tòi một phen, cuối cùng phát hiện Lý Bí Thư Phương Hướng Hảo. Ta đã phát hiện ngươi. Chúng ta tại các ngươi ngay phía trước ước chừng 12 hai điểm Phương Hướng vị trí. Lý Bí Thư ngươi lập tức xuống núi trở lại Trương Chính Dương bên cạnh. Chúng ta lập tức liền đến. Hai người lập tức xuống núi. Hoa A Sách, ra thư ký bốn người cấp tốc tìm được bọn hắn. Trương Chính Dương gặp một lần Tần Kiến Huy liền thẹn thùng. Biểu đệ, cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta giả không còn dùng được. Tần Kiến Huy nhìn xem đặt mông ngồi dưới đất Trương Chính Dương, oan trách, này, biểu ca ngươi tới cũng không sớm nói cho ta biết một tiếng. A để cấp tốc từ trong hành lý lấy ra nước khoáng cùng đồ hộ, lương khô đồ ăn vặt, hai người ăn như hổ đói ăn, mắt thấy đều đến chưa rồi, dứt khoát mấy người đều ăn đứng lên, mấy người lẫn nhau giới thiệu một phen. Tần Kiến Huy ân cần hỏi thăm. Biểu ca ngươi ăn từ từ, xem ra là đói bụng lắm. Các ngươi hẳn là ở nơi này rừng sâu núi thẳm bên trong ngẩn người một buổi tối đi. Tiểu Lý vừa uống mép nước trả lời, lợi hại, lợi hại, này cũng đã nhìn ra. Nếu không phải là biểu ca ngươi chân Hân Huy, còn không chịu để cho ta gọi điện thoại cho ngươi, ta không có cách nào, chỉ có thể bội tiếp hắn mù đi dạo đến bây giờ tần kiến huy đỡ lấy thử thử xem có thể đứng lên hay không trương chính dương cắn răng đứng lên khập khiễng đi vài bước đau đớn khó nhịn vẫn là ngồi xuống gia thư ký oán trách tần kiến huy nói tình huống cũng không nói minh thanh sở lúc tới cũng không có chuẩn bị mang một cái cáng cứu thương này làm sao trở về a để quả quyết đạo ta tới con hắn a lai nhắc âm thanh không lên tiếng nhìn mặt mà nói chuyện thông qua tần kiến huy sớm cho mình giao phó lập tức đem trương chính dương cái tên này thật sâu in vào trong đầu hợp lại cái này hơn mười dặm đường núi quá khó đi ngồi sùng xuống, xuống kiểm tra trương chính dương chấn thương âm thầm vật khí không ngừng phải vớt ve đưa vào một cố năng lượng tại vị trí bị thương bắt đầu lưu thông mau hóa ứ trương chính dương cảm giác chân thương bộ vị bắt đầu cảm giác từng đợt thanh lương chỉ chốc lát công phu lại một từng trận phát nhiệt run lên sáu nhìn không chốc mắt nhìn chằm chằm a lai nhất cử nhất động không đến một khắc đồng hồ thời gian a lai thu công chậm rãi nói Trương thúc thúc ngươi hoạt động một chút nếm thử đứng lên trương chính dương hoạt động một chút đi vai bước gánh tạ mấy lần mỉm cười nói chăm nghe không bằng một thấy chăm gặp không bằng một đám ngươi quả nhiên có một chút thủ đoạn ánh mắt giao hồi cùng một chỗ hai người đã ngầm hiệu lẫn nhau thông qua mới vừa ngôn ngữ A Lai vô ý thức biết thần này bị Trương Chính Dương, lúc tới đối với mình sớm đã nghe thấy, chắc hẳn nhất định là Tần Kiến Huy tiết lộ cho hắn. Trở về trên đường, Trương Chính Dương chân thương phảng phất giống như căn bản không có phát sinh qua, khôi phục như lúc ban đầu, vừa ăn đồ uống, nhìn xem thời gian còn sớm, tràn đầy phấn khởi căn bản không có lập tức trở lại ý tứ. Từng đợt gió núi thổi qua, một cỗ bên trong thảo dược hương vị đập vào mặt sáu. Trương Chính Dương dò hỏi, như thế nào ở đây còn có thảo dược gia công căn cứ? 777 thứ 770 Trương Du Sơn ngoạn thủy làm tên A Lai gật gật đầu giới thiệu. Đúng vậy, bên trong thảo dược trồng trọt cùng gia công kết hợp nhất thể là tập đoàn đối với hiện hữu tài nguyên, tiến hành chỉnh hợp, nếm thử hướng chiều sâu khai thác một cái hầm ngục. Trương Chính Dương bản thân giản dị, ta đây một lần xuống, là đặc phê nghị phép, ta không chịu ngồi yên đến phía dưới đi một chút, giải sâu, rèn luyện, rèn luyện cơ thể, có thể quấy giày các ngươi một đoạn thời giảng giải ta khắp nơi toàn bộ, toàn bộ xem một chút đi. Tần Kiến Huy gật gật đầu, phỏng đoán Trương Chính Dương lần này có thể là lấy Du Sơn Ngọan Thủy làm tên, đến cơ sở tiến hành ngầm hỏi điều tra nghiên cứu. Mấy người bồi theo Trương Chính Dương tham quan một phen. Trương Chính Dương liên tục khích lệ, mặt mày hớn hở, tràn đầy phấn khởi, còn phải tiếp tục xem những thứ khác tần kiến huy hỏa a tới thương lượng một chút tần kiến huy đề nghị xem lúc đầu nguyên thủy giác rưỡi thôn giảng giải nơi đó cũng mạo biến mới nhan tình huống a lai bàn bạc nơi đó có vương sẹo mụn lãnh đạo người sửa xong một đầu đường cái đi mệt có thể gọi ô tô tới đón đại gia gật gật đầu tán thành trong lòng phỏng đoán chương chính dương nhất định là cái nhân vật không đơn giản từ thần bí nam về tới tuyệt đối không phải là đơn thuần giải sầu rèn luyện cơ thể đơn giản như vậy đoán chừng nhất định là đến cơ sở tham viếng tới có thể chính là một cái khâm sai đại thần a lai nhất nhìn đồ uống cũng uống xong lập tức không thể trở về vội vàng nổ gọi di động Thông chi yến yến cùng hồ tam mang đồ uống cùng đồ ăn, mở xe thương vụ đến cửa thôn nên đón. Chỉ chốc lát câu vua, yến yến cùng hồ tam tới, cho đại gia phân phát đồ uống. Trương Chính Dương cười hì hì đối với bên cạnh Lý Bí Thư đạo, ngươi phải thật tốt hướng A Lai học tập, xem nhân gia hậu cần bảo đảm công tác làm. Đại gia đi bộ tiếp tục tuần sát, đâm đầu vào đi lên mấy người, diễu võ Dương Ai bộ dáng. A Lai nhất nhìn là sao bắt đầu dẫn dắt mấy cái dừng phong hộ đội viên, vội vàng hướng Tần Kiến Huy giới thiệu. Sao bắt đầu liếc mắt liền phát hiện, Tần Kiến Huy bên cạnh gia thư ký cầm trong tay không có hút xong tàn thuốc, tùy tiện ném xuống đất. Lạnh như băng nói, vị băng hưu này bây giờ trời hành vật khô, thời gian rất lâu không có mưa, xin ngươi chú ý hút xong tàn thuốc, không nên tùy tiện ném loạn, được không? nói xong nhặt lên dùng nước khoáng rội dập tắt, để vào một cái mang bên mình mang trong tủ rác. gia thư ký nhìn xem mấy người này giống tiểu lưu manh, ngự treo hộ lâm viên công tác chứng minh, sắc mặt lập tức lúng túng đỏ bừng. không kiên nhẫn lạnh lùng nói, lần tiếp theo ta chú ý chính là. sao bác đầu nghiêm túc nói, hy vọng ngươi nói chuyện làm đến. lần thứ nhất ta khuyên cáo, lần tiếp theo chúng ta liền muốn tiền phạt, lại xuống một lần, nếu như ngươi không cẩn thận cẩn thận, nói không chừng ngươi liền muốn làm lao cũng không kịp nói xong chỉ vào phụ cận một khối cảnh cáo bài khu rừng xin chớ hút thuốc lá phát cáo rừng phòng hộ phòng cháy người người đều có trách nhiệm ra thư ký nhịn không được căm tức làm gì ngươi vẫn chưa xong không còn ngươi biết chúng ta là tới làm cái gì sao chúng ta là tới điều tra nghiên cứu sao bác đầu lãnh đạo mấy cái hộ lâm viên lập tức bị giật mình biết đã gây họa ngẩn người đánh giá người bí thư này cùng tần kiến huy cùng một bằng người sao bác đầu là một cái lăng đầu thanh cũng không sợ khinh bị phải xem lấy ra thư ký trong lòng nghĩ a lai là cùng đi nhân viên không tiện nói chính mình lại không nói cái tiêu cái này tuần tra viên không phải liền là thất trách sao ha ha mấy cái này tiểu lưu manh khi nói chuyện nhưng là đạo lý rõ ràng tần kiến huy gặp ra thư ký lung túng nội dóa sắc mặt âm trầm xuống ngàn trượng con đê lấy sâu kiến huyệt mà bại trước mấy ngày a lai còn nói qua lời này như thế nào Gia thư ký ngươi nhanh như vậy liền quên đi Gia thư ký liên tục gật gật đầu mở ra đồ uống uống che lấp khó khăn của chính mình mạo tần kiến huy đánh giá sao bắt đầu mấy người các ngươi mấy người này hai tay trống trơn chân chính gặp phải dạng hỏa thỉnh làm sao bây giờ đúng vậy a sao bắt đầu lãnh đạo mấy cái hộ lâm viên đều bị đang hỏi ngây mồm trứng mắt Còn tốt sao bắt đầu đầu gốc đột nhiên thay đổi đạo, cái này chúng ta sẽ căn cứ vào dạng hỏa thỉnh, lập tức gọi 119 cháy điện thoại, đồng thời thông chi tất cả sơn dân tham gia dập lửa. Trương Chính Dương lo lắng, đây chính là vạn mẫu sơn lâm a, đợi đến xe cứu hỏa từ nội thành mở lái nhất giờ về sau, đoán chừng đã không kịp. Hồ Tam đạo, vậy chúng ta tự chuẩn bị phòng cháy thiết bị, thiết bị. Tần Kiến Huy gật gật đầu, đó là đương nhiên, là tất yếu. Vành vánh hành sự tùy theo hoàn cảnh, khu hành chính trợ giúp tiểu đến bây giờ một phân tiện, cũng không có phía dưới phát, Thẩn khoa trưởng ngài có thể cho chúng ta thúc dục một chút được không? Tần Kiến Huy tự nhủ, vấn đề này Ta đã tại mây xanh khu thường ủy trong buổi họp cho các ngươi nói qua. Tất cả mọi người nói bây giờ tài chính căng thẳng, nhưng đây là trợ giúp kiểu, cũng không biết bọn hắn an bài thế nào. Trở về ta lại cho các ngươi thúc giục một chút đi. Trương Chính Dương những mày, sắc mặt lập tức âm chầm xuống, lộ ra không vui thần sắc. A Lai đã đã hiểu, dù sao Tần Kiến Huy không phải người đứng đầu, có thể duy trì cho đề nghị cũng không tệ rồi. Nơi nào còn có thể chắc hắn? Nghĩ tới đây, quả quyết nói, Tần Khoa trưởng có chỗ khó, chúng ta hẳn là lý giải. Muốn làm chuyện lớn, chúng ta cũng không chờ, không dựa vào, không đưa tay yêu cầu, tự lực cánh sinh. Ta đề nghị công ty đem sau này xây dựng tạm hoãn một chút, rút ra một bộ phận tài chính, ngày mai sẽ đi mua phòng cháy thiết bị, mua sắm một chiếc xe cứu hỏa. Tần Kiến Huy đối với A Lai ngược chính là một quyền. Cao Hưng nói, tiểu tử thúi, ngươi giống như ta trẻ tuổi tinh khí, cảm tưởng, dám nói, nếu là làm ta thư ký cũng quá tốt, chúng ta hợp tinh khí. Quay đầu nhìn trăm trăm bánh bánh, Hồ Tam, thử thăm dò, hai người các ngươi lãnh đạo có thể tiếp thu ky cung qua tot chung ta hop tinh khi quay đau nhin chầm tram banh banh ho chuẩn A Lai đề nghị này sao? Bánh bánh nghe xong Tần Kiến Huy nói muốn bồi dưỡng A Lai làm thư ký của hắn, trong lòng từng đợt sợ hãi đứng lên. Bây giờ mà Vương Tập Đoàn gia đại nghiệp đại chính mình càng lai like việt cảm giác khó khăn khống chế dù sao mình là một cái nữ hải tử quyết đoán không đủ nàng làm sao có thể mất đi a lai nếu không phải là a lai không muốn ở cái địa phương này bại lộ thân phận nàng đã sớm muốn gọi a lai danh chính ngôn thuận làm chủ tịch xuất đầu lộ diện chủ trì toàn bộ cục diện ừ nghĩ không ra ngươi còn nghĩ đào ta người nghĩ tới đây cười khanh khach nói a lai vẹn vẹn một cái bảo an phương diện quản lý không tệ nhưng hắn không phải bình thường quản lý hắn không chỉ quản toàn bộ công ty bảo an sau này còn có thể quản thương nghiệp vận hành hơn nữa còn giám sát ta và hồ tam đây là ban giám đốc quyết định cho nên nói hắn có quyền quyết định Tần Kiến Huy 10 phần kinh nha. Hỏi ngược lại, phải không? Thầm nghĩ, nói tới nói lui, cũng là qua loa tắt trách mà nói, còn không phải không chịu thả người sao? Ngươi một cái nha đầu, cho là ta lão hồ đồ không nghe ra tới. Hồ Tam cùng ánh ánh, lập tức gật gật đầu. Nhận được chắc chắn, Tần Kiến Huy quay người đối với A Lai phân phó nói, tốt lắm, mua sắm xe cứu hỏa nhiệm vụ này, hai người các ngươi cao quản đã bóng, đã cho ngươi, A Lai ngươi xem đó mà làm thôi, ta đề nghị làm mau trong chứng thực. Trương Chính Dương chen vào nói, Huy, chuyện này vẫn là để hai vị cao quản chứng thực a. Cái này A Lai, ta muốn mượn dùng một chút" ta muốn ở đây ngắm cảnh một đoạn thời gian liền để a lai cho ta làm dẫn đường a tần kiến huy lập tức phản ứng lập tức đối với oanh Anh, hồ tam vò đón đạo ta đây cái biểu ca lai nhất lội không dễ dàng cứ như vậy quyết định tần kiến huy tiếp tục chỉ thị làm tốt trồng cây gây rừng quản rừng làm cho công việc trên lâm trường trở thành xã hội tại phú đồng thời kịp thời làm tốt báo cáo đối với cây rừng đốn trộn nạn sâu bệnh hỏa hoạn thai hỏa ngầm các loại tình huống một chiếc xe thương vụ đã dựa theo a lai phân phó sớm đạ ra tại phụ cận chờ đợi Sắp trời dần tối a lai nhìn chằm trương chính dương khẩn cầu trở về trương chính dương gật gật đầu ngồi trên xe thương vụ sáu bảy thứ 771 trường kỳ thực cơ sở ngầm hỏi một đoàn người trở lại sơn trang thanh tẩy thay quần áo cùng đi ăn tối a lai lợi dụng nhà vệ sinh khoảng cách hòa a sách nói thầm một phen a để ngầm hiệu gật gật đầu trở lại trên bàn cơm cùng hồ tam liên thủ quấn lên ra thư ký nâng ly cạn chén uống là không có xong không còn a lai thừa cơ đem tần kiến huy cùng trương chính dương lĩnh đến một cái bí mật gian phòng để bọn hắn ôn chuyện một chút mình thì tại phụ cận làm bảo an thời gian qua rất nhanh hơn một giờ a để hướng a lai hồi báo ra thư ký đã uống say được an bài đi gian phòng nghỉ ngơi tại gia thư ký trong điện thoại di động phát hiện trạng vàng tối đánh đi ra hai cái số điện thoại di động a lai lập tức đem hai cái này số điện thoại di động thông qua la đội trưởng hiệp trợ kiểm chứng la đội trưởng đi qua kiểm chứng hồi phục một cái là cho hắn trong nhà mẫu thân nổ đánh cho chuyện thời gian là một phút một cái là cho hạ thần quăng người yêu chu tiểu mai nổ đánh cho chuyện thời gian là một khắc đồng hồ a lai khẩn thỉnh nói la đại ca ngươi có thể không thể đối với cái này ra thư ký điện thoại tiến hành ngay lén la đội trưởng trả lời ta đáp ứng cho ngươi loại bỏ đã là bất chấp nguy hiểm tại không có nhận được thượng cấp chủ quản bộ môn cho phép phía dưới ta không có thể tùy tiện loạn tra bọn họ giáp vừa phát động toàn thân, bởi vì đây là tin đồn thất thiệt hoài nghi, nếu như bị chúng ta nội bộ nhân tiết lộ ra ngoài, ta cái này duy an đội đội trưởng, liền phiền toái, trừ phi là phát sinh trọng đại tình tiết vụ án phía trên bộ an ninh môn lập án, bất quá ta có thể cho ngươi lưu ý, chú ý, chuyện này chỉ ngươi lòng ta biết rõ ràng, tuyệt đối không nên nói cho bên thứ ba. A Lai hài lòng trả lời, ta hiểu được, cảm ơn đại ca, ngươi có thể làm đến dạng này, ta đã vui vẻ thỏa mãn. Biển cả cười cuồn cuộn hai bên bờ chiều sáu, thương quần quận hai ben bo cười nhau nhau trên đời thao, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sáu. A Lai nhất nhận điện thoại di động, là Tần Kiến Huy đánh tới vội vã nghe, ngươi đừng tại bên ngoài chạy hết, vào đi. A Lai cút máy điện thoại lập tức đi vào gian phòng. Tần Kiến Huy tự mình cho châm cho nước trà, đưa cho A Lai. Một mặt nghiêm túc nói, ngươi lần trước nói rất hay, vậy ngươi cho ta giảng giải ngươi cái kia ngàn đảo hồ tịnh hóa chất lượng nước phương án, để cho ta thể hội một chút có phải hay không khả thi, khoa học tính chất, độ tin cậy, khả không tính chất. A Lai căng thẳng trong lòng, cái này Tần Kiến Huy thực sẽ theo đuổi không bỏ, đem mình lơ đắng nói lời nhớ tin tưởng. Ai, đều do chính mình một trương miệng túi, như bức hứng hứng, trong điện thoại cùng Tần Kiến Huy đắc ý nói một đại đẩy, đều tốt mấy ngày hắn còn vẫn như cũ nhớ kỹ châm mặc không nói tự hỏi như thế nào ứng đối hồ lộ qua tần kiến huy phảng phất xem thấu a lai tâm tư đặt câu hỏi ta cho ngươi biết ta đây cái biểu ca từ khu hành chính tổng bộ nam miền tới hà đối với các ngươi núi xanh đầu tư khai phát công ty bộ môn phê duyệt thế nhưng là lên mấu chốt tính tác dụng lần này lấy du sơn ngoạn thủy chi danh kỳ thực cơ sở ngầm hỏi ta chỉ là một cái chân chạy chỉ bằng điều này ngươi còn không chịu nói sao lộ ra lá bài tẩy làm sao đây trương chính dương a lai gặp không nói một lời nhìn mình chăm chằm, điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ Nghe ngươi tần thúc thúc nói, núi xanh đầu tư khai phát hạng mục là ngươi bày kế, thật có đầu não. Bây giờ liền ngàn đảo hồ tình hóa chất lượng nước phương án ngươi phát biểu một chút ý nghĩ, biết gì nói nấy, nói sai rồi cũng không có quan hệ, mọi người chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận. A Lai căn cứ vào chương chính dương giọng của, phòng đoán đối với hắn thân phận, chức vụ của hắn nhất định so Tần Kiến Huy cao hơn quá nhiều, nói không chừng chính là một cái khâm sai đại thần xuống, cải trang vi hành cũng vô cùng có khả năng. Nghĩ tới đây, chỉ có thể đem mình đối với ngàn đảo hồ quản lý ý nghĩ nói thẳng ra, đệ nhất, khống chế tốt thượng du nguồn nước. Đệ nhị, tại ngàn đảo hồ đập chứa nước hạ du, thiết trí một cái nước bẩn xử lý đứng sơ bộ cam đoan xuất thủy đạt tiêu chuẩn bài phóng đệ tam lợi dụng tự nhiên nhân công hình thành đầm lầy chờ mang theo đứng im hoặc di động thủy thể liên miên nước cả khu kế hoạch một mảnh vùng đất ngập nước lại một lần nữa tinh hóa chất lượng nước mới có thể đạt tiêu chuẩn bài phóng tần kiến huy vấn đạo vậy cần bao nhiêu tiền cần thời gian bao lâu a lai phân tích tổng đầu tư ở một cái ước tà hữu thời gian ít nhất phải cần 3 năm bằng không cương ép bài phóng không đạt tiêu chuẩn thủy ảnh hưởng hàng xóm khu vực sẽ dẫn tới bất mãn mãnh liệt có thể gây nên kiện cáo hoàn cảnh cục cũng sẽ xuống điều tra vấn trách vậy thì không phải là đơn thuần tiền phạt Chúng ta cái địa khu này hoàn cảnh khoa, Hoàng khoa trưởng có thể liền muốn xuống đài, còn có thể liên lụy tới thật là nhiều người." Tân Kiến Huy lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng chuyện này giải quyết, phía trên cũng sẽ không truy cứu sao? Đây chính là phải vận dụng một thước tại chính a, nơi này có không làm tròn trách nhiệm hành vi phạm tội." Trương Chính Dương không nhanh không chậm vấn đạo, "Trước mắt số tiền này ai ra?" Tân Kiến Huy trả lời, "Thảo luận hội bản bạc bên trên, phương án cũng không có lấy ra, chúng thuyết phân vân, gọi khu đang phát triển tất cả xí nghiệp phân chia tạm thời cầm 1000 vạn, tất cả mọi người là kêu khổ tấu trời, đều nói tài chính khẩn trương không lấy ra được tiền, gác lại ở nơi đó." Trương Chính Dương A Lai, ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, vậy ngươi nói một chút. Hút. A Lai chần chờ trả lời, vấn đề này ta có thể nói không tốt. Trương Chính Dương tùy tiện nói toi dại, nói sai rồi, lại không người trách ngươi. A Lai điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, ta cho rằng căn bản vấn đề không ở nơi này, muốn chị nên nên từ đầu nguồn bắt lại, đem gái kia một chút bài ô nghiêm trọng xí nghiệp dừng lại, nhẹ một lần nữa cải tạo, tăng thêm đầu nhập nước bẩn xử lý thiết bị, nghiệm thu đạt tiêu chuẩn bài phóng mới có thể sinh sản. Đến nỗi ngàn đảo hồ vấn đề, ai được lợi, đương nhiên cầm đầu, khu đang phát triển ai ô nhiễm lớn nhất, ai cầm nhiều nhất. Trương Chính Dương suy tư một hồi phân tích vấn đề rất có chiều sâu phương pháp giải quyết vấn đề cũng rất thực sự tân khoa trưởng ngươi có thể đem a lai cái này tốt đề nghị đưa đến công tác nghị hội đi lên lớn mật phải nói đi ra đến rồi ngày thứ hai a lai dẫn dắt chương chính dương khảo sát đi thăm nước khoáng nhà máy cùng hoa quả đóng hộp nhà máy Trương chính dương dọc theo đường đi tràn đầy phấn khởi đối với núi xanh đầu tư khai phát công ty làm ra thành tích tiến hành chắc chắn trồng cây trồng rừng nhường mấy ngàn mẫu chơ chùi hoang sơn giã lĩnh cải biến bộ dáng bảo vệ phía sau núi một khối rừng dậm nguyên thủy hợp lý lợi dụng tài nguyên tiến hành du lịch khai phát xử lý nhà máy giải quyết sơn dân vào nghề kéo theo kinh tế địa phương phát triển. A Lai cười hì hì trả lời, cái này còn phải cảm tạ ngươi, vì chúng ta tranh thủ được hạng mục này, bằng không cũng không có cái này bước đầu thành quả. Trương Chính Dương mỉm cười. Công lao này vẫn là về các ngươi tần kiên huy, là hắn nhìn chúng các ngươi cái phương án này, tại tứ cố vô thân dưới tình huống, đến Nam huyện tìm được ta. Ta chỉ là tiện tay mà thôi, cơ duyên xảo hợp, cầm tới các ngươi hạng mục này về sau, tìm chuyên gia luận chứng, đi qua phía trên tập thể nghiên cứu phê chuẩn, không chỉ là đơn thuần ta cá nhân công lao chỉ có thể nói rõ các ngươi hạng mục này lấy người làm gốc điểm xuất phát vốn là không đệ lấy tuần hoàn kinh tế xem như hữu hiệu đường tắt thông suốt chứng thực khoa học phát triển quan tiểu lý tranh công cầu thưởng cười nói trương tổ trưởng ở đây cũng có công lao của ta à ngươi bố trí nhiệm vụ ta cũng không ít chân chạy à trương chính dương thoải mái cười to bằng không ngươi có thể chuong chinh duong thoai được tươi mới hoa quả đóng hộp sao lời nói xoay chuyển a lai ngươi là đa tài nhân tài tại đã kích phạm tội hình sự phương diện là một thanh hảo thủ nghị không ra tại địa phương xây dựng phương diện lại làm ra đặc thù thành tích a lai hết sức kinh ngạc hắn đến tột cùng từ tần kiến huy nơi đó giải chính mình bao nhiêu suy đoán, chương tổ trưởng, chỉ là một tổ trưởng, lần này, phía dưới cơ sở, hắn có thể đủ hành xử bao lớn quyền hạn, có thể đưa đến bao lớn tác dụng, có thể quyết đoán làm sao? 6, 779 thứ 772 chương bị tạm thời cách trước tỉnh lại mấy người cười cười nói nói, tản bộ đến trong vườn trái cây. Một hồi gió nhẹ lướt qua, toàn bộ rừng đào, cái kia nở đầy hoa đào gì rào nhau nhau mà rơi, nụ hoa theo gió chập tròn, tuyết tựa như hành hoa, hương khí có thể đem người thơ mộng. Chương Chính Dương nhìn xem thật nhiều du khách chạm đến cây hạnh, hoặc tựa vào thân cây hợp cái ảnh, hoặc ở trên nhánh cây phủ lên tấm vải đỏ hy vọng có thể cho chính mình mang đến hảo vận phản phất đi vào tương lai thời gian đường hầm sáu đi làm nhân viên top năm top ba từng cái vui vẻ ra mặt đi ở trong vườn trái cây sáu khảo sát đến rồi chạm vào tối ba người trở lại sân trang a lai trông thấy tần kiến huy ô tô trở về lại sân trang chỉ thấy trên xe đi xuống chỉ có tài xế a để cùng tần kiến huy kỳ quái ra thư ký tại sao không có cùng đi theo vội vàng nên đón thấy hắn trên mặt tâm trầm không dám hỏi nhiều đem nên đón đến trương chính dương bí mật ra phòng trương chính dương gấp gáp hỏi hỏi hiệu quả như thế nào tần kiến huy hễ phải, phải đem một trang giấy đặt ở trên bàn trà A Lai nhất nhìn là tạm thời cách chức tỉnh lại thông tri thư, kinh ngạc nhìn xem hắn. Tần Kiến Huy hể bại nói, cái này không không quản hỏi còn tốt, ta đem A Lai đề nghị này tại trong hội nghị nói chuyện. Nói đến đem có một chút ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng xí nghiệp kêu dừng xuống, người phía dưới, vì GDP, sợ đáp tội nhà đầu tư, đều chạy, đều hướng ta khai hỏa. Hung hăng đem ta đau phê một trận, cầm ta là hỏi, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên đầu của ta tới. Trương Chính Dương truy vấn, vậy sau đó thì sao? Tần Kiến Huy rũ cụp lấy đầu. Về sau ta liền bị tạm thời cách chức tỉnh lại, tiếp nhận điều tra. Lão Trương ngươi phân xử thử, bọn hắn không xử lý cái hoàn cảnh kia, khoa trưởng hoàng Tạp mà bỏ rơi nhiệm vụ, độ xử lý ta tới, đây coi là chuyện gì xảy ra? A Lai xen vào nói, Vương thúc, ngươi cũng biết hắn tên hiệu. Tần Kiến Huy trưởng A Lai nhíp mắt, giận không chỗ phát tiết, là hắn cái kia vớt mông ngựa tính tình, cả ngày pha trò, hắn tên hiệu người nào không biết ta? Trương Chính Dương sầm mặt lại, ngươi là chủ chảo kinh tế, phụ trách mở phát khu kiến thiết, không truy cứu ngươi, truy cứu ai? Tần Kiến Huy là người cơm ăn người liên, nội nóng đạo, ta rất nhiều đề nghị căn bản không có người để ý tới, chỉ có thể đặt ở bản làm việc trong ngan keo Ngươi phía dưới đối với ta lá mặt lá trái ta tạm thời cách chức tỉnh lại cũng không chỉ là một lần. A Lai cười hì hì nói, tân thúc thúc, có lỗi với, đây cũng không phải là lỗi của ta. ta vốn là không muốn nói đề nghị này, là các ngươi lại bảo ta nói. Tần Kiến Huy trung A Lai nhếch mắt, tiểu tử thối, không có người trách ngươi. Trương Chính Dương vấn đạo, một cái đề nghị, để cho ngươi ngừng trách nhiệm tỉnh lại. Lão Vương, ngươi bây giờ hối hận không? Tần Kiến Huy thở phì phò nói, hối hận cái gì? Cùng lắm thì xin nghỉ hưu sớm. Trương Chính Dương một mặt nghiêm túc, ngươi là một cái lão đồng chí, hẳn là dựng nên chính xác quyền lợi quan, lợi ích quan. Trước mắt gặp phải một điểm khó khăn sao có thể xem thường từ bỏ? biết sai liền đổi, có lỗi nhất định sửa chữa không gì tốt hơn tần kiến huy vẫn như cũ thở phì phì khoa học phát triển kinh tế quan ở chỗ phương thức sản xuất cách sống phương thức tư duy mục đích nói cực kỳ có trợ giúp chỗ lâu dài phát triển nói tiểu là để cao quần chúng chất lượng sinh hoạt thoát khỏi nhà khó mà không phải vì mù quáng truy cầu chiến tích ta liền là không quen nhìn cái tiêm một chút mỗi ngày đem dê để về treo ở ngoài miệng truy cầu chiến tích treo đầu dê bán thịt cho nhân mở phát khu sinh hoat thoat khoi nhỏ kho ma khong tác ta cũng không phải không cố gắng phải khoa học kia có phải hay không bọn hắn đều đem phía trên tinh thần hiểu sai từng cái còn đắc ý không dứt chương chính dương an ủi đứng phát lẩm bẩm tàu nhỏ. người xem ngươi mệt mọi gậy gò nếp nhăn trên mặt đều nhiều hơn ta lợi dụng tạm thời cách trước tỉnh lại đoạn thời gian này thật tốt giải sầu ngày mai chúng ta đi một chuyến ngươi lão ra bạch vân hương xem bạch vân hương a lai trong đầu tìm tòi đây không phải là mở phát khu địa bàn sao cũng tại mở phát khu đang quy hoạch đi ai tần kiến huy thật sâu thở dài một hơi đúng vậy a nơi đó cũng ở không dài mảng lớn đồng ruộng đã bị đo đạc trở về xem vài lần a cũng tốt mảng lớn đồng ruộng truong chính dương kinh ngạc hỏi các ngươi cái này mở phát khu thổ địa ta nghiêm túc nhịn báo cũng là không cách nào trồng trọt đất hoang bãi cỏ bãi bùn mà sao làm sao tới xanh mơn mởn mạng lớn đồng ruộng tần kiến huy hoán giận nói trời cao hoàng đế xa các ngươi mỗi ngày ở văn phòng nào biết ta cũng là về sau điều chỉnh đến ở đây mới biết Trương Chính dương trầm tư một chút bản thân phê bình tới xem ra chúng ta rất nhiều người chui đầu vào văn phòng đến phía dưới tới thời gian quá ít ngày mai chúng ta liền đến hiện trường đi xem một chút hồ tam từ khi ngày hôm qua buổi tối nghe a lai gọi mình chuẩn bị kỹ càng một chức càng ra xa muốn đi mở phát khu mà bắt đầu suy nghĩ cái này triệu minh đông năm lần bảy lượt đến ngọc tuyển sơn trang quầy rối, làm phá hư chính mình đã sớm đề nghị không thể bị động như vậy bị đánh. Hẳn là đến trên địa bàn của hắn quấy rối, bắt hắn mở phát khu làm văn trường. Thế nhưng là A Lai nhất cắm thẳng có đồng ý, chỉ là gọi mình em thầm điều tra, cụ thể thực chất tính hành động vẫn không có. căn cứ chính mình trường kỳ cùng A Lai ở chung với nhau dự cảm, A Lai ngày mai đến mở phát khu, nhất định là muốn phòng thủ phản kích, nghị đối với triệu Minh Đông rác rưởi xí nghiệp động thủ. Chính mình kỳ thực đã sớm làm xong bài tập, nếu như không đi, chẳng phải lãng phí cơ hội này nơi nào có thể buông tha. chuyện của ngày mai nhất định đặc sắc. rạng sáng hôm sau, Hồ Tam liền dậy thật sớm, ăn xong điểm tâm, chuẩn bị kỹ càng càng ra xa. Đem càng dã xa thanh tẩy một phen, sáng bóng loay sáng, tại sơn trang bãi đỗ xe trở lấy, trong lòng hợp lại sáu. A-Lai tiếp nhận chìa khóa xe hơi trụ, ngồi vào phòng điều khiển, gặp Hồ Tam không có đi xuống y tứ, làm gì, ngươi làm sao còn không đi xuống. Hồ Tam khẩn thỉnh nói, ta, ta muốn cùng đi với ngươi. A-Lai lạnh lùng nói, ta hôm nay thật sự có chuyện trọng yếu, không thể mang ngươi. Hồ Tam bỉ lại trên xe đạo mở phát khu hoàn cảnh nơi đây vị trí địa lý hết sức quen thuộc ta thường xuyên đi tàn bộ mỗi một cái xí nghiệp đơn vị ta đều rõ như lòng bàn tay còn có giao qua thật nhiều bằng hữu cùng người quen ngươi mang theo ta nhất định hữu dụng ta bảo đảm ngươi không hối hận a lai biết đó là hắn bị chính mình an bài điều tra ô nhiễm môi trường sự tình đi chỉ là hắn một thường thường không lựa lời nói nói hiệu nói vượng Hai là năm cái ngồi ở trong xe cũng không thoải mái mặc dù cực không tình nguyện dẫn hắn vẫn là không chịu nổi hắn quấy rầy đòi hỏi dây dưa không thể làm gì khác hơn là cho phép hắn ở tại trên xe đem xem lái đến cửa nhà khách Đem Trương Chính Dương, Tiểu Lý, Tần Kiến Huy cùng một chỗ tới nên đón xe, nhanh như chớp đồng dạng lái về phía Mở Phát khu phương hướng. Dọc theo đường đi, Hồ Tam hắn phảng phất trở thành dẫn đường, không ngừng phải cho đại gia giới thiệu. Càng dã xa vừa vào Mở Phát khu thì có một cỗ hắc cổ học mũi tiến vào trong xe, Á Lai vội vàng đóng lại tất cả cửa sổ xe. Hồ Tam vẫn như cũng làm theo ý mình mở ra hắn rượi vào là cửa sổ xe, không hề lo lắng tùy tiện nói. Nhưng đại gia cảm thụ một chút, phía trước chính là một nhà mạ điện nhà máy chuyên nghiệp xử lý đồng hồ kim loại mặt mã điện xử lý gia công, mã điện sinh sản bên trong phải lượng lớn sử dụng tuần toán, chất kiềm, muối loại cùng hữu cơ dung co toan chat chờ hóa học dược phẩm, đang làm việc quá trình bên trong lại phát ra đại lượng có độc có hại khí thể. Ha ha, cái này Hồ Tam còn biết một điểm kiến thức chuyên nghiệp. A Lai thầm suy nghĩ, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết, ngươi đi vào sao? 780 thứ 773 chương khảo sát ô nhiễm môi trường Hồ Tam đặc ý giảng giải. Hắn một lần tại phụ cận tản bộ, xưởng này bên trong có hai cái công nhân chúng độc trắng đến rồi. Quanh hắn đi lên xem náo nhiệt, cuối cùng theo dõi đến bệnh viện, cải trang lấy thân phận của thân nhân từ bác sĩ nơi đó giải được, hai người cũng là như thế nào chúng độc. Một người không có cấp cứu lại được gan thận công năng suy kiệt mà tử vong. Còn có một cái hôn mê, sốt cao, bạch huyết xương to lên. Bác sĩ nói sẽ dẫn phát nhiều loại bệnh biến chứng, nhất thiết phải tại bệnh viện trị liệu một đoạn thời gian rất dài. Hắn nhìn người này Hào Khả Linh, còn quyến hiến 1600 đồng. Trương Chính Dương nghe xong, vấn đạo, "Tiểu Lý, ngươi từng tại hoàn cảnh cục làm việc qua một đoạn thời gian, ngươi phân tích, phân tích, đều có cái nào ô nhiễm?" Tiểu Lý dùng tính chuyên nghiệp tri thức lý luận phân tích. Mà điện sinh sản trung thường dụng cường toan có lưu toan, axit nitric, axit clohydric, axit hydrochloric, các chua trợ, những thứ này dịch axit tính ăn mạnh, rất dễ dàng đốt bị thương nhân thể, hơn nữa khó mà khỏi hẳn. Ngoài ra, đối với ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, như nồng axit clohydric sẽ sinh ra số lớn có mạnh hữu thực tính xương axit nồng axit nitric trong không khí sẽ phân giải thả ra kịch độc đạm dưỡng hóa vật. Chương chính dương phân phó a đem xe tốc giảm xuống, cũng dao động lái xe cửa sổ. Hỏi thăm tần Kiến Huy đạo: "Lão Tần, tình huống này ngươi hiểu được sao? Về sau là thế nào xử lý?" Tần Kiến Huy giải thích: cái này về sau ra thuộc bởi vì tiền thuốc men tranh chấp bị tố cáo đến mây xanh khu tín phong cục trong hội nghị liền chuyện này hắn đưa ra kêu dừng chỉnh đốn và cải cách về sau hạ thần quang đối với hắn nói đây không phải chuyện của hắn phân công rõ ràng gọi hắn cứ chiêu thương dẫn tư cường điệu đem ddv làm lên là được rồi về sau chuyện này giao cho hoàn cảnh khoa là khoa trưởng hoàng tạp mau xử lý cái này mạ điện nhà máy lợi nhuận rất cao 6. hh 6 hồ tam đắc ý quyên hình đánh gãy lợi nhuận là cao cái kia mạ điện nhà máy đầu heo lão bản cùng người bệnh gia thuộc còn chơi xấu ta giận là ta dạy bọn họ ra thuộc tố cáo Trương chính dương lạnh lùng nói ta xem bây giờ cũng không có chỉnh đốn và cải cách ta bằng không chung quanh đây mùi còn như thế khó ngửi hồ tam tức giận trả lời chỉnh đốn và cải cách cái rắm cái này tư nhân lão bản lá mặt lá giám. hỏi thăm nơi này đi làm nhân viên lao thiết bị vẫn là một bộ kia chỉ là cho công nhân phát thêm vài đôi thủ sáo mỗi một cái nguyện tăng thêm 10 nguyên tiền tiêu cái gì bổ trợ phí không tin ta gọi một cái trong xưởng bằng hữu đi ra hẳn chính là cái kia chết đi thân nhân bà con xa ngươi hỏi một chút tình huống a lai trả lời vậy được rồi nói xong đem càng giã xa rừng ở một cái tĩnh lặng góc rẽ hồ tam vội vàng gọi điện thoại phân phó hắn bây giờ đem xe giữa tình trạng bí mật dùng di động quay chủ xuống măng ra Trương chính dương dò hỏi xưởng này tử là cái gì đơn vị hồ tam dứt khoát nói là xa đông tập đoàn triệu minh đông chỉ chốc lát công phu một người mặc màu lam đồng phục làm việc nhân viên đi tới cảng giã xa phụ cận hồ tam đưa cho hắn một gói thuốc lá khách sáo một phen gọi hắn trả lời đại gia tất cả đặt câu hỏi cái này nhân viên cùng hồ tam hôn rất quen đối với hồ tam hiến cho một nghìn đồng tiền vẫn như cũ trong lòng còn có cảm kích đối với mọi người đặt câu hỏi là có hỏi nhất định đáp cấp tốc đem quay được video phát đến rồi hồ tam điện thoại di động bên trên ngay sau đó xóa bỏ điện thoại di động của mình lên liên đi thời điểm nhiều lần đối với hồ tam nói tuyệt đối không nên bàn đường hắn nếu là trong xưởng người phụ trách đã biết chính mình cũng sẽ bị khai trừ hồ tam là thề non hẹn biển cam đoan nhân viên không dám trì hoãn thời gian quá dài vội vàng trở về a lai thật sâu đội phục hồ tam bài tập làm rất tốt cầm qua điện thoại di động của hắn đem video tài liệu lại một lần nữa phát đến trên điện thoại di động của mình đưa cho trương chính dương quan sát khởi động càng ra xa chậm rãi tiến lên trương chính dương nhìn xem video sắc mặt lập tức âm trầm đáng sợ không nhìn không biết chăm nghe không bằng một thấy lòng dạ hiểm độc phạm pháp thương nhân chính là như vậy phát tải nói xong chỉ vào phía trước một cái khói đen bốc lên ống khói lớn nhà máy vân đạo phía trước là cái gì nhà máy chúng ta đi qua tiếp tục xem nhìn hồ tam tức giận bất bình đạo đó là in nhuộm nhà máy ô nhiễm nghiêm trọng nhất cũng là Sa đồng tập đoàn tần kiến huy giới thiệu cái này in nhuộm nhà máy là hạ thần quang dẫn vào nhóm đầu tiên vào ở khu khai phát tốn công tốn sức mới thành công Trương chính dương mười phần kinh ngạc tốn công tốn sức tần kiến huy giải thích Lúc đó nhóm đầu tiên trưng dụng thổ địa, phù cận dân chúng ngại trồng chọn diện tích khoản bồi thường, mỗi một mẫu chỉ có 6000 nguyên quá ít, phòng ốc mỗi mét vuông diện tích chỉ có 200 nguyên đến 300 nguyên khoản bồi thường. Thôn dân nhân quân chỉ có một mẫu đất, đã mất đi thổ địa, bọn hắn không cách nào sinh tổn, cũng không nguyện ý di chuyển. Lúc đó bất đắc dĩ trước tiên đem vụ cận đại đội bộ di chuyển, đem phu dày đòi hỏi động viên mười mấy gia đình phá rỡ, xây lên nhà máy. Cũng không làm nhà máy xử lý nước thải liền sinh sản, thuốc luận có sắc nước thải chảy ngang, khắp nơi là hệ vai cùng nồi hơi ống dẫn khói khí thải, nông mà không thể trong trọn người không thể cư trú. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm sự ô nhiễm đất rác rưởi ô nhiễm ô nhiễm ánh sáng thị rác ô nhiễm kết quả cư dân phụ cận mấy tháng xuống liền chịu không được nhao nhao khiếu hoan yêu cầu di chuyển trải qua nhiều mặt cân đối đáp ứng phụ thôn dân di chuyển sáu a lai nhịn không được nói ván đã đóng tuyển dân chúng là không thể thế nhưng Trương chính dương lạnh lùng nói đây là quyết sách lên trọng đại sai lầm đối với kết quả căn bản cũng không có cân nhắc hồ tam chỉ vào nơi xa một đáng lửa trung tiên nói các ngươi nhìn ngoài xưởng lại tại đốt cháy ra dưới tần kiến huy cả giận nói giữa ban ngày liền đốt cháy quả thực là vô pháp vô thiên ta đi kêu dừng. a lai trêu trọng nói tần thúc thúc ngươi cũng tạm thời cách trước tỉnh lại ngươi đi ai nghe lời ngươi chúng ta hôm nay chủ yếu là tham quan một chút tần kiến huy nổi nóng đạo tiểu từ túi ngươi cũng cởi trên nôi đau của người khác chê cười ta gọi ngươi dừng xe liền dừng xe ngươi dài dòng cái gì a lai không thể làm gì đem càng dạ xa lái đi tần kiến huy nổi giận đùng đùng xuống xe cùng phụ cận đốt cháy nhân viên lý luận đứng lên sáu a lai sợ có phiền phức, chậm chẽ sắp xếp hành trình vội vàng đi theo ai bảo các ngươi tùy tiện đốt cháy ra dưới đem các ngươi người phụ trách gọi tới một cái bảo vệ môi trường lao đầu kinh nha nhìn xem đạo đây là ta công tác ta cũng muốn ăn cơm Ta đây là khi làm việc, ta cũng không biện pháp. Tần Kiến Huy hòa hoan khẩu khí đạo, đem các ngươi người phụ trách gọi tới, có thể chứ? Lúc này, một người gác cổng đi tới, nhìn một chút càng ra xa, đánh giá Tần Kiến Huy, hoảng sợ nói, ngươi là Tần khoa trưởng a, ngươi tới xưởng chúng ta thị sát qua, ta biết ngươi, hoan nên, hoan nên. Tần Kiến Huy không nhịn được nói, nếu biết, mau gọi các ngươi trong xưởng người phụ trách ra lai like nhất cái. Gác cổng tốt tốt thì thầm trả lời, điểm này rắc rưởi rất nhanh liền đốt xong, ta liền là cầm bình chữa lửa cũng không diệt được, Tần khoa trưởng ngài liền dơ cao đánh khẽ, không nên làm khó chúng ta. Tần Kiến Huy lại một lần nữa cả giận nói, Ta bảo ngươi đem ngươi đem ngươi phụ trách gọi tới. Ngươi giải rổng cái gì? Ta ở chỗ này chờ hắn. Gắt cổng vội vàng chạy về phòng trực ban nhỏ gọi điện thoại, một hồi lâu lại đi trở về, lạnh lùng nói, có lỗi với, lão bản của chúng ta nói, hắn không ở nhà máy, tại hành chính khu cùng lãnh đạo nói chuyện, ngươi có việc có thể nhắn lại. Tần Kiến Huy lập tức nổ thông triệu Minh Đông điện thoại di động, chứng minh vấn đề. A Lai thầm suy nghĩ, đây không phải tự chốc lục nhà sao, ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. 781 thứ 774 trường tố cáo khiếu nại ô nhiễm triệu Minh Đông âm dương quái khí trả lời. Tần Kiến Huy, làm gì nộ khí lớn như vậy? Nghe nói ngươi gần nhất gặp phải không thoải mái bị ngưng chức phải không? Ta đây có thể hiểu được, bất quá đốt cháy rác rưởi một chút chuyện nhỏ này tình, cái kia có thể khiến người bật lòng. Ta lập tức thông chi hoàn cảnh khoa hoàng khoa trưởng nghiêm túc xét xử, tin tưởng hắn ngay thẳng vô tư, nhất định sẽ xử lý công bình. Tần Kiến Huy nổi nóng trả lời, xử lý công bình, phạt mấy trăm nguyên gọi là trừng phạt, còn chưa đủ các ngươi tại buổi tiệc bên trên một bình rượu. Triệu Minh Đông trả lời, Lão Vương, không phải ta nói ngươi, một lần kia ta mời khách, không có mời ngươi, ngươi đẩy ba chẳng bốn, cũng không chịu tới, ngươi hôm nay ngược lại là hoán trách, ngươi đến cùng ý gì? Tần Kiến Huy trách móc. Ta ý gì? Ngươi không rõ? Mỗi một lần kiểm soát lớn, các ngươi sửa lại sao? Triệu Minh Đông thẹn quá hóa giận, ta nói sửa lại, liền sửa lại, Hoàng khoa trưởng đều công nhận. Ngươi bây giờ đã tạm thời cách trước tỉnh lại, nói nhiều rồi, ngươi không thích nghe, ngươi đây không phải chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác sao? Tần Kiến Huy nổi giận, ta liền là một cái bình thường tư dân, cũng có quyền lực này giám sát các ngươi. Triệu Minh Đông hùng dữ hồi phục, ngươi cũng không nghĩ một chút, ở nơi này địa giới, ngươi tính là cái gì? Quẩn đến lão tử trên đầu tới, ngươi chán sống à? Nói xong cũng cúp máy điện thoại. Tần Kiến Huy lẩm bẩm, quá kiêu ngạo. Nhìn xem vẫn như cũ thiêu đốt rắc rưởi người, người. A Lai cưỡng ép lôi kéo hắn trở về. Tần Kiến Huy cảm giác 10 phần mất mặt, tức giận đến toàn thân run rẩy, chính là ỷ lại không đi. Không gọi bọn hắn tiền phạt, ta sẽ không họ Tần. Nói xong lại nổ treo lên hoàn cảnh khoa tố cáo điện thoại tới. 26. Tần Kiến Huy tính khí nhẫn nại vẫn đạo, giữa ban ngày vậy mà không có người nghe. Đợi thời gian rất lâu, điện thoại cuối cùng tiếp thông. Một cái nhân viên làm việc nữ bắt đầu hỏi thăm. "Uy, mời ngươi là vị nào, ngươi có chuyện gì?" Ta se khong ho tan noi xong lai no treo len hoan canh khoa to cao đien thoai toi hỏi tan kien huy tinh khi nhan lai van đao giua ban ngay vay ma khong co nguoi nghe đoi thoi gian rat lau đien thoai cuoi cung tiep thong mot cai nhan vien lam viec nu bat đau hoi tham uy moi nguoi la vi nao nguoi co chuyen gi ta la ai có trọng yếu không, đây là hoàn cảnh khoa sao? ta muốn tố cáo in nhộn nhà máy giữa ban ngày tại đốt cháy rất rưởi các ngươi có quản hay không tốt chúng ta sẽ loại bỏ nghiêm túc xử lý xin hỏi cái điện thoại di động này là chính ngài sao tần kiến huy nghe xong liền biết đây là gái bấy chứng thực thân phận của mình giận không tìm được đạo ngươi tiểu đồng chí này ngươi nghĩ làm gì là như vậy đối với ngươi tố cáo chúng ta sẽ thời gian khong kim đuoc đao nguoi tieu đong chi nay nguoi nghi lam gi la hợp cho ngươi hồi phục kết quả xử lý tin tức hoàn nền người giám sát tần kiến huy trong nháy mắt im lặng a lai nhận lấy điện thoại di động đừng lề mề mau phái người đến hiện trường lấy chứng nhận chúng ta đang chờ có lỗi với chúng ta tuần sát xe đang xử lý khẩn cấp sự tình đi có lỗi với tạm thời còn không thể xin ngươi tha thứ cho đối phương cấp tốc cúp điện thoại a lai lại một lần nữa nổ đánh tới Điệu sáu đối phương điện thoại đã tạm tuyến tần kiến huy tức giận bất bình đạo người nhiều hơn việc không làm còn chơi cái bấy a lai thấy hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu an ủi có lẽ là nhân viên đều đến ngàn đảo hồ đi ngay nghe người ta tiểu cô nương âm thanh nhiều ngọn đầu nhiều nệ bén không thông qua được hấn có thể làm được không tính toán cùng phòng làm việc một cái tiểu cô nương xinh khí đang ra không Trương Chính Dương đến gần cười nói, Lão Tần, ngươi mới vừa rồi là chứng minh cho chúng ta mọi người xem, ngươi đã tận tâm tận trách, chỉ là không có cái này quyền hạn đúng không? Tần Kiến Huy cãi lại nói, Huy, Lão Trương ngươi cũng không thể dạng này phòng đoán ta. Trương Chính Dương cười ha ha, chớ giải thích, cũng là ngươi bình thường loại bỏ không đúng chỗ. Nói xong lôi kéo hắn quan sát phụ cận nước bẩn mương, nhìn xem có sắc nước thải. Lẩm bẩm. Tiểu Lý cầm một cái camera từ đầu đến cuối đang theo dõi quay chủ. Hồ Tam Đại Đại liệt liền nói, ban ngày bọn hắn đốt vẫn là sinh hoạt rất rưi rất ít đến buổi tối khói mù lờ chúng ta đi nhanh đi, bằng không giữa trưa không đến được Bạch Vân Hương mấy cái bị giọng oang oang của hắn nhắc nhở cấp tốc lên càng ra xa dọc theo đường đi vương tần kiến huy dầu dị không vui là không nói một lời Trương chính dương cười an ủi bị sập cửa vào mặt bị tức đây không phải bình thường sao phía trên vẫn đối với phản hủ sướng liêm thành cao áp trạng thái ta cho ngươi biết tuyệt đối không phải một câu nói xuông phản hủ trào sắt lưu ấn đạp thạch lưu ấn chụp rôi đả hổ phải đánh thật ngươi còn gì phải sợ tần kiến huy kích động nói liền nóng nhìn một ngày này chân chính đến đường đi đi ngang qua sân khấu giả vờ giả vịt liền tốt Trương chính dương một mặt nghiêm túc trả lời chờ xem dọc theo đường đi khu đang phát triển khắp nơi là hoàn cảnh bần loạn, máy liệt gay mùi không khí, ô tô cửa sổ không thể mở ra, mảng lớn đồng ruộng có bị vây tường quay lại, cấm tay thấy, có chỗ cổ hoàng cao cỡ một người. Càng dã xa tại Tần Kiến Huy dẫn đạo nghĩ, rất nhanh tiếp cận Bạch Vân Hương Vương gia giả A Lai thấy xa xa có thể cứu bảo hộ xe, hết mấy chiếc xe hơi nhỏ, một đài máy đào đất, một đài máy ủi đất dừng ở một chỗ trong đồng ruộng. Phá dỡ đội tiểu lưu manh, ước chừng hơn 150 người tổ chức thành phá dỡ đội ngũ, đang cùng lấy thật nhiều nam nam nữ, nữ nữ già trẻ lớn bé thôn dân chống cự. Tần Kiến Huy cả kinh nói, không tốt xem ra phá rỡ đội hôm nay là cưỡng ép trương thu điện tiểu lý nghi ngờ nói chúng ta đi ngang qua chỗ đã vòng nhiều như vậy đồng ruộng không để trồng trọt đều hoang tàn vắng vẻ còn trương thu mà làm gì tần kiến huy giải thích nói đây chính là triệu gia phụ tử thông qua quan hệ tự mình làm đánh xây tổ dân phượng chiêu thương dẫn tư cờ hiệu kỳ thực thật nhiều mà cũng tại xa đông tập đoàn danh nghĩa bọn hắn đang làm thổ địa đầu cơ trục lợi hai tay sinh ý dù sao thì là tiên quay lại lại nói vương gia thôn một khối này mà sớm đã bị triệu gia phụ tử vừa ý đã lập kế đã chúng a lai trêu nói vậy ngươi thập phê ngươi còn bực tức đây bụng tần kiến huy nổi nóng đạo tiểu tử túi ngươi còn có chủ tâm khí ta cá nhân ta có cái này quyền hạn phê duyệt sao văn kiện ta đến bây giờ cũng không có thấy qua ta phê duyệt cái gì ta làm cũng là ngoại vi công tác a lai cười hì hì trả lời đừng đừng nóng giận ta lắm mồm, có lỗi với trương chính dương cao mày vi pháp đường tắt lấy được văn kiện đó là vô hiệu không có chính quy phê duyệt thủ tục đó chính là phi pháp chiếm dụng nông dụng mà tội ta nhìn các ngươi phía dưới là người nhiều hơn việc giám thị không đúng chỗ thực sự phải thật tốt hoa công phu loại bỏ một phen nhìn xem phía trước người người nhốn não suy tư một chút phân phó a lai đem cảng giã xa lái tới gần đặt tại tính lặng ven đường hỏi rõ a lai cùng hồ tam cũng là lần đầu tới ở đây là khuôn mặt xa lạ nhớ tới vương tần kiến huy chính là cái này vương gia thôn nhân đang tại tạm thời cách trước tỉnh lại trong lúc đó về sau cần việc làm còn rất nhiều tác dụng lớn hơn nữa gọi không muốn xuất đầu lộ diện miễn cho mang đến càng nhiều phiền toái không cần thiết tạm thời lưu lại cảng giã xa bên trong tần kiến huy đeo lên a lai kính dâm dạng này được không Trương chính dương lạnh lùng nói ta bây giờ gọi ngươi không muốn xuống ngươi nghe không hiểu nói xong bắt đầu phân phối nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ hình lại, phân phó A-Lai cùng Hồ tâm chính là bí mật điều tra lấy chứng nhận gọi tiểu lý phụ trách tiến hành bí mật thu hình lại phân phó a lai cùng hồ tam không cho phép xúc động tại tình huống không có thăm dò rõ ràng phía trước tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi lúc này mới yên tâm mấy người đồng thời xuống xe tìm tòi hư thực a lai kinh nha đạo hồ tam ngơi xem một chút ngăn ở máy đào đất trước mặt người này tựa như là vương xẹo mụn giá hỏa này như thế nào hôm nay không có lên ban hồ tam trả lời là ta còn phát hiện tiểu đồ đệ của hắn kẻ lỗ mãng cái này sư đồ hai người đều không đi làm liền theo ta xin phép nghỉ cũng không tỉnh trở về ta nhất định phạt tiền lương của bọn họ A Lai nổi nóng đạo, ngươi đừng động một chút lại trừ tiền lương, ta đoán chừng bọn hắn hôm nay gặp tình huống đặc biệt. 782 thứ 775 trường tranh chấp hồ tam hòa a tới hai người đeo kính dâm, phản phất hai cái tiểu lưu manh, chen vào trong đám người vây xem, chỉ thấy mấy cái phụ nữ tạo thành một đạo nhân thị tượng, ngắt ở đào thổ kỳ cùng đẩy thổ kỳ phía trước, Vương Sẻo Mụn đang cùng một vị nữ người phụ trách lý luận. A Lai vội vàng lặng lẽ mở điện thoại di động lên video, Vương Sẻo Mụn tận tình khuyên bảo giảng giải. Lãnh đạo, ngươi xem chúng ta tân tân khổ khổ trồng trọt đồng ruộng, lập tức phải no bụng đem hạt tóc, chính là nở hoa dám chắc kỳ hơn phân nửa nguyện lập tức phải thu hoạch các ngươi liền chờ không bằng sao người chúng ta công việc phân bón đầu nhập thật là nhiều tiền chúng ta dân quê thực sự phải không dễ dàng a cái này nữ người phụ trách mười phần nổi nóng chúng ta đã sớm thông chi các ngươi không muốn trồng trọt không muốn trồng trọt thổ địa đã đo đạc các ngươi đã đều ký tên ký tên liền công nhận công nhận sẽ không thuộc về các ngươi các ngươi tại dạng này nào xuống đây là pháp luật minh bạch đi vương sẹo mụn tức giận nói đo đạc thời điểm đại đội bộ người nói là thống kê xác minh đồng ruộng diện tích không ai nói là trương thu mạ các ngươi đây là lừa gạt chúng ta dân chúng sao lúc này a lai kinh nha phát hiện phá rỡ đội trong đám người chu gia lai nhất cá nhân lay động thân bảng, đi đến vương xẻo mụn bên người đây không phải triệu mình đông tên dở hơi bối nhi từ triệu phong sao chỉ thấy hắn hung dữ cảnh cáo hạ thần hy là phía trên đặc phái xuống lãnh đạo chuyên môn phụ trách cái này một mảnh trưng thu mà phá rỡ công tác nàng là đang đối với người làm kiên nhẫn tư tưởng công tác người đừng không biết điều người nếu là không thức thời cố tình gây sự dẫn đầu tụ chúng náo sự ta lập tức phái người bắt người lại người tin hay không vương sẹo mụn không cam lòng tỏ ra yếu kém triệu phong người đừng hù dọa người các người đem văn kiện lấy ra để chúng ta xem thật kỹ một chút đây là không cách nào trồng trọt đất hoa sao đây chính là làm nông mà dù tốt các ngươi trận tròn mắt nói lời bịa đặt đổi trắng thay đen giấu trên lửa dưới mới là phạm pháp chiếm lấy chúng ta chịu lấy sinh tồn dù tốt ngươi để chúng ta sống thế nào sáu triệu phong nghe xong không hài lòng cưỡng ép đánh gãy ta cảnh cáo ngươi không còn lý thủ não văn kiện đã sớm ở phía dưới tuyên truyền qua ngươi không thấy đáng đời ngươi cái này một mảnh phạm vi thổ địa ta đã làm thủ tục chính là ta triệu ra ha ha ra hỏa này thật đúng là ngang ngược cắn rỡ a lai vội vàng đem mũ lời trai ép tới thấp hơn Phòng ngựa bị hắn phát hiện. Hạ Thần Hi hạ giọng khuyên, "Vương Sẹo Mụn, ngươi nếu là có thể thông tình đặt lý, ta sẽ để cho phía dưới nhân viên công tác, cho cá nhân ngươi ngoại định mức đền bù một chút, được không?" Vương Sẹo Mụn bất vi sở động, cao giọng nói, "Ta là thôn dân đại biểu, đại biểu chúng ta toàn thôn, 100 gia đình, cùng các ngươi nói chuyện, chúng ta mấy trăm mẫu ruộng tốt, chẳng lẽ cứ như vậy bị các ngươi không minh bạch phải mạnh trưng thu sao? Ngươi được có một ý kiến." Hạ Thần Hi nghe xong khẩu khí này, giã hỏa này không biết điều, hết sức tức giận đạo, "Mấy năm trước, in nhụm nhà máy cái kia một mảnh đất chung thu, phía trên chỉ cho 3000 nguyên một mẫu." bây giờ cho các ngươi 6.000 nguyên một mẫu các ngươi còn chưa đầy đủ vương sẹo mụn giải thích chúng ta nông dân dựa vào những thứ này ruộng ăn cơm các ngươi cưỡng ép trưng thu đi làm khai phát tiếp tế chúng ta mới 6.000 nguyên một mẫu đất người chúng ta bình quân chỉ có một mẫu nhiều một chút mà chúng ta cầm cái này bảy 8.000 nguyên năng đủ ăn mấy ngày a hạ thần hy giận tí mật ngươi muốn bao nhiêu muốn lựa gạt bắt chặt sao ta cho ngươi hai và năm vương sẹo mụn cao giọng nói ngươi một cái đường đường lãnh đạo cứ như vậy đối với chúng ta dân chúng nói chuyện sao triệu phong mắt lộ ra âm trầm hà quang ngạnh xinh sinh nói đối đãi như ngươi loại này kháng pháp điều dân cần phải khách khi sao một cái người hòa giải tự nguyện tự nguyện mà thẳng bước đi tới đem vương sẹo mụn kéo đến một bên ai ngươi cũng tại bên ngoài làm việc kiến thức rộng rãi ngươi dẫn đầu tụ chúng nháo sự mưu cầu cái gì hảo hạ lãnh đạo đều đáp ứng cá nhân ngươi cho thêm ngươi một chút để ngủ ngươi còn không biết rừng chớ ngoan mất không a vương sẹo mụn đề cao lớn giọng lớn tiếng cả giận nói ta là thôn dân đại biểu, đương nhiên ta phải vì mọi người nói chuyện đem mọi người ý kiến nói ra hạ thần hy không nhịn được nói ngươi người này sao có thể làm thôn dân đại biểu ta lập tức cho ngươi ngay tại chỗ miễn trách nhiệm Vương Sẹo Mụn là thôn dân tuyển ra tới, các ngươi có quyền lực gì miễn hắn? Đằng sau có một trung niên nhân giống giận. Ngay sau đó mấy cái thanh trắng niên bắt đầu trợ uy đứng lên. Vương Sẹo Mụn ngươi thay thôn dân nói chuyện, chính là đại biểu, đừng sợ bọn hắn. Vương Sẹo Mụn cũng không phải các ngươi bổ nhiệm, các ngươi dựa vào cái gì phía dưới hắn? Lúc này vây xem dân chúng bắt đầu nhao nhao lên tiếng phê phán, nhất trí ủng hộ Vương Sẹo Mụn thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước. Lúc này Hạ Thần Hi vô luận nói cái gì, cũng lại không nghe được. Bạo động hơi bình tĩnh. Triệu Phong nói, "Hạ lãnh đạo, ta đã sớm nắm rõ rằng rồi, cái này Vương Sẹo Mụn chính là dẫn đầu chuyện tiêu không hảo hảo nói chuyên chủ đối lại cái này một chút kháng pháp điều dân chúng ta chỉ có thể nghiêm ngặt chấp pháp hạ mệnh lệnh à xem ra là đàm luận không nội nữa hạ thần hy gật gật đầu hướng phía cạnh lui ra ngoài triệu phong gặp hạ thần hy đã đến xạ phè dồn đối với mười mấy tiểu lưu manh vung tay lên không biết lúc nào mấy cái đeo kính dâm tiểu lưu manh đã sớm tại thượng gió bảy tám mét ruộng ngạnh bên trên lặng lẽ chuẩn bị xong từng đống có khô gặp bọn họ dưới đầu mệnh lệnh lập tức móc ra bình nước suối khoáng đóng hộp xăng kẽ ở trên khô ngay sau đó tại nhóm lửa lập tức khói xanh tràn ngập gió mượn lửa thế hỏa mượn phong uy hỏa thế cấp tốc lan tràn Khói đặc bốn nhảy lên, khói mù lợn lờ. Đáng thương vây xem đối nghịch của chúng, người người nhốn não, lộn nào, lộ nào sặc đến nao nhau tránh né. A Lai nhát xem cũng hảo, phát hiện trương chính dương sặc đến ho khan không ngừng, nước mắt chảy ròng, đại hỏa thiêu đốt, rất nhanh, muốn đốt tới hắn, hắn thanh này niên linh chạy không nổi rồi. Nhớ tới tần kiến huy giao phó cho mình nhiệm vụ, trách nhiệm của mình chính là muốn bảo vệ tốt hắn, sợ hắn sơ xuất, kéo một cái hắn, rời đi hướng đi hướng đầu gió, tránh né khói sông lửa đốt. Lúc này tần kiến huy đeo kính dâm chạy tới, hỗ trợ đỡ lấy trương chính dương. Trương chính dương lấy tay hất ra, A -lai, nhanh đi bảo vệ tốt nhân cùng hải tử. A Lai đem hắn giao cho Tần Kiến Huy dẫn dắt Hồ Tam quay trở lại thân, xông vào khói đặc. Tả Hưu khai cung ôm lấy hai đứa bé, liền chạy tới địa phương an toàn, liên tục trở về cứu lên mấy cái lao nhân. Ngăn ở đào thổ kỳ trước mặt phụ nữ, vẫn như cũ kiên thủ. Ngay lúc này, từng cái tiểu lưu manh cấp tốc nào tới, đem mấy cái phụ nữ cưỡng ép mang rời khỏi. Một đài đào thổ kỳ, một đài đẩy thổ kỳ, phát ra cực lớn tiếng oanh minh, bắt đầu ở đồng ruộng bắt đầu tùy ý làm bậy, mạnh mẽ xông thẳng nghiền ép đứng lên. Vương Sẻo một ngựa đi đầu nào về phía đẩy thổ kỳ, lấy nục thân ngăn cản, chính là không để hắn có bệnh bao tử, cơ thể vốn là không tốt, lại lên linh tê liệt ngã xuống tại đảy thổ kỳ phía trước. Hai cái tiểu lưu manh không tốn sức chút nào một người kéo lấy một chân, ném tới giả yếu tản tật trong đám người đi. Lúc này phía sau thanh tráng niên thôn dân, gặp Vương sẹo mụn ngã xuống, từng cái khí trùng nhu đấu. Kẻ lỗ mãng gặp một lần sư phó bị người kéo đi ra, đem thân trên quần áo cởi một cái, hai tay để Trần hét lớn một tiếng, liều mạng. Đứng núi chịu sào, dẫn dắt mấy chục cái thôn dân nhào về phía cỗ lớn máy móc. Tất cả tiểu lưu manh tại Triệu Phong dưới sự chỉ huy, lập tức cùng nhau xử lý ngăn cản lên chiến, song phương dây đưa tại trong ruộng lúa đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Tiểu lưu manh người đông thế mạnh, từng cái thân thể khỏe mạnh, cấp tốc đem mười mấy thôn dân vây quanh tại đồng ruộng trên mặt đất bên trong, tiến hành chia cắt quần độ. A Lai cùng Hồ Tam nhìn đến đây, trong lòng tức giận càng ngày càng bạo, mở ra lông mày rối mắt, cắn nát trong miệng răng sáu. 783 thứ 776 truong chọc tổ ong vợ vẽ truong chính dương gặp A Lai cùng Hồ Tam lập tức phải động thủ. Vội vàng gọi điện thoại nghiêm khắc ngăn lại, không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, bại lộ thân phận. Tần Kiến Huy cũng manh liet ngăn cản. Hai người hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể mắt mắt thấy, nghiến răng nghiến lợi, chúng tuyển chứng cứ, cũng không nhưng không biết sao. Vài phút về sau, đối nghịch giả yếu tàn tật thôn dân bị mặt khác một đám người ngăn trở chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lập tức một mảnh tiếng khóc vương sẹo mụn co cắp trên mặt xeo mun co quap bị da thuộc của hắn vây quanh đâm lấy nước khoáng a lai chen trong đám người cái này triệu phong đem vô tội thôn dân y pháp bảo vệ quyền lợi xem như ác ôn đánh đập quả thực là vô pháp vô thiên giận sôi gan sôi ruột lặng lẽ tại ven đường tìm được ba viên tiểu thạch đầu nằm chặt trong tay triệu phong xong việc về sau hướng về phía thủ hạ chính là tiểu lưu manh một cái khẩn cấp tụ tập tuyên bố dẹp đường hồi phủ a lai thầm nghĩ chiến thắng trở về trở về uống khánh công rượu không cửa các ngươi gọi dân chúng khóc Lão tử cũng gọi các ngươi cũng không thể sống yên ổn, phải trả ra một điểm đại giới. Ngay tại Triệu Phong đưa lưng về phía A Lai, Dương Dương đắc ý mau trở lại đến xe bị em Cách A Lai có 40 bước ra ngoài thời điểm. A Lai khởi động đan điền lực vận khí nơi tay, đột nhiên bay vụt ra tay bên trong, xiết thật chặt hai khỏa tiểu thạch đầu, đánh trúng Triệu Phong dưới gối ba tấc huyệt tam âm giao vị. Ai u Triệu Phong hét thảm một tiếng âm thanh, đánh trúng phía sau chi dưới mất cảm giác, mất linh. phốc thông nhất phía dưới hai đầu gối quỳ xuống. Lúc này Hạ Thần Hi cũng chuẩn bị tiến vào xe bị em nghe thấy Triệu Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết, vội vàng bay đầu. A Lai trong tay còn dư lại cái này một khoảng cục đá, kẹp lấy một cố lực đạo, siêu một tiếng, phá không mà ra, đập chúng ngoài 300 trăm hạ thần hy ma huyện bên trên. A U cái này hạ thần hy cũng rít gào lên âm thanh, đau đớn ngã trên mặt đất. Tiểu Lưu manh từng cái mắt tròn vắng, không dám tiếp tục gào to, đều tặc mi thử nhãn tìm kiếm lấy công phu cao thủ. Vây xem không có tản ra thôn dân, nhìn thấy cái này tình trạng nổi phát, đều sợ ngây người. Có một lão đầu đột nhiên lấy lại tinh trang đot phat đeu so tiêu lớn, bảo ứng A. Trời xanh có mắt ta. Triệu Phong tên liệt trên mặt đất, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu triệu tập hắn tập đoàn nhân viên an ninh tiếp viện sáu nay thời gian hồ tam lặng lẽ đi đến a lai bên người cái kia gọi trương chính dương lão đầu và tần kiến huy phân phó ta bảo ngươi lập tức trở về trong xe đi a lai từ trong đám người lặng lẽ rời đi cấp tốc lên càng ra xa trương chính dương lạnh lùng nói ngươi chọc tổ hong võ vẽ ở đây không thể ở lâu ở đây nhường duy an đại đội tới xử lý gặp a lai lên xe còn tại chân chờ sắc mặt tâm trầm nói bổ sung ngươi không có phát hiện cái kia gọi triệu phong nhân đang gọi điện thoại triệu tập tiểu lưu manh tới tăng viện sao mau rời đi ở đây a lai vẫn cảm hắn thân phận đặc thủ không dám lô mãng một bên khởi động càng ra xa một bên nổ treo lên điện thoại báo cảnh sát. Hồ Tam biết nhất định là A Lai làm. ở phía trước nhìn xem kinh bên, đắc ý quyến hình. báo ứng A, thiện ác có báo, quá hết giận, bằng không ta nhanh biệt xuất khuyết điểm tới. A-Lai chỉ xuất huyết điểm tới. A Lai chỉ là bất động thanh sắc, lặng lẽ. trương chính dương một mặt nghiêm túc, hậu phát chế nhân, hảo ngược lại là hảo. A Lai, chiêu này đều là ngươi làm A. ngươi lúc này phản kích có phải là quá sớm hay không? nếu như muốn xâm nhập loại bỏ xuống, dạng này có thể tiến hành xuống sao? dù cho tiến hành tiếp, có thể lấy được toàn bộ hữu hiệu chứng cớ sát từ sao? tân kiến huy chỉ biết là a lai có công phu nhưng mà cụ thể công phu rốt cuộc sâu bao nhiêu hắn cũng không làm rõ ràng được cũng nghi hoặc vấn đạo a lai ngươi nói chuyện nhà có phải hay không là ngươi tiểu từ thúi làm a lai cười trộm dân gian ra cao thủ tân thúc thúc trương thúc thúc các ngươi không thể chỉ bằng biết ta sẽ một chấm ba chân miêu công phu liền nói là ta làm a hồ tam đắc ý đạo quỷ mới biết ai làm muốn theo đội cứu lấy ra chứng cứ tới a truong chính dương biết a lai cùng hồ tam đều ở đây rào biện ngươi chọc tổ hong vỏ vẽ bỏ chạy tạm thời ra một ngụ bước, có bao giờ nghĩ tới không có kế tiếp nhiều như vậy tiểu lưu manh sẽ đối với thôn dân như thế nào a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút lập tức thắng xe gấp một cái Trương chính dương lấy làm kinh hãi ngươi nghĩ làm gì hồi mát thương a lai đạo ta lo lắng cái kia một chút tiểu lưu manh đang đánh kích trả thủ thôn dân ta muốn trở về vương gia thôn xem tình huống không thể để cho thôn dân ăn thiệt thòi chương chính dương sắc mặt tâm trầm có hay không chính quy phê duyệt thủ tục có phải hay không phi pháp chiếm dụng nông dụng mà đây hết thầy ngươi cũng làm rõ rằng sao a lai không phản bắt được ta liền là kiểu nói này nhắc nhở ngươi suy xét vấn đề ngươi như thế nào không cần đầu góc vừa rồi ngươi như thế nào chính mình gọi điện thoại báo cảnh sát bây giờ đi ngươi không phải tự chui đầu vào lưới rồi bởi gà bay chó chạy hồ tam cũng không chấp nhận đi thì đi sợ cái chim này lão trương ngươi như thế nào bó tay bó chân lúc đó nhìn xem vô tội thôn dân bị đánh sẽ trả ngăn cản chúng ta đầu thú ta nhìn ngươi liền không có một điểm đồng tình tâm tâm của ngươi là làm băng sắt sao bây giờ ngược lại là lo lắng thôn dân tới lại không để chúng ta đi ngươi đến cùng nghĩ như thế nào tần kiến huy ngươi ngược lại là nói một chút chúng ta có thể trở về sao tần kiến huy bị hồ tam nói một bước trầm mặc không nói A Lai nghĩ thầm, cái này Hồ Tam còn cố kỵ cái này, lão trương là tần kiến huy thân thích, bằng không cái gì ác độc thô tục đều sẽ mang ra. Trương Chính Dương thông qua quan sát, phát hiện cái này Hồ Tam mặt ác tâm ngược lại là tiệt lương, mặt ngoài là một kẻ mãnh vu, nội tâm như thiệt cũng không phải ít. Kiên nhận giúp đỡ phần tích ra. Càng dã xa vừa đi, tiểu Lưu ma lập tức liền sẽ đối với thôn lưu có khả năng dùng phi pháp thủ đoạn đầu đả bức cùng, đem toàn bộ vương gia thôn khiến cho là gà bay chó chạy. Hơn nữa còn sẽ điều tra mở rộng phạm vi, hoài nghi đến chúng ta càng dã xa hết thảy mọi người. Cái này càng dã xa đoán chừng đã bị người theo dõi bản số xe cũng đã bị người ghi lại nếu như chúng ta không thể thống nhất tư tưởng thống nhất hành động đó là mù lòa đốt đèn phi công toi công bận rộn tần kiến huy lo lắng nếu là tiếp tục như vậy vậy chúng ta về sau điều tra lấy chứng nhận công tác càng lai việc khó khăn đây là bởi vì nhỏ mất lớn a a lai trong lòng hơi hồi hộp một chút âm thầm kêu khổ phiền thoái vẫn là mình quá vọng động rồi cái này trương chính dương quả nhiên gặp nguy không loạn năng lực quan sát mạnh càng như thế suy nghĩ chú đáo không thể không thừa nhận gừng vẫn là giả cây nghe trương chính dương cùng tần kiến huy kẻ sướng người họa tại thương lượng đã ám chỉ hành vi của mình có thể phá hủy bọn họ điều tra cẩn thận cả bàn kế hoạch chính mình trẻ tuổi nóng tính cảm thấy không bằng nếu như trễ thừa nhận sai lầm lần tiếp theo bọn hắn có cái gì hành động chắc chắn không mang theo mình hh sáu hồ tam cũng không chấp nhận nói sợ cái chim này lao tử lập tức thông chi chúng ta hương tuyển sơn trang đội bảo an bảo hộ thôn dân sáu a lai cả giận nói hồ tam ngươi lại nói bậy nói bạn còn không câm miệng cho ta tần kiến huy nổi nóng đạo chúng ta trên xe liền nói tốt lấy điều tra lấy chứng nhận làm chủ hồ tam ngươi sao lại không có nghe rõ hồ tam hay là tức hô hô cái này làm không tốt phải ra khỏi nhân mạng Ngươi một cái đường đường khoa trưởng sẽ không quản quản. A Lai lập tức ngăn lại, một lời hai ý nghĩa, còn không ngậm miệng, lại nhảy cái gì? Ngươi còn lớn hơn não mơ hồ đầu. Chúng ta đã chọc tổ ong vào vẽ, hư việc nhiều hơn là thành công, còn không thừa nhận sai lầm. Hồ Tam nghe xong A Lai cái giọng nói này, đầu não lập tức tỉnh táo lại, ý thức được so với mình lúc tới, dự đoán còn muốn phức tạp. Đồng thời hơn nữa cũng cảm giác cái này Trương Chính Dương cùng Tiểu Lý cũng là nhân vật lợi hại. Trả lời ngay, có lỗi với, ta thừa nhận sai lầm, ta Hồ Tam, không có đầu gốc, nói bậy nói bạ. 784 thứ 777 chương bị theo dõi vài phút về sau. Thích ô 6 ô lúc này tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, ba chiếc duy an đội xe cảnh sát vội vã mà đến sáu. A Lai vô ý thức cảm giác không tốt, thật sự đã gây họa, vội vàng đem tay lái nhất chuyển khẩn cấp né tránh, đem càng giãn xa chạy đến tính lặng trong đường tat Mấy chiếc xe cảnh sát từ A Lai màu xanh lá cây càng giãn xa phụ cận voi vã mà qua, lái về phía Bạch Vân Hương Vương Già thôn phương hướng 6. Trưởng chính dương ra lệnh, A Lai, hôm nay Vương Già thôn chúng ta là trở về không được. Ngươi đừng nghĩ vài điểm tử đi vào, ta đoán trưởng Triệu Phong dẫn dắt một đám tiểu lưu manh đang tại mở to miệng túi chờ lấy chúng ta chúng ta lập tức phải đổi xe trở về sơn trang tận lực tranh thai mắt của người kết thúc lần này ám cha ngươi có biện pháp không a lai gật gật đầu có sẽ có hồ tam yếu ớt vấn đạo a lai một dạng càng ra xa nhiều đi nếu như bảng số xe là sáu bài bọn hắn có thể kiểm tra đến này chúng ta một chiếc xe sao a lai kinh ngạc hỏi a hồ tam ngươi đã sớm làm gây họa chuẩn bị phải không hồ tam ấp đúng trả lời ta ta còn không phải sợ ngươi đi ra gây họa tê dại cho nên ta sáng sớm ngay tại sơn trăng ngay tại trước sau đổi xá bài thì thực ta tại khu đang phát triển hoạt động thời điểm cũng là treo thượng sáu bài, cái này hồ tam đều là chủ ý ngu ngốc. a lai mừng thầm, vẫn là hung hăng liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem bên trong xe kiếm chiếu hậu, gặp ghế sau vị người đều từng cái nhắm mắt dưỡng thần đang vừa ngủ. a lai cố ý đệ thấp âm thanh đối với hồ tam lạnh lùng nói, phạm luật, chúng ta cũng không thể làm. hồ tam ngầm hiểu, lén lén vui lên, nhanh chóng che chính mình miệng. a lai đem cẳng dã xa tiến vào một cái tĩnh lặng trong đường tắt, gặp bốn bề vắng lặng, vội vàng dừng xe lại, gọi hồ tam xuống xe. hồ tam nhanh chóng đem trước sau sáu bài đổi đi, đem sáu bài ném vào nước bẩn câu. Một lần nữa lên đường, để cho an toàn, A Lai lập tức nổ đánh ánh ánh điện thoại của, đem xe thương vụ lái tới nên đón chính mình, càng dã xa dừng ở đường hẹp quanh co, mấy cái thay đổi thưởng nên tiếp xe thương vụ. Hồ Tam Linh Cơ động một cái đạo, "A Lai ngươi không cần lo lắng, ta lập tức đem chiếc này màu xanh lá cây càng dã xa lái về đường Hoàng Địa Vương Đại Hạ trong Gaza đi, chờ thêm thời gian nhất định, ta muốn biện pháp cam đoan vạn sự thuận lợi." "Tốt, tốt, ngươi đi mau đi." A Lai không kiên nhẫn đáp trả. Hồ Tam đeo kính mát lên điều khiển càng dã xa cùng ánh cấp tốc biến mất ở nơi xa. A -lai cuối cùng thở dài một hơi xe thương vụ bên trong chỉ có bốn người á lai bản thân kiểm thảo có lỗi với đại gia ta gây họa mắt của ta trận trận nhìn đối phương ngang ngược càn rỡ dương dương đắc ý mà về thực sự giận nhịn không được là ta trẻ tuổi nóng tính không tổ chức không kỷ luật không chỉ kém một chút gây ra đại họa hơn nữa còn có, có thể phá hủy các ngươi cả bàn kế hoạch ta nhất định trở về tỉnh lại chính mình tần kiến huy biết sai có thể cải thiện hết sức chỗ này đánh cờ chính là nhìn vao cục phải có ngược phục trăm vạn hùng binh bụng giau thiên cơ lương lưu tự phụ chương chính dương lại vẫn luon trầm mặc không nói nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ tâm sự xe thương vụ rất mau trở lại đến sân trang A Lai thu xếp tốt ba người, điện thoại liền vang lên. La La đội trưởng đánh tới, "A Lai, ngươi bây giờ địa phương nào?" A Lai hồi phục, "Ta có thể ở nơi nào, không phải liền là Sơn Trang đi làm sao?" La đội trưởng hỏi ngược lại, "Vậy ngươi biết ta ở nơi nào sao?" La Đại ca, ngươi một cái đường đường mây xanh khu duy an đội đại đội trưởng, một ngày trăm công ngàn việc, ta nơi đó biết hành tung của ngươi. Vậy ta nói cho ngươi, ta tại Bạch Vân Hương Vương gia thôn pha án, phía trên lãnh đạo tự mình tại đốc thúc, bớt nói nhiều lời, ta bề bộn nhiều việc không rảnh cùng ngươi lại lại, gần nhất ngươi tuyệt không an, buổi tối ta đến ngươi Sơn Trang tìm ngươi tính sổ sách nói xong cút máy điện thoại, xong, xong, xem ra hôm nay chính hắn một gây họa phải cũng không nhỏ. A Lai âm thầm tiêu khổ, kế tiếp sự tình sẽ phát triển thành trình độ gì? Bản thân đầu óc là mơ mơ góc hồ hồ, La đội trưởng lúc này gọi cú điện thoại này là ở ám chỉ chính mình cái gì? Hắn lại như thế nào nhận định có quan hệ tới mình? Chẳng lẽ là thôn dân khai ra chính mình hình dáng đặc thủ? Gọi là chính mình nhanh chóng chuối đi sao? Bản thân có thể nghĩ tới đều là thật, còn có cái gì? Chẳng lẽ mình thật sự nhanh như vậy liền bị theo dõi? A Lai trầm tư suy nghĩ một mực đột nhiên nghĩ tới cái kia điện thoại báo cảnh sát, âm thầm may mắn chính mình đã sớm chuẩn bị không khí danh trắng nguyên nạp tiền tạm, vội vàng đóng lại cái thẻ này hào. lập tức liên tưởng chính mình đã từng cùng La đội trưởng nhắc lên cái này nạp tiền tạm sự tình, có thể chính là cái này sự tình hắn hoài nghi đến som chuan bi khong khi danh tram nguyen nap tien tap voi vang đong đầu la đoi truong nhac len cai nay nap tien tap su tinh co the tại lo sợ bất an cảm xúc phía dưới, đến buổi tối hơn 9 giờ, A Lai cuối cùng ở văn phòng chờ được La đội trưởng, vội vàng ngân cần phải bưng trà rót nước đưa cho La đội trưởng, La đại ca hài cổ, tình tiết vụ án như thế nào? La đội trưởng lạnh lùng nói, không thể chờ đợi A, gọi điện thoại báo cảnh sát. đã thương phái xuống lãnh đạo hạ thần hy. Đả thương nhà đầu tư Triệu Phong, người quáng nhưu buc lên trời. A Lai mỉm cười, "La đại ca, ngươi thật biết nói đùa." La đội trưởng một mặt nghiêm túc, tiếp tục giả vờ, "Tiểu tử, ngươi trời xui đất khiến dùng qua cái số này đánh cho ta qua cú điện thoại này, ngươi còn chống chế sao? Trong điện thoại di động của ta còn có ngươi trò chuyện ghi chép, gọi điện thoại chính là thông chi ngươi chú đít, nạp tiền tạp ngươi tiêu hủy xử lý sao?" A Lai bừng tỉnh đại ngộ, thần kinh hãi run dậy, tôi bất lưu thần liền lộ ra cái đuôi, tự hỏi, lần này có thể hay không chuyển nguy thành an, không bị phát hiện liền tốt. "Ăn ngay nói thật nói cho La đội trưởng" đúng vậy là ta ra tay làm ngươi nếu là tại hiện trường ngươi cũng sẽ lỏng đầy căm phẫn la đội trưởng lạnh lùng nói ngươi thông minh cục đã không phải hung khí chính là bắt ngươi lại chỉ có thể tạm giữ mấy ngày bồi thường một điểm tiến thuốc men nhưng mà ngươi về sau liền bị theo dõi một chiếc kim màu xanh lá cây sáo bài càng ra xa chúng ta đang đuổi theo cha bên trong ngươi không muốn nói cho ta biết không sáo bài cũng là ta làm ai làm lấy chịu ta không muốn cho ngươi khó xử ngươi theo lẽ công bằng chấp phá, bây giờ liền có thể đem ta câu đứng lên a nói xong chủ động đưa hai tay ra la đội trưởng nhìn đồng hồ cấp tốc cho A Lai đeo quòng tay lên. A, ngươi thật muốn đem ta bắt lại a? A Lai nghĩ chính mình chỉ là tùy tiện nói chuyện, nào biết La đội trưởng thật sự đem mình quòng. La đội trưởng không nói lời gì, áp lấy A Lai lên hàn chuyến đặc biệt. ô tô nhanh như chớp đồng dạng lao vụt ở trong màn đêm sáu. La đội trưởng vẫn đạo, đi ra hóng gió một chút, cảm giác thế nào? A Lai thẩm suy nghĩ, bình thường huynh đệ phía trước, huynh đệ sau, điểm này cái giám đại sự, còn tạm giữ ta. đáng ra sao? Lệnh Lung nói, ngươi muốn nói cái gì, cứ nói đi. La đội trưởng đem xe giảm tốc, dừng ở ven đường, mở ra A Lai tay quòng ta mang ngươi đi ra hòng gió một chút chỉ là muốn noi cho ngươi triệu gia phụ tử rất có thể đã sớm để mắt tới ngươi bây giờ phương nam khu hành chính người lãnh đạo chăm lo quản lý thôi động khu vực kinh tế hướng về phía trước cải thiện dân sinh ta tiết lộ cho ngươi một điểm ta hiểu tình huống một hồi đánh ác trừ đen đang tại lặng lẽ khai triển triệu gia phụ tử khi hành khách thị làm nhiều việc ác đã gây nên phía trên độ cao chú ý cũng đã bị theo dõi chứng cứ một khi vô cùng xác thực ta đoán chừng hắn xa đông tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ xong đời ta hy vọng ngươi kế tiếp, tiếp tục hiệp trợ chúng ta bí mật loại bỏ lấy chứng nhận đồng thời chú ý an toàn của mình 785 thứ 778 chương Mo Y thứ Lưu Tâm nhiều mắt ta hy vọng ngươi hoàn toàn như trước đây, hiệp trợ chúng ta loại bỏ vì địa phương rối ổn, xây dựng kinh tế làm tiếp cống hiến. A Lai như chút được cái nặng, giờ mới hiểu được nguyên lai La đội trưởng là lấy mình mở đồ dẫn. "Tốt ta, ta không tức giận, tha thứ ngươi vô tội, tha thứ ngươi." Hai người hội tâm nở nụ cười. A Lai đột nhiên nghĩ đến tần kiến huy đối với mình bắt chuyện qua, không cho phép truy vấn ngọn nguồn hắn người anh em trường chính dương tình huống, muốn thông qua La đội trưởng tìm hiểu một chút bọn hắn rốt cuộc là ai gì. Đưa ra thỉnh cầu La đội trưởng trợ giúp hắn loại bỏ một chút trường chính dương cùng bên người hắn tiểu lý lai lịch thân phận hỏi tham triệu phòng trưng thu mà sách thiên phạm vi có hay không chính quy phê duyệt thủ tục có phải hay không phi pháp chiếm dụng nông dụng mà các loại la đội trưởng lộ ra không nhịn được trưng thu mà phá rỡ là ta quản hạt phạm vi sao ngươi thật sự cho rằng ta là thái bình dương cảnh sát ta ngươi làm rõ ràng ta chỉ là quản mây xanh khu ngươi nói cái này trường chính dương hay là từ tổng bộ nam việt tới ta nơi đó có thể loại bỏ đến cái kia khu vực thuộc về an bảo cửa quản ta căn bản không xen tay vào được a lai nói lầm bầm ta làm sao lại cảm giác hai người kia là phía dưới cơ sở vi phục tư phóng ta liền là sợ sai lầm la đội trưởng nhắc nhở Vậy ngươi, ta, mọi thứ đều phải lưu tâm nhiều mắt chính là. A Lai bất đắc dĩ nói, cảm tạ chỉ điểm sai lầm. La đội trưởng thở dài một hơi. Nếu không phải là ngươi nghĩ ở đây phát triển, bày nhiều như vậy sạp hàng, ta có mệt mỏi như vậy sao? A Lai trầm mặc, minh bạch La đội trưởng tâm ý. Thông qua trước đó diêm thông vụ án hai người sinh ra thâm hậu hữu nghị, hắn một mực chiếu cố chính mình. Kể từ phát hiện mục tiêu Sa Đông tập đoàn triệu gia phụ tử, thông qua bọn hắn đem có thể thêm một bước tiếp xúc đến triều tư mộ tường hàm hàm tin tức, làm sao có thể dễ dàng buông thả sáu? Một hồi lâu, A Lai thu hồi mạch suy nghĩ tiếp tục hỏi thăm la đội trưởng tại vương gia thôn loại bỏ đi qua la đội trưởng giảng thuật hắn đến hiện trường loại bỏ đi qua duy an đội phân tổ điều tra tìm hiểu trong thôn có hay không người tập võ trọng điểm loại bỏ dùng cục đá đập trúng hạ thần hy hòa triệu đỉnh người hiểm nghi căn cứ vào mấy cái tiểu lưu manh vụn vặt hồi ức có người phát hiện có mấy cái ngoại lai nhân viên sen lẫn trong hiện trường trong đám người căn bản vốn không giống như là dân bản xứ bất quá bởi vì lúc đó hiện trường hỗn loạn thiếu đốt xương ngủ quá lớn phía trước thấy không rõ người cụ thể hình dáng đặc thù đều nói không rõ lắm bất quá có một tiểu lưu manh hồi ức đi tiểu liền thời điểm Phát hiện phụ cận có một chiếc màu đen càng ra xa, còn cung cấp bảng số xe, kết quả hệ thống thẩm tra là sá bài. Điện thoại báo cảnh sát mặc dù là A Lai đánh, đã điều tra rõ cũng là không ký danh nạp tiền tạm. A Lai đã đem cái số này quay xong không còn giá trị rồi, cho nên nói A Lai tạm thời không có phiền phức. Tình huống cơ bản chính là như vậy. La đội trưởng giảng giải kết thúc. A Lai hiếu kỳ vấn đạo, cái này hạ thần hy, rốt cuộc là bối cảnh gì? La đội trưởng cười khổ. Ngươi vấn đề này ta không cách nào trả lời, ta chỉ biết hắn là cái nhân viên công tác, mặc kệ nàng là không phải trong biên chế chế bên trong. Ta tin tưởng nặng hẳn là tại mây xanh khu hồ sơ nhân sự bên trong, ta chỉ có thể lưu ý trở về tra một chút hồ sơ. A Lai Truy vẫn luôn, La đại ca, ngươi định xử lý như thế nào hôm nay khu đang phát triển vụ án này?" La đội trưởng biết A Lai ý tứ, không phải liền là muốn ăn một khóa thuốc cá án thần sao? "Cái kia có thể không rút," phân tích nói, "Bây giờ chúng ta trong tay đầu mối hữu dụng không nhiều, bất quá ta nhắc nhở ngươi, Triệu Phong thông qua thủ hạ tiểu Lưu manh hồi báo, đã để mắt tới các ngươi càng dã sát thượng, chờ đợi cái này càng dã xa lộ diện một cái, tương cận tung truy kích người cùng sự." cho nên người cảng Giá Sa không lộ diện, bao quát các ngươi tại cảng Giá Sa tất cả mọi người. Tại mấy ngày gần đây nhất, ít nhất là ban ngày tạm thời đừng đi khu đang phát triển. Chuyện này cũng liền bình ổn lại. Hai người phân tích thảo luận một phen, quyết định tạm thời nghe theo Tần Kiến Huy cùng Trương Chính Dương chỉ huy. Dù sao hai người bọn họ đều cho Ngọc Tuyền Sơn Trang hết thảy tất cả hạng mục phê duyệt, làm ra mang tính then chốt tác dụng người. Hơn nữa Tần Kiến Huy là một cái lòng nhiệt tình nhân, một mực âm thầm trợ giúp, nhất định muốn bảo vệ tốt hai người bọn họ an toàn, phối hợp hành động của bọn họ. Thương lượng xong về sau, La đội trưởng lái xe đem Á lai đưa về Ngọc Tuyền Sơn Trang. 6 Qua vài ngày, một ngày buổi sáng, A-Lai Linh Cơ động một cái, cùng Hồ Tam đến rồi trên công trường, vẫn là không có nhìn thấy Vương Sẹo Mụn. Vội vàng gọi Hồ Tam cho hắn gọi một cú điện thoại. Vương Sẹo Mụn, ngươi như thế nào mấy ngày nay, không có tới đi làm à? Ngươi đến cùng có muốn hay không làm? Vương Sẹo Mụn trả lời, lão bảng, chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp xin phép nghỉ, có lỗi với, ta ở thôn Trang này ra một chút việc, ta là thôn dân đại biểu, thỉnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là nhận cái đầu này, đang xử lý vấn đề, xem ra hôm nay vẫn là không thể tới làm. A -lai đối với Hồ Tam nói thầm một phen. Hồ Tam lập tức nói vương sẹo mụt ngươi thế nhưng là trên công trường lãnh đạo tối cao nhất trong nhà ngươi có việc ta có thể lý giải kỹ thuật chất lượng cái này ta là người ngoại ngành ngươi nhất thiết phải buổi chiều rút sạch qua lai nhất phía dưới tới an bài xuống mặt thi công không thể chậm trễ vương sẹo mụt lập tức hồi phục hồ tổng quản ngươi yên tâm ta sẽ phụ trách ta nhất định tới sẽ không chậm trễ công tác ta một nhà năm miệng ăn lời còn trông cậy vào ta đây một điểm tiền lương đầu mãi cho đến trạm vào tối quả nhiên vương sẹo mụt lòng như lửa đốt đánh xe taxi đi tới sân trang vừa xuống xe liền thẳng trên công trường kiểm tra thi công bố trí về sau mấy ngày nhiệm vụ a lai phân phó hồ tam lưu lại hắn buổi tối gọi hắn không muốn trở về bữa tối bên trong hồ tam chủ động mời khách lấy ra hai cái bình rượu đế sợ hắn không thể ăn ngay nói thật nghĩ đâm hắn cái mơ mơ hồ hồ say rượu thổ chân ôn bị a lai đang trong theo dõi phát hiện dù cho tin nhắn thông chi ngăn lại kết quả hồ tam vẫn là ép buộc vương sẹo mụn uống nửa cân rượu đế vương sẹo mụn nói bệnh bao tử chối từ không thể uống đi xuống hồ tam cũng không có miếng cưỡng bữa tối cứ như vậy qua loa kết thúc a lai thông qua tin nhắn thông chi mệnh lệnh hồ tam liền nói cho vương sẹo mụn hắn giải rượu đem hắn dẫn dắt đến trả khách hồ tam gặp vương sẹo mụn sưng sở giới thiệu lao trương cùng tiểu lý không phải ngoại nhân là của hắn thân thích khách sáo một phen a lai hỏi thăm vương sẹo mụn hai ngày đều không tới làm đến cùng gặp phải chuyện gì vương sẹo mụn xem xét đều không phải là ngoại nhân a ngay nói thật đem trước trước sau sau phát sinh sự tình nói một lần kể từ triệu phong cùng hạ thần hy thần không biết quỷ không hay thủ thường một bộ phận tiểu lưu manh đem hai người mang lên trên xe cứu thương chuẩn bị đưa đi bệnh viện nào biết hai người này thẹn quá hóa giận đồng thời cự tuyệt đi bệnh viện mệnh lệnh hiện trưởng tất cả tiểu lưu manh đem tất cả thôn dân đoàn đoàn bao vây đứng lên kiểm soát từng cái hỏi thăm là ai ném tảng đá đập Kỳ thực mấy cái thôn dân đều hiểu lúc đó giống như có một buồn thôn trở ra người xa lạ tại khói mù lượn lờ trong hố lửa cứu giúp ra bản thân một cái cũng không xét chuyện này Kỳ thực vốn là không biết là người nào một cái tiểu lưu manh đầu mụ nhiều lần truy vấn một cái lão đầu tảng đá rốt cuộc là ai ném trong thôn của người nào công phu lợi hại nhất lão đầu bị hỏi gấp không lựa lời nói nói các ngươi đây là bảo ứng vừa mới nói xong liền bị một đám tiểu lưu manh quèn đấm tát đá đánh trên mặt đất la lụt lan truy van mot cai lao đau tang đa rot cuoc la ai nem trong thon cua nguoi nao cong phu loi hai nhat lao đau bi hoi gap khong lua loi noi noi cac nguoi đay la bao ung vua moi noi xong lien bi mot đam tieu luu manh quyền đam tức đa đanh tren mat đat la lộn, mieng ngui đổ máu lúc đó vương sẹo mụn ngay tại bị thẩm vấn hiện trường sáu nói đến đây. Vương Sẹo Mụn nước mắt cũng tại trong hốc mắt quay tròn, khóc không thành tiếng, nói không được nữa. 786 thứ 779 chương Vương Sẹo Mụn kể khổ A Lai gương mặt căng cứng, sắc mặt đỏ bừng lên. Vội vàng cầm tại khăn ăn đưa cho giấy cho Vương Sẹo Mụn. Tiểu Lý vội vàng cho Vương Sẹo Mụn bưng trà dốc nước. Vương Sẹo Mụn bình phục tình cảm một cái, tiếp tục tự thuật. Về sau, xe cảnh sát lại tới. Tới mấy cái Duy An đội viên, đem thôn dân từng cái gọi đi hỏi thăm, làm hỏi thăm ghi chép, vẫn bận đến hơn 9 giờ mới trở về. Vương Sẹo Mụn còn trông thấy Triệu Minh Đông đích thân đến, phái người đem Hạ Thần hy nâng đến trên xe cứu thương đi theo tiểu lý hiếu kỳ nói ngươi quan sát thế nào phải như thế cẩn thận vương sẹo mụng chú ý cẩn thận đạo trong phòng này không có ngoại nhân thức không dám dầu dếm ta tại tầng 2 lầu nhỏ bên trên nối tự động máy quay phim ghi chép hết thẻ tất cả quá trình a lai hỏi thăm ngươi hiểu được hạ thần hy giao thiệp quan hệ sao vương sẹo mụng trả lời cái này ta có thể nói không tốt chúng thuyết phân vân ta chỉ nghe triệu phong giới thiệu nàng là phía trên phái xuống là phụ trách chúng ta một khối này phá rỡ chương thu mà người phụ trách hồ tam quan tâm nói sự tinh qua vậy ngươi sáng hôm nay như thế nào không tới làm là đã thương nơi đó vương sẹo mụng trả lời lúc đó ta còn hảo, chỉ là bị thương ngoài da. Tiểu Lưu manh đã hảo chân, ta lên nguyên linh, cũng không phản kháng, cũng co mắng lại bọn hắn, bọn hắn liền bỏ qua ta. Ngay sau đó đem mấy ngày này không tới làm nguyên nhân, từ đầu chí cuối nói một lần. Nguyên lai tình huống là như vậy. Một ngày, sáng sớm, Vương Sẻo một lão bà đi mở máy bơm nước quản khai đồng ruộng, như thế nào cũng mở không ra máy bơm nước, đâm đầu vào gặp phải khoa điện công, hỏi thăm là thế nào một chuyện. Khoa điện công giảng giải tiếp vào phía trên thông chi tuyến điện lực toàn bộ sớm dỡ seo mun lao phối hợp trưng thu mà chỉ cung cấp chiếu sáng, trưng thu mà vừa kết thúc, lập tức liền động viên phá rỡ phong ốc đến lúc đó chiếu sáng điện cũng không giữ được toàn thôn nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé trơ mắt nhìn xem mấy cái khoa điện công đang hủy đi tuyến điện lực máy đào đất tại phối hợp đem từng cây cột điện nổ tận gốc vận chuyển bên trên ô tô 6. nếu như hạt thóc sữa quen kỳ nếu như đoạn thủy sắc không cùng xẹp đáy vực đó chính là không thu hoạch được một hạt nào một năm hy vọng cũng chưa có đơn giản không thể nói lý nói đến đây vương sẹo mụn lại một lần nữa nghẹn nào tiểu lý vẫn đạo các người cái kia địa khu diện tích cũng là ruộng tốt sao vương sẹo mụn thao thao bất tuyệt nói tiếp đứng lên bọn hắn cái kia khu vực chỉ có 5% không tới đất hoang, vùng đất ngập nước, ngoại trừ cày mấy con đường, thoát nước mương, nước tự nhiên hồ nước, tập thể nông trường, chính là 75% rủ tốt. Bây giờ trải qua mấy ngày, đã toàn bộ bị máy đuổi đất cho hủy bình sáu. Tiểu Lý hỏi ngược lại, lại là dạng này, vậy sao ngươi có thể chứng minh các ngươi bị trưng dụng tích cũng là rủ tốt? Tiểu Lý mà nói khơi gợi lên Vương Sẹo mũ nhớ lại, hắn là chuyên môn xử lý đo vẽ bản đồ, làm con đường công trình thi công đã có hơn 20 năm, cái này biên giới thành phố từng góc xó xỉnh, hắn đều rõ ràng hơn nữa có nhiều năm hình ảnh tài liệu cá nhân còn nữa thích làm chụp ảnh cho nên bảo lưu lại thật nhiều trước kia video tài liệu toàn bộ khu khai phát từ không tới có đến bây giờ tiếp tục mở rộng cường sách bọn họ phạm vi đều có hình ảnh và video tài liệu có thể chứng kiến cái này tài liệu hắn từng làm qua phục chế kiện hồ tam nhịn không được nổi dóa bảo hộ làm nông mạ người người đều biết triệu gia phụ tử xem kỷ luật như không có lựa trên gạt dưới trọng đại hiểm nghi vì bản thân sắp bén ngụ nội nó quả thực là không bằng cầm thú a lai đánh giá trương chính dương chỉ thấy sắc mặt hắn xanh xám không nói một lời đột nhiên phát hiện điện thoại của mình có chấn động, mở ra một cái đầu không giải thích được tin nhắn, xin chú ý bảo hộ trọng điểm đối tượng an toàn. Trọng điểm đối tượng an toàn, đương nhiên phải chú ý bảo vệ. Ý gì? Lại là thiện ý nhắc nhở sao? A Lai vội vàng kiểm tra cái số này, phát hiện cùng lần trước đêm mưa kinh hồn, phát ra mã số là giống nhau như lúc. Cái này không ky danh nạp tiền số thẻ mã, càng lai việt thần bí. Trong đầu không ngừng sôi trạo, thần kiến huy đã an bài tại bí mật tầng hầm, có a để cùng đi, hết sức an toàn. Buổi tối hôm nay trọng điểm đối tượng tại A Lai trong lòng hẳn là trương chính dương cùng tiểu lý, hơn nữa ngay tại bên cạnh mình chẳng lẽ thần này bí tin nhắn chỉ chính là bọn họ hai người sao buổi tối hôm nay người thần bí sẽ lại một lần nữa hiện thân sao dù sao mình liền tại bọn hắn bên cạnh sợ cái gì có gan ngươi liền đến lao thử chờ lấy nghĩ gặp một lần các ngươi gian phòng này mặc dù cài đặt vi hình thăm dò giám sát chỉ cần có tình huống trung tâm theo dõi nhất định sẽ khai thác liên hợp hành động có thể a lai vẫn là không yên lòng bắt đầu ngắm nhìn một phía bắt đầu chú ý quan sát bên này tiểu lý tiếp tục hỏi thăm vương sẹo mụn các ngươi tại đền bù trên hiệp nghị ký tên sao vương sẹo mụn trả lời lúc đó triệu phong dẫn người tới bảo là muốn tổng điều tra đồng rộng diện tích cho nên tất cả mọi người tại nhà mình đo đạc diện tích đơn bên trên ký tên về sau mới nhìn thấy trưng thu mà hiệp nghị thứ sáu hồ tam cả giận nói ra hỏa này có lý có lý thật vô xỉ đại gia trầm mặc một hồi lâu công phu tiểu lý tiếp tục điều tra đong ruong dien kia các ngươi phòng ốc đo đạc sao đối sách rời đền bù vo si đai gia tram nghị có cái kia một chút không hài lòng vương sẹo mụn tự thuật tất cả nhà các hộ phòng ốc năm trước sớm đo đạc nói là phòng ngừa vi phạm luật lệ kiến trúc có lợi kết quả khoản bồi thường toàn thôn cao nhất chỉ có mười mấy văn nguyên cũng liên năm sáu nhà những thứ khác nhã, một bộ an trí tiểu khu phòng ở căn bản cũng mua không nổi, đều muốn nhiều chỗ vay tiền. Bây giờ lương thực, rau quả, đốt lên cái kia một dạng không tốn tiền, liền bây giờ hồ nước đều ô nhiễm, uống nước đều phải tốn tiền. Ở đây khu đang phát triển công nhân bình quân tiền lương chỉ có 600 nguyên, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì người một nhà thấp nhất sinh hoạt, thoáng một cái nơi đó có thể mượn được nhiều tiền như vậy a. Tiểu Lý tiếp tục kiên nhẫn hỏi thăm, các người vương già thôn thôn dân, đều ở đây đền bù trên hiệp nghị ký tên sao? Vương Sẹo mụ trả lời, một mực không có người nguyện ý ký, sáng sớm hôm nay, tất cả nhà các nhà thôn dân thấy trên cửa chính bị triệu phong dẫn dắt một đám tiểu lưu manh gián tiếp lấy hạn hủy đi giấy thông báo muốn ở một cái tuần lễ bên trong cương sách bằng không tự gánh lấy hậu quả ta đoán trường triệu phong là gấp gáp yếu địa ra, không thể chờ đợi sáu tiểu lý mười phần kinh ngạc nhanh như vậy cương sách là nhất thiết phải phù hợp có được điều kiện phá rỡ là muốn dựa theo trọn vẹn thủ tục pháp luật tiến hành an trí là chỉ khiến người hoặc sự vật đều có rơi cho nên ngươi không cần lo lắng vương sẹo mụn thật sâu thở dài một hơi chỉ mong pháp luật có thể bảo hộ chúng ta quyền lợi a tiểu lý nói như vậy đi ta hiểu pháp luật còn có luật sư chứng nhận, ngươi sau đó trở về, đem phòng ốc phá rỡ đền bù hiệp nghị lấy ra để cho ta cho ngươi xem một chút. còn có ngươi chuẩn bị khiếu đoan tài liệu lại chế tắt một phần cho ta, nguyện ý không? nói xong móc ra luật sư chứng nhận đưa cho Vương Sẻo mụn. Vương Sẻo mụn mở miệng gật gật đầu, không nói một lời. Trương Chính Dương thấy thế, mở miệng nói chuyện. chuyện này, ta cảm giác nhất định có vấn đề, dính đến vi pháp xâm chiếm nông dụng mà tội. ta đoán chừng các ngươi cái chỗ kia đã vượt qua kế hoạch cho phép trưng thu mà phá rỡ phạm vi, là có người cả gan làm loạn động tay động chân, lấn phía dưới lửa gạt bên trên, tự mình quyết trường. Ngươi không đừng sợ, phải tin tưởng pháp luật, yên tâm lớn mật phối hợp tiểu lý điều tra 6. Bà Đát. A Lai đột nhiên nghe được trên nóc nhà có dị thường thanh âm. Thanh âm này không lớn, người đang ngồi đều vào thần nghe vương sẹo mụn đáp trà tiểu lý đặt câu hỏi, không có một người phát giác, duy chỉ có bị tính giác bén nhạy A Lai nghe thấy được. 787 thứ 780 chương nóc nhà có người nghe trộm đây là trà lâu lầu 5 tầng cao nhất. Bởi vì tầng cao nhất là dựa theo huy phái thiết kế kiến trúc, của kính, mùa hè không khí nhẹ nhàng qua khoái, mắt mẹ, không, có trời chẩn nhà, trực tiếp có thể trông thấy trên nóc nhà ngói xanh. A Lai kịch liệt ánh mắt phát hiện trên nóc nhà có một khối ngói xanh đã lộ ra một đầu rõ ràng khe hở, lập tức tay cầm một cái chén trà nơi tay. Liễm Âm thanh nín thở, một cái bóng đen từ tại ngoài cửa sổ lung lay một chút. A Lai không chút hoang mang gần sát cửa sổ, đã phát chọc đến bóng đen khí tức vị trí, vận đủ lực đạo, cổ tay rung lên, chén trà bay vụt đi lên. Bảnh, chén trà xuyên thấu ngói xanh những thanh mà ra. Mấy người còn không biết chuyện gì xảy ra, bị A Lai nhất cử nhất động giật mình tiêu lên. A Lai làm một cái tay tư, gọi đại gia đừng động, thấp giọng quát đạo, đầu trốn đuôi cướp, có thể hay không hiện thân một lần. Xoát, xoát, xoát. Ba tiếng nhẹ giống ngói xanh thanh âm. A Lai biết đối phương cũng tại trốn đi, đột nhiên mở cửa sổ bên ngoài, để tay lên cửa sổ mái hiên nhà, bay trên không bay vọt phòng Hạo Hằng hạ Lương, chỉ thấy một cái thần bí bóng đen vượt nóc băng tường đã chạy trốn tới mười mấy mét có hơn, tung người bay qua đến mặt khác một tòa trên nóc nhà đi. A Lai đột nhiên vô ý thức đến bên trong nhà Trương Chính Dương, hắn nhưng là nhân vật hết sức quan trọng, nếu là đối phương giống lần trước một dạng dùng vâng vâng kế điệu hổ ly sơn thì còn đến đâu? Không dám khinh thường đuổi theo, nam sắp người xuống, móc ra vi hình đạn tin, tại trên nóc nhà tìm kiếm, phát hiện mấy khối ngói xanh bên trên có vết máu, vội vàng gom một khối lấy chứng nhận xoay người trở lại trong phòng hồ tam vội vàng hỏi đạo chuyện gì xảy ra a lai cầm ngói xanh chỉ điểm trên ngói một chút một chút máu dấu vết lạnh lùng nói đối phương đã bị ta pha lê chén trả gây thương tích trốn mất ngươi nhanh thông chi video trung tâm theo dõi thông chi nhân viên an ninh hồ tam trả lời ta đã đánh rồi á kim bọn hắn đang tải hành động a lai cầm điện thoại di động cho la đội trưởng phát ra một bộ tin nhắn thông chi gọi hắn tới lấy chứng nhận thấy mọi người không nói tiếng nào đều ở đây dùng khẩn trương thần sắc nhìn mình thời hợ tan đuổi không sao đại gia không nên kinh hoàng tiểu bao tặc có lẽ là buổi tối tới chủng đồ vương sư phó Ta đề nghị ngươi đem trong nhà tất cả tài liệu, bao quát thư đăng, giá, toàn bộ vận chuyển đến sơn trang bí mật dưới lòng đất phòng hồ sơ bên trong đi, đó là ngươi thiết kế tâm huyết, vấn đề an toàn chính ngươi hẳn là yên tâm đi, ngươi lập tức muốn bị tường sách, ta hy vọng ngươi chuẩn bị sớm. Vương Ma Tử gật gật đầu, vì cái này sự tình, ta còn một mục chính phạm khó khăn phiền não, có ngươi một câu nói kia, vậy ta ngày mai sẽ về nhà bắt đầu chuẩn bị. A Lai đối với Hồ Tam phân phó nói, Hồ tổng quản, Vương sư phó hắn nhưng là công ty cao quản, ta xem tập đoàn nên cho cá nhân phân phối một chiếc chuyến đặc biệt. Vương Ma Tử kích động không biết làm sao đội thi công có một chiếc xe bán tải ta có việc liền thích hợp dùng a bây giờ công ty tài chính khẩn trương a lai mỉm cười cái kia xe bán tải hay là ta trước đó mở trên công trường lại công cụ đo vé bản đồ nhân viên nhân viên kỹ thuật đi làm là không thể rời bỏ tài chính khẩn trương công ty cũng không thể bị khuất ngươi cái này một vị nhân tài cao cấp quản lý vương sư phó ngươi cũng không nên từ chối cứ như vậy quyết định hồ tam cái kia ta sẽ đem cái này sự tính xếp vào mua sắm hạng mục bên trong a lai là ngày mai liền mua sắm ngươi có thể cùng ánh đánh thương lượng một chút hồ tam tuất vậy ta thi hành chính là vương ma tử đề nghị công ty bây giờ tài chính khẩn trương vậy thì cho ta phân phối một cái xe xỉ cột hẹn a a lai gặp vương ma tử nhiều lần kiên trì gật gật đầu đang nói a kim gọi điện thoại hồi báo vẫn là cùng trước đó một dạng là hai cái người thần bí một trước một sau chạy trốn a lai không thể làm gì cúp máy điện thoại chính mình thoát thân không ra có biện pháp nào lập tức dặn dò hắn tăng thêm bảo an thiết bị mua sắm vi hình camera ẩn hình hay nghe còn có vô tuyến máy nhận tín hiệu đem dẫn đầu bảo an đều phân phối đứng lên hồ tam nói dông dài đứng lên chúng ta cho sơn dân giúp đỡ người nghèo đầu nhập quá nhiều đoạn thời gian này tăng lên xe rác Xe cứu hỏa ứng trước tiền đã đánh tới, bây giờ lại mua sắm xe con, lập tức mua sắm nhiều như vậy bảo an thiết bị, chi tiêu quá lớn, ta sợ tiếp tục như vậy, không chịu được nổi." A Lai lạnh lùng nói, "Không muốn bà bà mụ mụ, tiền này là không thể tiết kiệm." Tiểu Lý kinh ngạc hỏi, "Ngươi hạng mục này, ta nghiêm túc nhìn qua, hạch tâm là cải thiện nghèo khó vùng núi cơ bản sinh sản sinh hoạt điều kiện, phát triển nông thôn kinh tế, tăng thêm sơn dân thu vào, tăng tốc nghèo khó khu vực thoát bẩn trí phú, không phải thu được phía trên mấy ước giúp đỡ người nghèo tài chính sao?" "Chỉ các ngươi bây giờ phát triển tiến độ, phía trên ít nhất hẳn là nhổ cho các ngươi mấy ngàn vạn đi." hồ tam tức giận nói a phi người sách cái này ta còn thực sự tức giận phía trên đáp ứng trợ giúp tài chính đến bây giờ là một mao không nổ tiểu lý kinh ngạc nói thiền kia đâu hồ tam nổi nóng đạo ngươi hỏi ta ta hỏi ai ai nói cho ta biết chương Chính dương phân phó tiểu lý ngươi đem tình huống này trọng điểm ghi chép lại a lai an bài tốt đại gia nghỉ ngơi mang theo có lưu huyết dịch nói xanh căn cứ chính xác vật đến cửa sơn trang nên đón la đội trưởng la đội trưởng chuyến đặc biệt vừa đến a lai chui vào đưa cho nàng túi nhờ căn cứ chính xác vật gọi hắn mang về làm DNA giám định nói cho hắn thuật sự tính phát sinh đi qua La đội trưởng phân tích, người thần bí nhất định là tới nghe trộm, nếu như nghe được cái gì, cái này Vương Ma tử mấy ngày nay thì có nguy hiểm, đến nỗi thần này bí nạp tiền số thẻ mã, nhất định là một biết đối phương có hành động người. A Lai, ngươi trước đó phối hợp chúng ta thi hành tất cả hành động, đều cũng có phía trên văn kiện cho phép, tất cả hành động cũng là phía trên công nhận. Trước mắt triệu gia phụ tử vấn đề, phía trên còn không có lập án, cho nên ta tại không có tiếp vào phía trên trao quyền phía trước, còn không thể dòng trống khua chiêng hành động. Ngươi chính là một cái bình thường nhân, càng không thể làm ẩu. nếu như ngươi tốt tự làm chủ, làm ra nhân mạng tới Ngươi biết ăn không được ôm lấy đi, ngươi hiểu chưa? Đại ca, ý của ngươi là? Ý của ta là, Trương Chính Dương hắn tại không có nắm giữ chứng cứ xác thực phía trước, hắn đều không dám báo nổi, chứng minh hắn không có quyền quyết định, chỉ là đến cơ sở đến hoạt động mại. Cho nên ngươi ta chỉ có thể bất động thanh sắc, bí mật phối hợp hiệp trợ điều tra của bọn hắn, cung cấp điều tra manh mối, nhường Trương Chính Dương cùng Tiểu Lý mang về nam viện, lấy được phía trên rõ ràng lập án, chúng ta mới có thể phối hợp bọn hắn quyết đoán hành động. A Lai gật, gật đầu, "La đại ca, ta phát hiện ngươi càng lai việc cẩn thận, suy nghĩ chu toàn, kinh nghiệm càng lai việt phong phú, cả người biết rõ hơn đấu." La đội trưởng cười nói, đây là chúng ta trong nghề cơ bản quy củ, tự thiện hành động là cần có nhất định điều kiện. Làm đại ca ta, có trách nhiệm nhiều lần nhắc nhở ngươi. Ta là lo lắng ngươi trẻ tuổi nóng tính, hành động theo cảm tính, dễ dàng gây tai họa. Đại ca nhắc nhở là vì ta hảo, A Lai đã hiểu. Uy, uy, uy, không biết lúc nào, tới hai cái giò xét bảo an đang tại gõ cửa sổ xe, phiền phức đem xe đặt đến bãi đỗ xe đi, được không? đều là cái gì? hô to gọi nhỏ. A Lai vừa nói vừa thò đầu ra, hai bảo vệ vừa thấy là A Lai, ma ơi quay người trốn mất. La đội trưởng một lần nữa ngồi thẳng chỗ ngồi lái xe. A-Lai, trong Sơn Trang còn có mấy cái nhân vật trọng yếu, là ngươi trọng điểm bảo hộ đối tượng, đây là ngươi trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất, ngươi đi xuống đi, ta trước về đi. La đại ca, trên đường chú ý an toàn. A-Lai xuống xe, đưa mắt nhìn hắn rời đi Sơn Trang, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm sáu. Ban đêm hôm ấy, Trương Chính Dương cùng Tần Kiến Huy đem A-Lai mời đến gian phòng, thương lượng bố trí một bước điều tra lấy chứng nhận phương án. 788 thứ 781 trường xâm nhập điều tra lấy chứng nhận trương chính dương vì nghiệm chứng vương sẹo mụn tự thuật tình huống tính chân thực quyết định nhường tiểu lý lại một lần nữa đến bạch vân hương vương gia thôn tiến vào xâm nhập tỉ mỉ điều tra lấy chứng nhận tần kiến huy lo lắng đưa ra nghi vấn tiểu lý một người xa lạ tiến ở quá nguy hiểm a lai suy tư một hồi linh cơ động một cái đưa ra đem tiểu lý thân phận thiết trí thành tiến vào đội thi công kỹ thuật viên thành vương sẹo mụn đồ đệ như vậy thì thuận lý thành trương chính là nhận ra hắn là cái thư sinh yếu đuối sẽ không khiến cho người khác hoài nghi cứ như vậy. Tiểu Lý có thể đi vương sẹo mụn trong nhà chợ giúp làm việc nhà đông, còn có thể ở nơi đó mấy ngày, cùng nơi đó thôn dân tiếp xúc liền dễ dàng. Đến rồi ngày thứ tư, Hồ Tam cùng bánh đánh đem 8 vạn nguyên hai tay lôi khắp tất từ mua về rồi chạy đến sân trang. A Lai nhất xem không sai, bảy tám phần mới, cũng không để ý hai người bọn họ từ nơi đó đã tới, vội vàng cùng Hồ Tam đem vương sẹo mụn mời đến văn phòng hỏi thăm cái kia một chút bị tóm lên tới thôn dân tình huống. Vương sẹo mụn trả lời, mấy ngày nay bị tóm lên tới thôn dân, ngược lại là bị thả lại tới. Triệu Phong phái bọn thủ hạ từng nhà giả mù xa mương mà làm cái này mấy hộ nhân gia công tác vừa đấm vừa xoa kết quả bọn hắn đáp ứng từ bỏ dẫn đầu nhường ra thổ địa hơn nữa dẫn đầu phá rỡ vương sẻo mụn nói xong thật sâu thở dài mỗi hơi nghèo không cùng giàu đấu đây là một câu cách ngôn chúng ta cái này một chút bình dân bách tính nơi đó đấu qua được bọn hắn tiểu lý nói bây giờ là xã hội phát trị vương sư phó xin ngươi tin tưởng pháp luật một mot hoi nào đó các ngươi quyền lợi sẽ có được bảo vệ ta bây giờ ly noi bay gio la xa hoi phap hồ tổng quản hòa a tới bị thác chính là đến đem cho các ngươi cung cấp pháp luật viện trợ hồ tam dựa theo a lai trước đó đã nói xong đối với vương sẻo mụn đưa ra một cái phương án tại đội thi công văn phòng cho tiểu lý an bài một vị trí một cái bàn làm việc Đeo cái hư trước, trên danh nghĩa là vương sẹo mụn đồ đệ, lấy lấy cớ này, đem hắn mang về nhà, vừa giúp trợ làm việc nhà nông, một bên tiếp xúc thôn dân tìm hiểu tình huống. Vương sẹo mụn minh bạch, cái này tiểu Lý Minh là mình thu đồ đệ, Vũ Trộm là cho thôn dân cung cấp pháp luật viện trợ. Muốn lấy phía trước trong nhà mình ngày mùa thời điểm, trong nhà việc nhà nông không giúp được, cũng là trong công ty đồ tử đồ tôn giúp một tay, lấy lấy cớ này đem hắn mang về nhà, cũng không tệ, sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Nhưng chân chính đấu, đây không phải lấy chứng choi đá sao? Do dự đứng lên. Hồ Tam gặp Vương sẹo mụn không nói tiếng nào, cam tức. Vương sẹo mụn người sợ cái rắm ngươi là vì đang lúc quyền lợi chúng ta vì ngươi bên vực kẻ yếu ngươi còn ấp há ấp úng thực sự là đồ bỏ đi vương sẹo mụn xem xét hồ tam phẫn nộ dù sao cũng là lao bản của hắn lại đánh giá a lai cùng tiểu lý nhiều người như vậy muốn giúp hắn thịnh tình không thể chối từ đạo tốt ta ta phối hợp a lai nghiêm túc nói tiểu lý là cho các ngươi hỗ trợ muốn ngàn lần không thể bại lộ thân phận của hắn nếu như bại lộ không đơn giản hắn gặp nguy hiểm ngươi càng có nguy hiểm vương sẹo mụn lập tức biểu thị chỉ cần tiểu lý bản thân không nói ra ta bảo đảm không có vấn đề có rảnh ta ở văn phòng tuyên bố một chút lại theo ta tiểu đồ đệ kẻ lô mãng chào hỏi, để bọn hắn chiếu cố nhiều hắn. A Lai mỉm cười. "Hảo, cứ như vậy quyết định. Nếu như ngươi đem trên công trường an bài công việc tốt, bây giờ liền có thể mang theo tiểu Lý về nhà, nhường tiểu Lý làm ngươi người điều khiển." Vương Sẹo Mũn, "Hắn cho chúng ta hỗ trợ, ta cái kia có thể nhường hắn lái xe." Hồ Tam, "Vương Sẹo Mũn, ngươi đầu óc eo, càng già càng hồ đồ, A Lai gọi ngươi làm như thế nào liền làm như thế đó, ngay lập tức đi bãi đỗ xe nhìn ta mua cho ngươi xe." vương xẹo mụn tưởng rằng bốn năm vạn tiểu diện bao xa liền thỏa mãn đến rồi bãi đỗ xe nhìn thấy tám thành mới rẹt xạ tư xa ra ngoài ý định yêu thích không tung tay lập tức trở về phòng làm việc của mình bắt đầu bố trí thi công nhiệm vụ đem tiểu lý giới thiệu cho đại gia nhận biết một phen ai vào chỗ nấy đều làm việc lúc này mới dẫn tiểu lý đến rồi bãi đỗ xe hồ tam hướng về phía a lai thần bí nợ nụ cười đắc ý đạo các ngươi không mang theo ta ta an bài chuyện của ta đi hắc hắc ta muốn cho một chiếc kia bị để mắt tới lục sắc càng ra xa thay hình đổi giảm đi a lai đổi một kiện quần áo lao động cải trang một phen tiểu lý ngồi trên phòng điều kiện vị trí Ba người thẳng đến Bạch Vân Hương Vương gia thôn sáu. Tiểu Lý lái xe cùng Vương Sẻo Mụ đến Bạch Vân Hương Vương gia thôn, tiến vào Vương Sẻo Mụ nhà, đem xe đậu xong. A Lai xa xa xem xét Vương Sẻo Mụ nhà, kinh ngạc phải nói không ra lời tới. Phía dưới là bốn gian phòng, tầng thứ hai chỉ xây thành công một gian phòng, cái khác ba gian nóc nhà bên trên, che kín ngói đỏ, tường ngoài lại không có quét vôi, thuộc về một nửa công trình. Một cái chuyên môn kiến trúc thi công kỹ sư, nhà mình biệt thự, vậy mà xây thành cái dạng này, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Vương, Vương, Vương sáu, mấy người đang chuẩn bị đi vào đình viện nhỏ, một đầu trắng như tuyết trưởng thành cậu xuyên đi ra hướng về phía đại gia kêu hai tiếng vương sẹo mụn quắt to một tiếng đại bạch đây là ta khác nhân đại bạch phảng phất nghe hiệu chủ nhân nói lập tức vây quanh vương sẹo mụn chui tới chui lui hưng phấn không ngừng phải ngoắc ngoắc cái đuôi. một cái mặt mũi tràn đầy tang thương phụ nữ trung niên từ trong phòng ra đón lao vương ngươi trở lại rồi vương sẹo mụn anh tử thế nào triệu phong lại dẫn người tới cái này gọi anh tử phụ nữ gật gật đầu trả lời triệu phong công tác tổ nhân nói nếu như ngươi không đi đầu hủy đi bọn hắn có thể cho ngươi định tính là dẫn đầu gây hấn gây chuyện sự kiện người tổ chức bọn hắn đem y pháp đối với người chuyển gọi tạm giữ a vương sẹo mụn mỉm cười treo gheo treo cổ quỷ dân hương hỏa giả mạo chính thần ra hổ làm áo xuyên hủ dọa người bọn hắn nhà đầu tư không có quyền lực này người yên tâm đi nói xong cho anh tử giới thiệu a lai cùng tiểu lý mấy người đi tới phóng khách anh tử trên mặt lộ mỉm cười kích động đến vội vàng cầm đời cũ bánh bích quy thủng tay sủ xì run dậy từ trong ngóc ra lá trả vương sẹo mụn xem xét thật nhiều lá trả gắn một bản đạo anh tử ta tới a người đi đất phần trăm chuẩn bị nhiều hơn một chút rau quả chuẩn bị làm cơm trưa tiểu lý nghe xong linh cơ động một cái chặn lại nói sư đường ta cùng đi với người a anh tử thông qua vương sẹo mụn giới thiệu biết tiểu lý là của hắn mới đồ đệ cũng không có khách khí chối tử cầm lên mấy cái bón phân bao bên ngoài trang túi nhựa tốt à đậu tương xem ra đợi không được thất bại chúng ta thuận tiện vẫn là sớm một chút toàn bộ trích trở về a vương sẹo mụn ngươi xem đó mà làm thôi tiểu lý lần đầu tiến tới đừng để nhân ra quá mệt mỏi anh tử gật gật đầu dẫn tiểu lý phía dưới đồng ruộng a lai nhắc bên cạnh thưởng thức giá trà ngắm nhìn một phía một chương bàn bắt tiên phía trên ngược lại là bị cọ phải bóng loáng và sáng dưới bàn mặt còn có mạng nghệ bốn cái dài băng ghế có hai cái đùi cũng là đón mất nối liền đi hiện đầy đinh sát trên tường lau cho bùn có chỗ còn có thể trông thấy bên ngoài xuyên tấu qua ánh sáng ánh mắt rời đến bị mở ra phòng ngủ gian phòng chỉ thấy gian phòng là đời cũ đồ gia dụng một cái màu vàng tủ gáo khoác một cái năm đấu thụ một cái giường đầu tủ cũng không còn những thứ khác căn bản không có một kiện da dáng hiện đại hóa đồ gia dụng dùng nhà chỉ có bốn bức tường tuyệt không quá đáng cái này hòa a tới trong thay ben ngoai xuyen thau nghĩ tượng một trời một vực tu ao khoac mot dù nơi này bình mot kien ra dang tiền lương chỉ có sáu trăm nguyên nhưng luong chi co sau là cao quản cấp bậc tiền lương là hơn ba Như thế nào trong nhà khiến cho như thế khó coi. Nghi ngờ dày đặc. 789 thứ 782 chương vận mệnh đa xuyên gia đình Vương Sẹo Mụn gặp A Lai ánh mắt tại chính mình phòng ngủ, cười nói, "Đây là ta cùng anh từ căn phòng." Nói xong đứng dậy đứng lên, dẫn A Lai đến phòng ngủ. A Lai cẩn thận lục soát một chút, chỉ là phát hiện một cái tiểu cũ cũ ký màu đỏ tay cầm tập ra. Vương Sẹo Mụn hạnh phúc nhớ lại nói, "Đây là ta cùng anh từ lúc kết hôn, mua, cái này một chút đồ gia dụng cũng là khi đó chính ta tự mình động thủ chế luyện." A Lai nhịn không được nói, "Vương sư phó, ta cho rằng tiết kiệm tiền là đúng." Nhưng mà trước mắt sinh hoạt cũng không có như thế tất yếu như thế tiết kiệm à, trong nhà người đáng tiền nhất sẽ không liền hơn cái này một chút a." Vương Sẹo Mụn cười khổ nói, "Đương nhiên, một hồi ta mang người tham quan." A Lai bị Vương Sẹo Mụn lĩnh đến cái kia một tòa cô lập hai tầng lầu trong phòng. Gian phòng có mười mấy mờ, một cái bàn làm việc, một cái giường, bên trên giường để mấy cái làm bằng gỗ đóng gói giường, một chiếc tự chế làm nóng sáng đèn bàn. Vương Sẹo Mụn mở ra bàn làm việc, lấy ra camera, một đài máy vi tính xách tay, gắt y nói, "Đây là ăn cơm gia hỏa." Nói, phát ra lên một ngày kia cưỡng ép trưng thù mà phát sinh chẳng cảnh. Đây là trước đó thiết trí tự động chủ, chúng ta còn không có công phu tới kịp nhìn. Ngươi xem một chút ta. A Lai nhất nhìn, phát hiện mình và Hồ Tam rõ ràng thân ảnh. Ngay sau đó trông thấy Tiểu Lý cùng Trương Chính Dương khuôn mặt, vội vàng đóng lại đứng lên. Thầm suy nghĩ, mọi thứ đều phải lưu thêm một cái tâm nhãn. Cái này Nguyên Kiện, còn có ngươi khiếu đoan tất cả tài liệu, ngươi lập tức liền giao cho ta. Tiểu Lý cần bộ phận, có thể có mang tính lựa chọn phục chế một phần cho hắn. Nguyên Kiện đối với tương lai chuyện kết quả, nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định, bây giờ liền giao cho ta bảo quản, có thể chứ? Vương Sẹo Mụn vui vẻ đáp ứng. Đương nhiên có thể, người A Lai mong muốn. Ta cái gì đều nguyện ý cho. Hai người lập tức hành động. Vương sẹo mụn hoàn thành phục chế, đem tất cả nguyên kiện đóng gói, giao cho Alai. Mở ra làm bằng gỗ đóng gói dương. Alai, ta cho ngươi biết, càng quý giá chính là ta một chút năm qua, tích lũy cái này một chút tài liệu. Alai là xem tài liệu của hắn. Đây đều là ngươi cái này một chút năm tới tâm huyết, ngươi xem ngươi cái này trên nóc nhà, đều có thể trông thấy ánh sáng, đây nếu là trời mưa to, dính ướt làm sao bây giờ? Tốt nhất dựa theo ta nói đi làm, cái này một chút kỹ thuật tài liệu, ở trong vài ngày này, lập tức chuyển rời đến Ngọc tuyển Sơn trang bí mật dưới lòng đất phòng hồ sơ bên trong đi. Vương Sẻo mụn gật gật đầu, xem ra đây là giữ không được. Cảm ơn ngươi, ngươi vì ta làm nhiều như vậy. A Lai mỉm cười, Vương sư phó ngươi theo ta khách khí cái gì? Nghĩ tới ta lần thứ nhất đến lên cao lộ cầu công ty, ngươi liền thượng thức ta, chiếu cố ta, ngươi chính là của ta sư phó. Vương Sẻo mụn miên man bất định, nghĩ không ra thời gian trôi qua nhanh như vậy, lúc đó ta liền dự cảm ngươi tiền đồ bất khả hạ lưỡng. Quả nhiên, hiện tại Vương Tập đoàn không chỉ có cổ phần của ngươi, hơn nữa Đại tổng quản Hồ Tam, ngài cao như vậy quản tất cả nghe theo ngươi, về sau ta theo lấy ngươi nhất định có cơm ăn. Ha <cười> ha A Lai đáp ý cười, đó là đương nhiên. Sắp đến chưa rồi. A Lai trên lầu nhìn phía xa, Vương Sẹo Mụn lao bà anh tử dẫn dắt Tiểu Lý ngắt lấy đầu tương hướng trở về, hai người thắng lợi trở về. Anh tử có hai cái da dán túi nhựa, đằng sau còn đi theo một cái năm, sáu tuổi tiểu nha đầu con thuận tiện túi. Tiểu Lý có một cái da dán túi nhựa, còn không lưng vịnh lên cái mông, không ngừng phải lau mồ hôi sáu. Vương Sẹo Mụn, A Lai, chúng ta xuống tiếp bọn hắn một chút sáu. Mấy cái trở lại đình viện nhỏ, đến rồi phòng khách. Vương Sẹo Mụn xem xét Tiểu Lý là đầu đầy mồ hôi, vội vàng vân pho anh tử múc nước cho ta thanh thẩy, ngại nói đạo, làm người của phòng làm việc cho ta làm việc chân tay nặng nhọc quá làm khó dễ ngươi tiểu lý cười nói rèn luyện rèn luyện quá tốt rồi bằng không ta nhanh tàn phế a lai đánh giá tiểu nữ hải hồng đồng đồng khuôn mặt tiểu nữ hải trưng mắt to cũng nhìn chằm chằm a lai dựa sát vào nhau đến vương sẹo mụn bên người vương sẹo mụn cười nói cắt cắt mau gọi a lai thúc thúc cắt cắt miễn cưỡng kêu một tiếng chạy vào phòng bếp trợ giúp anh tử nhổ lông đậu đi vương sẹo mụn nàng là ta tiểu nữ nhi khả ai a lai thật sự khả ái lộ ra một cố linh khí kết kết thật, thật như cái tiểu nam hải tên cũng không tệ cắt tưởng như ý Vương Sẻo mụn nghe được A Lai dạng này khích lệ, trong lòng vui thích, vội vàng cho A Lai trong chén trà thiên thủy. Hai người nói đến tỷ thầm. Tiểu Lý vì thu được anh Tử tín nhiệm, rửa mặt xong lại đi phòng bếp hỗ trợ. Chỉ chốc lát công phu, nóng hổi nông gia thái bưng lên bàn bát tiên. A Lai phát hiện, mặt khác một gian phòng, một cái lao thái thái, dẫn bên cạnh một cái mười mấy tuổi Tiểu Nam Hải đi đến phòng khách. Thằng bé trai này nhìn thấy A Lai, không ngừng phải hướng về hắn nháy mắt ra hiệu. A Lai quan sát cái ánh mắt này, nhìn thế nào đều khó chịu. Chỗ nào không đúng kỉnh. Vương Sẻo giới thiệu, lao thái thái là của hắn mẫu thân, phụ thân hắn đi đồng ruộng làm việc, còn chưa có trở lại tiểu nam hải năm nay 11 tuổi gọi tưởng tưởng ha ha thật đúng là nghịch ngợm a lai thầm nghĩ a lai phát hiện cái này gọi tưởng tưởng tiểu nam hải đối với mình gật gật đầu nhìn thấy chính mình giống như càng lai việt dáng vẻ khẩn trương thân thể bắt đầu van mẹo làm ra quai tướng chi giới còn không ngừng phải co rúm động tác tăng lên đây là làm sao rồi chính mình tốt xấu đường đường chính chính xoay khí đây nếu là nhìn thấy hồ tam cái kia khuôn mặt như thế nào được vương sẹo mụn thấy thế vội vàng tìm được một cái bình thuốc vội vội vàng vàng mở ra lấy ra mấy viên thuốc hoàn ép buộc cho hắn nam bảo anh tử từ trong phòng bếp chạy ra oán trách lao thái thái đạo trong nhà tới người lạ ngươi không biết sao lúc ăn cơm ta thêm hảo đưa đến gian phòng không còn kịp rồi sao lão thái thái nói lầm bầm tưởng tượng đây không phải nói không a lai thừa dịp vương sẹo mụn mớm thuốc thời điểm cầm lấy bình thuốc xem xét phất phái định tuần một loại điển hình đình tiên bổn loại kháng tinh thần phân liệt thuốc kinh ngạc đánh giá tiểu nam hải vương sẹo mụn bất đắc dĩ đem a lai kéo về phong khách a lai vương sư phó con của ngươi đến cùng làm sao rồi ai vương sẹo mụn thật sâu thở dài một hơi tự thuật tương tướng năm tuổi một năm kia thì phải tiểu nhi có dùn chứng lại tên thói quen có rút hội chứng Phía sau Lai Việt lai Việt nghiêm trọng, như trên giường thời gian ngủ, chỗ dựng chăn mền đều phải bảo trì không thay đổi. Tới trường học lên lớp lúc đi ra ngoài muốn đi giống nhau con đường, trong trường học phát bệnh thời điểm nghiêm trọng, lão sư nói hắn nhiều loạn đi học hoàn cảnh, cùng đồng học quan hệ mười phần khẩn trương, nhiều lần tìm kiếm Vương Sẹo Mụn nói chuyện, gọi cắt cắt từ bỏ việc học, chuyên môn trị liệu. Gần nhất được nghỉ hè, bằng không trường học lão sư lại muốn tìm Vương Sẹo Mụn nói chuyện. Tưởng tượng hơn nữa không thể gặp gương mặt lạ, chỉ cần gặp một lần liền thật trương, một đoạn này Triệu Phong mang theo một đám tiểu lưu manh luôn tới nhà, người một nhà đều lo lắng hãi hùng, liền sợ hắn phát bệnh, tình huống tăng thêm 6. A Lai đánh gãy Vương Sẻo Mụn tự thuật, vấn đạo, Vương sư phó, vậy sao ngươi không đem Tường Tường đưa đi bệnh viện lớn nằm viện trị liệu? Vương Sẻo Mụn hề phải nói, qua nhiều năm như vậy, ta đại bộ phận tiền lương đều cho hắn làm tiền chữa bệnh, chạy thật nhiều bệnh viện, tìm thật nhiều dân gian lão trung ý, ý hề, vẫn không có cái gì căn bản hiệu quả. Bây giờ có mấy vạn nguyên luận ẩn. A Lai cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Vương Sẻo Mụn nhà chỉ có bốn bức tường nguyên nhân chân chính. Nhìn xem Tường Tường cùng Lão Thái Thái bị anh tử cưỡng ép đưa về gian phòng, từng trận lòng chưa xót sông lên đầu. Trong lòng tính toán, sau này thế nào cho Vương Sẻo Mụn người một nhà thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này? vượt qua cuộc sống thoải mái sáu. Nay thời gian, bên ngoài đình viện nhỏ bên trong, đi vào một cái la bá, hương phấn đặc ý lấy, tinh thần sáng láng, thanh âm nói chuyện to giống như là lồng ngực lấp rap một cái cộng minh khí tự như. 790 thứ 783 chương dạy vò lại tới vương xèo mụn cho Á Lai giới thiệu nói, đây là ta phụ thân. Vương xèo mụn phụ thân đầu đầy mồ hôi đi vào phòng khách. Nhìn thấy trong phòng khách có khách, tràn đầy phấn khởi mang theo mấy con cá đối với vương xèo mụn đắc ý đây là trên công trường máy đào đất, đào mở đầu thôn hồ nước, ta nắm mấy cái lớn mang về. Vương sẹo mụn đoán giận nói, cái kia hồ nước, ta xem qua, lần trước trời mưa to Bị sa đông tập đoàn hạng nước bẩn khắp tiến vào, nước ao đều vàng ố sắc, đã nghiêm trọng ô nhiễm, con cá này không thể ăn. Vương Sẹo mụn phụ thân, một mặt không cao hứng. Vương Sẹo mụ phụ thân ẩn nhẫn đạo, đây là mấy con cá lớn, ta đem bong bóng cá từ bên trong đồ vật, đầu cá ném đi, chỉ ăn thân cá, cam đoan không có việc gì, nghĩ tới chúng ta hồi nhỏ ăn rau dại, ăn vỏ cây, các ngươi là thời gian khổ cực không có hưởng qua a. Nói xong tự lo xuống phòng bếp, nấu nướng đứng lên. Mấy người không thể làm gì khác hơn là chờ đợi lão gia tử. Anh tử đem thức ăn còn lại hảo, bưng đi ra phòng, trước hết để cho Tưởng An lành lão thái thái ăn trước đi. Hai phút đi qua, cá kho làm xong, bị lao ra tử bưng lên bàn ăn. Lao ra tử lấy ra tự nhượm chế rượu, khoản đại đại gia. Lao ra tử tân tân khổ khổ nấu nướng cá kho, vậy thì nếm thử a tiểu lý không kịp chờ đợi ăn một miếng, nào biết lập tức phun ra đạo một cỗ mùi lạ, giống như dầu đi Hê gen hương vị. Vương xèo mụn vội vàng nếm thử một miếng, cũng vội vàng phun ra ba ba, thật đúng là không thể ăn, ngươi tính khí không có chút nào nguyện ý đổi. Lao ra tử không phục, cái bên trên một khối thưởng thức một chút, nhìn không được một ngụm phun ra, mẹ nhà hắn bây giờ thủy không thể uống, cái ao cá không thể ăn. Rau quả cũng không sinh vệ non nạt, có thể rau quả hiệu xịu đầu hiệu xịu não càng ngày càng tiểu, càng ăn càng không phải nguyên lai like cái mùi kia, tối ngủ cũng không thể mở cửa sổ, này làm sao qua? vốn là thật cao hứng, bây giờ tất cả mọi người vùi đầu uống hầm rượu, trò chuyện không ra những lời khác đề, lao ra tử mấy ly pha lê rượu vào trong bụng, chóng mặt tự lo đến gian phòng của mình đi nghỉ. Tiểu lý không dám uống rượu, qua loa mà rút một bát cơm, liền kết thúc. Vương Sẹo mụn đi theo nàng lão bà anh tử giao phó một phen, anh tử ngầm hiệu lôi kéo cắt cắt tay nhỏ, dẫn Tiểu Lý la cà làm điều tra đi. A Lai cùng Vương Sẹo thành thật với nhau, vừa uống rượu một bên tâm sự đứng lên đề nghị đem tưởng tượng từ hắn đưa đến an lành bệnh viện đi trị liệu vương sẹo mụn đạo a lai cảm ơn hảo ý của ngươi dù đồng đã bị mạnh trưng thu dựa theo một mẫu đất 6.000 nguyên tính toán trong nhà có 5, 6 mẫu đất có hết mấy văn nguyên chỉ là tiền còn không có xuống chờ một đoạn thời gian a a lai đạo vương sư phó chuyện này nếu như ngươi đồng ý tiền ngươi không cần cân nhắc bác sĩ bệnh viện ta tới liên hệ vương sẹo mụn có xử kéo lời từ chối hắn tự có ý nghĩ của mình hắn đã sớm biết a lai là một cái độc thân một đứa cô nhi a lai có cái này một phần tâm ý hắn đã cảm kích và phần không thể lại không hạn chế tiếp nhận hảo ý của hắn ăn bại. Vương Sẹo mụn uống một điểm rượu cũng cảm giác chóng mặt, hai người đến rồi hai tầng lầu trong phòng nghỉ ngơi. Giấc ngủ này đã đến trạm vào tối. Tiểu Lý đã trở về, Cao Hưng chạy đến trên lầu, hưng phấn nói cho A Lai, thu hoạch phi thường lớn, lấy chứng nhận công tác vô cùng thuận lợi. Bắt đầu hỏi một vài vấn đề, thôn dân đều kinh hoàng, may mắn mà có anh tử mang theo, mình cũng không có bại lộ thân phận. Tiếp nối là 70% thôn dân, không nhịn được đe dọa, đã bị Triệu Phong thủ hạ chính là Tiểu Lưu manh Hoa luôn xảo ngữ hù dọa, ký phá dỡ đền bù hiềm nghi, hắn chuẩn bị lưu lại mấy ngày tiếp tục loại bỏ. Bung, bung vương sáu đại bạch khẩn trương đến kêu lên phát ra cảnh báo ba người đang nói phát hiện một nhóm người đang hướng vương sẹo mụn nhà đi tới vương sẹo mụn tức giận nói là triệu phong thủ hạ chính là tiểu lưu manh sớm muộn gì vào người quân quyết chặt lấy các ngươi không muốn xuống bọn hắn đối kẻ ngoài lai đề phòng tâm lý đặc biệt trọng a lai gật gật đầu ta xuống một chút an trí máy nghe trộn cùng camera vương sẹo mụn trả lời không cần người yên tâm giao cho cho ta đi cái này ta là không chuyên nghiệp trên ra a lai người bật máy tính lên kết nối các ngươi ngay tại trên lầu thời gian thực quan sát ta nói xong tiếp nhận a lai máy nghe trộm thiết bị nhanh chóng chạy xuống. A Lai cùng Tiểu Lý hai người vội vàng bật máy tính lên, quan sát cái này một nhóm người nhất cử nhất động. Chỉ thấy mấy người nối đuôi nhau mà vào tiến vào phòng khách. Ha ha. A Lai thông qua camera, phát hiện bị chính mình dùng tặng đã đá đánh bị thương Triệu Phong. Nghĩ không ra ra hỏa này không đến một tuần lễ liền tốt, tố chất thân thể thật đúng là phải không tệ, khôi phục thật nhanh, nếu là sớm biết, cho thêm hắn một điểm lực đạo, nhường hắn triệt để tê liệt tại bệnh viện liền tốt. Triệu Phong cười ra dỡ. Vương sư phó ngươi ở nhà a, quá tốt rồi. Chúng ta đều tới mấy chuyến, cùng lão bà ngươi làm luận, nàng nói không thể làm chủ, chúng ta lý giải vẫn không có khó xử nàng ngươi mỗi ngày tại bên ngoài đi làm chúng ta rất khó gặp phải ngươi hôm nay gặp được ngươi có cái gì yêu cầu nói hết ra mọi người tốt thương lượng vương xẻo mụn kiên nhẫn khẩn thỉnh nói ngươi được để chúng ta dân chúng vừa ý văn kiện các ngươi hẳn là y pháp phá rỡ chúng ta y pháp bảo vệ quyền lợi triệu phong sắc mặt lập tức âm châm xuống văn kiện ta đã cho các ngươi thôn đội trưởng giả phúc quý nhìn chúng ta là dựa theo văn kiện y pháp phá rỡ trưng thu mà ngươi nếu là dễ thương lượng ta còn có thể nhiều hơn nữa cho các ngươi hai ngàn nguyên nói xong ra hiệu giả phúc quý nói chuyện giả phúc quý vội vàng thuyết phục Vương sư phó, ngươi như thế nào đầu óc chậm chạp? Ngươi là tại bên ngoài người làm đại sự, kiến thức rộng rãi, như thế nào xuống? Có cái gì tốt? Văn kiện ta đều nghiêm túc, tỉ mỉ nhìn, kiểm tra, tay người ta tục đều làm xong, ngươi nghĩ lại không cho được không? Bây giờ vương ra thôn một nhà có 80 nhà ký tên, ngày mai sẽ bắt đầu di chuyển, ngươi có thể đủ ngăn cản được sao? Cuối cùng không phải là bị trưng thu sao? Vương sẹo mụn nghe xong nâng lên chuyện này, giận không chỗ phát tiết. Các ngươi đây là cường thủ hào đoạn, nhà ta không chào đón các ngươi. Triệu phong âm trầm đạo, như thế nào? Muốn đuổi chúng ta đi sao? Đây là chúng ta công tác ngươi nếu là ngăn tha cho chúng ta chính là phương hại công vụ ngươi thế nhưng là phạm luật vương sẹo mụn cả giận nói các ngươi cái này gọi là tự xông vào nhà dân ta không có cho phép các ngươi tiến bảo các ngươi xông tới mới là pháp pháp các ngươi là cái tiêm ngành các ngươi có quyền gì chấp pháp triệu phong khiêu lên chân bắt chéo âm hiểm cười đứng lên lao tử trương thu mạ là có văn kiện phê chuẩn bây giờ cái gì là ngươi phong này còn đất này này ngươi nếu là hung hăng càng quái, không biết thời thế tụ chúng náo sự ta lập tức liền kêu người bắt ngươi lại giả phúc quý vội vàng đưa cho triệu phong một điếu thuốc lá từ trong túi móc bật lửa ra cho hắn nhóm lửa, triệu lá bản mới bắt đầu giao lưu, từ từ nói chuyện, hắn biết lái khiếu, quay người đưa cho vương sẹo mụn một cây, vương sư phó, tỉnh táo, tỉnh táo, có việc dễ thương lượng, có chuyện từ từ nói, cần phải cao cổ họng, lớn giọng sao? vương sẹo mụn hất ra thuốc lá, nổi nóng đạo, giả không hút thuốc, giả phúc quý lung tung nói, ngươi không hút thuốc lá, ta đều quên đi. ngay sau đó ân cần phân phát cho những thứ khác tiểu lưu manh, phân phát xong, cũng chính mình đốt một điếu, thôn vân thụ vụ một phen, tất cả mọi người trầm mặc không nói, trong phòng khách lập tức khói mù lượn lờ sáu. một hồi lâu, giả phúc quý tiến đến vương sẹo mụn trước mặt lặng lẽ nói một ngày kia trương thu mà nháo sự người ở phía trên đã nhận định ngươi chính là đầu chính là bày kế chủ mưu vương sư phó ngươi cũng đã biết vì cái gì không có đem ngươi tạm giữ đứng lên sao 791 thứ 784 trăm chương đối đầu gây gắt thương lượng vương sẹo mụn dương mắt lạnh lẽo giả phúc quý giả phúc quý oai phong lẫm liệt đắc ý đứng lên thương thân hương lý hai nhà chúng ta là nhiều năm giao tình tàu tử đối với ta lại không tệ là ta đem ngươi bảo vệ tới bằng không ngươi còn có thể trong nhà ngươi cho rằng ngươi là thôn dân đại biểu liền có mà ngươi là thay người có dụng tâm khác làm tấm mục ngươi có thể đấu qua được triệu gia cường đại xa đông tập đoàn sao ta nhìn ngươi sống hưởng phí lớn như vậy năm tức giận vương xẹo một lời lẽ chính nghĩa ngươi thân là vương gia thôn một thôn trường nên vì chúng ta thôn dân giữ gìn hợp pháp quyền lợi tranh thủ hợp lý đền bù ngươi không giúp thôn dân nói một câu ngược lại lại cùng vô lương nhà đầu tư hủy đi cấu kết với nhau làm việc xấu lựa gạt dân chúng cho chủ nhân tiểu ân cho tây nhà một chút tiểu huệ luôn lên mẹ xuống giả phúc quý trong lòng bàn bạc chính mình chỉ là một người hòa giải làm dáng một chút ngươi vậy mà nói như vậy ta mắt tam giác chừng một cái cũng nhịn không được nữa căm tức Vương Sẹo Mụn, ngươi cái này nói đúng tiếng người sao? Liền, chính là đi qua ngụy bảo đảm dài, cũng là muốn người làm a. Cái thôn này đội trưởng cũng nên có người làm a, ta một năm không liền gọi cầm một cái mấy ngàn nguyên sao? Ngươi nơi đó không phục sao? Anh Tử gặp Giả Phúc Quý cùng Vương Sẹo Mụn ầm mỹ lên, từ trong phòng bỏ ra. Cả Giận nói, lão nương chính là không phục, ngươi người thôn trưởng này, không phải thôn dân chọn, ngươi là dùng mấy bình rượu ngon cùng thuốc lá đưa tới, vước nông ngựa đổi lấy. Giả Phúc Quý nghe xong vài khuyết điểm, một chút nổi trận lôi đình, ngươi ngậm máu phun người, ta tiến đưa rượu thuốc lá, ngươi có chứng cứ sao? Anh Tử cả giận nói, ngươi dám thể với trời sao? nếu có ngươi đoạn tử tuyệt tôn giả phúc quý âm thầm tiêu khổ hắn cũng không nguyện ý phát cái này thề độc tặc mi thử nhãn đang không ngừng phải tìm kiếm lấy phản rút ra lý do chính mình không phải liền là đồ cái danh dự hảo đàm luận tốt đối tượng sao mình tới bây giờ còn là, là một cái lưu manh hắn ta dễ dàng sao a lai cùng tiểu lý hai người tại trong nhà lầu quan sát trong máy vi tính video tiểu lý nhìn không được nói nguyên lai like cái thôn này đội trưởng gọi giả phúc quý cái tên này lấy thật buồn cười bức ta xem cái này mắt tâm giác nói năng ngọt sức cũng không phải là cái thứ tốt a lai thản nhiên nói không thể trông mặt mà bắt hình dòng chúng ta muốn nhìn hắn thực chất liền nói chúng ta hồ tổng quản hắn cái kia hung ác gác giết bộ dáng nội tâm vẫn là tốt chúng ta tiếp tục xem tiếp a sáu anh tử tiếp tục gỡ trách đứng lên giả phúc quý ta cho ngươi biết đường giả mù sa mưa làm người tốt trong dụng động lực tuyến phá hủy có phải hay không là ngươi ra mưu mà trước hủy đừng tưởng rằng tất cả mọi người là đồ đẩn ngươi biết người khác sau lưng như thế nào mà ngươi sao sau lưng hạ đau chết người tương lai muốn gây tử tuyệt tôn ta nhìn ngươi cả một đời cũng đừng hỏng lấy được lao bà về sau ngươi lại đừng hy vọng ta giới thiệu cho ngươi đối tượng Gia Phúc quý âm thầm tiêu khổ, đây đều là Triệu Phong một tay bày kế, chính mình chỉ là một cái đính bao cạm vẹ gỗ à sáu. Vì lân bảo, chuyện này cái kia có thể nói rõ. Ngươi đừng giáo hơn ta, ngươi giới thiệu cho ta đối tượng, một cái đều không thành, ngươi đắc ý cái gì? Nếu không phải là ta xem ở nơi này đương sự mặt trên, ngươi tốt xấu giúp cái ta, ta mới lười nhác thay nhà ngươi vương sẹo mụn nói hộ. Triệu Phong nghe đến đó, trong lòng âm thầm đắc ý nếu không phải là tô cẩn hành nắm giữ Gia Phúc quý tình huống này cho hắn lập ấy, triệt để nắm trong tay hắn, hắn gia hỏa này cũng sẽ không dạng này nói gì nghe lấy chính mình. Lộn xộn cái gì? như thế nào cùng giới thiệu đối tượng chuyện kéo lên tới giả phúc quý nói chủ đề chính đi không nên lãng phí thời gian chúng ta còn có rất nhiều nhà muốn làm công tác giả phúc quý trong lòng lộ bộ một chút vội vàng đem thuốc lá đầu bỏ vào dưới mặt đất dùng chân dẫm lên hung hăng nghiền ép dập tắt nhìn chằm chằm vương sẹo một đạo ta lời hữu hích cũng đã nói hết ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút chúng ta lần tiếp theo lại đến triệu phong tam tức cứ như vậy không giải quyết được gì ta sát trông cậy vào cái này giả phúc quý xem ra là không được vương sư phó ký tên là khó khăn như thế sao ngươi bây giờ ký chúng ta còn có thể cho ngươi lại ban thưởng hai nguyên có thể vì ngươi an bại ổn thỏa từng lầu vương sẹo mụn không nói một lời tiếp tục trầm mặc triệu phong nhìn đồng hồ tay một chút thời gian đã đến chín hát bụng đói kêu vang nhìn không được vỗ bàn bắt tiên cả giận nói ngươi kính rượu không ha ha phản rượu ta sớm thông chi ngươi hai ngày nữa liền cứng sách đến lúc đó vài trăm người đến nhà ngươi hy vọng ngươi một ngày kia cũng tại trong nhà chờ lấy chúng ta không biết lúc nào tiểu cắt cắt cầm bổng tháo đứng tại anh từ trước mặt của gầm rú đạo dám hủy đi nhà ta gian phòng ta đánh liền hắn hơn nữa làm ra hù dọa động tác triệu phong cười lạnh nói xem ra người một nhà các ngươi từ nhỏ đến, đến giả người người ngoan cô không thay đổi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không độ lệ lão ra tử từ một căn phòng khác đi ra không nhanh không chầm nói triệu lão bản ngươi kêu la ong sòm cái gì miệng ngươi miệng từng tiếng hủy đi hủy đi hủy đi ngươi cho chúng ta tính qua sổ sách sao chúng ta mua được các ngươi an trí phòng sao anh tử thở phì phì vấn đạo an trí phòng ở nơi đó lúc nào phân đến tiểu lưu manh giải thích nói an trí phòng đang tại kiến tạo bên trong các ngươi có thể đi bên ngoài ở phòng thuê tương lai sẽ cho các ngươi phụ cấp triệu phong cảm giác có chủ đề lập tức gọi tiểu lưu manh mở ra đền bù hiệp nghị Tiểu Lưu Minh báo cáo: "Vương sẹo mụn phá dỡ diện tích là đủ, có thể chia được một trong đó bộ 98m, một bộ 58 thước vung cỡ nhỏ lão nhân khu phòng ở bất quá, tất cả tiền phá dỡ tiền cộng lại chỉ có 88.000 nguyên, chỉ đủ miễn cưỡng một bộ nhà tiền, còn muốn đền bù giá cả 6 vạn nguyên." Lão gia tử tiếp tục nói: "Ngươi xem chúng ta già già, nhỏ nhỏ, sinh hoạt cũng là vấn đề, ngươi gọi chúng ta nơi đó lộng tiện tiếp tế các ngươi." Triệu Phong trừng mắt: "Các ngươi cứ như vậy một điểm gia sản, ngươi kêu ta làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể lấy cái này lừa ta nhóc a." Giả Phúc Quý vội vàng ngân cần đưa cho Triệu Phong một điếu thuốc lá hơn nữa cho nhóm lửa trong nhà hắn còn có một cái người tàn tật xem bệnh tiền cũng không có triệu láo bản ngươi xem có hay không có thể lo lắng nhiều cho thêm một điểm triệu phong con ngươi đảo một vòng hỗn loạn suy nghĩ tỉnh táo lại lúc này mới ý thức được tới này một chuyến mục đích thực sự hoa hoãn cầu khí phá rỡ là thiên gia vạn hộ sự tình chúng ta trên nguyên tắc không thể làm đặc thù hóa xét thấy nhà ngươi tình huống đặc biệt chúng ta xa đông tập đoàn có thể để cho đặc thù cân nhắc lại cho các ngươi bổ túc ba ván nguyên bất quá chuyện này các ngươi không được hướng bên ngoài tiết lộ ra ngoài bởi vì giống các ngươi tình huống như vậy nhiều lắm quan trọng là Ngươi được đem thượng cáo tài liệu của chúng ta đều không giữ lại chút nào giao ra, hơn nữa viết lên giấy cam đoan. Lúc này, bên ngoài một cái tiểu lưu manh đi tới, hướng về phía Triệu Phong lộ thay, nói nhỏ một phen sáu. Triệu Phong đứng lên. Ta lại một lần nữa nhắc nhở các ngươi, các ngươi chỗ ở đã bị xếp vào chúng ta phá rỡ kế hoạch phạm vì, chúng ta là có thủ tục. Đừng làm khó dễ chúng ta, chớ cùng chúng ta ma ma tức tức, lãng phí thời gian, thất thời, lập tức cho thống khoái lời nói a. Vương sẹo mụn giận tím mặt. Là các ngươi tìm tới cửa, tới nhà ta mai tức. Các ngươi đã dính đến phi pháp chiếm dụng nông dụng mà tội cái này đơn thuần là các ngươi cá nhân hành vi ta sẽ không đổ bản thân sắp bén bán đứng người cả thôn lợi ích không hài lòng xin các ngươi ra ngoài triệu phong nhìn chằm chặp vương xẹo mụn lộ ra âm trầm hàn quang ta đã cho đủ mặt mũi của ngươi ký cũng phải hủy đi không ký cũng phải hủy đi ỉ lại không đi là không thể nào ta thận trọng nhắc nhở ngươi đừng nghe tin hắn người mê hoặc không nên bị người có dụng tâm khác lợi dụng ai cũng ngăn cản không được ta xa đông tập đoàn kiến thiết bộ liền mấy ngày nay ta ngay tại vương ra thôn thủy đi một nhà cho ngươi xem một chút hy vọng ngươi ở nhà 792 thứ 785 chương bí mật thay đổi vị trí tài liệu lúc này, Cổ Phúc Quý cũng đi theo giả mụ xa Mưa nội dóa. "Vương xem mụ, ta xem buổi tối hôm nay ngươi liền ký a. Nhất định phải khiến cho cá chết lưới rách, ngươi có phải hay không cái kia thằng thản dựng lộn chỗ." Triệu lão bản nếu không phải là nể tình ta, bọn hắn lúc đó tới cửa cùng các ngươi đàm luận nói nhảm nhiều như vậy. Anh Tử Lạnh lùng nói, đầu chó bên trên đeo kính, "Bây giờ ngươi cũng mạo sương lên người, ta cảnh cáo ngươi, lần tiếp theo không cho phép chó của ngươi chân bước vào chúng ta cánh cửa. Không cho ben tren đeo kinh bay gio nguoi cung mao xưng len nguoi ta canh cao nguoi lan tiep ngươi đem người hướng về trong nhà của ta mang." Lão ra tử gầm thét một tiếng, Cổ Phúc Quý cúc cho ta cổ phúc quý dọa đến toàn thân khe run dày ta lăn lộn ta lăn lộn các ngươi đừng hối hận nhà các ngươi chuyện ta cũng không tiếp tục quản vừa nói một bên lui lại đến ngoài cửa triệu phong dẫn dắt một đám tiểu lưu manh như ong vỡ tổ hùng ra vương xẹo mụ nhà đầy bùi đất tron mất a lai cùng tiểu lý đi xuống a lai nhìn xem cắt cắt trong tay cầm đồng tháo còn không có thả xuống nhìn không được một cái nàng ôm các cắt cát chào ngươi dũng cảm thúc thúc hảo bội phụ ngươi tương lai thúc thúc dạy ngươi luyện công phu có hay không hảo các cắt ngươi thơ vân đạo hảo thúc thúc có công phu sao ngươi đánh qua bọn hắn sao a lai nhất thời gian ngại lời nói đánh thắng được vậy tại sao không tới còn trốn ở trên lầu không dám xuống vương sẹo mụn cười hì hì nói các ngươi nhìn nhanh đến 10 giờ đều đòi à cũng là cái này một đám vương bắt đạn làm hại anh tử nhanh cho đại gia phía dưới ăn đi a lai đối với các cắt nói lần tiếp theo thúc thúc tới nhất định cho ngươi mang rất nhiều đồ chơi thật nhiều đồ ăn ngon lão gia tử lo lắng a lai ngươi lần tiếp theo tới nơi này phòng ở đều có thể không có ở đây chúng ta cũng không biết chạy nạn đi nơi nào a lai a đuổi nói không quan hệ không ký tên bọn hắn thật sự cứng sách liền để bọn hắn hủy đi a ta đem các ngươi cả nhà tiếp vào ta địa phương ở vương sẹo mụ nói không sợ ngươi chê cười thì thực ra ta trước đó chính là ở tại mây xanh thâm sơn lao trong kia cái rác rưởi thôn về sau nghĩ trăm phương ngàn kế di chuyển đến cái này bạch vân hương vương ra thôn nói đây là đất lành nào biết hôm nay là kết quả này bây giờ rác rưởi thôn trở thành mã vương tập đoàn mây xanh đầu tư công ty trọng điểm nâng đỡ đối tượng trở thành điểm du lịch người người hướng tới chỗ chúng ta hộ khẩu rơi vào ở đây xui xẻo không trở về được nữa rồi lao ra tử mờ mịt nói cái kia vậy chúng ta về sau chỉ có thể là được phân phối an trí tại nhóm dưỡng thức bồ cầu bồng tha tiểu lý tràn đầy cảm xúc đạo cố thủ khó rời phá rỡ thống khổ có bao nhiêu người chân chính lý giải a vương sẹo mụn lo lắng anh tử ngươi cho rằng triệu phong bọn hắn có phải hay không muốn thực sự bắt chúng ta nhà trước tiên khai đào phẫu thuật anh tử phân tích ngược lại ta đoán chừng hắn không phải là nhà ta nghe là nghe âm thanh nghe lời nghe âm cổ phúc quý nói lời ngươi phân tích một chút cũng có mấy phần đạo lý mấy tháng trước đó ta còn đem ta nhà mẹ đẻ trong thôn một cô đương, giới thiệu cho hắn kết quả nhân gia nhìn hắn mắt tam giác tướng mạo không gì đáng nói trong nhà lại nghèo chính là không lớn mặc dù không có thành sự nhưng mà ta biết hắn vẫn đối với ta tôn trọng vương sẹo mụn nghĩ nghĩ đó cũng là vậy ngươi cảm giác lại là một nhà kia anh tử trả lời cổ phúc quý người này là lân yếu sợ mạnh triệu phong là ý thế hiếp người ai ra mặt cứng đôi cứng lần trước đồ đệ ngươi kẻ lỗ mãng dẫn đầu cùng bọn hắn đánh nhau mặc dù được thả ra ta đoán chừng nếu là hắn tự tuyệt phá rỡ có thể bắt hắn trong nhà khai đao phẫu thuật vương sẹo mụn sốt rồi nói vậy ngươi nhất định muốn nhắc nhở hắn chuẩn bị sớm chớ cùng bọn hắn cứng đôi cứng đồ đệ ngươi, ngươi không biết hay sao mặt ngoài đầu điểm còn giống chống lúc lắc một dạng. Kỳ thực tính bướng bỉnh tới, là một cái liều mạng tâm lang. Biển cả cười cuộn cuộn hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay Thương Thiên cười nhau nhào nhào trên đời thao, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sấu. A Lai mở điện thoại di động lên xem xét là La đội trưởng gọi điện thoại tới A Lai, ngươi bây giờ nơi đó. Ta tại Bạch Vân Hương Vương gia thôn Vương sẹo mụn trong nhà làm khách. Bây giờ là thời gian nào, ngươi biết ngươi trọng điểm bảo vệ đối tượng sao? A Lai giật nảy cả mình, vô ý thức cảm rất xấu, Nhìn đồng hồ, đã qua 10 điểm một khắc đồng hồ. La đội trưởng nổi nóng nhắc nhở, Trương Chính Dương cùng Tần Kiến Huy an toàn nếu như xảy ra vấn đề, ngươi nhưng là xong đời. Điều tra lấy chứng nhận không phải có cái kia tiểu lý sao? Ngươi ở đó bên trong chỉ có thể là gây chuyện thị phi. Muốn phục tùng đại cục, phục tùng đại cục ngươi hiểu chưa? A Lai cố ý trả lời, "Tốt, ta nhớ kỹ, bằng không ta hôm nay lại liên động thủ." Ngươi cái này tính xấu, thật làm cho ta không yên tâm, tất cả ta mới đánh điện thoại di động của ngươi, ta lập tức xuyên liền tới đón ngươi trở về sân trang. Nhớ ngươi, lúc tới cho ta mua thêm một chút đồ uống, hoa quả mang tới. Nửa giờ sau, La đội trưởng chuyến đặc biệt chạy đến vương sẹo mụn cửa nhà. A Lai tiếp nhận đồ uống cùng hoa quả, đưa cho các các. Náo hại không ngừng xô cháu. Quả quyết làm ra quyết định, bí mật thay đổi vị trí tài liệu. Vương sư phó, con người của ta phong cách làm việc là lôi lệ phong hành, ta phái người lái xe đến đây. Ngươi lập tức đem trên lầu tài liệu, đem đến trên xe, ta muốn thay ngươi trở về Sơn Trang tập đoàn phòng hồ sơ đi. Ta nửa phút cũng không muốn chậm trễ, ban ngày ta ra ngoài không tiện, chỉ có thể ban đêm tiến hành. Vương sẹo mụn gật đầu đồng ý, lập tức đốc thủ, đem có giá trị tài liệu vận chuyển lên xe. Vận chuyển kết thúc. A Lai lặng lẽ dặn dò đứng lên. Đệ nhất, không nên đem phiếu đoàn tài liệu cho mình sự tình, nói cho bất luận kẻ nào. Đệ nhị, có thể cự tuyệt ký tên nhưng mà tuyệt đối không nên hòa triệu đỉnh người đã võ đệ tam chiếu cố tốt tiểu lý phối hợp tốt hắn gần nhất điều tra lấy chứng nhận có thành công hay không đều phải thử một lần ta phỏng đoán triệu phong là làm tà tâm hư trọng điểm là ở ngươi khiếu đoan trong tài liệu cho nên mới đối với ngươi có chỗ cố kỵ ngươi muốn bảo vệ tốt tự thân cùng người nhà an toàn kế tiếp ta sẽ từng bước giàn xếp cả nhà các ngươi gặp vương sẹo mụn miệng đầy đáp ứng lúc này mới trở lại la đội trưởng chuyến đặc biệt la đội trưởng mang theo a lai thẳng đến ngọc tuyển sơn trang dọc theo đường đi a lai nghi hoặc vấn đạo la đội trưởng ngươi nếu là chân chính lo lăng trương chính dương cùng tần khoa trưởng an toàn Ngươi vì cái gì không thể phái mấy cái duy an đội viên mang theo vũ khí đến sơn trang ngồi cầu mai phủ? La đội trưởng trả lời. Trước mắt trương chính dương thân phận tin tức, ta là không cách nào khảo chứng. Nếu như ta muốn làm như thế, không chỉ sẽ tiết lộ thân phận của hắn, còn có thể ảnh hưởng hắn điều tra cẩn thận chỉnh thể kế hoạch. Lại nói, mặc dù ta là mây xanh khu duy an đội đội trưởng, nhưng mà không có nhận đến lên một cấp lãnh đạo nhiệm vụ, ta không có thể làm trái quy tắc tự tiện hành động, cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi. A lai không lời nào để nói, trầm mặc một hồi lâu. Không có chính thức hành văn nhiệm vụ, danh bất chính, luôn bất thuận, ngươi yêu ta bí mật bảo hộ. Ta nếu là thất thủ đả thương người tính mệnh, còn muốn gây kiện cáo, người kêu ta làm sao bây giờ? Người khác đánh ta, ta còn không thể đánh lại, thật biệt quát, là thật mệt mỏi. La đội trưởng cũng bị A Lai liên tiếp đặt câu hỏi, không phản bắt được, chỉ có thể liên lặng đem A Lai đưa đến Sơn Trang về sau giờ đi 6. Đến rồi ngày thứ hai, A Lai đứng ở phòng làm việc cửa sổ, gặp Sơn Trang tiến vào hai chiếc bi em đút xe, đến rồi bãi đỗ xe dừng lại, từ trong xe đi tới mấy người. Đây không phải bị chính mình đả thương Hạ Thần Hi hòa triệu phong sao? Chỉ thấy Hạ Thần Hi sửa sang lại quần áo một chút, bị mấy người vây quanh, hướng mình cao úc văn phòng đi tới, vô luận dáng vẻ. Phong đội chờ tiếp cận Hoa Mỹ, ngược lại là dáng dấp duyên dáng dấu hiệu, chỉ là cất giấu một cô bá khí. Cái này một nhóm người tới chúng ta Ngọc Tuyền Sơn Trang làm gì tới? 793 thứ 786 truong Hoa Văn Bức Hiếp Hồ Tam gọi điện thoại tới. A Lai, ngươi nhanh đến phòng họp Lai nhất phía dưới, có một mỹ nữ muốn gặp ngươi. Hồ Tam, ngươi là tổng quản, đương nhiên ngươi đi, ta không thèm để ý. A Lai, bọn hắn thế nhưng là đến tìm phiến thoái, ta không có cách nào ứng đối. A Lai đến rồi phòng họp, gặp cái này một nhóm người vây quanh bàn hội nghị ngồi một vòng. Mỗi người trước mặt bày ra một ly trà xanh, đưa ánh mắt tập trung đều ở đây tiến vào A -lai trên thân. Hồ Tam vội vàng nhường ra ngồi quỳ, Vành Ánh đưa cho A Lai nhất phần danh sách. A Lai xem một chút, Vương Xeo mụn, Vương Vũ kẻ lỗ măng sáu. A Lai cố ý nỗi băn khoăn chớ thích, làm cái gì vậy? Hồ Tam báo cáo, người không hiểu được, đây là bọn hắn điều tra đến tại tập đoàn chúng ta đi làm danh sách nhân viên, nhà bọn hắn đều ở đây nhất thiết phải rời Phạm Vi, gọi chúng ta phối hợp làm việc. Nếu như không phối hợp di chuyển liền trừ tiền lương, Tiêu Đình chỉ bọn hắn đi làm, hoặc sa thải bọn hắn. Đây rõ ràng Hoa Văn bức hiếp. A Lai mỉm cười, ánh mắt sắc bén quét mắt đám người. Mà Vương Tập đoàn là bọn hắn nhà sao? Hạ Thần hy rõ ràng ngửi được A Lai lời nói có mùi thuốc súng. Bồi cười nói, ngươi chính là Alai A Lai a, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ta đến từ ta giới thiệu một chút, ta là phá rỡ làm phó chủ nhiệm, gọi Hạ Thần hy. Nói xong dỗi da trắng nho tay. A Lai đưa tay ra, khoảng cách tay của nàng chỉ có có 30cm, lại rụt trở về. Vẫn làm miễn đi, ta chưa bao giờ dám cùng người khác tùy tiện nắm tay. Bởi vì ta trong thân thể có một loại quỷ dị điện sinh học, hơi không cẩn thận, liền dễ dàng phóng xuất ra siêu cường dòng điện. Một khi bị ta đánh trúng, hậu quả khó mà lường được, nhẹ thì tinh thần hoảng hốt, nặng thì thân bất do kỳ run rẩy hậu quả khó mà lường được vừa mới nói xong triệu phong mang lai like nhất họa tiểu lưu manh người người trợn mắt hốc mồm kinh ngạc nhìn xem như bức ống hống a lai thổi đến vô cùng kỳ diệu hạ thần hy không hiểu đấu rút tay về Khục, khục, khục sáu hạ thần hy đắc ý cười ngươi thực sẽ ngoài dự liệu làm cho người phát kỳ chế tạo hài hước hiệu quả bây giờ là niên đại gì vậy nếu như ta lễ phép tính chất mà ôm ngươi một chút chẳng phải là liền bị ngươi dễ dàng bắt làm tù binh đừng đừng đừng ngàn vạn dừng lại a lai vội vàng ngăn lại ta nói phải thế nhưng là thiên chân vạn xác a lai nhát gan sợ phiến phức, ngươi cũng đừng làm ta sợ ở một bên triệu phong nghe là trong lòng rùn sợ mù nói nhảm gặp mỹ nữ liền vắt óc tìm nữ kế lôi kéo làm quen cái này hạ thần hy nếu để cho hắn dính vào vậy sau này còn không bị hắn nắm mũi dẫn đi nhịn không được nổi dóa a lai ta nhắc nhở ngươi đừng đac ý chúng ta là tới đàm luận công chuyện mọi người nghiêm túc một chút a lai quay đầu cười nạo nói ngươi hôm nay tới không cảm thấy giống như có một chút cáo ngựa oai hùng hương vị sao triệu phong đem bàn hội nghị gõ phải đông đông vang rồi. bản thân lại lần nữa âm thanh một lần chúng ta là chịu lãnh đạo cấp trên điều động tới đàm luận công chuyện mời người nghiêm túc một chút mọi người biết được phối hợp mẹ mày đi. Hồ Tam tâm thầm suy nghĩ, tâm tình mình không tốt thời điểm. Hội nghị này bản đều không nợ vô một cái, không khỏi đứng lên. Hội nghị này bản hết mấy vạn, ngươi gõ cái gì gõ? Gõ hả ngươi buổi sao? Triệu Phong ba vú bàn một cái trọc giật đạo, chính là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, ta cũng bồi thường nổi. A Lai mỉm cười, vậy ngươi đem tiền đặt lên bàn, ta phê chuẩn gõ a, dùng sức phải gõ, muốn làm sao gõ cũng có thể. Hạ Thần Hy đã sớm nghe nói qua A Lai đủ loại đủ kiểu tin bên lề, thanh thông tập đoàn cũng là bởi vì hắn, mở ra tấm màn đen quay ngược lại đóng, hắn quan tài mà vương tập đoàn, phỏng đoán hắn bây giờ hẳn là làm ăn cũng không tệ không biết a lai là cố ý trêu trọng, hay là đối với triệu phong không có hào cảm có khúc mắc hạ thần hy không cầm nổi chịu đựng tính tình lạnh lùng nói triệu lao bản tỉnh táo một điểm ngươi xem nhân ra a lai nói chuyện nhiều nho nhã lễ độ chúng ta đi ra ngoài làm việc phải chú ý công tác tác phong cùng thái độ hẳn là hướng hắn học tập mới là a lai nghe được khích lệ cười nói hạ lãnh đạo nói chuyện thanh âm trong trèo ngay cả có lộ gì tất cả mọi người thích nghe hạ thần hy cười theo nói tiếp trở lại chuyện chính à vị khu khai phát xây dựng khai triển hủy đi di chuyển công tác chúng ta đặc biệt tới quý tập đoàn bãi phòng ba vị lãnh đạo chúng ta hôm nay tới chủ đề chính là hy vọng quý tập đoàn ủng hộ chúng ta công tác đối với một chút hộ không chịu di rời nhân viên chúng ta điều tra làm một phần bảng thống kê danh sách tại các ngươi ở đây bên trên làm xin các ngươi trả hỏi động viên bọn hắn hoàn thành trước di chuyển trở lại đi làm đối với cái kia một chút ngoan cố không thay đổi chấp mê bất ngộ, đều phải cho khai trừ a lai mỉm cười lập tức cho luật sư kim phát một đầu tin nhắn thông chi ngay sau đó nổ cày tiền luật sư điện thoại gọi hắn lập tức đến phòng họp lai nhất lội. luật sư kim đến rồi phòng họp hiểu được tình huống cụ thể lập tức chuyển chuyển cử tuyệt gần nhất không phải công khai một cái bảo hộ lao động pháp sao một cái củ cải một cái hố ảnh hưởng thi công bọn hắn nếu là tập thể bảo vệ quyền lợi bãi công dùng bảo hộ lao động pháp cáo chúng ta vậy chúng ta tập đoàn danh dự liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát hồ tam lạnh lùng nói đây không phải đen tập đoàn chúng ta sao tất cả thiệt hại ai giao hạ lãnh đạo ngươi nói làm sao bây giờ hạ thần hy lạnh lùng nói cái này các ngươi không cần lo lắng đây là hưởng ứng phá rỡ làm hiệu triệu luật sư kim dựa vào lý lẽ biện luận vậy các ngươi văn kiện đâu công nhân viên chức pháp pháp từ duy an đại đội cùng pháp viện xử lý Công nhân viên chức ở đơn vị vi phạm quy định của công ty quy định, xí nghiệp dựa theo quy chế xí nghiệp cùng thu nhận công nhân hợp đồng xử lý. Có dị nghị có thể thông qua công nhân viên chức đại biểu đại hội tập thể nghiên cứu xử lý. Chúng ta đều theo chiếu pháp luật cùng quy chế xí nghiệp làm việc, chúng ta không thể vô duyên vô cớ khai trừ một cái nhân viên. Xin các ngươi tha thứ. Hạ Thần hy ngay xong, muốn vãn điện, đây không phải làm khó chính mình sao? Lệnh Lung nói, ta liền là đại biểu khu trưởng Hạ Thần Quang miệng truyền đạt tinh thần. H H, -h Hồ Tam nước ra miệng rộng, trên mặt đạo kia vặn bẹo mặt xèo ấn không ngừng cười nói, nói chuyện vô căn cứ, giả truyền thánh chỉ sự tình quá nhiều. Triệu Phong nhẹn sinh sinh đạo, hạ lãnh đạo, ngươi lập tức lấy phá dỡ làm danh nghĩa, hạ cái cưỡng chế tính chất văn kiện à? Hạ Thần hy do dự, luật sư Kim mỉm cười nhắc nhở, phía dưới mạnh như vậy chế tính chất văn tích hợp sao? Hết thề đều phải dựa theo luật pháp chương trình tiến hành, phá dỡ xử lý chỉ là tạm thời bộ môn, là phối hợp hiệp trợ bộ môn. Triệu lão bản, ta nhìn ngươi ý thức pháp luật quá nhạt mỏng, việc không ai quản lý đã trở thành quá khứ lịch sử. Bây giờ là xã hội pháp chế, ngươi càng hẳn là hiểu pháp, học pháp, trở về lật qua pháp luật phương diện sách à? Miễn cho làm trò cười cho người khác. Hạ Thần hy vốn cho rằng lai nhất lỗi giao phó mấy câu là được rồi, nghị không ra đối phương vậy mà quanh co lòng vòng không thèm chịu nể mặt mũi, còn cho mình lên một đường pháp luật hóa, đứng lên sắc mặt tâm trầm, đừng quên, các ngươi mà vương tập đoàn là ở chúng ta mây xanh khu chính phủ lãnh đạo phía dưới, nếu như không phối hợp khu đang phát triển kiến thiết kết quả, chính các ngươi cân nhắc, cân nhắc. A Lai qua loa tắt trách đạo, hạ lãnh đạo, như vậy đi, xí nghiệp có xí nghiệp dùng người quản lý quy định, chúng ta sẽ dựa theo các ngươi cung cấp danh sách, hang hái làm tư tưởng của bọn hắn động viên công tác, như thế nào? Hạ Thần Hi biết A -lai là cho chính mình xuống thang, trong lòng vẫn là cảm kích, như thế rộng dài một điểm tiện nghi cũng chiếm không được mà lại là tự dứt lấy đủ. chính mình người mang tới mỗi một cái đều là giá áo túi cơm một câu nói cũng nói không hơn trở về thật tốt thu thập bọn hắn nghĩ tới đây đứng lên a lai ta đại biểu phá rỡ xử lý cảm ơn ngươi lực mạnh phối hợp lại dội ra tay a lai cho chút thể diện nắm chắc tay có thể chứ a lai mỉm cười hợp lại lòng can đảm không nhỏ đem mình cảnh cáo việc không đáng lo 794 thứ 787 trăm trường kỳ quặc cháy a lai lường bánh một mắt gánh gánh biết a lai là sợ nàng ghen thầm suy nghĩ sớm một chút đổi hồ ly tinh này đi thôi mỉm cười gật đầu Hạ Thần Hy kích động đến nắm chặt A Lai tay, nói lại nhải không ngừng không còn. Hợp tác vui vẻ, cảm ơn ngươi lý giải, cảm ơn ngươi lực mạnh ủng hộ. Hy vọng sau này, ngươi có thể hoàn toàn như trước đây ủng hộ chúng ta các hạng công tác 6. A Lai trong lòng đắc ý, ha ha, còn không nỡ buông tay ý tứ ngạch. Linh cơ động một cái, chậm rãi phóng xuất ra một điểm vi lượng dòng điện sinh vật. Hạ Thần Hy lập tức cảm giác một cỗ quỷ dị dòng điện thông qua bàn tay truyền đến toàn bộ cánh tay, rất nhanh truyền khắp toàn thân. Nam tay, không tự chủ được run rẩy, gương mặt hỗn trừng lớn ánh mắt hoảng sợ. Theo dòng điện gia tăng, bị mãnh liệt điện giật đồng dạng, tay không tự chủ được bị trong nháy mắt phá giải không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là là hài hước nói dỡn nghĩ không ra trên người ngươi thật đúng là phải có lấy khác hẳn với thường nhân siêu năng lực a lai mỉm cười chỉ cần ngươi cho là ta không có nói quá sự thật liền tốt đem tâm bày ngay ngắn trong lòng còn có thiện niệm lấy chân thành đôi người mới có thể hỏi tâm xứng đáng đứng ở giữa thiên địa hạ thần hy như có điều suy nghĩ gật gật đầu lúc này mới coi là một người tốt nói xong mất hồn mất vía lạng yên rời đi sáu a lai đứng ở cửa sổ nhìn xem hạ thần hy dẫn dắt một nhóm người rời đi sân trang đối với hồ tam cùng anh anh nói căn cứ ta quan sát giải cái này hạ thần hy đừng nhìn nàng chỉ là một cái nhân viên công tác nhất định có rất thật sâu bối cảnh chúng ta không thể cứng đối cứng a lừa gạt một chút cho nàng hạ cái bậc thang xéo đi Và Anh anh trả lời ta đã sớm nhìn ra nàng bị tâm tư nàng bắt đầu khí thế hùng hổ cuối cùng bị chúng ta nói gấp sợ mất mặt đều đem hạ thần quang rời ra ngoài chứng minh nàng thông minh quá mức ý thế hiếm người kỳ thực ta muốn chính là ba bà tám hòa triệu phong sen lẫn trong cùng một chỗ trợ trụ vi ngược sớm muộn muốn gây chuyện lớn rồi a lai đi một chuyến phòng quan sát đem tại phòng họp video thu hình lại tài liệu lao loa xuống, đưa cho trương chính dương. trương chính dương quan sát phía sau, những mảnh khóa chặn. cái này một đám người thiếu kiến thức pháp luật thêm lưu mảy cái gì bàng môn tà đạo đều đã vận dụng, vì đạt được mục đích, thực sự là chuột muc kinh tâm. a lai đáp ý cười nói, ta xa giao xử lý như thế nào. trương chính dương hết sức hài lòng, thương phấn khích lệ đứng lên. không tệ, khai thiếu, còn học được lừa gạt người, còn biết lấy chứng, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. cái này triệu phong một thân phỉ khí, nhiều nhất cũng chỉ là một cái bao cỏ, ta xem hắn tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. a lai mỉm cười, thật đúng là bị ngươi nói đúng. Hắn chính là Sa Đông Tập đoàn Triệu Minh Đông Nhi tử, tâm thuật bất chính. Chúng ta đã sớm minh tranh ám đấu giao qua nhiều lần tay, tình huống này ngươi có rảnh cùng Tần Khoa trưởng tâm sự, hắn đều biết tình huống. Trương Chính Dương phép khích tướng đạo, Hạ Thần Hi, đừng nhìn nàng tuổi tác không lớn, nàng nhưng là một cái tiểu dẫn đầu, ngươi nếu có thể lấy được tín nhiệm của nàng, ta đoán chừng ngươi nhất định sẽ có thu hoạch lớn hơn, cũng không biết người dám không dám. A Lai mờ mịn nói, ý của ngài. Cùng với nàng lôi kéo làm quen, làm bạn. Trương Chính Dương gật gật đầu, quả nhiên thông minh, khai khiếu. Nếu như ngươi thu được tín nhiệm của nàng, sẽ có được nàng vòng tròn bên trong càng nhiều nội tình hơn cứ như vậy, đào sâu, nắm giữ một tay chứng cơ xác thực, liền dễ như trở bàn tay. A Lai gặp khó khăn, trong sơn trang oanh oanh, Diệu Ngọc cả đám đều nhìn mình nhất cử nhất động. Nếu như bị các nàng đã biết, tại tinh thần của các nàng thế giới bên trong, chính mình chẳng phải là trở thành hoa hoa công tử. Trương Chính Dương gặp A Lai trầm mặc không nói, Trâm rãi nói, một người muốn làm thành một chút sự tình, liền muốn có cường đại thế giới nội tâm, ngươi Minh Bạch ta ý tứ sao? Trương Chính Dương gặp A Lai nhất âm thanh không lên tiếng, trực tiếp võ đốn đạo, tốt, chớ cùng ta trả giá, ngươi nếu là tin tưởng ta. Xem ở chúng ta đã từng trợ giúp các ngươi tập đoàn Phấn Thượng, liền tạm thời hủy khuất một chút, phục tùng ta và Tần Kiến ủy lãnh đạo, ngươi liền thi hành a." Thật tắc nghiệt á A Lai nói lầm bầm, "Chuyện này, ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh." Lúc này, chú đóng ở Vương gia thôn tiểu lý, cho A Lai gọi điện thoại tới cầu viện. Hắn cảm mạo nóng sốt, có thể hay không tiến đưa một chút thuốc cảm mạo, làm bỏng rứt vật, một kiện quần áo lao động cùng mì ăn liền tới, hắn thực sự chịu không được. Trương Chính Dương trên mặt lộ ra vẻ không vui, Trường Kỳ ngồi phòng làm việc, lại không đến cơ sở rèn luyện, người đều sắp tàn phế rồi. A Lai kinh ngạc hỏi thăm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu lý hồi phục, đêm qua Vương sẹo mụn nhà phong bếp, khuya khoắt cháy, hơn nữa truyền đến hình ảnh và video. Dẫn quê nhà phong bếp cháy là bởi vì không cẩn thận, cũng không hiếm lạ, thế nhưng là cái này khuya khoắt cháy, ngược lại là kỳ quặc. Trương Chính Dương Hòa A đến phân tích một phen, quyết định lập tức đến hiện trường tìm hiểu tình hình. A Lai lập tức gọi điện thoại, gọi Hồ Tam chuẩn bị xe. Ra ngoài bên cạnh xem xét màu đỏ càng rã xa. A Lai kinh nha dò hỏi, như thế nào, ngươi lại mua sắm một chiếc càng rã xa? Như thế nào mua cái này màu đỏ? Hắc hắc hấu. Hồ Tam nứt ra miệng rộng âm hac hh6, cười nói, nhìn không ra a lần trước xảy ra chuyện màu xanh lá cây càng ra xa bị ta mời người một lần nữa xì sơn màu sắc này tượng trưng cho chúng ta xí nghiệp hồng hồng hòa hỏa cái này hồ tam ý đồ xấu thật nhiều mà lại là lôi lệ phong hành chỉ là màu sắc giữa mùa hè a lai luôn cảm giác có một chút không thoải mái bất quá hồ tam may mắn cắt lợi lời nói được ngược lại để a lai trong lòng thoải mái không phản bắt được ba người cấp tốc chạy tới vương gia thôn đến rồi vương sẹo một nhà ba người bị hết thẻ trước mắt cho váng vương sẹo một người một nhà trên mặt đều có khác biệt trình độ làm bỏng. tiểu lý quần áo bị đốt thành từng cái lỗ thủng phản phất chính là một cái đầu đường tên ăn mày A Lai sốt rồi nói, "Vương sư phó, ngươi như thế nào không đem bọn hắn mang đến bệnh viện trị liệu?" Vương Sẹo Mụn muốn nói cái gì, lại một câu nói không nói ra, hốc mắt nước mắt trực đã chuyện. Tiểu Lý trả lời, "Anh tự nói lão Vương tiền lương, muốn tới tháng sau số 13 mới phát." A Lai nghe đến đó, nội tâm từng đợt lòng chua sót. "Vương sư phó, nếu như ngươi đem ta làm bằng hữu, làm nô lệ, liền tiếp nhận trợ giúp của ta, để cho ngươi trải qua trước mắt tình trạng, được không?" Vương Sẹo Mụn biết A Lai muốn cho hắn tiền, vội vàng trả lời, "A Lai, ngươi đã giúp ta tốt hơn nhiều, ta biết ngươi là một đứa cô nhi." một người còn không có thành gia lập nghiệp cần tiền quá nhiều địa phương ta không có thể kéo mệnh mọi người hồ tam sảng khỏe nói vương sẹo mụn ngươi người này thực sự là đầu góc chậm chạp ngươi cùng ta nói một tiếng tiền lương cuối năm thưởng ta sớm cho ngươi phát chính là sao vương sẹo mụn bất dứt bất an ta một người làm đặc thù cái này cái này thích hợp sao a lai like quả quyết đạo như thế nào không thích hợp hồ tổng quan điểm này quyền hạn cũng không có sao cứ định như vậy nói xong lập tức gọi điện thoại cho phương phương phải an lành bệnh viện xe cứu thương tới hơn nữa đơn giản nói cho nàng cần mang bác sĩ cùng tất yếu làm bỏng dược vật. Tiểu Lý thay đổi a lai mang tới quần áo lao động, cùng Vương sẹo mụn đến rồi phía sau phòng bếp, chỉ thấy phòng bếp đã bị thiêu đốt bộ mặt hoàn toàn thay đổi, tủ bếp đã trở thành than tủi, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là nước đọng, nóc nhà đã hoàn toàn co quắp sập sáu. Mấy người đều ở đây thầm suy nghĩ, trận này lại hỏa, như thế nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, cũng quá kỳ hoặc. 795 thứ 788 chương tế vây khốn cứu bẩn anh tự giảng thuật truyện đã xảy ra. Vào lúc ban đêm, Triệu Phong lãnh đa tro thanh than tuoi tren mat đat mot manh hon đon khap noi đeu la nuoc một nghi tran nay đại hoa nhu the nao het lan nay toi lan khac o thoi điem tiểu thuat chuyen đa xay ra vao luc ban đem trieu phong lanh đao mot đam tieu luu manh sau khi đi, đến rồi 10 giờ, chính mình đi phòng bếp nấu bát mì cho cả nhà ăn, đại gia một ngày mệt nhọc, đều về ngủ. Nửa đêm 3 giờ dưới chung thời điểm, nghe được đại bạch kêu hằng hằng vài tiếng, ngay sau đó một cô hắc người xương mụ chui vào bọn họ phòng ngủ, nàng vội vàng đánh thức Vương Sẹo Mụn. Vương Sẹo Mụn hối hận không kịp đạo, đều tại ta mấy ngày nay quá mệt mỏi, ngủ đầu góc mê muội. Phòng bếp là cùng chủ thể phòng ngủ là chật chẽ tương liên, hai người xem xét, phát hiện xương ngủ là từ phòng bếp tới, lập tức xông vào phòng bếp, lúc này hỏa đã đốt cháy. Vương Sẹo Mụn mắt thấy không cách nào dội diện, bắt đầu hét to kêu cứu. Cứu hỏa a, cứu hỏa sáu. Tiểu Lý trong ngọng bị giật mình tỉnh giấc, xem xét bên ngoài ánh lửa ngốc trời, cũng vẩn đầu quên mình xuống lầu tham gia cả nhà tổng động viên dập tắt lửa cách vách kẻ lô mãng người một nhà cũng bị đánh thức đồng thời gia nhập vào dập tắt lửa hơn nữa lớn tiếng kêu cứu nghe được kêu cứu toàn bộ thôn nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé cầm trậu rửa mặt mang theo thùng nước đều tới sáu lúc này hỏa thế đã lan tràn ra hỏa tá phong thế phong trợ hỏa uy ngọn lửa trung tiên càng lai viện đại sáu hòa cuối cùng bị rộ diện toàn bộ phòng ở vẫn là bị đốt đi cái tận con sáu hồ tam bừng tỉnh đại nội đạo chẳng thể trách ta sáng sớm hoa cuoi cung bi doi dien toan bo trên công đai ngo đao chang the trach ta kiểm tra lúc phát hiện kẻ lô mãng trong vòng một đêm trở thành đầu trọc vương sẹo mụ đoán giận nói anh tử Ta đều cùng ngươi nhiều lần nói qua, nhà chuyện lớn có ta, gọi ngươi không cần lo lắng, không cần lo lắng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, mấy ngày nay luôn mắt hồn mắt vía. Anh Tử giải thích, ta mỗi một lần nấu cơm, đều sẽ đem còn lại không có đốt xong tuổi lửa, dùng thủy dập tắt. Tại sao có thể như vậy? Ta cũng không phải cố ý. A Lai nghi hoặc vấn đạo, các ngươi suy nghĩ một chút, lửa này chồng qua bốn, năm tiếng, còn có thể bốc cháy lên, có thể sao? Tiểu Lý, ngươi có phát hiện hay không người khả nghi? Tiểu Lý bon 5 tieng hết sức hồi ức, cái này ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Lúc đó ta lúc xuống lầu, nhìn một chút bên ngoài. Dưới chân tường mơ mơ hồ hồ ngược lại là có hai cái bóng đen tử. Đại Bạch đi theo truy, không ngừng phải kêu gâu gâu lấy bóng đen ném đi hai cái tảng đá, liền chạy. Ngay sau đó đã nhìn thấy phòng bếp bước lên ánh lửa, không nghĩ nhiều, liền đi xuống ngay cứu hỏa. Vương Sẹo mụ nhớ lại nói, đêm hôm đó, nửa đường thời điểm, ta còn trông thấy giả Phúc Quý cũng tới, mang theo thùng nước dẫm cái thang, sông lên trên nóc nhà. Lúc kết thúc, ta phát hiện toàn thân hắn ướt đấm, âm thầm đi. Anh tử nói, hắn là thôn trưởng, chính là cùng chúng ta bàn miệng, hắn cũng cần phải tới. Trương Chính Dương hỏi thăm, các ngươi không có báo cháy sao? Tiểu Lý hồi ức, báo cháy, ta báo. Ước chừng qua nửa giờ về sau, chúng ta dập lửa nhanh lúc kết thúc mới tới, cửa thôn đã bị mấy đào đất đào phải loang loáng lỗ lỗ, xe cứu hỏa căn bản vào không được, liền người đều không có cách nào xuống xe, xem chúng ta lựa dập tắt, liền đi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, có người cố ý Trương chính Dương Hỏa a tới trao đổi một chút ánh mắt, đều hiểu không có trực tiếp chứng cứ, chỉ có thể là phỏng đoán. Vội vàng hỏi thăm Tiểu Lý, Vương Sẹo mụn thiếu đoan tài liệu có hay không bảo trụ. Tiểu Lý mười phần hề hỏi hồi báo, toàn bộ phòng ở đều bị đại hỏa thôn vệ, hết thề tất cả đều cho một mũi lửa, chỉ còn lại chính hắn tùy thân một bộ điện thoại di động. Chướng Chính Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, thật vất vả, mắt thấy tới tay chứng cứ, cứ như vậy không có. A Lai lòng dạ biết rõ, ý thức được đối phương là hủy diện tài liệu chứng cứ, cũng không động thanh sắc. Đột nhiên nghĩ đến chính mình mua sắm xăm xe cứu hỏa, hỏi thăm Hồ Tam, thế nào còn không có tin tức. Hồ Tam trả lời, cần cái này thành phố phòng cháy bộ môn thẩm tra trình báo, tại mua xe cứu hỏa trước sau, lại cần thật nhiều tương quan thủ tục đâu, phù hợp liên quan địa điểm phòng cháy ngành yêu cầu, xem như phòng cháy nghiệm thu một hạng tiêu chuẩn. A Lai nổi nóng đạo, mau chóng thông chi hoành hành ánh đi cân đối làm, chuyện này không thể chậm trễ hồ tam ý thức được gấp gáp tính thối lui đến bên ngoài cùng ánh anh thông lấy điện thoại đi mẹ ta nói không biết lúc nào cắt cắt đến anh tử me ta đoi khong cạnh lôi kéo tay của nàng rụt rụt nói a lai bừng tỉnh đại ngộ vương xẻo mụn người một nhà đến bây giờ còn không có ăn cơm từng đợt lo lắng chỉ chóc lát công phu y tế chuyến đặc biệt vang lên tiếng còi xe cảnh sát tới cửa thôn a lai vội vàng đi nhanh đón phương phương ngươi như thế nào đích thân đến phương, phương cười nói nhân ra còn không phải muốn nhìn người một chút sao ngươi như thế nào một điểm cảm giác không có trắng ta cũng không phải người thực vật như thế nào không có cảm giác phương phương kêu gọi bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ cầm dược vật có thiết bị đi theo a lai cấp tốc đến rồi vương sẹo mụn nhà trong đình viện bắt đầu đối với người một nhà tiến hành làm bỏng xử lý xử lý kết thúc a lai cùng vương sẹo mụn anh tử thương lượng một phen đem cứ gọi tưởng tượng đi ra nhường phương phương kiểm tra một chút phương phương cẩn thận trần bệnh một phen nói hai từ chính là lớn thân thể thời kỳ nếu như bỏ lỡ cao nhất trị liệu thời cơ hắn cả một đời liền thật sự tàn phế, bây giờ ta đề nghị nhất thiết phải lập tức nằm viện trị liệu vương sẹo mụn cảm tạng không phiền thoái các người nếu như có thể mở cho một điểm dược vật là được rồi a lai đầu góc đột nhiên thay đổi vương sư phó Ngươi có phải hay không lại tại lo lắng tiền thuốc men vấn đề? Vậy ta nói cho ngươi, cái này an lành bệnh viện là công ích tính chất bệnh viện, cùng cơ quan từ thiện có mật thiết hợp tác. Đối với một chút đặc biệt vây khốn nhà, sẽ làm rất nhiều miễn phí trị liệu. Chỉ cần ngươi viết một phần đặc biệt vây khốn xin, ta có thể giúp ngươi nộp lên, tưởng tượng có thể thu được tốt hơn trị liệu. Anh Tử kích động, lại hoài nghi vấn đạo. A Lai, ngươi biết bệnh viện viện trưởng sao? Phương Phương cười nhạo báng. A Lai hắn nhã, hắn thần thông quảng đại, cao lớn uy mạnh anh tuấn tiêu sái, trí dung song toàn khí vu hiên ngang, phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong thành thuc chứng trac vui tính hài hước cứ thế vô song gần như không tồn tại người gặp người thích hoa gặp hoa nợ viện trưởng cũng là hắn hồng phấn trí kỷ nếu là hắn vừa ra tay không có không làm được chuyện a lai vội vàng kêu dừng dừng lại dừng lại ông trời ơi ngươi cũng bốc ta lên trời rơi xuống ngã chết người ngươi cần phải đền mạng hồ tam nước ra miệng rộng cười ha ha vương sẹo mụn ngươi còn lề mề chậm chạp cái gì nhanh viết xin báo cáo gọi bọn nàng lập tức đem con của ngươi mang đến bệnh viện trị liệu cả nhà của ngươi liền giao cho chúng ta tập đoàn gián xếp ngươi cũng tốt yên tâm tại công ty của chúng ta đi làm vương sẹo mụn kích động đến không biết làm sao Tiếp nhận Hồ Tam đưa cho giấy và bút, cấp tốc viết xong xin báo cáo, đưa cho A Lai. A Lai xem một chút, ở phía dưới cấp tốc cứng cấp hữu lực viết lên, hay chuẩn, ngày qua. Ok, trở thành, ngươi cầm cái này, giao cho viện trưởng, lập tức mang tưởng tượng cùng y tế xe đi bệnh viện xử lý thủ tục. Phương Phương mỉm cười nói, "Vương sư phó, ngươi liền giao cho ta a." Vương Sẹo Mụn mờ mịt nói, "Ngươi là?" Hồ Tam nói, "Lễ mề cái gì? Nàng chính là Lý viện trưởng." Lúc này, lão gia tử lôi kéo Vương Sẹo Mụn, phấp thông nhất tùy xuống xuống, ngay sau đó anh tự lôi kéo các cắt tưởng tượng quỳ xuống. Lão gia tử nước mắt tuôn đầy mặt đạo, A Lai, ngươi là cả nhà chúng ta nhân ân nhân cứu mạng a, xin nhận chúng ta một lạy. Vương Sẹo Mụn kích động nói, "A Lai, ta mỗi một lần gặp rủi ro thời điểm, đều là ngươi giúp ta, bảo ta về sau báo đáp thế nào ngươi." Đối mặt Vương Sẹo Mụn người cả nhà đột nhiên xuất hiện quỷ trên mặt đất, A Lai đột nhiên không kịp đề phòng, vội vàng từng cái dịu dắt đứng lên. "Mau dậy đi, đều nhanh đứng lên. Ta chỉ là tiện tay mà thôi, làm một điểm đủ khả năng đích thực sự tình, các ngươi dạng này sẽ chết sát ta." Không nói nhiều nói, Vương Sẹo Mụn lập tức chuẩn bị, dẫn tường tường người một nhà đi theo nhân viên y tế lên y tế xe 6. 796 thứ 789 Trương chó lang thang đả thương người trường chính dương nhìn qua càng lúc càng xa y tế xe đi xa. Đối với A Lai đạo, A Lai, cái này Lý viện trưởng nói không sai, ngươi thực sự là người gặp người thích, nhiệt tâm công lực sự nghiệp, nói thật ra ta cũng ưa thích. A Lai mỉm cười. Lão trương, ngài cũng rêu cập ta, người nghèo rất mùng tơi thời điểm, là cần trợ giúp nhất thời điểm, ta làm cũng chỉ là chuyện đủ khả năng. Trường chính dương đề nghị, A Lai, chúng ta đi khu khai phát, xem an trí tiểu khu a. Tiểu Lý đưa ra tại giản dị bằng lý ở lại, tiếp tục lưu lại điều tra trương chính dương gật gật đầu cho phép đối với hắn làm ra thành tích tiến hành chắc chắn dạn do một phen liền ngựa không ngừng vó câu lên xe hòa a tới hồ tam thẳng đến an trí tiểu khu 6. ba người đến rồi an trí tiểu khu xem xét mắt tròn váng thật nhiều công trình tiến hành đến một nửa hoặc hơn phân nửa dù sao cũng là vẫn chưa xong công việc trên công trường không có một cái nào nhân viên thi công có nhà lầu kiến tạo một nửa cốt thép trần trụi ngày một tấm khắp nơi giải rác tiểu khu con đường cỏ dại rầm rạp ba người đi tới có người ở nhà lầu phụ cận nhìn thấy di chuyển tới cư dân tiến lên hỏi thăm có biết nội tình cư dân trả lời nhận đầu kiến tạo thương lão bản Tựa như là tài chính không đủ, đều ngừng công, có bị dân công đòi hỏi tiền lương chịu không được chạy. Hồ Tam nói, một nửa công trình, bình thường đều là tài chính không đúng chỗ, chúng ta mây xanh khai phát công ty, cũng sắp, có công trình không thể không dừng lại. Trương Chính Dương nghi hoặc không hiểu, tiền đâu? Tiền của các ngươi, đến bây giờ một phân tiền còn không có xuống sao? Hồ Tam căm thức, ngươi sách cái này, ta lại tới khí. Phía trên đáp ứng giúp đỡ người nghèo tài chính, là một mao không nổ. Chúng ta cho Sơn dân kiến thiết mới Sơn thôn, ngươi cũng thấy đấy, vốn là ba cái một. Chính phủ phụ cấp một bộ phận, sơn dân cho vay từ chủ một bộ phận, công ty của chúng ta bỏ vốn trợ giúp một bộ phận. Chúng ta vừa đến phía trên muốn tiền, nhân viên công tác liền qua loa tắt trách tài chính khẩn trương. Lần này tốt, bây giờ dựa vào chỉ có thể là tập đoàn chúng ta vốn của công ty đang vận chuyển. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta cũng chịu không được, rất nhiều hạng mục chỉ có thể dừng lại. Chương Chính Dương không kiên nhẫn đánh gãy, không nói, chuyện này, ngươi lần trước đã nói, ta đã làm tốt tài liệu, chuẩn bị hồi báo đi lên, cha do cái này một bút tài chính đi hướng. Ba người đang phân tích, A -Lai đột nhiên phát hiện một chiếc xe bị đút, cũng mở đi vào trong xe chui ra ngoài mấy người dẫn đầu chính là hạ thần hy mấy người chỉ thấy một cái ra hỏa hướng về phía một nửa công trình nhà lầu cơ tay một chân hướng hạ thần hy không ngừng phải hồi báo cái gì không biết lúc nào từ trong góc chui ra lai nhất con chó vàng tại mấy người trên thân nghe đột nhiên đầu này chó vàng nói nào về phía hạ thần hy hướng về trên chân trái hung hăng cắn một cái trong nháy mắt hạ thần hy trọng tâm không vững thế ngã trên mặt đất con chó vàng ngay sau đó điên cuồng nhào về phía hạ thần hy tại trên người nàng cắn xé mấy người bên cạnh phản ứng lại đều dọa một bức cứu mạng a cứu mạng a cứu mạng sáu Mấy người lấy lại tinh thần bên trong, thất kinh vội vàng hù dọa con chó vàng. Nào biết cái này con chó vàng hướng về phía uy hiếp mấy người lộ ra hung ác ánh mắt, nhai răng nứt răng, dọa đến mấy người cũng không dám tiến lên. Hồ Tam lại tại bên cạnh hung hăng phải cười. Chó cắn chó một miếng lông, mỹ nữ gặp phải chó điên, đáng đời. Trương Chính Dương nổi nóng đạo: "A Lai, ngươi xem bọn hắn mỗi một cái đều là hèn nhát, ngươi còn chờ cái gì? Chưa đủ lớn hiển lộ thân thủ, anh hùng cứu mỹ nhân." A Lai cố ý giả vờ một bộ dáng vẻ không tình nguyện: "Ai, cứu người quan trọng, ta nghe ngươi chính là." Nói xong, chạy gấp tới cái này chó vàng gặp một lần có người dám cùng nó khiêu chiến, đình chỉ đối với hạ thần hi căn xé, lại không có rời đi thân thể của nàng. nhìn chăm chăm a lai nhẹ răng nứt răng đứng lên, trong cổ họng phát ra trầm muộn tiếng gầm. a lai bước đi như bay, một cước đi lên. chó vàng liên tiếp mở ra huyết buon đại khẩu liền cắn. kỳ thực a lai phía trước phi cước là giả thoáng, lên mới xuất hiện chân mới là thực lực. bành một cước này a lai là dùng đủ sức mạnh, đầu chó bị đá bạo liệt, máu me tung tóe. a lai chạy lên phía trước, lại một lần nữa nhấc chân đá về phía chó vàng ngụ chó dữ bị trong nháy mắt đá về phía không trung, bay một tiếng rơi xuống mặt đất, ruột đều nổ tung đi ra. mấy người trơ mắt nhìn xem, tran mắt hốc mồm. A Lai nhất nhìn Hạ Thần hy, quần cũng xé ra, trên thân máu thịt bé bét, trên chân trái còn chảy xôi tiên huyết, toàn bộ sắc mặt đã bị dọa đến tái nhợt không có một chút huyết sắc, hoảng sợ ngơ dạng, vội vàng ôm nàng. Mấy người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vây quanh. A Lai hét lớn một tiếng, tránh ra, nhanh tiến đưa bệnh viện, cấp tốc chạy đến mình càng dã xa bên trong, mệnh lệnh Hồ Tam, nhanh lái xe, đi an lành bệnh viện. Hạ Thần Hi mấy người tùy tùng, vội vàng tiến vào xe BMW màu đen cẩn thận đi theo. Hồ Tam tuyệt đối không ngờ rằng. A Lai đi cứu nha đầu chết tiền này, cứu liền cứu được a, còn phải đích thân tiến đưa nàng đi bệnh viện tốt nhất, càng nghĩ càng chính là không nghĩ ra. Vừa lái xe, một bên nói lầm bầm, cũng không phải thói xấu lớn, liền đi phụ cận cho khám bệnh a. A Lai nổi nóng đạo, nói hiệu nói vượng, đều bị cắn thành cái dạng này, được không? Hồ Tam mừng thầm, cắn hảo, cô ý nói, vậy đi phụ cận vệ sinh viện a, tốc độ nhanh. A Lai cả giận nói, phi, bớt nói nhiều lời, vệ sinh viện có cho dạy vắc xin sao? Nếu như không có, vừa đi vừa về dạy vào hội suất nhân mạng. Hồ Tam nghe A Lai khẩu khí là thực sự phải căm tức, không giống như là nói dỗn cũng không biết a lai trong hồ lô bắn là cái nào vị thuốc không dám tiếp tục dày vò đi xuống cứ không tình nguyện nói hảo hảo đừng tức giận ta nghe ngươi chính là ngươi nói đi nơi nào ta liền đem lái xe nơi nào còn không được sao lúc này hạ thần hy nằm sấp tại a lai trên thân máu me khắp người run rẩy không ngừng phải dây lên gì nghe tiếng biết bị a lai cảm động đến lệ nóng doanh tròng phản phất a lai chính là phóng lên trời phái tới tinh linh đặc biệt tới cứu nàng a lai phát hiện hạ thần hy đau đớn mồ hôi đầm địa trên mặt là đầu đầy mồ hôi nhỏ xuống tại chính mình trên cánh tay hồ tổng quản chú ý an toàn chú ý tăng tốc Hạ lãnh đạo, ngươi nhẫn một chút, không có việc gì Hạ Thần Hi đối với hai người nói chuyện, gàn từng chữ đều nghe ở trong lòng. Kích động nói, A Lai, cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta vừa rồi liền không có mạng, miệng vết thương của ta còn tại đổ máu à? Đúng vậy, đừng nói chuyện, bảo tồn thể lực, ngươi chạy thật là nhiều máu, nhưng mà ta không có thể cho ngươi băng bó vết thương, ta hoài nghi đây là một con chó điên có bệnh chó dại, nhường máu độc chảy ra là chuyện tốt, có ta ở đây, ngươi đừng sợ. Càng dã xa một đường lao nhanh, nhanh như chớp động dạng. Nửa giờ nhiều về sau, đi tới an lành bệnh viện cửa ra vào, A Lai ôm nhanh chóng chạy vào phòng cấp cứu bác sĩ tiểu hộ sĩ lập tức bắt đầu làm sạch vết thương khâu lại vết thương công việc lưu đủ lên a lai đi công việc nằm viện đóng tiền thủ tục vừa vặn gặp phương phương phương, phương trêu chọc nói a lai vừa rồi lại anh hùng cứu mỹ nhân a chẳng lẽ ngươi có số đào hoa làm sao ngươi biết ngươi vừa vào cửa bệnh viện ta đã nhìn thấy Mau nói có gì cần ta trợ giúp a lai lặng lẽ nghiêm túc nói ta cần phối hợp của ngươi phương phương mỗi khi nghe được lời như vậy liền lòng dạo biết do a lai lại có kế hoạch yên tâm ta sẽ tỉ mỉ phối hợp ngươi chú ý quan sát hướng ngươi hồi báo bởi vì không có người giống ta dạng này hiểu ngươi 797 thứ 790 chương bất ngờ phát hiện, Alai nói cho Phương Vương. Cứu người này gọi Hạ Thần Hi. Một hồi giải phẫu kết thúc, cho nàng an bài một cái khách quý săn sóc đặc biệt phòng bệnh, thu 790 chuong bat ngo phat hien a lai noi làm than hy mot hoi giai phau ket thế nào thu, liền như thế nào thu, thủ tục lập tức làm tốt. Phòng bệnh phải có video giám sát, toàn trình giám sát bệnh tình. Tiến vào phòng nàng người thăm, hắn nhu cầu giải. Suy tư một hồi, ngay sau đó phân phó. Mặt khác chuẩn bị cho ta một cái tuyệt đối an toàn giàn phòng, ba cái giường chiếu tại một giàn phòng, phân phó mấy cái công phu hảo bảo an, 24h ở ngoại vi bí mật đặc cấp bảo hộ. Bên cạnh ta chính là cái kia lao trương tính mạng của hắn so với ta trọng yếu nói nhiều như vậy ngươi hiểu lập tức hành động a phương phương nghe đến đó thần kinh một chút căng cứng lập tức xoay người lôi lệ phong hành đi an bài an bài tốt hết thảy a lai hòa phương phương đến rồi video trung tâm theo dõi bên trong vừa nói chuyện phiếm một bên chờ đợi giải phẫu dòng giã làm nửa giờ vì hạ thần hy làm giải phẫu bác sĩ lập tức hướng phương phương hồi báo trên thân bị cắn một cái lỗ thủng loại tình huống này không cách nào khâu vết thương chữa thương miệng khôi phục tình huống nếu như khôi phục tốt hơn liền có thể bắt đầu toi ra tiến một bước trị liệu muốn chờ một tuần sau nếu như không tốt sẽ trả muốn tiếp tục làm sạch vết thương, trên đùi có năm cái vết thương, đã tiêm vào cho dại vắc Hạ Thần Hi được đưa vào khách quý phòng bệnh, mấy người đi theo vào. Phương Phương trêu chọc nói, ngươi có phải hay không trừ bệnh phòng, thăm hỏi một chút mỹ nữ. A Lai thản nhiên nói, không cần, nàng sẽ tìm ta, mà không phải ta tìm nàng. Hình ảnh theo dõi bên trên, khách quý phòng bệnh. Tiểu hộ sĩ dò hỏi, ai là thân nhân bệnh nhân? Mấy người hai mặt nhìn nhau. Hạ Thần Hi hiu khí vô lực vấn đạo, có phải hay không phải giao phí? Tiểu hộ sĩ lật xem một lượt trong tay cặp văn kiện. Tiền năm bệnh viện, tiền giải phẫu, gia thuốc của ngươi cũng đã giao rồi phía trên cất năm văn nguyên tạm thời không cần dao ta chỉ là bảo ngươi nhóm vị kia đi với ta thương khố lĩnh một chút đồ dùng hàng ngày hạ thần hy vẫn đạo mấy người các ngươi là ai thay ta đóng tiền mấy người trận mắt hốt mồm hạ thần hy nổi nóng đạo liền biết không phải là các ngươi mau đưa cái kia gọi a lai nhân tìm cho ta tới lại chưa quen thuộc cái này nơi nào đây tìm mấy người không hiểu ra sao ngẩn người ở nơi đó một cái ra hỏa thấy thế đi theo tiểu hộ sĩ linh đồ dùng hàng ngày đi chuẩn mất còn dư lại mấy người ngẩn người nhìn xem hạ thần hy không biết làm sao ai hạ thần hy đối mặt cái này một chút bình thường chỉ có thể a duôn định hót giá áo túi cơm đến rồi thời điểm mấu chốt cũng là đồ bỏ đi thật muốn phát họa thế nhưng là vừa mới làm giải phẫu mất máu quá nhiều khí lực nói chuyện cũng không có đau đớn phải nhắm mắt lại mê man đi ngủ trong lúc ngủ mơ mơ, màn cũng là a lai phảng phất tử trên trời đi xuống đội đi ác quyển đem mình ôm vào trong ngực vội vàng hô hoán tên của mình sáu trong phòng bệnh mấy người mắt thấy hạ thần hy đã ngủ đi qua thương lượng quyết định lưu lại hạ thần hy nữ thư ký tiểu hoàng, những người khác lại đi ngọc tuyển sơn trang hỏi thăm a lai số điện thoại hạ thần hy tỉnh lại sau giấc ngủ trong nông lung trông thấy một cái nam nhân đứng tại giường của nàng phía trước còn kéo mình tay tưởng rằng a lai đột nhiên mở to mắt tiểu hạ, ngươi đã tỉnh ta biết ngươi xảy ra chuyện lập tức tuyên bố tan họng chạy đến hạ thần hy thất vọng phải nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt kinh nha vấn đạo ngươi là làm thế nào chiếm được tin tức nữ thư ký tiểu hoàng thản nhiên thừa nhận là ta hồi báo hạ thần hy mười phần nổi nóng thế nhưng là cũng đành chịu trầm mặc hạ thần quang nghi ngờ nói ta thực sự không nghĩ ra bên cạnh ngươi mấy cái đại nam nhân như thế nào một cái đều vô dụng tiểu hoàng tức giận bất bình lúc đó bọn hắn đối mặt chó dại nhẹ răng trợn mắt cùng thiếu đều được hạn nhắc may mắn tới một cái qua đường gọi á lai tiểu hoa tử đã chết này còn chó điên hạ thần hy lạnh lùng nói bổ sung bằng không tính mạng của ta bảo hiểm tất cả không được hạ thần quang con mắt lộ ra âm trầm ánh mắt nhìn chầm chầm tiểu hoàng cái kia triệu phong người đâu làm ăn gì ta đã sớm giao phó hắn nhất thiết phải bảo vệ tốt an toàn của các ngươi tiểu hạ đây đã là lần thứ hai bị thương còn không có gây nên đầy đủ xem trọng xem ra gia hỏa này cùng phụ thân hắn triệu minh đông là một cái đứa hạnh một mực chính mình phát tải tiểu hoàng giải thích nói lúc đó bởi vì có mấy cái hộ không chịu di rời mặc dù đồng ý di chuyển thế nhưng là mánh liệt yêu cầu lập tức phân phối đến an trí phòng chỉ cần có được là được cho nên chúng ta điểm hai đường chúng ta đi an trí khu xem có hay không hoàn thành an trí phòng 6. hạ thần quang đã hiểu được đầu đuôi sự tình đối với tiểu hoàng sử một ánh mắt tiểu hoàng ngầm hiểu cấp tốc ra khỏi phòng bệnh hạ thần quang một lần nữa cầm lấy hạ thần hy tay an ủi, tiểu hạ để cho ngươi đến cơ sở công tác chịu bị khuất ta đây cũng là vạn bất đắc dĩ hạ thần hy hất ra tay của hắn lạnh lùng phải trả lời ta hôm nay nếu là chết ngươi có hay không một điểm sám hối tâm ai hạ thần quang thở dài một hơi hạ giọng ta và chu tiểu mai đã sớm bằng mặt không bằng lòng người cũng không phải không biết ta đã sớm nghĩ kết thúc một đoạn này hôn nhân trước mắt ta còn không phải là bởi vì phải chiếu cô ảnh hưởng bảo trụ hiện tại cái này vị trí sao hạ thần hy tức giận toàn thân run dày ta ở văn phòng làm thư ký công tác thật tốt nàng dựa vào cái gì nói với ta ba đã bốn người nghe nàng giật dây quả thực là đem ta điều chỉnh đến phía dưới làm phá rỡ khổ thân ngươi đến cùng đối với ta sao chính là cái gì tâm tiểu hạ ngươi ngươi đừng kích động nghe ta giảng giải tiểu mai nàng nghe gió tưởng làm mưa nghi thần nghĩ thối ngu xuẩn, mỗi ngày theo tà não. nàng tại Nam Viễn giao thiệp phi thường phổ biến, tàn áo. đắc tội nàng, không thể không an bài như vậy ngươi. ngươi là tri thư đạt lý nhân, rất nhiều chuyện ngươi ta lòng dạ biết rõ, ngươi nên minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Hạ Thần Hi lạnh lùng nói, ta nói ha than hy quá ngươi, ngươi mau trở về đi thôi. bằng không bị nhà ngươi Chu Tiểu Mai đã biết, lại muốn ghen tung bay tứ tung, huyên náo dư luận xôn xao, ảnh hưởng thân thể của ngươi dữ. Hạ Thần Quang cảm xúc kích động, cũng là ngươi khéo hiểu lòng người, thời thời khắc khắc thầy ta suy nghĩ. nghe được ngươi bị thương rồi, ta đều gấp gáp đau lòng muốn chết. Hạ Thần Hi lạnh lùng nói, đừng buồn ôn ngươi trở về đi. Hạ thần quang đem một trương thẻ ngân hàng phóng tới Hạ thần hy trong tay. Trên thẻ có 50 vạn, ngươi trước cầm dùng, dùng xong liền nói cho ta biết. Ngươi sẽ thấy nhìn một chút ta, một ngày nào đó, ngươi sẽ như nguyện lấy bội thưởng sáu. Đông, Đông, kiểm tra phòng. Tiếng gõ cửa chuyển tới, Hạ thần quang tiếp tục suy nghĩ thổ lộ cái gì, lập tức ngừng. Cảnh giác đứng lên nói, "Tiểu Hạ, ta đi, ngươi tốt nhất dưỡng thương." Đi tới trong hành lang, gọi lại thư ký Tiểu Hoàng, đưa cho nàng một trương thẻ ngân hàng. Trương này thẻ ngân hàng có 10 vạn nguyên cả, ngươi đem cái kia gọi A Lai bỏ ra tất cả tiền chữa trị dùng, toàn bộ còn cho hắn nhiều hơn nữa cho hắn hai văn nguyên làm đáp tạng còn lại làm hạ thần hy tiền chữa chị dùng nếu như dùng không hết tiền còn lại liền về ngươi có tình huống đặc thù nhất định muốn trực tiếp hướng ta hồi báo ân ân ân tiểu hoàng liên tục gật đầu trong lòng tính toán hạ thần hy đây là bởi vì công bị thương hết thệ tất cả đều có thể thanh lý điều này nói do hạ thần hy nếu như khỏi rồi ngoại trừ hết thệ trị tiêu chính mình ít nhất cũng có thể nhận được năm sáu chục ngàn nguyên âm thầm mừng thầm a lai hỏa phương phương đang trong theo dõi trong lòng quan sát nghe lén phải là rõ ràng phương phương thả xuống thanh nghe đem a lai cũng lấy xuống thật sự nghĩ không ra cái này hạ thần hy thật có liệu ta phỏng đoán nàng tám chín phần mười đóng vai bên thứ ba ngươi cho là thế nào? bảy trăm chín thứ bảy trăm chín mươi chương hóa trang lên sân khấu a lai nhìn trái phải mà nói hắn phương phương ngươi phân tích kế tiếp sẽ có người nào hóa trang lên sân khấu phương phương lắc đầu không biết cảm giác rất thần bí không phải là ngươi chứ ta cũng nhắc nhở ngươi tốt nhất cùng hai nha đầu này lừa đảo giữ một khoảng cách chớ cùng các nàng dính hai nha đầu này quỷ kế đa đoan tương lai nếu như không thể lạc đường biết quay lại có thể không được chết tử tế ha ha sáu a lai cười nói ta đã gửi được ngươi lời tiên đoán này nhân khẩu bên trong mùi giấm biển cả cười quần quận hai bên vào chiều chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay thương quan quan hai ben bo chieu chim noi cười nhao nhao trên đời thao ai thua ai thắng ra troi biết hiệu sáu a lai điện thoại di động của mình đột nhiên vang lên vội vàng nghe uy người là a lai sao a lai nhất nghe là một cái ngọt ngào nữ hải từ âm thanh vội vàng trả lời ta là người biết ta sao người có chuyện gì nhận biết đương nhiên nhận biết ta là hạ thần hy thư ký tiểu hoàng tìm được điện thoại di động của ngươi dãy số thật không dễ dàng ta có thể đơn độc cùng người gặp một lần sao muốn đánh phát vứt bỏ ta không dễ dàng như vậy Ngươi nghĩ gặp ta chỉ thấy ta, phi, trừ phi hạ thần hy. A Lai lạnh lùng nói, có lỗi với ta không rảnh, đang vỡ. A Lai kế tiếp một đoạn video, rời đi trung tâm theo dõi, đi tới Phương Phương cung cấp an toàn gian phòng, nhìn thấy Hồ Tam cùng Trương Chính Dương, hai người xem xong video, Hồ Tam bừng tỉnh đại ngộ. A Lai ngươi thật lợi hại, lập tức thu được hạ thần hy mật sứ, đây chính là cái đại bí mật. Chẳng thể trách ngươi muốn cứu nàng, hơn nữa phải đưa đến an lành bệnh viện tới. Nguyên Lai ngươi đã sớm tính toán tốt, ngươi quá A Lai đáp ý đạo, như bước sự tình, mỗi ngày có chỉ cần ngươi chịu phối hợp, đa động đầu góc, bất quá chuyện này, ta cho ngươi trước tiền đánh dự phòng trầm, cường điệu một chút, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, hòng ta kế hoạch bước kế tiếp. Yên tâm đi, ta với ngươi thời gian dài như vậy, ngươi còn không tin được. Chỉ cần ngươi đã thông báo, ta đều sẽ thủ khẩu như mình, lão ghi tạ tâm. Trương Chính Dương lạnh lùng nói, A Lai, đừng đặc ý, đây chỉ là bước đầu tiên, vừa mới bắt đầu. Đến rồi bữa tối thời gian, ba người đang dùng cơm. A Lai điện thoại di động lại vang lên. Vội vàng tiếp nhận, xem xét vẫn là tiểu hoàng tay của bí thư số điện thoại. Có lỗi với ta không rảnh, đang dùng cơm ta, ta là hạ thần hy, là ngươi cứu tiểu hạ, là ta gọi hoàng bí thư gọi thông mã số của ngươi. a lai ngữ khí nhu hòa, a, là ngươi a, chào ngươi điểm sao? hạ thần hy cầu khẩn nói, a lai, ngươi cơm nước xong xuôi, có thể hay không đến ta phòng bệnh lai like nhất phía dưới? ta rất muốn gặp ngươi một chút, có một chút sự tình, muốn cầu ngươi hỗ trợ, muốn cùng ngươi ngay mà nói. a, cấp độ kia ta cơm nước xong xuôi, liền đến, đừng có gấp a. a lai hồi phục xong nhìn xem trương chính dương, ý là ngươi còn có cái gì muốn chỉ thị sao? trương chính dương lộ ra hưng phấn mỉm cười, nhìn ta làm gì? Ngươi mua một điểm hoa quả, thực phẩm dinh dưỡng, hóa trang lên sân khấu A. Hồ Tam để đua xuống. A Lai, ngươi từ từ ăn. Việc nhỏ giao cho ta, ta đi mua sắm. Nói xong đi ra ngoài. Trương Chính Dương nhìn xem Hồ Tam đi ra bóng lưng. A Lai, cái này Hồ Tam có thể tin được không? Miệng ổn sao? A Lai chém đinh chặt sắt trả lời. Tiễn Tâm, người không thể xem bề ngoài. Trương Chính Dương như có điều suy nghĩ. Cùng người tốt học tốt người, cùng người xấu học hại người. Bất quá ngươi ngàn vạn lần không thể qua loa sơ suất. Xem thường trong phòng bệnh cái kia hai cái nha đầu. Đặc biệt là cái kia Hoàng Bí Thư, ta cảm giác nàng giống như gián điệp một dạng. Từ đầu đến cuối đang giám thị hạ thần hy nhất cử nhất động, gương chính là giả cây. Chương Chính Dương quan sát cực kỳ mỉ. A Lai không thể không đội phục đến liên tục gật đầu. Chỉ chốc lát công phu, Hồ Tam đã trở về, một tay mang theo bao lớn bao nhỏ hoa quả, một tay còn nâng một chùm vi o nè hoa. A Lai thật là mở mắt, nghĩ không ra Hồ tổng quản người cũng hiểu lắm ạ. Đừng, đừng chê cười ta, là ta mua sắm thuộc về hoa quả thời điểm, chiếu cố một cái sạp trái cây bên trên lão Thái Thái. Nàng hỏi ta mua nhiều như vậy làm gì, lập tức ăn không hết lãng phí đáng tiếc. Ta ăn ngay nói thật là nhìn một bệnh nhân, nàng lại truy vấn ta, là nam hay là nữ? ta cũng nói thật là một cái nữ hài tử mua tốt hoa quả nàng liền đem ta để cử bên cạnh trong tiệm hoa trương chính dương mỉm cười xác nhận a lai nói lời chân ngôn không giả hồ tam đúng là một người tùy tiện mặt ngoài hắn hung ba ba nội tâm là chất phác cuối cùng thả xuống lòng phòng bị a lai nâng một chùm bì o net hoa mang theo một túi hoa quả đi phòng bệnh hạ thần hy ghé vào trên giường bệnh trông thấy a lai hai con mắt phát sáng bởi vì trên thân bị cắn bị thương lại không thể ngồi tại thư ký tiểu hoàng nâng đỡ dây rùa đứng lên đứng ở a lai trước mặt tiếp nhận vị o net tham lam nghe mê người mùi thơm ngát cảm ơn ngươi ta cho là ngươi đem ta hướng về bệnh viện vừa để xuống, liền chạy. nghĩ không ra ngươi ở đây bệnh viện vẫn chưa đi. A Lai quay đầu liếc qua thư ký của nàng tiểu hoàng. ta là bởi vì tại bệnh viện trùng hợp gặp phải một cái người quen, làm chĩa lại. A Hạ Thần Hy nhìn xem thư ký tiểu hoàng còn không tự giác, vướng chân vướng tay làm bóng đèn. đối đạo, ngươi ra ngoài, mua cho ta mấy món thầy giặt quần áo. tiểu hoàng lòng dạ biết rõ, có thể lại không thể làm gì đi ra ngoài. Hạ Thần Hy mở ra cửa phòng bệnh, nhìn xem tiểu hoàng chính xác đã đi xa, lúc này mới đem cửa phòng đóng lại. đột nhiên lôi kéo A Lai cánh tay, lệ như suối chảy ngươi là ân nhân cứu mạng của ta ta cả một đời sẽ không quên ngươi a lai móc ra khả giấy không ngừng phải cho nàng bôi nước mắt đều đi qua cũng không cần suy nghĩ tiên tâm dưỡng thương a hạ thần hy khóc lóc kể lể lấy đạo ngươi coi đó vì cái gì một điểm không sợ a lai mỉm cười ngươi thật ngốc phải khả ái ta cuối cùng không thể trơ mắt nhìn xem trẻ mà ngươi tại trước mắt ta bị ác quyển cắn chết ta nếu như ngươi thật có chuyện bất chắc tại âm tàu địa phủ còn không mắng ta cả một đời cái này như hồng hồng có siêu năng lực ra hỏa thời khắc mấu chốt lại là một hè nhát lời nói xoay chuyển nói trở lại sợ là nhân một loại bản năng mỗi người gặp phải chuyện như vậy đều sẽ có bất đồng phản ứng cứu hộ sinh mệnh của ngươi cũng là của ta một loại bản năng hạ thần hy mười phần nghi hoặc là một loại bản năng ngươi cùng ta bèo nước gặp nhau lại đối với ta liều chết cứu rút nhưng ta người bên cạnh theo ta sớm chiều ở chung lại từng cái nhát như chuột tránh được xa xa cũng là bản năng vậy ngươi bản năng vì cái gì không cùng bọn hắn một dạng a lai ánh mắt sắp bén quang minh lẫm liệt bởi vì sinh mệnh phải không có thể phòng chế ta mời sợ sinh mệnh mời nó vĩ đại, sợ nó trôi qua về phần bọn hắn có hay không cái tư tưởng này ta sẽ rất khó đánh giá hạ thần hy vốn là cho là a lai chỉ là biết nói một chút lời khách sáo nghĩ không ra miệng hắn như treo sông lai như thế một phen giàn giải súng bái phải là đầu rạp xuống đất một cô ái mộ chi tình từ sâu trong tâm linh tự nhiên sinh ra sáu cái này hạ thần hy trên người bị thương a lai chỉ có thể đứng mặc cho nàng mượn thân thể của mình cố gắng đứng nay thời gian a lai nhạy cảm nghe được trong hành lang cao góp dày ra âm thanh từ xa đến gần đến hạ thần hy cửa phòng bệnh im bặt mà dừng lập tức cảnh giấc lên hạ thần hy lại không có chút phát hiện nào về phải vẫn đạo lần này tốt ta đều thành người quái dị chắc chắn lưu lại khó chịu vết sẹo A Lai lời thề son sắt, mười phần chắc chắn. Ta thay ngươi hỏi qua thầy thuốc, cái này không cần gấp gáp. Qua một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ cho ngươi làm cấy ra giải phẫu. Nơi này có thật nhiều đứng đầu trong ngoài nước chuyên gia, ý thuật cao vô cùng. Ngươi vì ta an bài thật chú đáo. Cảm ơn ngươi, ta nhất định phải báo đáp ân tình của ngươi. Hạ Thần hy nhìn chăm chăm A Lai mắt, động tình phải nhón chân lên, lại bị A Lai che lấy miệng. Hạ Thần hy cảm giác lung túng, phát hiện ánh mắt hắn là lạ, không có nhìn hắn, mà là quay đầu nhìn xem cửa phòng, không nói một lời, hướng nàng phát ra một loại đặc thù tín hiệu bảy thứ 792 trăm chín sau lưng ẩn tình nổi lên hạ thần hy bỗng nhiên đốn ngộ ý thức được cái gì rời đi a lai cơ thể khập khiễm chậm rãi rời đến cửa ra vào đột nhiên mở cửa phòng không đợi thư ký tiểu hoàng nói chuyện giơ tay chính là một cái miệng rộng. len lén lút lút tại sao không gõ cửa đi vào ngươi nghe trộm được cái gì tiểu hoàng bụng mặt bị đánh ngộng một bộ dáng vẻ hủy khuất ta mua tốt y phục của ngươi mới đến ta cái gì cũng không có nghe được đang chuẩn bị gõ cửa hạ thần hy lạnh lùng nói rào biện ngươi nếu là có ý nghĩ khác ngày mai sẽ rời đi cho ta ở đây a lai mắt thấy tại hết thảy lặng lẽ nói hạ lãnh đạo ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta không có việc gì ta trước về đi hạ thần hy lưu luyến không rời gật gật đầu a lai chậm gì gì đi ra ngoài đi đến hành lang phải phân cuối, hút thuốc một cây vừa mới hút xong đang chuẩn bị đi trở về phát hiện tiểu hoàng lén lén lút lút theo dõi chính mình a lai đi đến tiểu hoa viên nàng cũng cẩn thận đi theo a lai đột nhiên bước nhanh đi tới bờ sông quán cà phê đối với phục vụ viên điểm hai chén cà phê đặt lên bản cầm một chương báo chí nửa che che đậy giấu khuôn mặt chỉ thấy tiểu hoàng truy tung đến quán cà phê bốn phía quan sát tìm kiếm hướng mình đi tới ngồi xuống đi ngươi tìm ta có giống như có đặc biệt chuyện phải không a lai chậm khinh mạng ngữ đạo tiểu hoàng cũng không không khí ngồi xuống a lai ngươi thực sự là một người thông minh ngươi thật đúng là một cái người thông minh liền biết ta tìm ngươi có việc hơn nữa cho ta điểm cà phê cảm ơn ngươi không khách khí lúc đó trong điện thoại ta không có tiếp nhận lời mời của ngươi là bởi vì ta bể bộn nhiều việc tiểu hoàng một mặt vẻ mặt nghiêm túc ngươi không cần giải thích nữa ngươi ở đây phòng bệnh đã giải thích qua chúng ta nói một chút chính sự a đây là một chương thẻ ngân hàng bên trong có năm và nguyên mật mã là sáu cái năm là ngươi vì chúng ta hạ lãnh đạo ứng tiền tiền chữa trị dùng. A A Lai không chút khách khí nhận lấy tạm, thông dong để vào trong túi. Tiểu Hoàng ngay sau đó từ trong túi sách lấy ra hai sấp tiền mặt phóng tại A Lai trước mặt. Cái này hai vạn nguyên là chúng ta hạ lãnh đạo đáp tạ tạ cứu mạng của ngươi, một điểm tâm ý. A Lai mỉm cười, đem hai sấp tiền mặt đẩy trở lại trước mặt của nàng, thỉnh thay ta cảm ơn các ngươi hạ lãnh đạo, cái này hai vạn nguyên ban thưởng coi như xong. Tiểu Hoàng sắc mặt lập tức âm chầm xuống, cái này không thể được, ngươi không thu chứng minh ta không xứng chức, ta trở về phải bị mắng, hy vọng ngươi thông cảm chúng ta phía dưới nhân viên công tác khó xử ha <haha> sáu. A Lai cười nói, ngươi trở về nói cho ngươi nhà lãnh đạo, liền nói A Lai cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu bằng hữu. Bằng hữu là ở ngươi cần trợ giúp nhất thời điểm, kịp thời xuất hiện giải vây, không cần phải nói cảm ơn ngươi, không dụng tâm nghi ngờ ấy nãy, từ trước tới giờ không quá nghiêm khắc, không bao giờ dùng để phòng nhân sáu. Tiểu Hoàng sắc mặt âm trầm xuống. Chớ cùng ta pha trò, ta không cần suốt gà cho tâm hồn. Đừng tưởng rằng ngươi cứu được nhân ra, đã muốn làm nhân. Hạ thần hy danh hoa đã có chủ, ta cảnh cáo ngươi đừng nghĩ hồ đồ tâm tư. Bằng không, chọc tới chuyện, ngươi về sau tuyệt đối không có một ngày tốt lành qua a lai sắc mặt cũng lập tức châm xuống làm bạn nhất định là hôn nhân nhất định là quan hệ nam nữ sao đầu ngươi bên trong đến cùng nghĩ cái gì bắt nháo đồ vật tiểu hoàng lung tùng nói phải phải phải coi như ta nói sai rồi bất quá ta hy vọng ngươi không nên hiểu lầm ta thiện ý nhắc nhở vậy ngươi đem làm thần hy điều trị hóa đơn cho ta đi a lai mười phần kinh ngạc hóa đơn ta muốn hóa đơn làm gì ta cũng không có nghĩ qua thanh lý đã sấm xé ném vào trong thùng rắc đi tiểu hoàng cái này trong lòng phiên một a thật là có miệng khó trả lời thầm suy nghĩ tính toán tính toán đến lúc đó xem có thể hay không đi cửa sổ là một chương đã chứng minh may mắn hai vạn nguyên cảm tạ phí không muốn. dù sao mình thủ tục làm đến nhà nghĩ tới đây không chút khách khí đem hai sấp tiền mặt thu hồi trong bấp ra thưởng thức cà phê tới uống xong cà phê đứng dậy a lai cảm ơn ngươi cà phê hạ thần hy thủ thường đồng thời cũng bị kích thích hy vọng ngươi về sau đừng đi phòng bệnh quấy rầy dày hắn dưỡng bệnh nói xong nên ngang rời đi quán cà phê phản phất như chút được gánh nặng hoàn thành một kiện khẩn yếu chuyện a lai nhịn không được gâm thầm mắng lên nha đầu chết tiệt kia dám uy ta luôn có ngươi khóc nhẹ thời điểm đến rồi ngày thứ hai hạ thần hy trong phòng bệnh liền vô cùng náo nhiệt sôi trào người đến người đi thăm hỏi tặng lễ túi đầu đầu náo náo nối liền không dứt. toàn bộ phòng bệnh trong góc chất đầy quà tặng kiếm lan hoa hồng hoa lan hương cây thạch trúc nguyệt quý hoa hoa thủy tiên hoa lan các loại đủ loại hoa bảy đầy một phòng để mà mong ước quý thể sớm ngày khôi phục hạ thần hy vì để tránh cho lung túng nghiêng cơ thể không ngừng phải xa dao, thể lực chống đỡ hết nổi trên trán ra rất nhiều mồ hôi bác sĩ tiểu hộ sĩ không thể đứng ra không can thiệp thư ký tiểu hoàng chỉ có thể ở cửa ra và bắt đầu đăng ký theo lễ triệu minh đông đại biểu xa đông tập đoàn tô cần hành đại biểu gánh bảo công ty ngay thẳng đại biểu phòng bảo vệ ngôi trường sáu liên vương gia thôn thôn trưởng giả phúc quý đều tự nguyện theo sát tới triệu minh đông hòa triệu phong bao ve moi truong 6 lien cách tiến vào phòng bệnh tham triệu phong sám hơi đứng lên chuyện này đều tại ta không có bảo vệ tốt người có lỗi với thực sự có lỗi với cha ta đã đối với ta tiến hành trừng phạt hạ thần hi mười phần nổi nóng ta cho các ngươi cần cù chăm chỉ giải nắng dầm mưa ngươi vậy mà phân phối cho ta mấy cái giá áo túi cơm thời điểm mấu chốt người người tham sống sợ chết ta kém một chút mệnh đều ném đi đây đều là ta lơn là sơ suất đều là của ta sai ta lập tức thay người một lần nữa điều chỉnh phái công phu cao thủ một tấc cũng không rời bảo vệ tốt ngươi hạ thần hy chẳng thèm ngó tới tính toán đừng cầm lao ta làm khôi lỗi về sau chuyện của các ngươi tốt nhất tự mình giải quyết triệu phong thất kinh ta chúng ta phá rỡ sao có thể rời đi ủng hộ của ngươi hạ thần hy sắc mặt âm trầm xuống không phải bảo ta tung ra sao các ngươi trưng thu mà sách thiên phạm vi có hay không đi chính quy quá trình có hay không cưỡng chế phá rỡ pháp luật căn cứ trong lòng không có đếm sao vẫn là tự cầu nhiều phút đi triệu phong nghe là á khẩu không trả lời được hai hùng khiếp vía hoảng sợ phải trợn mắt hốt mồm triệu minh đông ở một bên cũng không động thanh sắc chẳng thèm ngó tới từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu đưa cho hạ thần hy tiểu hạ đây là 200 vạn chi phiếu ngươi cầm tự mua một điểm dinh dưỡng bồi bổ cơ thể a hạ thần hy lạnh lùng cự tuyệt nói triệu chủ tịch ngươi dặn này có phần ép buoc à? triệu minh đông rõ ràng phát giác được hạ thần hy muốn mượn cơ hội thoát ly tầm kiểm soát của mình lộ ra xảo trá nụ cười ta cũng nhắc nhở ngươi đều là người trong nhà một chút lòng thành đại gia trong lòng đều hiểu ta nghe tiểu phong nói hai người các ngươi cùng một châu công tác phối hợp vẫn là tương đối ăn ý chỉ là Tiêu Phong hai lần đều lớn là sơ suất, là có sai trước đây, ngươi sẽ thấy cho hắn một cơ hội, được không? Triệu Phong gặp Hạ Thần Hy còn không có tỏ thái độ, vội vàng móc ra một trương thẻ ngân hàng, tất cung tất kính đưa cứng rắn nhét vào Hạ Thần Hy trong tay. Ta đây trong thẻ có 120 vạn, đây là ta tấm lòng thành, xem như ta bồi thường cho ngươi một điểm tiền tổn thất tinh thần. Gần nhất ta chi tiêu quá lớn, không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết, là hơn thông cảm một chút đi. Triệu Minh Đông một bên nghe, tại trong phòng bệnh, Tặc Mi thử nhãn quan sát, đột nhiên dừng mưa sáu. thứ 793 chương lại thi âm như quỷ kế Triệu Minh Đông cười rỡ cứ như vậy đi không nói nhiều nữa hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục trở lại trên công tác cương vị đi chúng ta xa đông tập đoàn tại khu khai phát xây dựng không có khả năng không có ủng hộ của ngươi còn có hy vọng ngươi có thể đủ lấy đại cục làm trọng tận lực giúp trợ tiểu phong dù sao ngươi cũng là từ xa đông tập đoàn đảo tạo ra tới ta nghĩ ngươi sẽ không quên vốn có gì cần trực tiếp gọi điện thoại cho ta cùng ta liên hệ triệu minh đông đối với triệu phong phất phất tay hạ giọng ở đây nói chuyện ta cảm giác hết sức bất tiện triệu phong vội vàng nhìn đông nhìn tây cha ngươi hỏi nghi nơi này có thiết bị theo dõi triệu minh đông gật gật đầu dạng này săn sóc đặc biệt khách quý cấp bậc phòng bệnh đối với người bệnh bệnh tỉnh giám sát cũng là hợp tình hợp lý chúng ta không thể dạng này loạn tranh chấp tiếp hai người nói nhỏ một phen không đợi hạ thần hy tỏ thái độ cũng không để ý hạ thần hy không chịu nhận tiếp nhận bỏ lại chi phiếu cùng thẻ ngân hàng liền thối lui ra khỏi phòng bệnh triệu minh đông nhìn qua một mực chờ đợi tô cần hành hạ giọng lạnh lùng nói xem ra kế tiếp cụ thể thao tác dựa vào hạ thần hy xuất đầu lộ diện là đến không kịp ngươi được tự thân đi làm giúp đỡ triệu phong mau chóng xử lý tô cần hành ngầm hiểu loạn phụ họa đồng dạng hạ giọng ta sớm tại suy xét cái vấn đề này tại hạ thần hy bị cho dại cắn bị thương chuyện này bên trên ta chịu đến dẫn dắt đã có mới linh cảm trở về ta sẽ đem phương án cụ thể lấy ra bố trí đi ta bảo đảm tốc độ sẽ tăng lên sáu a lai hỏa phương phương trong video theo dõi mắt thấy đây hết thảy a lai lo lắng lão hồ ly này thật đúng là giảo hoạt quỷ kế đa đoan không biết lại đánh ý định quỷ quá gì phương phương mười phần kinh ngạc, thật phức tạp cái này hạ thần hy nhân mạch thật rộng nhiều người như vậy sợ nàng đến tột cùng là vì cái gì a lai liếc nàng một cái ta ngược lại thật ra cảm giác nàng đã có nhược điểm ở trong tay người khác bị người trường không lấy là bị người khác lợi dụng một con cờ, nàng một mực tại ẩn nhẫn lấy, lo lắng hãi hùng, không thể thoát khỏi. Ba ngày về sau, A Lai sơ bộ tính ra, Hạ Thần Hi sở thụ hồi quà tặng cùng tiền, đến từ các cấp độ tầng cùng sĩ nghiệm, nhà đầu tư, cao tới hơn 10 triệu nguyên. Cấp tốc đem cái này một chút video tài liệu tiến hành sửa sang lại lại đến lũ bản, hồi báo cho Trương Chính Dương. Hồ Tam cười nói, cái này Hạ Thần Hi, bị căn xuống thịt, so bo tinh ra ha than hy so thu hoi qua tang cung tien đen tu cac cap đo tang cung si nghiep nha đau tu cao toi hon 10 trieu nguyen cap toc đem cai nay mot chut video tai lieu tien hanh sua sang lai lai đen lu ban hoi bao cho truong chinh duong ho tam cuoi noi cai nay ha than hy bi can xuong thit so hoang kim còn đắt hơn. A Lai trêu chọc nói, ngươi biết cái gì, đây mới gọi là kim chi ngọc diệp, thiên kim tiểu thư, ngươi rõ chưa? Trương Chính Dương sắc mặt tâm trầm Đây là nhìn thấy mà giật mình mục nát. Xem ra tham ô dâm loạn mục nát có liên quan vụ án nhân không phải số ít. Bọn hắn quan hệ bây giờ là rắc rối phức tạp, khó bề phân biệt, rất không bình thường sáu. Triệu Phong tại Tô cần hành trợ giúp chủ tính phía dưới, lại một lần nữa tăng tốc phá rỡ tiến độ. Đem phá rỡ năm cho một một ít lưu manh, thực hành phân giải, chịu trách nhiệm cho đến khi xong chế. Hoàn thành nhiệm vụ, tiền mặt trích phần trăm ban thưởng các loại thủ đoạn. Sau lưng mình chỗ dua tiểu lưu manh từng cái không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi, các hiện thần thông. Vương gia thôn rất nhanh là gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng. Cứ như vậy, Vương gia thôn hơn 100 nhà một tuần lễ xuống, liền đã di chuyển 60%. Triệu Phong ba ngày đến rồi vương ra thôn, thị sát di chuyển tiến triển, mừng rỡ như liên. Đối với còn dư lại 40% nông hộ khởi xướng cường công, cáo mượn oai hùng núi với điện quản đứng xuống đạt mệnh lệnh, bắt đầu toàn thôn cắt điện, đem tất cả chiếu sáng tuyến đường, hết thảy đều dỡ bỏ. Vào lúc ban đêm, vương ra thôn lập tức đen kịt một màu. cao muon oai hung đoi voi đien quan Lý tại đuong het the đeu do bo vao luc ban đem vuong gia thon lap tuc đen kit mụn trong nhà, bởi vì phòng bếp lần trước bị thiêu hủy, vốn đang có thể dùng nồi cơm điện nấu cơm, điện thủy hồ nấu nước, lần này xong, vương sẹo mụn lão bà anh tử đi bệnh viện chiếu cố tưởng tượng, vương sẹo mụn không thể không tự mình đỡ thủ trong đình viện tạm thời chống lên giản dị tiểu táo đốt lên đi qua truyền thống dầu vừng đèn cứ như vậy cùng tiểu lý đơn giản ăn một bữa bữa tối đến tôi chín hát tiểu lý lật qua lật lại ngủ không được đứng ở trên lầu nhìn ngoài cửa sổ số m có hơn thi phá rỡ công việc trên công trường lại đèn đuốc sáng trưng đặt to lớn máy đuổi đất máy đào đất có một loại binh lâm thành hạ cảm khái thế nhưng là chính mình đi bất lực cầm điện thoại di động lên bắt đầu quay trụ phát hiện hai tên gia hỏa lén lén lút lút đi xuống lầu dưới ngồi sổng xuống, xuống ngay sau đó đã nghe đến một cô đại tiện mùi tiểu lý không hiểu thấu nơi đó không có giải đại tiện chỗ Hết lần này tới lần khác muốn tới nhân ra cửa sổ căn hạ mặt giải đại tiện. Hai người này cũng quá không phải thứ tốt. Đang muốn lý luận. Đột nhiên vương uông, uông, uông 6. Đại bạch không biết từ nơi đó thoát ra, một chút hướng hai người kia nhào tới. Hai người này bị hủ vội vàng mang theo quần vừa chạy, vừa nói, một ngày nào đó chém chết ngươi, nhắm rượu 6. Lúc này, vương sẻo mụn cũng phát hiện. Cầm nhất căn thiết thiêu từ trong nhà độ tới, khinh người quá đáng, lần tiếp theo bảo ta phát hiện, lao tử một muộn côn cho ngươi. Tiểu lý tại trong màn ảnh phát hiện hai người này lộn nhào đến phá rỡ trên công trường đến rồi một chiếc xe bm nút bên cạnh đang gặp cửa sổ xe mở ra nhô ra một cái đầu tới tiểu lý mượn trên công trường đèn đường mờ mờ quang phát hiện người này chính là triệu phong ba người này nói nhỏ một hồi lâu vừa mới tán đi ước chừng qua mấy giờ tiểu lý nằm ở trên giường đột nhiên nghe được vài tiếng nặng nề tiếng chó sủa cảm giác khát thường lần trước khuya khoắt cháy sự tình nhắc nhở chính mình hắn bản năng phải từ trên giường đứng lên nhẹ chân nhẹ tay tìm tòi cửa sổ trước mặt hướng ra phía bên ngoài nhìn quanh quăng sắt đến một đầu đặc biệt lớn dáng cho sắt lớn xuất hiện ở nhà quanh quan sat đen mot đau đac biet lon dang cho săn lon xuat dưới vây trùng quanh nhà trùng quanh đi dạo, tiểu lý đoán chừng cao chừng 60 65 cm, thể trọng hẹn 35 kg ta hữu, tiếp tục quan sát phát hiện cách đó không xa hai tên ra hỏa lén lén lút lút tại khoa tay múa chân phải chỉ huy, phát ra nhẹ răng cười. vung ung, ung sáu." Đại Bạch bắt đầu đưa ra cảnh cáo. Cái này chó săn lớn tìm thấy được Đại Bạch mũi, lập tức chui vào trong đình viện, hướng Đại Bạch nào tới, bắt đầu cắn xé. Chỉ là một cái hiệp, Đại Bạch liền phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Vương Sẹo nghe được Đại Bạch kêu rên, trên giường cọ một chút đứng lên, cầm lấy bên giường dự bị tốt sắt, chạy đến trong đình viện nhờ ánh trăng xem xét giật này cả mình không chút do dự huy động thốn sắt bổ về phía chó săn lớn. Chó săn lớn thả xuống đại bạch thoát ra ngoài đến mấy mét xa hướng về phía vương sẹo mụn trầm muộn gầm rú lộ ra hung ác ngoan dữ tận răng lệ răng đối nghịch gầm thét. Vương sẹo mụn lại một lần nữa huy động thốn sắt hoành tào thiên quân chi thế bổ tới. Chó săn lớn cọ sát một chút luồn lên cao cỡ một người tránh thoát thủng sắt trực tiếp nhào về phía vương sẹo mụn hung hăng kén năn ở vương sẹo mụn cánh tay gắt gao cắn không gông. Vương sẹo mụn đau đớn khó nhịn quát to một tiếng mau dậy đi a đại bạch mắt thấy chủ nhân của mình bị tán, giống như điên rồi cắn chó săn lớn một cái chân gầm thét sáu. Cái này vẹn vẹn vài phút không tới thời gian. Bên cạnh Vương Sẹo Mụn đồ đệ kẻ Lô Mãng, nghe được động tĩnh. Trong bóng tối tìm tòi tìm kiếm công cụ, đuổi lai like nhất lên đối phó cái này chó săn lớn. Tiểu Lý cấp tốc mở đèn tin lên, tìm kiếm một cây cây gỗ, chạy xuống, liền nghe một tiếng kéo dài tiếng hú sáo vang lên. Chó săn lớn cấp tốc từ bỏ Vương Sẹo Mụn cánh tay, thoát ra đình viện, chạy như bay, đi theo hai tên giá họa cấp tốc biến mất ở loạn thất bát tao công trường bên trong sáu. Tiểu Lý không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng lấy đèn pin chiếu vào Vương Sẹo Mụn cánh tay, chỉ thấy cánh tay máu me đầm địa. Kẻ Lô Mãng vội vàng đem Vương Sẹo nâng đến trong phòng, phân phó lao bà hắn chuẩn bị gạo thủy, tiến hành thành tẩy trừ độc xử lý. Mở tối dầu vương dưới ánh đèn, người một nhà bắt đầu công việc lưu đủ lên. Tiểu Lý lấy đèn tin chiếu một cái phát hiện đại bạch một cái chân triệt để đoán mất, không ngừng phải chảy máu. Tiểu Lý gặp vương sẹo mụn không ngừng phải rên rỉ, thất kinh đứng lên, nơi đó gặp được chuyện như vậy, vội vàng cho trương chính dương gọi điện thoại cầu viện. Tám linh một thứ bảy trăm trương ăn miếng trả miếng đánh trả trương chính dương lại lòng như lửa đốt đem cái này tình huống nói cho a lai. A lai nghe tình huống này, phân tích nhất định triệu minh đông phụ tử chịu đến lang thang cho dại đả thương người sự kiện dẫn dắt bay kế hậu kỳ âm mưu khí trung lưu đấu lập tức phân phó phương phương kêu lên bệnh viện xe cứu thương cùng nhân viên y tế hai chiếc xe đồng thời chạy vội vương ra thôn đến vương ma tử nhà a lai chia làm hai đường nhân mã phương phương dẫn dắt nhân viên y tế cho vương ma tử xử lý vết thương chính mình dẫn dắt hồ tam bắt đầu ở trên công trường lùng tìm cái kia một đầu chó săn lớn hành tung chỉ cần tìm được cái kia một đầu chó săn lớn liền có thể tìm kiếm chủ nhân của hắn đến lúc đó nhất định cho bọn hắn một trận đánh đập phương phương đã cho vương ma tử làm xử lý mấy cái nhân viên y tế cùng một chỗ tại vương ma tử người nhà dưới sự giúp đỡ cũng cho đại bạch chân làm bắn bó liền chờ A Lai trở về bệnh viện. Thế nhưng là trái tro lại không tới, phải chờ cũng không trở về. Trương Chính Dương lo lắng A Lai đang bực bội, có thể muốn ra đại sự, vội vàng gọi điện thoại cho hắn, mệnh lệnh hắn tạm thời không muốn tìm. Cái này tối lựa tắt đèn, các ngươi nơi nào đây tìm kiếm? Mau trở lại mang Vương sư phó đi bệnh viện làm thêm một bước trừ độc xử lý a, tất cả mọi người đang chờ ngươi. A Lai tìm tòi mấy giờ, cũng không có tìm được, nơi đó chịu trở về, nhiều tìm không được, thế không quay về lựa giận. Long Như lửa đốt gọi điện thoại hỏi thăm tiểu Lý, hai người kia dáng dấp rốt cuộc là tình hình gì, có hay không rõ ràng cụ thể thu hình lại. Tiểu Lý hồi phục hai người cũng là bóng lưng mơ mơ hồ hồ chỉ là một thân hình hình dáng không cách nào phân biệt chỉ là bọn hắn đến xe bm đút bên cạnh hồi báo thời điểm đèn đường mở mở dưới ánh sáng trong xe bm đút nô ra tới đầu đoan chừng là triệu phong là bởi vì lúc đó hắn là mặt quay về phía mình phương hướng nghĩ xong toàn bộ xác nhận chỉ có thể đối mặt nhiều lần thu hình lại phân tích xử lý hồ tam gặp a lai do dự linh cơ động một cái nghĩ tới một cái đơn giản tuyệt diệu biện pháp lấy độc trị độc ăn miếng trả miếng để bọn hắn ngậm bo hòn có miệng khó trả lời a lai nghe xong khích lại nói không tệ hồ tam nơi càng lai like việt thông minh đi dẹp đường hồi phủ a lai trở lại bệnh viện mở ra tiểu lý thu hình lại xác nhận trong xe bm lúc nô ra tới đầu chính là triệu phong nhớ ký trong đó hai tên gia hỏa thân hình hình dáng bước kế tiếp chỉ có thể chờ đợi tiểu lý tin tức lại qua mấy ngày tiểu lý gọi điện thoại nói cho a lai mà đêm vừa xuống tới chó săn lớn lại tới hành hung vương man tử trong nhà đại bạch thủ thương hành động bị hạn chế nằm ở trong đình viện ngược lại là bình an vô sự thế nhưng là trong thôn những thôn dân khác trong nhà hộ việt cầu lục tục no ngoe không phải là bị cắn chết chính là bị cắn bị thương thôn dân người người cảm thấy bất an khi trời tối đều đóng cửa đóng cửa không dám ra ngoài nửa bước a lai cùng hồ tam bàn bạc việc này không nên chậm trễ chuẩn bị bắt đầu hành động đến rồi chạm vạng tối bên trên hai người lặng lẽ trở lại ngọc tuyển sơn trang đến rồi rủ cùng kim mội thương lượng kim mội suy tư một chút vì an toàn đưa ra nhất thiết phải có đích thân xử lý chuyện này ba người ăn xong bữa tối mang lên lương khô đem chó ngao tây tạng mang lên càng ra xa tại màn đêm dưới sự che chở lặng lẽ lẻn vào vương giá thôn đã đến giờ mười giờ tạ hữu a lai nghe được tiếng huýt sáo vô ý thức cảm giác hai người này lại tại chỉ huy chó săn lớn trong thôn hành, hành bá đạo uy kim mội không ngừng đối với chó ngao tây tạm vớt ve kêu nó a mông tên cho thức ăn của nó dẫn tới xe a mông thông nhân tính đối với kim mội là nói gì nghe nấy ngoan ngoan phục tùng đối với nàng mỗi một cái động tác đều có thể biết ý tứ Khíu giác đặc biệt linh mẫn lập tức phát chóc đến ngoài một cây số chó săn lớn thả ra mùi truy tung đi lên a lai cùng hồ tam lặng lẽ cải trang đi theo kim mội đằng sau để phòng bất chắc chỉ chóc lát công phu kim mội liền phát hiện cách đó không xa một đầu chó săn lớn đang tại đối với một gia đình cậu đại phát dâm uy cắn xé thả ra dẫn dắt dây xích mệnh lệnh a mông nói bên trên a mông nhận được chủ nhân cho phép từ chỗ mấy trăm mét trong bụi cỏ chạy gấp tới đến rồi hiện trường phát ra đất rung núi chuyển một tiếng gầm gọi phảng phất từ trên trời đi xuống lập tức liền đem cho săn lớn ngã nhào xuống đất đâu nay chó săn lớn biết chính nó chủ nhân ngay tại cách đó không xa chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng không cam lòng tỏ ra yếu kém dựa vào nơi hiểm yếu chống lại có thể nơi đó là a mông đối thủ ba cái hiệp xuống liền bị cắn phát ra từng tiếng kêu kêu a mông không ngừng phải điên cùng cắn xé hơn nữa phát ra từng đợt tiếng gầm thứ sáu thanh âm này tại ban đêm để cho người ta nghe là dùng mình của sống đều phát lạnh, lông tơ đều dựng thẳng tới. Chó săn lớn chủ nhân ở phía xa quan sát, bị bất tình lính, bất ngờ không kịp đề phòng trắng cảnh, triệt để một bước. Hai người vừa phân tích, rất nhanh phản ứng lại, cái này đen tuổi lùi quái vật khổng lồ rốt cuộc là giả thú gì? Có lòng muốn đi lên hỗ trợ, xem xét ra hỏa này vừa cao vừa lớn, cơ hội cùng cấp một cái báo nổi giả thú. Hai người cũng là chăn nuôi huấn luyện chó săn nhân, biết được thưởng thức tính chất tri thức. Trong đây lại không có chuẩn bị súng săn, nơi nào dám tiến lên nửa bước, lẽ vào dưới mặt đất không thể động đậy. Trơ mắt nhìn xem chó săn lớn bị cái này đen xì dã thu sống sờ sờ căn xé tắt thở tháo thành tám khối sáu a mông phát ra một tiếng đắc ý gầm rú cái năn ở chó săn lớn đầu nên ngang rời đi hướng về kim muội phương hướng chạy như bay hai người này nơi nào dám truy đi tới chó săn lớn thi thể trước mặt không biết làm sao kim muội từ a mông trong miệng gỡ xuống đầu chó ban thưởng cho nó thích nhất đồ ăn dẫn theo nó cấp tốc trở về cảng ra xa hồ tam lái càng ra xa nhanh chóng rời đi vương ra thôn nhanh như trước bình thường biến mất ở trong màn đêm a lai cầm đồ ăn đút cho a mông cũng nuốt ve đầu của nó kim muội nó buổi tối hôm nay vì dân trừ hại Lập công lớn, ngươi trở về phải thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao nó." Kim Muội vuốt ve A Mông đầu, cười hì hì trả lời, "Yên tâm đi, trở về ta nhất định khoản đãi thật tốt nó." A Lai đáp ý cho tiểu lý gọi điện thoại. "Nói cho ngươi một đầu đặc biệt lớn tin tức. Từ trên trời giáng xuống thiên thú, vì dân trừ hại, đem chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chó săn lớn, tháo thành tám khối, tương đối huyình. Ngày mai ngươi đi thôn đông đệ ngũ gia đình, hai mươi bước kiểm tra, có thể có thể nhặt được một khối thịt chó." Tiểu Lý vấn đạo, "Đây là các ngươi bày kế phản ta, ngươi thật có biện pháp, cho cay gan nha ga cay gan chuong cho san lon thao thanh tam khoi tuong đoi huyet tinh ngay mai nguoi đi thon đong đe ngu gia xả được cơn giận, ta xem như phục ngươi." A Lai trả lời, Tiểu Lý, cái này ngươi liền đoán sai. Nếu như ta không nói, ngươi cả một đời cũng đoán không được. Tối hôm nay nhân vật chính, thật đúng là không phải ta, là Hồ tổng quản cùng Tuần dưỡng sư phó, chuyện này vẫn là tạm thời giữ bí mật." Tiểu Lý cười nói, "Kỳ thực ta trên lầu đã sớm nghe được cắn xé thanh âm. Thanh âm kia quả thực là kinh tâm treo phách, ta lấy kính viễn vọng quan sát, đều nhìn một bức. Bây giờ hai tên kia còn ngồi sộm ở chó săn lớn thi thể bên cạnh, không biết đang suy nghĩ gì." A Lai cười hì hì nói, "Còn có thể suy nghĩ gì, muốn trở về như thế nào cùng Triệu Phong gia phó, biện cố sự thôi." Hai người này, đúng là đang thương lượng nghi biện pháp Muốn làm sao đối với Triệu Phong hồi báo giao đồ sáu? Đây chính là một đầu trên bảng nổi danh nhập khẩu chó chăn cừu, thuộc về chó săn một loại, bình thường đều muốn hơn 30 vạn tả hữu. Cảm giác nhạy cảm, phục tùng mệnh lệnh là đi qua đặc hấn. Bởi vì dáng quan hệ, vậy chó nuôi trong nhà nhìn thấy nó, bị nó khí tràng cường đại bên trên lực uy hiếp thuyết phục, cơ hồ cũng là cuộc đuôi chạy trối chết. Đặc biệt là nó phai màu lang thành, là Triệu Phong tối yêu quý, Triệu Phong thường thường liền dẫn nó tản bộ, cùng nó chơi đùa. Đông bọn nhìn xem thuần dưỡng viên dáng vẻ thất hồn lạc phách, đột nhiên lòng sinh một kế, cùng thuần dưỡng viên thương lượng một phen, bắt đầu cho nuoi trong nha nhin thay no bi no khi chẳng cuong đai ben tren luc uy hiep chết phuc co ho cung la cuoc đuoi chay troi chet đac biet la no phai mau lang thanh la trieu Phong gọi bon nhin xem thuan duong vien dang ve that hon là phach đot nhien long sinh mot thoại. 802 thứ 795 Trương chủ tính trả thủ phản công Triệu Phong một ngày mệt mỏi, vừa nằm xuống chuẩn bị ngủ. Nghe xong tin tức này, giống như đêm hồn khuya khoắt nghe được xét, bị người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng cầm lấy hai cây súng săn liền hướng bên ngoài chạy. Hành động này lập tức bị trong nhà hộ viện bảo tiêu phát hiện, lập tức hồi báo cho Triệu Minh Đông. Triệu Minh Đông không biết xảy ra chuyện, vội vàng mệnh lệnh Tô Cẩn Hành dẫn dắt mấy cái bảo tiêu đi theo. Triệu Phong dẫn theo mấy tên quân đồ, lái xe đến rồi hiện trường, đang lúc mọi người đèn pin đồng loạt chiếu sáng phía dưới, choáng váng, chó săn lớn cơ thể bị tháo thành tám khối, rơi lả tả trên đất, trên mặt đất là vết máu loang lổ, 10 phần kinh khủng triệu phong thấy thế đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất như cha mẹ chết khóc lên tôi cần hành ngồi sủng xuống, xuống vội vàng nhỏ dọa khuyên ngươi một cái nổi tiếng lao bản đêm hôm khuya khoác gào khóc nếu để cho phủ cận điêu dân nghe thấy được còn không chê cười triệu phong ngừng tiếng khóc ngắm nhìn một phía chỉ thấy trong bóng tối rất nhiều nhà nông hộ đại môn đều che mở ra tốt năm tốt ba người đang quan sát lạnh lùng đối với thuần dưỡng viên vân đạo ngươi xác định là gấu cho sao thuần dưỡng viên trả lời vừa cao vừa lớn đen tụi lùi căn cứ vào kinh nghiệm của ta phán đoán tuyệt đối là trong rừng rậm nguyên thủy chạy xuống núi triệu phong giận không kìm được Ta hỏi ngươi đến cùng phải hay không? Nơi này cách rừng rậm nguyên thủy có mười mấy km, gấu chó làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Hai người các ngươi vì cái gì không động thủ? Thuần dưỡng viên cố hết sức phân biệt. Mặc dù trời tối quá, thấy không rõ lắm, nhưng nghe thanh âm này, nhìn cái này hình thể, kết luận 89 phần 10 chính là, lúc đó gấu chó người được mùi máu tươi, đã hưng phấn điên cuồng. Hai người đi lên, chỉ có thể là chịu chết. Đồng bọn cũng phụ họa. Hai người tại mấy trăm mét bên ngoài, có hay không cho chúng ta phân phối vũ khí, nào dám đi lên sấu? Tô Cẩn Hành len sau Tôi can hanh tham suy nghĩ, cái này mưu ma trước quỷ là mình bày mưu tính kế xuất hiện ngoài ý muốn, chứng minh chính mình còn chưa đủ cẩn thận, không đủ chu toàn. Ván đã đóng tuyển, truy vấn đã không có chút ý nghĩa nào, vội vàng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mấy năm trước, khu đang phát triển cũng thường xuyên co to lớn giã thu qua lại qua, còn có đả thương người sự kiện. Chuyện này, ta phân tích chỉ là ngẫu nhiên đột phát sự kiện, ngươi cũng không cần truy cứu. Triệu lão bản, chúng ta hay là trở về đi thôi. Triệu Phong tự hỏi Thuần Dưỡng Viên tự thuật toàn bộ quá trình, chính là võ công người tốt đến đâu, lập tức cũng không khả năng làm đến dạng này. Cái này rõ ràng là căn sẽ tình trạng loại bỏ người vì. Quan sát hiện trường phát hiện 20 mươi mét đối diện chính là hộ không chịu di rời kẻ lỗ mãng nhà phát hiện kẻ lỗ mãng một nhà già trẻ lớn bé đang tại quan sát một cống ngọn lửa vô danh tại ngược đột nhiên bay lên tiêu đốt càng thêm kiên định đối với người một nhà này trả đua hạ quyết tâm âm trầm đạo thu đội tô cẩn hành sau đó trở về vào lúc ban đêm liền đem chuyện đã xảy ra hướng triệu minh đông tiến hành hồi báo triệu minh đông đem triệu phong gọi vào gian phòng nghiêm khắc dạy dỗ một đầu chó săn lươn chết có gì có thể thiết đáng giá người muốn sống muốn chết sao thật không có tiền đồ triệu phong tự mình biết đối the tiếc đang biết nhất định là tô cần hành hồi báo hung hăng nhìn hắn chằm chằm. tô cẩn hành khủng hoảng túi lầu xuống. triệu minh đông lạnh lùng nói, ngươi đừng vãi tô còn ra, hắn là toàn tâm toàn ý vì sa đông tập đoàn, vì chúng ta cái nhà này. nếu như hắn không lời nói thật nói thật nói cho ta biết, hắn liền thất trách. nói xong hỏi thăm hạ thần hy một chút tình huống. triệu phong trả lời, lần này vòng mà, hạ thần hy là không thể bỏ qua công lao. cha, ta biết, ngươi đã vì ta sáng tạo ra thật là nhiều điều kiện. triệu minh đông lạnh lùng nói, biết liền tốt. hạ thần hy là ta một khoa ẩn nốt quân cờ, ta cũng không có bạc đãi nàng, nhưng ta cũng sẽ không đối với nàng tín mã do cường, để tùy tùy hướng tới. Hắn hiện tại là như cá gặp nước, ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt nàng, nàng nếu là lại có lần tiếp theo thủ thương, ngươi nên biết hậu quả." Triệu Phong Hoàng sợ nói, "Yên tâm đi, ta đã phái cao thủ một tấc cũng không rời tiến hành bảo vệ, đem trước đó mấy cái tham sống sợ chết ra hỏa, toàn bộ đổi." Triệu Minh Đông ngay sau đó hỏi Tham Vương gia thôn tình huống. Triệu Phong từng cái làm hồi báo. Triệu Minh Đông nghe được còn có hơn 30 nhà còn không có rời xa, cảm giác quá chậm, cường độ rõ ràng không đủ. Nếu như chúng ta không thể tăng thêm tốc độ, e rằng đêm dài lắm mộng a. Tâm không hung ác không thể phát tài, tay không tay không làm được chuyện a. Tôi cần hành vội vảng phụ họa ta xem tiền kỳ công tác làm được không sai bị lắm là nên ra ra tay ác độc cái kia trọng đại công trình bất tử nhân chết bao nhiêu người ai biết triệu phong mười phần mười phải vương sẹo mụn là thôn dân đại biểu biết hắn nói nếu như hắn dẫn đầu rời công tác cái kia có khó như vậy tôi cần hành lập tức đề nghị vậy thì rết gà dọa khỉ lấy thêm hắn khai đào phẫu thuật triệu phong làm khó hắn đã là núi xanh đầu tư công ty người phụ trách hồ tam hỏa a đến đây hướng về hắn coi hắn là tên dợ hơi giúp đỡ chỗ dựa ta nơi đó dám động hắn chỉ là làm mấy cái tiểu động tác đều không có triệt để hoàn toàn thành công căn cứ vào ta người phía dưới hồi báo gần nhất vương sẹo mụn nhà chỉ cần xảy ra chuyện bọn hắn đã tới rồi tôi cần hành vi thể hiện chính mình giá trị con mắt xảo trái nhất chuyển một mùi lửa cháy hết sạch hắn thượng cáo tài liệu đã cho một mùi lửa sao có thể nói không thành công sợ cái gì không phải liền là chết mấy cá nhân sao nếu không liền nhường hắn hoàn toàn biến mất triệu minh gia tri con mat xao tra nhat chuyen mot mui lua chay lắc đầu một bộ nghi cặn kẽ bộ dáng vương sẹo mụn nghỉ lại không đi rõ ràng là muốn lần nữa thu hoạch chứng cứ mới lại lai nhất cái thần bí đồ đệ trước mắt chúng ta không cách nào biết được người này bối cảnh và lai lịch cụ thể mặc dù chúng ta có hạ thần hy con cờ này kiềm chế lấy hạ thần quang thật giống như tương đương cầm thượng phương bảo kiếm nhưng mà căn cứ vào tuyển báo tình huống trước mắt đối với chúng ta mười phần bất lợi chân chính muốn thống hạ sát thủ liền sợ làm được không sạch sẽ phiến phức liền lớn chúng ta tiền kỳ nhiều đã có nhiều lần dạy dỗ ngươi nên có thanh tình quen biết lại không thể làm liều Tô cần hành vội vàng ngượn gió bẻ măng ta cảm thấy vương sẹo mụn nhà chỉ còn lại một cái giản dị lều chuyển không rời đi đã không trọng yếu chẳng bằng bắt hắn đồ đệ kẻ lỗ mãng trước tiên khai đào phẫu thuật gia hỏa này lăng đầu lăng não hẳn là dễ đối phó một chút triệu phong sớm đã ý này An nhỉp với nhau, liên tục gật đầu. Tôi cần hành bắt đầu bệ mưu tính kế bố trí, phân tích trước mắt, không còn hạ thần hy làm tấm mộc, chỉ có thể dùng giả phú quý dẫn đầu, có hắn dẫn dắt một đám tiểu lưu manh tiến hành sáu. Triệu Phong một mặt mờ mịt, nói ra một cái tình huống. Kể từ Vương Sẻo ngụt nhà cháy về sau, hắn không còn giống như kiểu trước đây hang hái hiệp trợ. Triệu Phong phái bọn thủ hạ vuong xẹo ngut hắn, hắn lúc nào cũng trốn đông trốn tây, vẻ mặt thất vọng, trong miệng còn nói dông dài lấy kỳ quái để cho người ta nghe không hiểu lời nói, tinh thần mười phần không bình thường. Triệu Minh Đông một mặt ngậm bực, tôi cần hành vui vẻ, lập tức đối với hồi báo phân tích ra. Bắt đầu nắm giữ hắn gấp gáp lấy lao bà tình huống, nằm một cái cục. Phái người đem hắn gọi vào tiểu điểm nhỏ, chốt say hắn, tìm một nữ nhân thiết kế một tủ tịch. Bí mật chụp lấy hắn chứng cứ, uy hiếp hắn, nếu như không nói nghe kế tổng, sẽ đưa hắn đi làm lao, từ nay về sau triệt để đã không chế hắn. Lần này gọi hắn đối với Vương Sẹo mụn nhà phóng hỏa, hắn mặc dù cự tuyệt, có thể là bị kích thích, muốn thông qua giả ngây giả dại thoát ly trường khống. Triệu Minh Đông nghe xong thoát ly trường khống bốn chữ, trong lòng lẫn ẩn cảm giác đau đớn, giận không chỗ phát tiết, trong mắt lộ ra âm trầm hàn quang. Mẹ nhà hắn, cả đám đều nghĩ thoát ly trường khống hắn phải biết nhiều lắm không thể làm việc cho ta vậy chỉ có thể gọi hắn tiêu thất lời nói xoay chuyển triệu hành kiện cũng đã có lá mặt lá trái dấu hiệu hắn đến rồi ngọc tuyển sơn trang trên danh nghĩa là điều dưỡng thân thể kỳ thực cũng nghĩ cô hết sức thoát khỏi sự khống chế của ta tô cần hành ngươi được mau chóng nghĩ biện pháp làm từng bước từng bước giải quyết cái này từng cái chuyện khó giải quyết gắn đặt tới tốc chiến tốc thắng bất lợi di chứng tô cần hành vội vàng gật đầu đáp ứng trước xuống triệu phong cuối cùng quyết định trong vòng ba ngày ta nhất định muốn toàn bộ cầm xuống còn dư lại hộ không chịu di rời ngươi lợi ta tốt tin tức đi tin tức xấu đi 803 thứ 796 chương ác nhân việc ác đến rồi ngày thứ hai. Thật nhiều thôn dân đã biết chuyện này, nhất trí cho rằng là Lao Thiên đang trợ giúp bọn hắn, mua pháo trúc. Vương sẹo một nhà dẫn đầu phóng lên pháo, ngay sau đó từng nhà đều đi theo phóng đứng lên, phản phất giống như là đang ăn Tết. Thôn dân rốt cuộc không cần lo lắng đụng tới chó săn lớn, bị cắn, đại nhân cũng yên tâm ra ngoài đi đồng ruộng, thu hoạch cái kia một chút còn không có hoàn toàn bị máy đuổi đất nghiền ép lương thực và rau quả, tiểu hai tử cũng lớn gan đi ra ngoài hoạt bát hỉ kịch náo loạn, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Bình tĩnh là tạm thời. Nào biết Triệu Phong kế hoạch trả thù đã lặng lẽ bắt đầu sáu đến rồi đêm hôm quyết quát tôi cần hành hòa triệu phong tự mình trấn thủ chỉ huy áp dụng con chuột đào hang kế hoạch đến rồi đêm hôm quyết quát thôn dân ngủ say thời điểm phái người làm một điểm mê hồn hương lấy trước kẻ lô mãng trước tiên khai đào phẫu thuật đem có người trong nhà mê hoặc từng cái kéo ra ngoài đem trèo chống tường móc sạch tường đổ mọi người đầy ngay sau đó bắt trước làm theo đồng thời động thủ đem cái gọi là hộ không chịu di rời giải quyết từng người một đợi có người phát hiện tất cả tiểu lưu manh cả đám đều chạy cứ như vậy tối hôm buổi tối trong vòng một đêm liền phá hủy hơn hai nhà vương sẹo mụn bởi vì ở tại đầu thôn tiểu lý cuối cùng mới thất đến rồi hiện trường tỉnh lại nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé tại một mảnh gạch nói vụn bên trên lục soát nhà mình tài vật Chơi đã sáng tiểu lý mắt thấy đánh lén này dã man hung ác tức giận đến toàn thân run rẩy một bên báo cảnh sát vừa hướng trương chính dương hồi báo trương chính dương hỏa a lái xe đi tới hiện trường nghe xong thôn dân khóc lóc kể lể bị trước mắt chuột mục kinh tâm trạng cảnh choáng váng kẻ lô mang lao bà khí cấp công tâm té xỉu. kẻ lô mang đối mặt em đẹp ba gian phòng trong vòng một đêm bị san thành bình địa một mảnh hỗn độn tất cả đồ gia dụng quần áo một kiện cũng không có lấy ra nồi điên đồng dạng gầm rú ai hủy đi lão tử phòng ở lão tử thao nhà hắn tổ tông mười tám đời chơi người ra tổ tông sáu có loại đứng ra mệnh của ngươi mệnh của ta đồng quy vô tận âm thanh một tiếng so một tiếng cao khàn cả giọng mấy cái lao nhân cua ta đong quy vu tan am thanh mot tieng so mot tieng cao khan ca giong may cai lao nhan vay quanh than thở lắc đầu vương sẹo mụn chạy tới kẻ lỗ mãng người tỉnh táo một điểm ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ quần a kẻ lỗ mãng vừa nắm chặt vương sẹo mụn tay sư phó ngươi xem rõ ràng là ai hủy đi sao ngươi mau nói cho ta biết ngươi mau nói cho ta biết lão tử muốn tìm hắn tính số sách mệnh của hắn mệnh của ta đồng quy vô tận lúc này kẻ lô mãng lao bà chậm gì gì tỉnh lại nàng nghe được kẻ lô mãng muốn cùng người ta đồng quy vũ tận một phát bắt được kẻ lô mãng quần áo hữu khí vô lực nói cha nó ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ lại ta nhóm ngươi nếu là chết chúng ta còn có thể sống được được không vương sẹo mụn ăn ủi sẽ có người giúp chúng ta cái kêu một chút thất nước quỷ một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng kẻ lô mãng ôm lao bà ôm hài tử nước mắt lan xuống tiểu lý xèo mun an ui se co nguoi giup chung ta cai ten mot chut that đức quy mot cuối toàn trình bí mật quay chụp ghi chép lại đây hết thảy mắt thấy lần này lại một lần nữa cương bạo trước mắt người một nhà thê thảm buổi tối liền không có tin tức làm sao đây tiểu lý lấy ra nước khoáng cúng hoa quả thu xếp tốt hết thảy vội vàng hướng trương chính dương hồi báo trong vòng một đêm phát sinh hết thảy hơn nữa đem chụp thượng chu thuong truyen đi qua chuẩn mục kinh tâm a chúng ta không thể dạng này trơ mắt nhìn xem dân chúng thụ ngược đại a trương chính dương lập tức hồi phục tiểu lý không nên vọng động nhớ ký thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo làm nhiều việc ác, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt ổn định kẻ lỗ mãng cảm xúc phòng ngừa hắn lỗ mãng trả thù làm ra không lý trí hành vi ngay tới tiểu lý hồi báo không có nhân viên thương vong lúc này mới thở dải một hơi a lai tiếp nhận trương chính dương điện thoại chúng ta tới ngay A Lai lập tức phân phó Phương Phương chuẩn bị một chiếc xe cứu thương, dẫn dắt nhân viên y tế, phân phó Hồ Tam chuẩn bị một chiếc xe thương vụ, lại mở bên trên một chiếc kia càng ra xa, lập tức chạy tới Vương Gia thôn bắt đầu hành động cứu viện. Đội ngũ cứu viện đến rồi Vương Gia thôn, Phương Phương dẫn dắt nhân viên y tế, cho tất cả thôn dân tiến đưa y đưa, cho thủ thương làm sạch vết thương băng bó, phát ra thuốc tiêu viêm. Hồ Tam đem kẻ lỗ mãng người một nhà mời lên xe thương vụ, đưa về Ngọc Tuyển Sơn trang an trí. Chí. Trương Chính Dương Hòa A tới bắt đầu ổn định lại tâm thần, tỉ mỉ nghe Tiểu Lý hồi báo. A Lai nghe được Tiểu Lý hồi báo, nhổ đánh duy an đội điện thoại về sau, đến bây giờ còn không có đến hiện trường. Lòng đầy căm phẫn, lập tức đem phát sinh trong video chuyển cho La đội trưởng. Ngay sau đó, nổ thông La đội trưởng điện thoại di động, "La đội trưởng, ngươi người đại đội trưởng này là thế nào làm? Vương gia thôn có người gọi điện thoại báo cảnh sát, các ngươi thế nào còn chưa tới? Đây là các ngươi nhanh chóng phản ứng cơ chế sao? Có phải hay không nhất định muốn xảy ra nhân mạng, các ngươi mới đến?" La đội trưởng lập tức hồi phục, "A Lai, tỉnh táo. Chúng ta cũng tại trên đường." Ngay sau đó hai cái lại nghe Vương Sẹo Mụn bổ sung hồi báo. Vương Sẹo Mụn thuật đạo, "Cái này một chút về sau không có rời xa nông hộ, số đông cũng là tìm không được chỗ ở nhân gia." có thân thích môn lộ đã sớm đều đi nương nhờ đi, còn giữ lại một phần là không nơi nương tựa lao nhân, một bộ phận bất lực trả tiền mướn phòng, càng chết là có tiền cũng rất khó thuê đến tiện nghi phòng ở trường chính Dương đưa ánh mắt chuyển hướng A Lai. A Lai đối với Vương Sẹo mụ phân phó, đăng ký không nơi nương tựa, không người tốt dưỡng điều kiện phù hợp tiến vào viện mộ côi. còn lại làm tiền động lực chuyển nhà đến viện mộ côi bên ngoài, ngươi lập tức tổ chức công ty nhân viên xây tạm thời giản dị phòng, an trí cái này một chút thôn dân. đối với thất nghiệp nhân viên, làm tiền động lực, đăng ký tạo sách, căn cứ vào bọn họ sở trường, an bài công tác, tổ chức sinh sản tự cứu, cam đoan bọn hắn người người có chỗ ở đều có thể ăn được cơm. Ngay sau đó A Lai gọi điện thoại, thông tri Hồ Tam Triệu tập công ty tất cả vận chuyển ô tô, lập tức đuổi tới Vương Gia thôn, đem thôn dân linh đi, lúc tới mua sớm một chút tới, nhường đại gia đỡ đói. Vương Sẹo Mụn nghi ngờ nói, người này nhiều lắm, an trí cần rất lớn một bút chi tiêu, hao tổn phế rất nhiều nhân lực vật lực, đây chính là chuyện lớn, ngươi có thể đương ra làm chủ sao? A Lai khẽ mỉm cười nói, núi xanh đầu tư khai phát công ty, tất nhiên Vương tập đoàn công ty chi nhánh, ta quyết định, oanh cùng Hồ Tam đều nghe ta, chẳng lẽ ngươi không có ý thức được. Vương Sẹo Mụn kích động đến vừa nắm chặt A Lai tay. Kích động nói: "Ta làm vua gia thôn thôn dân đại biểu, cảm ơn ngươi." A Lai suy tư một hồi, "Việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức tìm được thôn đội trưởng Giả Phúc Quý, cùng thương lượng hành động." Vương Sẹo Mụn bất đắc dĩ hồi báo lên thôn trưởng Giả Phúc Quý đoạn thời gian gần nhất tình huống. A Lai nghe xong lấy làm kinh hãi, "Còn có chuyện như vậy? Chẳng lẽ là phải ép điên?" Trương Chính Dương những mày, đề nghị: "Chúng ta đi trong nhà hắn xem, tham viếng một chút." A Lai lập tức kêu lên Phương Phương cùng mấy cái bác sĩ, đi theo chính mình cùng đi nhìn một chút. Đến rồi Giả Phúc Quý cửa ra vào, làm Vương Sẹo Mụn đẩy ra nửa chận nửa che đại môn. Mấy người đều thấy chóng trên tường khắp nơi là bừa vẽ quỷ viết đẩy siêu siêu vẹo vẹo tất cả lớn nhỏ kỳ quái chữ bút lông người là ai sống thổ phỉ hết thể đều phải chết ta viết chữ bên trên có còn vẽ lên đại úy chỉ thấy trên bàn bắt tiên dưới mặt đất khắp nơi phủ kín mất trật tự báo chí giả phúc quý bẩn thiệu chân trần không coi ai ra gì vẩy mực múa bút đang viết chữ bút lông sống thổ phỉ người chết không yên lành sớm muộn muộn muốn báo ưng sáu thứ đồ gì lộn xộn cái gì a lai không hiểu đâu, chẳng lẽ hắn thực sự điên rồi tám thứ 797 trương thiện nhân thiện hạnh vương vương nhìn chằm chằm giả phúc quý mắt bắt đầu quan sát phát hiện ánh mắt của hắn ngốc trệ khoe mắt cùng khoe miệng càng không ngừng run run, run trong miệng niệm niệm lành đại sống thổ phỉ lão tử thôn trưởng không làm lao tử muốn tố cáo sáu trương chính dương không hiểu đấu vấn đạo người muốn tố cáo ai. giả phúc quý cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nói thẩm sống thổ phỉ a thất đức quý a vương sẹo mụn nhịn không được nói tố cáo cái gì nha ngươi nói hiễu nói vừa nữa cũng bị người tươi sống phải đánh chết trương chính dương kinh ngạc nói như thế nào hắn bị người đánh vương sẹo mụn kéo lấy đem hắn áo giải khai cởi ra, chỉ thấy trên thân là thành nhất khối tự nhất khối, chuẩn mục kinh tâm. Trương Chính Dương kinh nha đạo, đây là người nào đánh? Như thế tâm ngoan thủ loạn. Vương sẹo mụn giải thích nói, ngươi hỏi hắn, không dùng, hắn cũng không nói lên được. Lần trước tại nhà tiên thôn lỗ làm việc, cho kẻ lỗ mãng măng cái vòi phun màu chó, đuổi ra. Đầu óc hắn phản phất bị kích thích, vẫn nói hiếu nói vượng, đóng cửa không, ra, về sau bị tiểu lưu manh tỉnh đi. Cách một ngày một đêm, ta tại cửa thôn phát hiện hắn kẻ xỉu. Toàn thân không giải thích được vết thương trống chất, vết máu loang lổ, giống như là bị người dùng dây lưng quất trong túi đồ vật bị cướp sạch không còn một mống là ta đem hắn cóng về trong nhà mỗi một ngày cho hắn trong nhà đưa cơm bằng không hắn đã sớm chết đói ở nhà người hiện trường từng cái nghe choáng váng mấy cái bác sĩ lao nhau phân tích tình trạng này nhất định là tinh thần tập bệnh tat benh cút ra ngoài cho ta lúc này bùng trong chuyến ra một cái thanh âm tức giận một lao giả tức giận mắng còn xuống cóng đi đi ra vương xẻo mụn vẫn đạo lao giả ngươi phát cái này môn tiêu hỏa nói cho ai nghe lao giả cả giận nói biết phúc quý là bệnh tâm thần các ngươi còn tin tưởng hắn ăn nói khủng điên mỗi ngày tới lục tung siêu cái gì có bản Ta nhìn các ngươi từng cái cũng là bệnh tâm thần. Vương sẹo mụn sốt rồi nói, người là ta mang tới, ngươi cùng ta nói cái này không cần. Lộn xộn cái gì? A Lai không hiểu đâu, cái gì u bàn? Ở nơi đó, lão giả nghe được lại sách rú bàn, giận không chỗ phát tiết. Đừng hỏi ta, ta là một cái mù lòa, làm sao biết có bàn không bàn, là một cái đồ vật gì? Chẳng lẽ các ngươi mỗi một cái đều là mắt mù? A Lai lấy tay tại lão giả trước mắt lung lay, không có gì phản ứng. Lão giả lạnh lùng nói, phúc quý đều nói, lại không khi này cái thôn trưởng, các ngươi còn nghĩ như thế nào dạy vào hắn? các ngươi có muốn hay không chúng ta sống? Vương Sẻo mụn vội vàng giải giải, lao giả, đây không phải triệu phong mang một đám tiểu lưu manh, đây đều là ta mời tới băng hưu, là tới xem các ngươi một chút, là cho nhà ngươi phúc quý xem bệnh, a phải không? đương nhiên, Hương thân hương lý, ta lừa ngươi một cái mù loà, không phải thất được sao? lao giả bừng tỉnh đại ngộ, ai, Vương Sẻo mụn như thế nào không nói sớm? khi dễ ta một cái mù loà, nhanh, mau mời đại gia ngồi, Vương Sẻo mụn cho đại gia giải thích, phúc quý cha hắn đúng là mù loà, tại phúc quý lúc mười mấy tuổi, một lần mà ý muốn được một loại kỳ quái bệnh, hai mắt mù, về sau vợ của hắn cũng rời đi bọn hắn. Phúc quý tại lúc sơ trùng, nửa đường liền thôi học. Bình thường làm một chút chuyện trộm gà trộm chung, gia nhà nhà nhà thôn dân rau quả mà, cũng làm chính hắn nhà. Mặc dù có người sau lưng trên miệng hùng hùng hổ hổ nói hắn, bất quá ai cũng không có cùng hắn chân chính tính toán, quá nhiên quá tiết, còn cho han quan ra nha nha nha thon dan rau qua ma cung lam chinh han nha mac du co nguoi sau lung tren mieng hung hung ho ho noi han bat qua ai cung khong co cung han chan chinh tinh toan qua nghien qua tiet con cho han trong nhà tiến đưa chút lương thực. A Lai nói, tất cả mọi người thông cảm hắn. Vương sẹo mũ đáp, đúng vậy, là hắn nhà hai mâu rộn mà, Mỗi năm hay là ta nhà ảnh tử dẫn dắt thôn dân trợ giúp chồng trộn. A Lai hết sức tò mò, truy vấn ngọn nguồn truy vấn, cái này bản rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vương sẹo mụn phỏng đoán phân tích kể từ triệu phong dẫn dắt một đám tiểu lưu manh tìm được hắn liền cho hắn trang bị một cái điện thoại di động bây giờ điện thoại không thấy ta đoán chừng hắn từ mua sắm vũ bàn kế tiếp đồ vật gì bị triệu phong một nhóm người phát hiện ally phân tích trên người hắn nhất định có cố sự hữu trong mâm nhất định cất giấu một chút nội tình có người hoài nghi hắn không phải thật điên có người càng thêm sợ hắn lời nói điên cùng nói bậy cho nên mới sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ vương sẹo mụn đoán trách hắn người thôn trường này ta đoan chung han tu mua sam u ban không mot nhom nguoi phat hien lai phan rất nhiều xấu sự tình giống cắt điện đoạn su tinh giong cat đien đoạt thuy chặng đường cấp của, hắn đều thừa nhận là chính mình ra mưu ma trước quỷ, cũng là hắn dẫn đầu làm. Ngươi nói hắn xứng đáng thôn dân sao? Ta cũng không biện pháp đánh giá hắn, nhìn hắn một cái lưu manh hẳn, đáng thương, bằng không ta mới lười nhắc còn hắn. A Lai đánh ra ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt hốt hoảng giả phú quý, trong miệng vẫn như cũ niệm niệm lải nhải, trong tay như cũ tại bữa vẽ quý không ngừng sáu. Quả nhiên quyết định, bất kể như thế nào, xem ra ta chỉ có thể đem hắn tiếp vào bệnh viện trị liệu. Phương Phương nói, "Vương sư phó cái này còn muốn làm phiền ngươi, tìm kiếm trong thôn mấy cái có uy vào người, ký tên, để chúng ta mang về bệnh viện, bằng không" Bệnh viện không, có cách nào thu chỉ hắn? Đây là thủ tục chương trình vấn đề. Vương Sẻo Mụn không cần nghĩ ngợi từ nhớ, xong xuôi thủ tục. A Lai nhìn xem giả phúc quý phụ thân, nhớ tới mình núi xanh đầu tư công ty đang tại kiến thiết viện mộ côi. Phúc quý, chúng ta lập tức lính đi bệnh viện. Lão giả, ở đây ngươi là không thể ở lại được nữa. Một người cũng không thuận tiện, ta đưa ngươi đến núi xanh viện mộ côi đi thôi. Lão giả mở mịn vấn đạo, cái kia, vậy ta phòng ở làm sao bây giờ? Vương Sẻo Mụn không kiên nhẫn, ngươi vẫn chưa hay biết gì à? Nhà ở nhà ngươi sớm bị phúc quý ký tên. Triệu Phong chỉ là cho các ngươi tạm thời ở một chút, ngươi còn không biết sao? ai lão già bất đắc dĩ thở dài một hơi lẩm bẩm hắn là thôn trưởng không đi đầu người ở phía trên cũng sẽ không bỏ qua hắn đang vây xem thôn dân quyến bảo lão già cuối cùng gật gật đầu lôi kéo á lai tay nước mắt tuôn đầy mặt ta mặc dù không nhìn thấy ngươi nhưng ngươi là ta gặp được trên đời này tốt nhất thiện nhân ngươi nhất định có một mỹ mãn hạnh phúc gia đình thay ta hướng cha mẹ ngươi vẫn an á lai nhất một loạt lòng chua xót đứng lên phương phương thấy thế vội vàng lôi kéo á lai tay đổi chủ đề vậy chỉ thu nhặt thu thập nhanh chuyển a vương sẹo mụn đắc ý đứng lên có gì có thể thu thập mấy bộ y phục hai cái bị phục Viện mộ coi nơi đó là do ta thiết kế, cái gì cũng không thiếu. Lão giả có cái gì đồ quý trọng, đều lấy ra à, chúng ta cho ngươi chụp tiểu ảnh, tất cả mọi người tại, hiện trường làm cho ngươi cái chứng minh, về sau phục quý khỏi bệnh rồi, chúng ta lại giao cho hắn. Lão giả gật gật đầu, gọi Vương Sẹo Mụn đem một cái tay cầm cặp ra mở ra. A Lai Hòa Phương Phương xem xét, mấy bộ y phục, phía dưới cất giấu 10 nguyên 1 chương tiền, kiểm kê tổng cộng là 650 nguyên, những thứ khác cũng lại không có. A Lai lập tức chụp ảnh, nhập danh sách, gọi thôn dân ký tên vào. Lão giả hàm chứa nước mắt đối với thôn dân nói, cảm ơn mọi người nhiều năm chiếu cố. Đại gia mời trở về đi. Thôn dân lần lượt rời đi. Một hồi lâu, lão già cũng chưa đi ý tứ, thần thần bí bí đối với Vương Sẻo Mụn gì thay nói, đều đi rồi sao? Vương Sẻo Mụn đáp, sớm đi, chúng ta mau lên xe a, ngồi xe còn có một mạng lớn lộ đâu. Lão già lại không có chuyển bước, không vội vàng, không vội vàng. Ngươi nhìn lại một chút có hay không người ngoài? A lai hiếu kỳ, cái này lão già đến cùng muốn làm gì? Thần thần thao thao, chỉ thấy lão già đi tới đình viện, Tim voi đến một cái một nửa thốn sắt, cầm đi vào một cái nhà vệ sinh. Vương Sẻo Mụn mười phần kinh nha, ai nha, lão già bảo bối gì đồ vật? Ngươi như thế nào chôn ở mao trong hố? Xú hùng hồng. Vương Sẹo Mụn trái lo phải nghĩ, lập tức đi ngay, cũng lại không về được. Nhìn lão giả thần thần bị bí bí, đạo a, theo hắn nguyện a 805, thứ 798 chương đỡ vây khôn an trí chỉ, chỉ chốc lát công phu. Lão giả lục lọi đào ra một cái đàn bình. Ông tử trong nhà vệ sinh đi ra, dọn dẹp bụi đất. Vương Sẹo Mụn vấn đạo, bảo bối gì? Ta có thể mở ra xem sao lão giả ôm thật chặt đàn bình, hạ giọng, không thể, trừ phi phục quý khỏi bệnh. Nói xong, tìm tới đến một kiện y phục rách dưới, đem đàn bình cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. A Lai vô ý thức cảm thấy cái này đàn bình nhất định có bí mật mà lại là đối với phú quý nghiêm hình cha tấn nhân nghị có được bí mật vì tôn trọng lão giả a lai quyết định bất động thanh sắc tuyệt không cơ cầu chứa điểm nhiên như không có việc gì cứ như vậy phú quý bị phương phương cùng bác sĩ cưỡng ép mang lên điều trị xe đưa đến bệnh viện lão giả bị a lai lái xe đưa đến rồi ngọc tuyển sơn trang phụ cận viện mổ gối a lai dân vương sẹo mụn bắt đầu gọi thôn dân đến cửa nhà hán họp lam vương sẹo mụn đem a lai ý tứ truyền đạt kết thúc thôn dân đồng loạt hướng về phía a lai quỷ xuống tạng. a lai đem tất cả dịu dắt đứng lên nhiệt huyết sôi trào tuyên bố thôn dân môn Ta tin tưởng chuyện này cuối cùng rồi sẽ tra rõ ràng. Trước mắt, chỉ cần ta A Lai có một miếng cơm ăn, liền tuyệt sẽ không bị đói đại gia, tuyệt sẽ không nhường đại gia không có chỗ ở. Nay thời gian, Hồ Tam dẫn dắt vận chuyển ô tô tới. Dựa theo A Lai phân phó, còn mang đến sớm một chút, bánh bao, bánh quẩy, đại mô, nhà mình sản xuất nước khoáng. Trương Chính Dương, A Lai, Tiểu Lý, Vương xeo Mụn, Hồ Tam bắt đầu cho thôn dân phát ra, nhường đại gia ăn nó no trước, hảo dọn nhà. Ăn uống no đủ, đại gia bắt đầu công việc lưu bù lên. Duy An đại đội tiếp vào bảo án. La đội trưởng dẫn người đuổi tới hiện trường, đã điều tra một phen chỉ có thể hoài nghi tất nhiên vương lên tiểu lưu manh làm hoa a tới trong xe lặng lẽ thương lượng thảo luận một hồi lâu chỉ có thể chậm rãi loại bỏ 6. đến rồi viện mộ côi a lai cùng vương sẹo mụn thảo luận một chút vương sẹo mụn gật gật đầu về đến phòng đối với lao giả đưa ra thay bảo quản vật phẩm quý giá yêu cầu đem trong dương ra tiền cùng đàn bình gửi ở tài vụ trong văn phòng giảng giải tới chỗ này mỗi người đều có một cái tư nhân kết sắt hai thanh thiệp chụp đồng thời mở ra mới có thể lấy đồ lao giả ôm thật chặt đàn bình chính là không chịu buông tay không nói một lời vương sẹo mụn không vui oán giận nói đến lúc này ngươi vẫn chưa tin ta sao? cái này viện mồ côi là chúng ta lão bản tư nhân làm, không phải bất luận kẻ nào muốn tới thì tới. là cần thật nhiều điều tra thẩm tra thủ tục, ngươi gặp phải quý nhân, làm sao lại không biết tốt xấu? lão giả đem vương sẹo mụn kéo đến bên cạnh, lặng lẽ nói, phú quý đã từng nói cho ta biết, nếu như giao ra vật này, hắn liền không sống nổi. vương sẹo mụn lấy làm kinh hãi, lão giả không nhìn thấy, hỏi hắn cũng không hề dùng, ưu bàn càng lai việt thần bí. đề nghị, vậy ngươi càng hẳn là giao nó cho ta bảo quản, ngươi một cái mù loà không nhìn thấy, nếu là không để ý bị người xấu trộm, làm sao bây giờ? Ngươi nếu là không tin được ta vương sẹo mụ là người, quên đi. Lão giả kể từ hai mắt mụ đối ngoại bên sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể đối vương sẹo mụ người một nhà đối với mình chiếu cố, đó là từng ly từng tí ở trong lòng. Vốn là muốn mang đàn bình như hình với bóng, thế nhưng là đến nơi này, cuộc đời mình mà không quen, chính mình vẫn là một cái mụ loà, cất giữ đi nơi đó. Suy tư một hồi lâu, hoàn toàn bất đắc dĩ lôi kéo vương sẹo mụ tay, kích động nói: Đại huynh đệ, ta nghe người, đừng nóng giận, ta cũng là hồ đồ. Vương sẹo mụ dẫn lão giả đến rồi tại vụ văn phòng, nhường lão giả tự mình. Cẩn thận từng ly từng tí đem đàn bình để vào một cái cỡ nhỏ két sắt, khóa, giao cho hắn một cái chìa khóa. Làm xong thủ tục, đem hắn đưa vào an trí gian phòng. Đồng thời giới thiệu mấy cái mẹ góa con tôi lão nhân cùng hắn làm đồng bạn. Hết thảy làm được là cực kỳ tỉ mỉ sáu. Đúng lúc này, tiểu Lý gọi điện thoại tới hướng Trương Chính Dương hồi báo. Phú quý phụ tử tiếp đi về sau, Triệu Phong đong thoi gioi thieu may cai me đoa con toi dắt đuoc la cuc ky mi sau đung luc đám tiểu lưu manh liền chạy tới trong nhà của hắn. Thật nhiều người đi theo máy đào đất đang tìm kiếm cái gì? Máy đào đất cơ hồ đem nhà hắn, trong trong ngoài ngoài, trước trước sau sau, đào phải cái út sốc, giống như tìm không thấy, thế không bỏ qua cảm giác. Trương Chính Dương nghi hoặc hỏi thăm, bây giờ trời đã tối rồi, bọn hắn tìm cái gì tìm? Tiểu Lý hồi phục, máy đào đất mở ra đèn lớn, còn có hai chiếc xe con mở ra đèn lớn, rất nhiều người đánh đèn tin đều ở đây tìm. Nghe bọn hắn nhân nói, nếu là tìm kiếm đồ vật, tại chỗ ban thường 2.000 nguyên. Ta nghe ngóng, tìm thứ gì? Cái này một nhóm người lén lén lút lút, cái gì cũng không chịu nói, đều ở đây nói nhăng nói cội nói dối, nói dưới có cổ đại đồng tiền cái gì. Ta đoán chừng tám chín phần mười chính là đang tìm kiếm giả phước quý ẩn nút vu bàn. Trương Chính Dương phân phó nói, tiếp tục bí mật theo dõi điều tra. Nói xong cúp máy điện thoại, hóa A đến thảo luận nhiều người như vậy không kịp chờ đợi tìm kiếm hơn nữa hoa khí lực lớn như vậy chứng minh cái này u bàn đại có văn chương rất có thể là giả phúc quý hòa triệu phong quan hệ qua lại bên trong lơ đãng nghe được liên quan với bọn họ phạm pháp loạn kỷ cương chứng cứ a lai rơi vào trầm tư hẳn là a giả phúc quý một cái thôn trưởng xem ra là bị bọn hắn trưởng không lợi dụng trương chính dương vấn đạo ngươi hoài nghi cái này u bàn ngay tại đàn bình bên trong sao không lập tức lấy ra a lai mười phần khẳng định gật gật đầu tám chín phần mười a bởi vì cái gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người được lòng người giả được thiên hạ đến người khí giả phải tài vận mặc kệ làm một chuyện gì giành được nhân tâm là chủ yếu cho nên xin ngươi tha thứ cho ta ta phải tôn trọng lão giả ý tứ chờ đợi con của hắn bệnh nhà giàu tình chuyển biến tốt đẹp làm tư tưởng công tác lại giải khai bí ẩn này thực chất chương chính dương đoạn thời gian này đối với á lai hành nay thuc chat truong từ nội tâm tán thưởng xem ra bạn đọc sách vẫn thật không y ta ta tán thành đồng ý cách làm của ngươi chúng ta tạm thời trì hoãn xử lý hạch tâm trọng điểm hay là muốn trước tiên tranh thủ đem hấp thủ sau màn bắt được mấy người tại viện mổ tôi ăn xong bữa tối vương sẹo mụn dẫn theo chương chính dương tham quan cho A. lai hồi báo toàn bộ đầu tư kiến thiết tình huống. Đối với a lai đưa ra rất nhiều không như ý chỗ, tiến hành giảng giải, giật gấu và vài nơi phát ra vẫn là tài chính khẩn trương. Trương Chính Dương thật sâu cảm thán nói, không dễ dàng a. Ma Vương Tập Đoàn tâm hệ bách tính, tình dắt dân sinh, vì dân làm hiện thực, ta tin tưởng làm ra mỗi một kiện việc thiện đều sẽ nhận được xã hội phản hồi, chỗ chính phủ tán thành. thành. A-Lai mỉm cười, lao trương, chớ khen thưởng biểu dương. Ma Vương Tập Đoàn tình huống, nghĩ ngơi từ tận kiến huy nơi đó đã như lòng bàn tay, không chỉ muốn làm làm thật lớn xí nghiệp, hơn nữa muốn nhiệt tâm công ích việc thiện, lấy với dân, dùng tại dân đây là tôn trị. ta nghĩ ngươi đoạn thời gian này đã tự mình đã trải qua, nếu có năng lực liền thỉnh tiếp tục trợ giúp nâng đỡ mà vương tập đoàn, trương chính dương như có điều suy nghĩ, đúng vậy à, có xí nghiệp vì dân làm hiện thực, có xí nghiệp lại lòng tham không đáy, nghị trăm vương ngàn kế xâm hại lợi ích của dân chúng sáu, không có tìm được chỗ ở thôn dân, nhao nhao đi tới viện mồ côi phụ cận điểm ăn trí, càng lai việc nhiều, hồ tam cùng vương sẹo mụn bận tiểu tiết, vội vàng là sức đầu mẹ chán, a lai lập tức tổ chức tập đoàn hội nghị khẩn cấp, đi qua nghiên cứu, quyết định hướng nơi đó chính phủ đưa ra chương dụng núi hoang đất hoang, ngay tại chỗ kiến tạo thuê giá rẻ phòng thiết kế thi công vấn đề vương sẹo mụn việc nhân đức không ngừng ai đó nhận xuống chuẩn bị mau chóng lấy ra phương án tài chính chưa đủ vấn đề mấy ngánh chủ động gánh vắt tiếp nàng sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ được cho vay bây giờ còn dư lại chính là phê duyệt vấn đề vẫn là quan trọng nhất đi đến toàn bộ phê duyệt chương trình không có hơn nửa năm cũng chưa chắc có thể làm xuống nghĩ hiệu suất cao giải quyết đi đường tắt duy nhất chính là lấy được tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt a lai gặp trương chính dương không có một chút biểu thị phỏng đoán hắn là hưu tâm vô lực nhớ tới còn tại bệnh viện an dưỡng hạ thần hy thế là đi tới an lành bệnh viện 806 thứ 799 chương chủ bị hạ thần hy tại bệnh viện nhìn thấy A Lai, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng nhét tại A Lai trong tay, khẽ cười nói, nơi này có 100 vạn, ngươi cầm dùng, xem như ta báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. A Lai mỉm cười, ta tạm thời không thiếu tiền xài. Hạ thần hy có một chút giật mình, ai còn sẽ ghét bỏ nhiều tiền, nhanh thu cắt đi. A Lai nhếch khuôn mặt nghiêm túc, ngươi nếu là có cái tư tưởng này, ta liền hối hận không nên từ chối trợ trong miệng của ngươi. Ta chỉ tin tưởng chúng ta kiếp trước hẳn là kết quá sâu khắc duyên phận, tất cả mới có kiếp này gặp nhau. Hạ thần hy kinh nha nhìn chằm A Lai, con mắt tỏa sáng ngươi ngươi còn hiểu phật lý thật không dạy nổi như vậy đi ta lớn hơn ngươi 2 tuổi ngươi kêu ta tỷ tỷ a về sau có tỷ tỷ ta bảo cây ngươi cam đoan không người nào dám cùng ngươi đối nghịch càng không người nào dám khi dễ ngươi được không a lai miễn cưỡng phải gật gật đầu hạ thần hy trầm mặc một hồi tham dò nói qua một đoạn thời gian ta dẫn ngươi đi nước ngoài nghỉ phép giải sâu được không a lai từ hạ thần hy trong giọng nói phát chóc đến tin tức phân tích trong nội tâm nàng nhất định cất giấu tâm địa gian dạo thản nhiên nói ta trước mắt có một chuyện khó giải quyết chờ làm xong có rảnh rồi nói sau Hạ Thần Hy nghe xong có chuyện khó giải quyết, mừng rỡ, đây chính là cầu còn không được tri ân trả ơn tốt cơ hội, vội vàng truy vấn nội dung cụ thể. A Lai đem như thế nào an trí bị phá dỡ không nhà để về thôn dân kế hoạch, triet để nói cho hắn. Không phải liền là xin phê cái văn kiện sao? Dạng này an trí công trình là trợ giúp chỗ chính phủ giải quyết nghi nan vấn đề. Hạ Thần Hy nghĩ tới đây, gọn gàng dứt khoát nói, cái này có gì khó, giao cho tỷ ngươi à, đừng nhìn tỷ ngươi chỉ là một chân chạy, ta nhân mạch vẫn là có thể. Ta muốn cầu là tốc độ, thời gian là mấu chốt. Tốt, ta hiểu được, trong vòng 3 ngày, ta cho ngươi trả lời chắc chắn hạ thần hy lời thề son sắt trả lời a lai mở ra túi văn kiện lấy ra túi văn kiện hạ thần hy xem một chút lòng tin mười phần tiếp lấy lại khẩn tỉnh nói làm xong ngươi nghe tỉ tỉ an bài được không a lai vì mau chóng bắt đầu thi công đồng thời thu được hạ thần hy càng nhiều tin tức hơn chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu chuyện này quả nhiên tại ba ngày sau tất cả thủ tục cũng phê xuống hạ thần hy lại một lần nữa đưa ra a lai ra ngoại quốc đổi nàng nghỉ phép a lai qua loa trách từ chối nói công trình này ta là người sắp đặt lớn như vậy dân sinh công trình khởi công điện lễ ta không có thể không ở Hạ Thần Hi suy tư một hồi, cho đủ a lai mặt mũi, miệng đây đáp ứng. Đến lúc đó nàng muốn tham ra, nàng phải kiên nhẫn chờ đợi. Đến rồi khởi công điện lễ một ngày kia, vảy ngánh đem trên công trường hết thảy bố trí được ngay ngắn rõ ràng. Hiện trường thiết lập giàn chào, vương sẹo mụn đem vẽ mô phỏng kế hoạch đồ, chế tác trở thành hội trường chủ buổi cảnh. Phân phó nhân viên đang bận rộn lấy, cờ màu theo chiều gió phất phới, khinh khí cầu trôi nổi bầu trời, bắt mắt trên diện rộng quảng cáo treo lên thật cao. Chiến chống chien trong tách ra hai bên đường, đường hẻm hoan nên hồ tam ở phía trước nên đón bắt phương khách đến thăm. Đến rồi tám giờ ba mươi phút, trong hội trường đã là người đông nhì từng chiếc xe hơi nhỏ lần lượt đến hiện trường. Đến hiện trường có tất cả đơn vị hành chính, trên xã hội đoàn thể doanh nhân, xí nghiệp lão bản, nhao nhao đang tràng biểu diễn, hơn nữa đưa tới hạ lễ. Triệu Minh Đông phụ tử đại biểu Sa Đông tập đoàn, không ngờ mà tới sáu, Triệu Hành kiện tự lập môn hộ, Dĩ Ninh xa gánh bảo công ty ta đưa người thân phận, cũng tự nguyện chạy đến tham gia. Hồ Tam đối với A Lai thầm nói, Triệu gia phụ tử tới, có thể hay không giống lần trước một dạng lạm phá hư a. Ngươi cần phải lưu ý. A Lai đáp ý đứng lên. "Sẽ không, xưa đâu bằng nay, ta liền là mượn hắn 10 cái lòng can đảm, hắn cũng không dám." Hạ thần hy người mặc một mạ quần áo tại thư ký tiểu hoàng nâng đỡ điệu thấp ra sân a lai vội vàng tiến lên nên đón lặng lẽ nói hạ tỷ ta chuẩn bị cho ngươi chủ tịch thai chủ yếu vị trí hạ thần hy lặng lẽ trả lời tâm ý của ngươi ta nhận ngươi an bài cho ta một cái vắng vẻ tầm thường vị trí là được rồi như vậy sao được ngươi chính là nhân vật chính của hôm nay còn muốn phát biểu trọng yếu nói chuyện cho ta trợ uy hạ thần hy nói khéo từ chối a lai nghe lời chúng ta không cần như vậy hư vô mở mịt có hòa không quả đồ vật ta hôm nay ngồi ở chỗ đó cũng là nhân vật chính về sau ngươi sẽ hiểu ngươi lập tức đi đem trên đài vị trí của ta đổi được đằng sau một lượt đi Hảo, Hảo, ta nghe ngươi chính là. A Lai hội tâm nở nụ cười, vội vàng phân phó bên người nhân viên công tác đi làm. Sáu, Hạ Thần Quang cùng Duy An đội đại đội trưởng đường sắt cao tốc, đội trưởng la đội trưởng ba người từ ngay phía trước đi tới trên đài an vị. Hạ Thần hy có lẽ là vội vàng đi chợ, có lẽ là vết thương không có hoàn toàn khôi phục, từ khía cạnh đi tới, đột nhiên chân đau rồi một lần, lập tức hập khẽn bộ dáng A Lai phát hiện cấp tốc tiến lên âng, Thư ký Tiểu Hoàng thấy thế cũng chạy đi lên. Hạ Thần hy hất ra A Lai tay, vừa đi vừa dùng thanh âm trầm thấp ra lệnh, "Vung tay, đi làm việc của ngươi a mà an vị tại chủ tịch thay lên hạ thần quang tâm lập tức nhất đến cổ họng bên trên không tự chủ được đứng lên gặp thư ký tiểu hoàng lên rồi cẩn thận con giúp lại tâm cuối cùng nỗi lòng bên người chu tiểu mai mắt thấy tại hết thảy mang theo ghen bông nóng chào chào phúng đau lòng chứ chú ý nơi đừng thất thố. hạ thần quang xem thường liếc qua cố gắng áp chế nội tâm lửa giận lạnh lùng nói ngươi không có trông thấy rất nhiều người cũng đứng đứng lên lo lắng sao nhân chi thường tỉnh ngươi loạn đoan cái gì chu tiểu mai mỉm cười nói cái kia a lai ngược lại là ân cần ta xem hai người bọn họ ngược lại là sướng hạ thần quang lạnh lùng nói ngươi đừng loạn điểm viên nữa cái tiểu a lai bất quá là một cái tiểu thí hải khu khu sáu chu tiểu mai phát ra một hồi âm hiểm cười người khẩn trương cái gì a lai tiểu từ này nhân phẩm không tệ ta liền mười phân nữa thích liền sợ hắn không để ý tới ta hạ thần quang âm trầm đạo càng nói càng không tưởng nổi chú ý nơi đường thất thố chu tiểu mai đắc ý quyên hình cười lên nhỏ giọng tầm thì lao bà học thật nhanh chín h giờ lành đã đến lúc này mới kết thúc vợ chồng hai người người miệng pháo nghi thức chính thức bắt đầu oanh oanh bắt đầu nhất nhất giới thiệu quý khách vương sẹo mụn đối với nên công trình kiến trúc công năng cùng với kế hoạch thiết kế tiến hành giới thiệu văn tắt Quý khách đọc diễn văn trúc. Hạ Thần Quang làm tổng kết tính chất lên tiếng, đối với an trí công trình làm chắc chắn, đưa ra mấy điểm đề nghị cùng trọng yếu chỉ thị, đối với núi xanh đầu tư khai phát công ty ký thác kỳ vọng. Chính thức tiến hành đặt nền móng, lúc này chiêng trống vang trời. Khách quý được thỉnh mời đến rồi một cái sân bãi, bắt đầu hạng chóp địa. Tất cả khách quý vây quanh biên một vòng, hai tay cầm nắm hệ có lửa đỏ mới thiêu. Hạ Thần Quang hai tay cầm nắm mới điều, phát hiện bồi thêm đất người trồng, vậy mà không có Hạ Thần Hi, trong lòng không vui, lặng lẽ hỏi tham hiện trường A Lai. Tại sao không có an bài Hạ Thần Hi chủ nhiệm? Chẳng lẽ nàng không có tư cách này sao? a lai mỉm cười giảng giải nàng là ta đặc biệt khách quý nàng chân đau không tiện đứng dậy xin lỗi hạ thần quang mười phần không vui ngươi liền không thể dịu nàng tới bồi bên trên hai thiêu thổ đừng nhìn đây chỉ là một đơn giản đặt nền móng nghi thức đây chính là một loại bền chắc không thể phá được tín niệm, chịu tại mọi người đối với sự nghiệp mỹ hào chờ đợi điểm này ngươi cũng nghĩ không ra sao chẳng lẽ ngươi ăn quả táo đã quên cây nghĩ không ra ngươi lại là dạng này người ngươi cái hiện trường này người phụ trách rốt cuộc là làm sao làm a lai trong đầu không ngừng sôi chảo hạ thần quang ngụ ý nhận được là cái gì tám trăm linh bảy thứ tám trăm chương chào hỏi a lai bị hạ thần quang đường hoàng chỉ trích đến không thể cãi lại lúng túng phải không biết như thế nào cho phải vì buổi lễ khai trương tiến hành thuận lợi không thể không chào hỏi kiên nhẫn giảng giải ta khẩn cầu qua nàng trưng cầu qua ý kiến của nàng nàng nói thực sự không tiện hai cái một hỏi một đáp âm thanh mặc dù rất nhẹ lại bị bên cạnh chu tiểu mai nghe thấy được chu tiểu mai âm dương quái khí đi tới một cái tan sự có thể bị mời tới tham gia cũng không thể rồi còn nghĩ tham gia vì bia bồi thêm đất nghi thức chuyển động bên trên nàng sao a lai ta nhắc nhở ngươi nhà ta lão hạ lời không thể không nghe nhưng muôn ngàn lần không thể toàn bộ nghe a lai im lặng chỉ là mỉm cười một cái rõ ràng là thăm dò của mình là không phải đáng tin trước tiên uy nghiêm chấn trụ chính mình một cái rõ ràng là phương pháp trái ngược chính là gọi chính mình đừng nghe hắn tùy ý bài bố 6. lốt bốt sáu một hồi thanh thủy tiếng pháo nổ lên phanh phanh phanh từng trận pháo trúc âm thanh sen lẫn gỡ mìn cùng chấn động lập tức xương mù tràn ngập hạ thần quang bất đắc dĩ bồi thượng đẳng một tiêu thổ sau đó a lai cùng với những cái khác khách quý theo thứ tự vì đó bồi thêm đất mãi đến đem hắn bia mai một mới thôi vương sẹo mụ lập tức dẫn dắt nhân viên bắt đầu đầu nhập khí thế ngất trời thi công bên trong chu tiểu mai đối với a lai phân phó kết thúc ngươi xem ta khổ cực phải mồ hôi đồng địa người an bài một chút ta muốn tiếp tục khảo sát sơn trang các ngươi những thứ khắc quần áo thoải mái vụ hạng mục a lai mỉm cười ta lập tức an bài hoan nên có thể cho chúng ta ao suối nước nóng làm một chút kiểm tra chỉ đạo chu tiểu mai nháy mắt ra hiệu thật ngon xảo thật biết chuyện ta bảo đảm có chỗ tốt của ngươi a lai an bài tốt đánh toàn trình cùng đi chu tiểu mai lúc này mới thoát thân đi đến trong hành lang lập tức lại bị hạ thần Quan gọi lại hạ thần Quan thẳng thắn A Lai, đây là người địa bàn, ngươi an bài cho ta một chút. Ta muốn đơn độc tiếp kiến một chút Hạ Thần hy, hỏi thăm bệnh tình của nàng. Các ngươi lần này hạng mục nhanh như vậy bị phê xuống, nàng chạy phía trước chạy phía sau, thế nhưng là đại công thần. Xem ra cái này Hạ Thần Quang tìm Hạ Thần hy nhất định có chuyện quan trọng nói chuyện. Bằng Không Chu Tiểu Mai không có đi, hắn làm sao dám không kiêng nể gì cả. Đây là đối với mình là khảo nghiệm, vẫn còn tin được. A Lai não hải không ngừng sôi trạo, ngầm hiểu quả quyết trả lời. Ở đây hệ thống an ninh là nhất lưu, bảo an vệ ta phụ trách, ta tới an bài. Hạ Thần Quang gật gật đầu, tiếp tục phân phó người an bài tốt hết thảy lập tức trở về chu tiểu mai bên người về sau ngươi nghĩ đại triển Huynh đồ sẽ gặp phải rất nhiều chuyện phiền thoái không thể thiếu nếu ứng nghiệm thù nàng ngươi minh bạch lời ta nói sao a lai gật gật đầu nói xong đem hạ thần quang lĩnh đến một cái đặc biệt rậm rạp phong khách lại tự mình nên đón hạ thần hy hạ thần hy đổi thư ký tiểu hoàng rời đi nhìn chằm chằm a lai mắt a lai tỷ lúc này đi gặp hạ thần quang ngươi cảm thấy thỏa đáng sao a lai là cảm giác có một chút lúng túng cấp tốc điều chỉnh mạch suy nghĩ thượng cấp thăm hỏi hạ cấp là một loại quan tâm ta nghĩ các ngươi là muốn xâm nhập bản công việc a hạ thần hy thở dài một hơi ý vị thông trường có lúc người là thân bất do kỳ không thể không thức đại thể chú ý lại cục tương lai ngươi sẽ minh bạch lời ta nói a lai có chút hiểu được giống gà con mổ đồng dạng liên tục gật đầu hạ thần hy cười đi thôi tiễn đưa ta đi an bài tốt hết thảy a lai cuối cùng thở phào nhẹ nhóm chỉ chốc lát công phu vành ánh gọi điện thoại tới chu tiểu mai tăm suối nước nóng đã kết thúc bây giờ cùng đi nàng trà lâu phóng khách nàng chỉ mặt gọi tên gọi a lai tới a lai mười phần mọi mệt ta vừa xa giao nghỉ ngơi một hồi ngươi có thể không thể cho ta cản một chút chu tiểu mai đối với ngươi giống như đặc biệt chú ý để bụng ta cũng không có biện pháp ngươi mau tới đi hôm nay là đặt nền móng nghi thức ngày hoàng đạo đừng để nhân ra mất hứng và anh ta mệt mỏi thật sự mệt lòng ta biết ngươi mệt mỏi có thể kết giao tế xã giao giao tiếp là át không thể thiếu đến đây đi đừng lề mề một phòng toàn người đều đang đợi lấy ngươi mong mọi cùng trông mong tốt tốt đừng nói lại nại ta lập tức tới a lai đi đến phòng khách xem xét dị vân thư sướng chu tiểu mai triệu phòng đường sắt cao tốc ngay thẳng cả đám đều tại ngồi ở trên ghế xa chu tiểu mai đối với a lai vây tay A Lai, ngồi vào nơi này, ta có lời hỏi ngươi. A A Lai lên tiếng, không thể làm gì ngồi xuống. Hạ Thần Quang hiện ra tại đó, hắn vừa rồi bồi thêm đất, đổ mồ hôi như mưa, ta an bài hắn tắm suối nước nóng đi. A, ta xem hắn hôm nay là rất ra sức, mồ hôi lầm địa. Cái nào? Cái kia Hạ Thần Hi đâu? Ha ha, đây là đang thẩm vấn ta A Lai sao? Linh Cơ động một cái đáp, chân đau, về sớm bệnh viện. Chu Tiểu Mai gặp không hỏi được sơ hở gì, ta bảo ngươi tới, chuyện thứ nhất là muốn nhắc nhở ngươi, thiếu cùng Hạ Thần Hi hồ ly tinh này lui tới, hồ ly tinh này đặc biệt có thể câu dẫn người. A, A Lai ra vẻ kinh nhà, lên tiếng, trừng to mắt, nói cho ngươi chuyện thứ hai, là để cho ngươi biết. Di Vân, thư sướng cùng ta ba cái tỷ muội, đã chính thức thu ra ngoánh ánh làm muội muội. Chúng ta đi qua nghiêm túc đối ngươi khảo sát, cho là các ngươi có vợ chồng cùng nhau, các ngươi vô cùng sướng, Đại gia nói có đúng hay không? Đường sắt cao tốc bắt chuyện. Chu Thị ngươi nhất biết xem người, hai người kia cùng một chỗ, nhất định chính là một đôi trời sinh. Ngay thẳng đi theo vớt ngựa. Hai người bọn họ, ta đã sớm không nhìn ra, là cao nhất nờ. A Lai lại là ánh ánh một tay đệ bạn, ta cho rằng A Lai hẳn là chân quý triệu phong xưa đâu bằng nay xuân phong đáp ý cũng không kế hiềm khích lúc trước giả mù sa mưa đứng lên a lai ngươi thực sự có người duyên đại gia người người đều là chào ngươi a lai yên lặng nghĩ xem ra vánh ánh ở trong quan trường là như cá gặp nước lẫn vào coi như không tệ lập tức liền từ trong ngân hàng vay tiền 8.000 nghìn văn nguyên không thể bỏ qua công lao bằng không công trình thi công thật vẫn khó khăn trọng trọng kế tiếp ta ngược lại xem các ngươi một chút từng cái như thế nào biểu diễn sáu a lai mỉm cười không thể không tiếp nhận thủ cảm ơn mọi người hào ý ta a lai tâm lĩnh vánh ánh có thể vừa ý ta đó là ta với cao hảo. Chu Tiểu Mai dẫn đầu vô tay, Vánh ánh cười hì hì phản trách. "Trắng, ta cần ngươi đối với khảo sát, khảo sát. Ngươi nghĩ đến ta cũng không dễ dàng như vậy." Đại gia cười vang. Chu Tiểu Mai đắc ý đạo, "A Lai, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi cần phải chủ động, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này." Thứ sướng cười nói, "A Lai ngươi qua đây, thư tỷ lặng lẽ dạy ngươi làm như thế nào." A Lai đưa lỗ thai đi qua, "Ông trời ơi. A, a, a sáu. Cái này, ta đây cũng không dám, nàng sẽ giết ta." Ha ha sáu. Thanh âm không lớn, lại bị cách vách gì vẫn nghe thấy được. "A Lai" ta còn sẽ dạy ngươi biện pháp tốt hơn đáng tiếc ở đây hoàn cảnh không thích hợp không có phòng khiêu vũ không có rượu a không có cờ tờ vờ không còn khí phân triệu phong lập tức ngầm hiệu leo lên dễ làm ta cung cấp nơi trốn ta ngàn đạo hồ hội sở cái gì cần có đều có vánh ánh cười nhẹ nhàng xa giao. các ngươi đều đừng cho a lai nghĩ ý xấu hắn muốn theo đuổi ta tâm địa gian dạo so với các ngươi đều nhiều hơn ha ha từng cái không có hảo ý cầm ta a lai chơi bựa, làm trò cười sáu cái này vánh ánh diễn cái nào một màn chẳng lẽ nàng đối với mình tiếp xúc hạ thần hy cũng có ghen tông. đây cũng không phải là dấu hiệu tốt sáu đông, đông, đông sáu, có người gõ cửa. Chu Tiểu Mai không kiên nhẫn đối với Triệu Phong phất phất tay. Triệu Phong mở cửa, đại gia xem xét, là Triệu Hành Kiện tại Huệ Nhược Hòa Lan thu nâng đỡ tiến nhập phòng khách. Tám trăm linh tám thư tám trăm linh một chương mê vụ náo nhiệt như vậy. Triệu Hành Kiện nhìn quanh một tuần, cùng đại gia từng cái nhiệt tình chào hỏi. Khúc sáu, Chu Tiểu Mai một lời hai ý nghĩa. Triệu quản lý, ngươi cần phải thật tốt yêu quý cơ thể. Huệ Nhược Hòa Lan thu hai người sắc mặt đồng thời đỏ đến cổ. Triệu Hành Kiện lúng túng lấy gạt ra ý cười. Ta, ta nào dám nghĩ chuyện kia. Nhờ mọi người phúc, ta có thể sống sót cũng không tệ rồi sáu triệu phong nhìn thấy triệu hành kiện lập tức nghĩ đến phụ thân triệu minh đông đã từng nói triệu hành kiện đã nghĩ thoát ly trường khống lá mặt lá trái hơn nữa đã phân phó tô cẩn hành đối với hắn chuẩn bị khai thác các biện pháp nghe hắn còn tại đắc y không ngừng không còn dẫn không chỗ phát tiết hợp lại hắn ủy kế đa đoàn nhất định có cái gì tâm địa gián dạo tuyệt đối không thể con giận khong cho phat tiet hop lai han quỷ ke lại lợi dụng xa đông tập đoàn giao thiệp quan hệ nghĩ tới đây ông trầm đạo triệu tổng quản lý ngươi chào hỏi liền thỉnh trở về a lệnh đổi khách triệu hành kiện không cam lòng tỏ ra yếu kém ta ở đây làm phiền ngươi chuyện gì triệu phong trứng mắt chúng ta tại mở an trí công trình cơ yếu hội nghị huệ nhược lan thu mau đỡ kinh lý của các người ra ngoài nghỉ ngơi thật tốt lan thu đỡ lên triệu hành kiện lặng lẽ khuyên nhủ không thể chơi vào chúng ta đi thôi triệu hành kiện phát hiện trong phòng khách không ai giúp hắn nói chuyện lập tức nếm được bị ném bỏ tư vị nghĩ kỹ sự tình lời muốn nói chỉ có thể gắt qua trong bụng có lỗi với quay giày mọi người gặp lại nói xong đi ra phòng khách triệu phong gặp người vừa đi bay một tiếng đóng cửa lại thật không tự giác một cục ba cái cài rắm còn ra tới mất mặt xấu hổ ta triệu ra nhìn hắn đáng thương từ nhỏ đã chứa chấp hắn nghĩ không ra hắn cánh cứng cáp rồi, tự lập môn hộ về sau, liền lấy ván trả ơn. vậy mà đối với chúng ta cũng dùng tới sáo lộ vay. hôm nay ta ở đây tuyên bố một chút, hắn về sau làm bất cứ chuyện gì, xảy ra chuyện gì, đều cùng ta triệu ra không quan hệ. lời vừa nói ra, đường sắt cao tốc sát mặt, lập tức gầm u đứng lên. biết người biết mặt không biết lòng. ta cho đại gia để tỉnh một câu. sáo lộ vay, hại người rất nặng, thuộc về lừa gạt tội. ngay số đặc biệt to lớn, cần phải lấy lừa gạt tội truy cứu hắn trách nhiệm hình sự. ta hy vọng đại gia tuân thủ luật pháp, không nên bị cao ngạch lợi tức che đậy, bỏ tiền đi vào sẽ bị rình liễu. Triệu Phong thật sâu minh bạch đường sắt cao tốc ý tứ. Ta sau đó trở về, nghĩ biện pháp giải quyết, triệt để đánh gãy quyết cùng hắn tại vụ lùi tới. Chu tiểu mai lộ ra rào cười, "Nghĩ biện pháp? Có cái gì tốt nghĩ? Ta xem bên người hắn hai cái nha đầu, sớm muộn cùng sẽ sẽ vỏ chết hắn." A Lai nghe đến đó, không rét mà run. Xem ra chính mình buông tha cái này Triệu Hạnh kiện, thế nhưng là hắn đã từng hợp tác qua đồng bạn, muốn đối hắn hạ độc thủ. Trảm thảo trừ căn, cũng là báo ứng, phòng đoán đoán Lai like nhất nhất định có một hồi nội đấu trò hay nhìn sáu. Một ngày bận rộn xã giao xuống, tình trạng kết sức, còn tốt không có ra một điểm sai lầm. A-Lai đưa đi tất cả khách quý, đánh giá bên người Vành Ánh, trở về chỗ toàn bộ quá trình. Vành Ánh biểu hiện hôm nay hết sức cổ quái, chẳng lẽ nàng Acid AC tịt bệnh lại phạm vào. Quan trưởng chim nổi cùng dục vọng chạy ngang, nếu như thân ham trong đó liền phiền thoái. Thế là hỏi thăm Vành Ánh hôm nay đến cùng diễn cái nào một màn, cầu hôn sự tình có phải là nàng hay không ra mưu ma trước quỷ để làm gì ý? Vành Ánh thản nhiên thừa nhận, đây là Chu Tiểu Mai ra mưu ma trước quỷ. Tại A Lai nhanh chóng chạy tới nâng hạ thần hy thời điểm, nàng cũng cảm giác ngươi và nàng quan hệ có một chút mập mờ, hà đối với ngươi độ chú ý để cao từ đối với sự quan tâm của ta, mới đạo diễn trận này hí kịch, nghị không ra về sau bị triệu hành kiện quay cục. Alai nghiêm túc nhắc nhở, ta biết ngươi và bọn hắn giao tiếp không dễ dàng, bất quá ngàn vạn nắm giữ phân tức, ta không có thể trơ mắt nhìn xem ngươi biến thành một cái tùy tùy tiện tiện nữ nhân, hy vọng ngươi và bọn hắn giữ một khoảng cách. ganh ngáy đỏ bừng cả khuôn mặt, đừng cho là ta là một cái nữ nhân tùy tiện, nhưng nếu như ta không cùng với các nàng giao tiếp, rất nhiều chuyện không làm được, hơn nữa rất tồi tệ, cái này gọi là bà phải xã giao. Alai lại một lần nữa nhắc nhở, ngươi theo ta đã nhiều năm như vậy, đánh liều đến bây giờ. Ta tin tưởng ngươi sẽ giữ mình trong sạch. Rất nhiều sự tình chính là không làm được, ta cũng không thể để ngươi thân ham trong đó. Ngươi nếu là xảy ra điều gì sai lầm, vậy ta thực sự sẽ đau lòng. Vành Ánh dịu dàng thắm thiết nhìn chầm chầm A Lai. cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Nếu như ta đầu não không thanh tỉnh, đã sớm mất đi ngươi. Yên tâm, ta giống như ngươi nói, ta là trong thân thể ngươi một cái trọng yếu khí quan, là của ngươi thân nhân. Ta sẽ tự trọng tự ái, ta nhất định phụ trợ ngươi hoàn thành trong lòng thương nghiệp đế quốc. Ngươi chính là của ta toàn bộ. A thở dài một hơi. Rất nhiều sự tình, xin tha thứ ta không có thể hoàn toàn tiết lộ cho ngươi ta chỉ có thể yếu tớt phải cho ngươi biết chính ta cho mình giao cho đặc thù sứ mệnh có lúc không chỉ tập đoàn phát triển vấn đề còn dính đến ta cá nhân ân ân văn đoán, đoán mời ngươi lý giải vánh ánh gật gật đầu ngươi một mực rất thần bí ta và hồ tam đều lòng dạ biết rõ ngươi không cần đối với chúng ta có bất kỳ giản giải chúng ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi chính cống hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó lời nói xoay chuyển bất quá ta cũng khuyên ngươi cũng không cần cùng xa đông tập đoàn nhân phát sinh xung đột chính diện trong lòng của ngươi triệu hảm hàm nàng dù sao cũng là chủ tịch triệu minh viễn nữ nhi Mà triệu minh đông là triệu minh viện thân huynh đệ, tầng quan hệ này, ta hy vọng ngươi cân nhắc một chút. đã cách nhiều năm, chính là ngươi tìm được nàng, chưa hẳn nàng liền có thể nhận ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là chết đầu này tâm a. a lai vô ý thức cảm thấy vánh anh biến hóa vi diệu, chắc hẳn đen đưa tới, không muốn cùng nàng tính toán. qua nhiều năm như vậy, con người của ta làm việc ngươi nên biết. ân đoán rõ ràng, có ân báo ân, có kiểu báo cửu. không đem sự tình làm rõ ràng, ta quyết không bỏ qua. nói xong dầu di không vui tự mình rời đi, đi tới trương chính dương cùng tiểu lý căn phòng tiếp tục thông lệ hồi báo công tác. thông qua video theo dõi cũng không nhìn ra hạ thần quan cùng hạ thần hi có thực chất tính mập mờ cử động, này liền kỳ quái. Hai người kia tên chỉ là kém một chữ, nói là huynh muội quan hệ, niên linh chênh lệch 16-17 tuổi, cảm giác không giống. Căn cứ vào La đội trưởng đối với hai người hồ sơ phân tích, cũng xác nhận điểm này. Hơn nữa hai người nơi sinh chỉ cũng là hoàn toàn trái ngược, trước mắt vẫn là một cái mê. Hai người ở trong phòng, nòng cốt vấn đề là, nàng nghi hòa triệu phong phân rõ giới hạn, ra khỏi phá rỡ làm lãnh đạo chủ yếu cương vị. Hai người đối với vấn đề này xảy ra nghiêm trọng bất đồng. Song Vương nói chuyện đều hết sức cẩn thận, âm thanh rất nhỏ. 6 cái này một chút sương mù nồng nặc tin tức đối với a lai vậy đều không phải là chuyện gì để cho a lai nhức đầu là cái này hạ thần hy lên tâm yêu cầu mình bổi nàng ra ngoại quốc nghỉ phép khởi công điện lễ đã kết thúc lại nghĩ cái khác qua loa tắc trách lý do không đi chưa chắc là tốt biện pháp nếu như đáp ứng đi vạn nhất nàng và hạ thần quan có cái gì đặc thù quan hệ lợi hại muốn bị hắn đã biết phiền phức lên lớn đây chính là dẫn lựa thiêu thân nếu như không đi vậy sau này mình muốn từ hạ thần hy nàng ấy bên trong mở ra đột phá khẩu thu được biet phien phuc liền lon đay chinh có nhiều dùng giá trị tin tức vậy thì hết sức khó khăn sáu xem ra nghĩ mở ra sương mù dày đặc thu được chân tướng chỉ có thể ở tìm tòi bên trong không ngừng tổng kết, gặp chiêu phá chiêu tiếp tục dưới sự chu toàn đi, gấp gáp căn bản vũ trụ. 809 thứ 802 chương gặp chiêu phá chiêu chương chính dương cùng tần kiến huy phân tích thương lượng. Liên tính huống trước mắt đến xem, hạ thần quang có hay không sa đoạ, không thể vọng tưởng phỏng đoán, càng không thể kết luận. Thông qua lần này đông đảo sưu tập vụ án manh mối, chủ động xuất kích ngầm hỏi tìm kiếm loại trừ, kiện toán đột xuất điều tra lấy chứng nhận, Triệu Minh Đông phụ tử hành động, đã dính líu phạm pháp. Mắt thấy chính mình nghỉ phép kỳ hạn đã đến, quyết định gọi tiểu Lý Thu 802 chuong gap chieu pha chieu chuong chinh duong cung tan kien huy phan tich thuong luong lien tinh huong truoc mat đen xem ha than quan co hay khong sa đoạn, khong the vong tuong phong đoan cang khong the ket luan thong qua lan nay đong đao suu tap vu an manh moi chu đong xuat kich ngam hoi tim kiem loai tru kien toan độ xuat đieu lý, mang lên lần này lấy được tất cả tài liệu, lập tức trở về phương nam khu hành chính tổng bộ Nam Uyển hướng lên phía trên ban ngành liên quan đúng sự thật hồi báo tình huống gọi tần kiến huy an bài tốt nơi này hết thảy cách mấy ngày liền lên đường cũng đi năm luyện miễn cho ở đây nguy hiểm tiểu lý thu thập hành lý quá trình bên trong mắt tròn váng đột nhiên la hoảng lên túi tiền không thấy điện thoại không thấy liền đao loạt chỉnh lý tư liệu ưu bản cũng không cánh mà bay truong chinh dương giận dữ sát giận ngươi ngươi cả ngày hư đầu ba não làm ăn gì tiểu lý cố hết sức nhớ lại sáu a lai mười phần chấn tính phân tích không cần suy nghĩ cũng không cần kiểm soát ta phỏng đoán tiểu lý đã sớm bị người theo dõi có thể ngay hôm nay buổi lễ khai trương trên tình cảnh bị triệu minh đông theo hành nhân viên thần không biết quỷ không hay trộm trương chính dương mười phần để hoài trầm mặc một hồi lâu đối với hạ thần hy yêu cầu a lai cùng đi ra ngoại quốc du lịch sự tỉnh là lo lắng lo lắng a lai ra ngoại quốc giữ nhiều lãnh ít, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải cân nhắc liên tục chỉ thị a lai nghĩ biện pháp qua loa tắc trách kéo dài thời gian tranh thủ được cấp trên hạ đạt chỉ thị tránh ngủ quáng xâm nhập hang hổ liền trước khi đi phân phó tần kiến huy cho thêm a lai xuất một chút ý tưởng đưa đi trương chính dương cùng tiểu lý a lai đột nhiên cảm giác mất mát cảm giác càng thêm không có lực lượng Tần Kiến Huy bây giờ là tạm thời cách trước tỉnh lại, căn bản không thể giúp mình vội vàng, nghĩ tới đây thở ơ dò hỏi, bây giờ Trương Chính Dương cùng Tiểu Lý đều đi, Tần thúc thúc ngươi có thể đủ nói cho ta biết, bọn hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Tần Kiến Huy phảng phất nhìn thấu qua A Lai tâm tư, mặc kệ bọn hắn là ai, ngươi nên nhìn thấy bọn hắn làm cái gì. "Ân, ân, ân." A Lai có chút hiểu được gật gật đầu. Tần Kiến Huy an ủi, càng là chật vật thời điểm, chúng ta muốn càng là tỉnh táo nhận lại. Ngươi làm hết thể đều là có mắt cùng nhìn, núi xanh khu lục sắc bảo vệ môi trường công trình cùng Bạch Vân khu đang phát triển tạo thành mảnh liệt tương phản, là hoàn toàn khác biệt hai cái hiệu quả. Ta dám khẳng định phía trên cao tầng lãnh đạo thông qua chương chính Dương miệng phản ứng tình huống nhất định sẽ phái người đến phía dưới tới xâm nhập điều tra nghiên cứu gia tăng nâng đỡ mà Vương tập đoàn cường độ. A Lai đắc ý lấy ra một cái ổ cứng di động, đắc ý đứng lên. Ta đây cái ổ cứng di động, không chỉ có Tiểu Lý đánh mất tất cả tài liệu, còn có ta thu thập sửa sang lại đoạn thời gian này phát sinh hết thảy tài liệu. Hơn nữa rất nhiều cũng là nguyên kiện, Tiểu Lý một bộ phận kia, ta đã sớm lưu thêm một cái tâm nhãn tùy thời tùy chỗ dành trước. Tần Kiến huy hết sức kinh ngạc, lại cảm thấy lẫn lộn. Ngươi vì cái gì không tại bọn hắn trước khi đi giao cho bọn hắn? chẳng lẽ ngươi đối với trương chính dương cùng tiểu lý không đủ tín nhiệm a lai mỉm cười cái này gọi là gặp chiêu phá chiêu ta nếu là giao cho bọn hắn một khi bọn hắn không cẩn thận tiết lộ có thể hai người bọn họ trên đường trở về tam chín phần mười liền cho người ta ám sát nói trở lại cái này một chút tài liệu cá nhân ta cho rằng chỉ có thể gây nên cao tầng chú ý không dậy được chủ yếu tác dụng phân tích trước mắt triệu minh đông phụ tử vấn đề đệ nhất là dính liễu có ý định đầu độc tội đệ nhị là dính liễu thuê người giết người tội đệ tam là dính liễu trọng đại ô nhiễm môi trường sự cố tội đệ tứ là dính liễu phi pháp chiếm dụng nông dụng mạ tội làm trái quy tắc vào mặt đất nói đến đây một chút tội nói đến chứng cơ xác thực đại bộ phận kỳ thực cũng là manh mối tần kiến huy như có điều suy nghĩ suy nghĩ kỹ một hồi phân tích cũng đối ý của ngươi là chứng cứ cũng không đầy đủ cần thả dây dây câu cả lớn đào sâu a lai liên tục gật đầu nếu như ngươi cần ta có thể cho ngươi một phần phục chế phẩm bất quá phải chú ý tuyệt mật bằng không không làm sẽ cho mình mang đến họa sắt thân hơn nữa bất lợi cho hậu kỳ loại bỏ lấy chứng nhận nói xong đem ổ cứng di động cùng một phần hồ sơ đưa cho tần kiến huy ngươi cách mấy ngày lặng lẽ đi nam huyện toàn bộ Có á để hộ giá hộ tổng, ta cũng yên tâm. Hai người rất nhanh kết thúc cuộc nói chuyện. Biển cả cười quẩn quẩn hai bên bờ chiều, chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay, Thương Thiên cười nhau nhau trên đời thao, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu sấu. A Lai điện thoại di động vang lên. Xem xét mã số là Hạ Thần hy dãy số, thầm suy nghĩ đã trễ thế như vậy, vẫn chưa có ngủ, lại có chuyện gì? Gặp chiêu phá chiêu A chiêu Lai, ngươi ngủ tiếp đi sao? Là Hạ tỷ a, tần, ban ngày mệt mỏi. Hạ tỷ nghĩ ngươi, mất ngủ sáu. A Lai thầm nghĩ, hơn nửa đêm nghĩ tới ta, nghĩ bậy gì đây? Ngươi hôm nay chân đau, chứng minh miệng vết thương của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục ta đề nghị ngươi ngày mai thỉnh bác sĩ chính kiểm tra toàn diện thân thể một cái bây giờ ngươi gọi một chút trực ban bác sĩ cho ngươi một khóa thuốc ngủ cơ thể không tốt chớ suy nghĩ bậy bạn sớm nghỉ ngơi một chút hạ thần hy lộ ra bất đắc dĩ cái nào vậy được rồi cảm ơn ngươi nhớ ký có rảnh rỗi đến thăm nhìn ta a lai nghe được đối phương nghẹn ngạo trong lời nói phiền muộn bên trong để lộ ra một chút xíu thê lương ký tức an ủi hạ tỷ đừng thương tâm có ta ở đây đừng sợ ta tin tưởng chưa từng có không đi khảm hết thảy đều sẽ, sẽ khá hơn sáu ai A Lai ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngủ ngon. A Lai cầm cút máy điện thoại lặng lẽ nghĩ, chẳng lẽ Hạ Thần hy hôm nay thực sự chịu đến ủy khuất? Căn cứ chính mình quan sát, nàng một mực là nữ công nhân, ẩn nhẫn năng lực không phải bình thường, như thế nào hôm nay ngược lại là có một chút thương cảm? A Lai suy đi nghĩ lại, nghĩ lại tới nàng tại ban ngày cùng lời của mình đã nói, có lúc, người là thân bất do kỷ, không thể không thức đại thể chú ý đại cục. Nhiều lần nhấm nuốt một câu nói này thật sâu hàm nghĩa. Trong lời này có hàm ý bao bên ngoài hàm chứa thiên luôn và ngữ, chắc có bao nhiêu không muốn người biết lòng chua xót bí mật nghĩ tới đây, vội vàng cho Phương Phương nổ gọi điện thoại, phân phó nhân viên y tế cho nàng, tiện đưa một khỏa thuốc ngủ đi, bằng không nàng buổi tối hôm nay thật sự mất ngủ, dày vào cả đêm. Đồng thời hù dọa nàng một chút, làm một điểm nhỏ động tác, cơ thể không co khôi phục, không thể ra quốc du lịch. Phương Phương vội vàng hồi phục, một bữa ăn sáng, ngày mai ta liền cho nàng kiểm tra sức khỏe, làm một điểm nhỏ văn chương. A Lai tổng kết một chút, nửa vui nửa buồn cuối cùng như chút được gánh nặng nằm ở trên giường, trằn trọc ngủ không được, trong đầu không ngừng phải hiện ra triệu phong hòa triệu hành kiện hai người đối thoại, lập tức từ trong phát chọc tin tức triệu hành kiện là bởi vì cái gì nguyên nhân hòa triệu phong phụ tử xích mích chẳng lẽ hắn vẹn vẹn thông qua lần trước di hoa tiếp mục làm sgạ vẹn gỗ ạt sự tình bên trong đã gửi ra mình tùy thời tùy chỗ sắp tử vong tin tức hắn nghĩ cô hết sức thoát khỏi triệu minh đông phụ tử trường khống hắn có năng lực như thế thoát khỏi sao đoan chừng triệu minh đông phụ tử trở về lúc này cũng chưa chắc có thể ngủ được có thể đang tại chủ tính như thế nào đối với triệu hành kiện hạ độc thụ sáu nhìn lai like nhất tràng đặc sắc nội chiến đã lặng lẽ bắt đầu ta sao không tọa sơn quan hồ đấu ngồi thu cá ông sắc ben sáu tám trăm một ba chương lấy mạng cảm bấy giờ này khắc này chính như a lai suy đoán một dạng ngan đảo hồ bên trong triệu ra trong biệt thự triệu minh đông nghe xong triệu phong hồi báo là như ngồi bàn trông triệu phong sốt rồi nói tôi cần hành ngươi nhanh cho triệu hành kiện thiết kế một cái bẫy ta liền đợi đến cho hắn hạ sáo tôi cần hành nghe đúng cái này ta ta còn chưa nghĩ ra triệu minh đông hết sức kích động cạm bẫy gái bẫy triệu hành kiện sớm đã cho chúng ta thiết kế cạm bẫy đã bẫy còn bộ đi ta hơn mấy ngàn vạn tài chính chúng ta đều bị mơ mơ màng màng giống ngu xuẩn một dạng bị hắn đùa bỡn hắn được tiện nghi còn khoe mẽ lại còn cuồng ngôn uy hiếp thả ra ngoan phải tới nếu là hắn gọi xa đông tập đoàn đóng cửa cũng chỉ là một ý niệm sự tình triệu phong lộ ra hung tợn sắc mặt cha ngươi không phải thường thường nói không thể làm việc cho ta liền phải chết sao hắn là một cái chuyên môn dựa vào làm âm nhu quý kế nửa chết nửa sống người có thể nhảy nhót ra ý đồ xấu gì tạo chết hắn xong hết mọi chuyện không phải ai tôi cần hành thở dài một hơi đầy bụng tâm sự nghi hoặc không hiểu tục ngữ nói lương tựa đại thụ hảo mát cái này triệu hành kiện có chúng ta che đậy dưới một người trên vạn người ta liền là nghĩ mãi mà không rõ hắn tại sao phải dạng này Căn bản vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi đó. Triệu Minh Đông âm trầm trong hốc mắt, lập tức lộ ra hàn quang. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Ngươi hỏi nhiều như vậy, muốn làm gì? Hắn muốn tìm chết, ta có biện pháp gì? Ngươi nhất thiết phải cho ta nghĩ biện pháp, nhường hắn mau chóng tiêu thất. Tô Cẩn hành dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng túi đầu xuống, yên lặng nhắc nhở chính mình thận trọng từ lời nói đến việc làm, lại không thể tín khẩu khai hạ sáu. Triệu Phong đột nhiên nghĩ tới Chu Tiểu Mai nói qua một câu trêu cười, hạ quyết tâm. Hắn không phải đóng cửa không ra sao? Vậy liên đệ vệ nhược hòa lan tu đối với hắn khai thác hành động a? tôi cần hành giật này cả mình ngươi phải phái nhường huệ nhược hòa lan thu thi hành nhiệm vụ này nhịn không được nhắc nhở hắn đóng cửa không ra dựa vào là ngọc tuyển sơn trang hệ thống an ninh lần trước ta phái người chuẩn bị ám sát tần kiến huy đêm hôm khuya khoát hành động ta thông chi huệ nhược hòa lan thu phối hợp đặc biệt là lan thu liền chối tử đưa ra muốn xin chỉ thị hồi báo triệu hành kiện hắn đồng ý mới được rõ ràng đã đem hắn trở thành chủ nhân triệu phong đắc ý nói không có việc gì lan thu không nghe không quan hệ còn có huệ nhược nàng đối với ta là trung thành thành cảnh, cảnh tôi cần hành thông qua triệu phong khẩu khí đã gửi ra một chút tin tức bất động thanh sắc Phân tích, Triệu Minh Đông gặp phải chuyện cần cấp, cần tâm phúc sông pha khói lửa gánh tội thay. Tôi không cho phép người khác thoát ly khống chế của hắn, đối với phản bội uy hiếp hắn, tuyệt đối không lưu người sống. Nếu như xử lý không tốt chuyện này, kế tiếp, cái kia hòa triệu hành kiện là giống nhau hạ trạng. Triệu Phong gặp Tô Cẩn Hành không có ngôn ngữ, căm tức. Uy, lời ta nói, ngươi không nghe thấy sao? Như thế nào liền một cái cái giấm cũng bị mất. Ngươi đẩy ba chẳng bốn, có phải hay không đối với Triệu Hành kiện không hạ thủ được? Tô Cẩn Hành cũng không sinh khí, không nói một lời khẩn trương tự hỏi việc cấp bách triệu gia phụ tử cần gấp chính mình thiết kế ra lấy mạng cả bẫy đem triệu hành kiện dồn vào từ địa cho thông thoái đặt đến tiêu trừ thai hoàng ẩm triệu minh đông âm chấm nhắc thong khoai đat đen kỳ thực chuyện này ta muốn cũng không khó thông qua ta túi không đoàn rất nhanh liền có phương pháp an bài ta chỉ thì không muốn nhường người biết nhiều hơn chuyện này tôi cần hành lòng dạ biết rõ nếu như mình không thể mau chóng thiết kế ra triệu gia phụ tử tin phục lấy mạng cả bẫy cái kia cái này đại tổng quản vị trí rất nhanh sẽ bị cái kia một chút nhìn chằm chằm đồng hành thay thế chúng ta nhiều lần hành động đều thất bại ngọc tuyền sơn trang đề phòng xâm nghiêm ở nơi đó đậu thủ ta cảm giác thực sự không thích hợp hơi chút vô ý còn có thể lưu lại rất nhiều vết tích làm không tốt còn có thể giống mấy lần trước một dạng đem mình cho quân vào chúng ta đã cắm đã từng không chỉ một lần cân đầu cạm bẫy này thiết kế thực sự phải sâu tưởng nhớ suy tính một phen triệu minh đông không khỏi gật gật đầu không hổ là ta đại tổng quản ngươi phân tích rất tỉ mỉ không tệ đoạn thời gian này đến nay ngươi hành động cấp tốc phương pháp phương sách đắc lực giải quyết từng cái nghi nan tạp chứng ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể tiếp tục suy nghĩ ra biện pháp tới tôi cần hành nhận được khích lệ chắc chắn lòng tin mười phần đứng lên đột nhiên liên tưởng đến lần trước triệu hành kiện nhờ giúp đỡ nói hộ sự tình bên trên tại thiên vực thương khung hội sở thiết lập tiệc nhớ tới triệu hành kiện dạy hắn cái gọi là đại triều dẫn xà xuất động đưa ra lợi dụng khu đang phát triển hâm lúa công ty hứa láo bản gần nhất sinh sản gậy đồng hấp lại tài chính khó khăn vốn lưu động thiếu ngân hàng lại không vay được kiểu cần tiền gấp quay vòng thiết kế một cái bẫy lừa hắn đi ra điều tra trên đường gọi huệ ngược đối với hai người phía dưới mê hồ thuốc sau đó đem bọn hắn bí mật đưa đến ngàn bảo hồ muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó triệu minh đông thầm suy nghĩ tôi cần hành tam bản phủ hảo ngược lại là hảo đáng tiếc chính là không có hạ hạ một bước xem ra chỉ có thể thành công không thể thất bại lại nói thất bại cũng không khả năng chịu hành kiện tay hắn không trói gà chi lực có thể như thế nào phản kháng bất nang trieu như thế nào cưỡng ép đưa đến ngàn đạo hồ lại nói hạ quyết tâm lập tức đồng ý tô cần hành bắt cóc kế hoạch không thể làm việc cho ta còn nghĩ uy hiếp hắn càng nên biến mất Tô cần hành lập tức lợi dụng linh viễn gánh bảo công ty phó giám đốc thân phận cùng hâm lúa công ty hứa lao bản bắt đầu tiếp xúc cung cấp tin tức linh viễn gánh bảo công ty còn có bộ phận để đó không dùng tài chính lợi tức có thể ưu đãi hứao đai hua lao mưng rỡ lập tức cho triệu hành kiện nổ thông điện thoại bắt được liên lạc triệu hành kiện vốn là dự định lợi dụng cái này một bút thật vất và chiếm được tài chính dưỡng lao sinh hoạt nhưng này sao nhiều tiền đặt ở trong ngân hàng ngân hàng lợi tức có ít quá lãng phí Nghe xong đối phương muốn từ hắn ở đây cho vay động tâm tư đi qua câu thông hiểu rõ đối phương vậy mà thoáng cái muốn mượn kiểu 3.000 nghìn vạn lập tức nghi ngờ dày đặc kể từ hắn khai sáng ninh viễn gánh bảo công ty đi ngược chiều phát khu tất cả xí nghiệp đều điều tra rõ ràng có thể hâm lúa công ty đăng ký tài chính chỉ có năm vạn lập tức mượn tiền nhiều như vậy sinh ra hoài nghi lạnh lùng phải hồi phục hứa lão bản Ngươi nói đùa sao? Ngươi trong xưởng phá máy móc toàn bộ cộng lại làm đảm bảo, ta cũng chỉ có thể cho ngươi mượn 80 vạn. Nếu như ngươi không có một cái nào giải thích hợp lý, liền 80 vạn ta cũng không khả năng cho ngươi vay. Triệu lão bản, ngươi cô lậu quả văn, ngươi một đoạn thời gian rất dài không đến công ty của chúng ta đi thăm, chúng ta đã cùng bên cạnh Long Đẳng công ty sáp nhập, đăng ký tài chính đã đạt đến một mức. Thực không dám dầu dễm, chúng ta thiếu hụt là vốn lưu động, chúng ta có thể dùng máy móc cùng nhà máy mặt đất đảm bảo. Bởi vì chúng ta là mối khách cũ, nếu như ngươi nguyện ý cân nhắc lợi tức ít một chút, chuyện này coi như trở thành vâng không chúng ta liền từ con đường khác vay tiền triệu hành kiện không nghe ra sơ hở gì có kẻ mặc cả một phen cuối cùng lấy 3 phần lợi tức thành giao. kể từ hòa triệu gia phụ tử trở mặt độc lập hạch toán đến nay gánh bảo công ty cơ hội là chỉ còn trên danh nghĩa bên cạnh chỉ có huệ nhược hòa lan thu hai người dựa vào một chương di trúc duy trì cùng các nàng quan hệ của hai người thế là phái hai người các nàng đến điều tra hiện trường xác minh hai người cùng ngày cầm tới tất cả bản sao tài liệu cùng tại nhà máy quay được video trở lại triệu hành kiện ra phòng hướng hắn hồi báo tình huống qua mấy ngày đối phương hứa lao bản thúc dục đòi tiền mau chóng làm thủ tục nhưng mà lúc này triệu hành kiện cũng không lý lờ đi huệ nhược hòa lan thu là không hiểu ra sao vấn đề xuất hiện ở nơi đó sáu. tám thứ 804 trăm chương sắp chết đến nơi còn mạnh miệng một ngày này triệu hành kiện điều động huệ nhược đi công tác đem nàng lan thu lưu lại một đàm chỉ một đống lớn tài liệu nổi giận tài liệu này là giả lan thu giật nảy cả mình chẳng lẽ ngươi không tin điều tra của chúng ta chẳng lẽ ngươi chưa từng tín nhiệm qua hai người chúng ta triệu hành kiện lộ ra xảo trá tươi cười đắc ý bắt đầu phân tích nhà máy mặt đất cũng đã đóng gói thế chấp cho ngân hàng hai nhà này công ty trước kia kinh doanh tình trạng hắn hết sức rõ ràng, nhiều lần tại ninh viện gánh bảo công ty cho vay quay vòng, bởi vì lúc kia có sa đông tập đoàn sau lưng chỗ dựa, bọn hắn chính là đập nổi bán sắt cũng không dám không trả tiền lại. triệu hành kiện phỏng đoán, chính mình trước đó tại sa đông tập đoàn cũng là hô phong hoán vũ người, người nào dám thiết lập cái bẫy này? lòng can đảm không nhỏ, nếu có người biết mình đã cùng sa đông tập đoàn thoát ly quan hệ, cái kia ngược lại là không hiếm lạ, kỳ quái là làm sao lại chắc chắn trong tay mình có nhiều như vậy tiền? cái kia chỉ có triệu gia phụ tử. lan thu nghe được triệu hành kiện tầng tầng phân tích, có chút hiểu được. vậy ngươi kế tiếp bỏ mà sao? triệu hành kiện lạnh lùng nói nếu như đó là một lấy mạng cả bấy, rõ ràng là muốn đợi ta đi vào gài bẫy làm cho ta từ địa nếu như ta bỏ mặc bọn hắn còn có thể nghĩ những biện pháp khác lan thu hoảng sợ vẫn đạo vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ Triệu hành kiện trầm khinh mạng ngữ ta chỉ có thể dựa theo bọn hắn thiết tưởng đi làm bước vào bọn hắn lấy mạng cả bấy, không còn cách nào khác dồn vào từ địa mà cầu được một chút hy vọng sống gặp lan thu đang ngẩn người xuất thẩn nói sang chuyện khác ngươi rất thông minh ngươi cảm giác huệ nhược gần nhất có thay đổi gì lan thu lập tức trở về nhờ tới nàng gần nhất không biết là thế nào ta nhìn thấy nàng nhiều lần môn mửa Triệu Hành kiện âm trầm đạo: "Nàng mang thai, ngươi đây còn không biết?" Lan Thu kinh ngạc nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cái này huệ nhược tâm tư ẩn giấu thật sâu, nghĩ không ra vì gì sạn, vậy mà lén lén có chính mình hòa Triệu Hành kiện xảy ra quan hệ, không phải liền là muốn nuốt một mình sao? Chẳng lẽ nàng không sợ chết sao? Tại đến ninh viện gánh bảo công ty công tác ngày đầu tiên bắt đầu, liền bị Tô Cẩn Hành tây náo qua. Loại chuyện này là tuyệt đối nghiêm cấm, đây là quy định thứ nhất. Nghĩ tới đây, chẳng thèm ngo tới, xem ra nàng thật có phúc khí. Triệu Hành kiện phát hiện Lan Thu trong mắt có dị dạng ánh mắt. Ngươi đừng dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Về sau ngươi sẽ hiểu, ta xưa nay sẽ không ép buộc bất cứ người nào không có nguyện ý làm sự tình. Đối với cái này một điểm, Lan Thu ngược lại là tin là thật, bởi vì nãy sao thời gian dài hắn chưa từng có đối với nữ nhân bên cạnh động thủ động cư qua. Vậy chỉ có thể là huệ nhược tốn tâm tư, chủ động áp dụng. Có thể Triệu Hành Kiện tại sao muốn đơn độc nói với mình cái này một chút, Lan Thu trăm mối vẫn không có cách giải. Gặp Triệu Hành Kiện đã hiếp mắt ngủ, theo thứ tự là nói với mình lần này, nói chuyện đã kết thúc, chỉ có thể coi như không có gì, giấu ở trong lòng. Mấy ngày kế tiếp, triệu hành kiện liên tục tiếp vào đối phương điện thoại yêu cầu hắn tự mình đến công ty của bọn hắn tiến hành thực địa khảo sát kiểm chứng mắt thấy mới là thật triệu hành kiện vì phòng ngừa phức tạp bị ám sát quyết định bí quá hóa liều huệ ngược lái xe ba người thẳng đến khu đang phát triển trên nửa đường triệu hành kiện hòa lan thu uống nước khoáng không biết thế nào liền mê man màu đen lao tư lai tư xa quay ngược đầu xe xảo diệu tránh trên đường lớn giam không tham đầu lặng yên không một tiếng động lái vào ngàn đảo hồ đến rồi triệu gia phụ tử biệt tự sáu tử, tử thần lặng lẽ đuổi kịp triệu hành kiện sáu triệu hành kiện hòa lan thu hai người chậm gì gì tỉnh lại phát hiện mình cũng tại một cái căn phòng mở tối. Gian phòng lóe lên một chiếc 15 miếng ngôi đèn chân không. Trên vách tường dán vào khó coi tranh sơn dầu. Triệu Hành kiện tỉnh lại ngắm nhìn bốn phía, ở đây hắn đã từng tới, quá quen thuộc. Cái này dưới mặt đất hào trạch là mới bí mật khai thác, trở thành tại ngàn đảo hồ một cái đảo nhỏ bên trên. Đây chính là cái gọi là lấy mạng cảm bẫy, là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Triệu gia phụ tử liền ở tại phía trên. Lan Thu tỉnh lại, giật nảy cả mình. Kinh ngạc phải nhìn chằm chằm Huệ ngươi không muốn giải thích cái gì không? Ha ha 6. Ta xem không cần từ ngoài cửa đi tới triệu phong, theo sát phía sau tô cẩn hành, triệu hành kiện đối mặt triệu phong lại điểm nhiên như không có việc gì, đem ta mời đến, có cái gì cái dám liền phòng a? triệu phong vinh váo tự đắc chỉ vào tô cẩn hành cái mũi, tô còn ra, ngươi tới nói cho hắn biết, tô cẩn hành vội vàng túi đầu túi người, trả lời là nói xong bay đầu đối mặt triệu hành kiện ngoài cười nhưng trong không cười, triệu quản lý đã lâu không gặp tại ngọc tuyển sân trang chúng ta nói chuyện không tiện, tại khu đang phát triển người khác công ty nói chuyện cũng không thuận tiện, cho nên đem ngươi mời đến tới nơi này dù sao đây là xa đông tập đoàn địa bàn ngươi hiểu ân hiểu ta hiểu đương nhiên hiểu triệu hành kiện trầm dai nói ta dù sao ở đây ở một đoạn thời gian rất dài đối với nơi này hoàn cảnh vẫn là rõ như lòng bàn tay Tô cần hành cười rạp rỡ hảo vậy là tốt rồi ngươi là thông minh tuyệt đỉnh người ta cho tới bây giờ liền không có hoài nghi tới vậy chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói nói thẳng giao ra ngươi tất cả đe dọa tiền miễn cho ta khó xử sáu triệu hành kiện một bên ho khan vừa cười đến rồi địa bàn của các ngươi đã các ngươi nói là đe dọa vậy được rồi nói xong đem bốn tờ thẻ ngân hàng móc túi ra tới đặt ở trên bàn trà đồng thời viết lên mật mã lần này hài lòng chưa tôi cần hành âm tiếu gật gật đầu triệu lão bản thật sự sảng khoái nhanh do lý lẽ chúng ta cũng là đi làm tiền lương chỉ có thể lão bản cho chúng ta không thể yêu cầu càng không thể đe dọa triệu hành kiện ho khan hai tiếng thanh lý một chút cũng họng ta có tất yếu nhắc nhở một chút đừng náo tàn tiền này ta là cho ngươi một nhóm nếu như muốn một lần nữa trả lại cho ta là muốn trả giá thật lớn cái này lợi tức từ ta quyết định triệu phong đầu tiên là cả kinh nghe được não tàn hai cái nhạy cảm tử giận tí mật chết người thọn ngươi chết đến trước mắt còn mạnh miệng. Triệu Hành Kiện âm thiếu, nghe được não tàn, ngươi có phải hay không cảm giác toàn thân không thoải mái? Triệu Phong lập tức liền muốn tiến lên cho hắn một cái tát, tôi cần hành xuất phát từ đồng hành, thấy thế vội vàng ngăn lại, đánh không được, ngươi tại sao cùng hắn một cái người tàn tật tính toán? Dù sao hắn đã từng là Sa Đông tập đoàn cao quan, không có công lao còn có khổ lao, ngươi liền cho ta một cái chút tình bọn à? Triệu Hành Kiện không nhanh không chậm, tôi còn ra, đừng cản hắn, Nhường hắn đánh, một cái tát đánh đổi chính là một nghìn vạn, ai nha thật sự không bất lo, tôi cần hành âm thầm tê khổ, dù sao cùng cái này người thọt cộng sự nhiều năm không đành lòng liền chết ngừng hắn bị bị khuất một bên nói xin lỗi một bên quay giày đòi hỏi đem triệu phong khuyên ra ngoài triệu phong bay trở lại thân đem huệ nhược hòa lan thu kêu ra ngoài tôi cần hành xem xét bốn bề vắng lặng đối với triệu hành kiện nói ra ngươi đây là cái gì đắng người đến không lưng cây không thể không túi đầu đạo lý này ngươi so với ta hiểu hào hắn không ăn thiệt thòi trước mắt ngươi thường thường dạy ta thận trọng từ lời nói đến việc làm có thể chính ngươi như thế nào đến rồi thời điểm mấu chốt làm sao lại một điểm không tỉnh táo ha ha sáu triệu hành kiện cười lên càng tạ bất quá ta và ngươi không giống nhau Tôi cần hành vô ý thức cảm giác trong lời nói của hắn, lời nói bên ngoài mười phần quỷ dị, đương nhiên không giống nhau. Mặc dù chúng ta đều ở đây lấy mạng trong cạm ấy. chỉ là ngươi là sắp chết đến nơi, mà ta là áp dụng người chấp hành. Xem ở chúng ta cộng sự nhiều năm tình phân thượng, ta chỉ là muốn cho ngươi tranh thủ một cái thể diện. Triệu Hành Kiện lại một lần nữa cười khổ, cảm ơn hảo ý của ngươi. Đáng Quý, ngươi còn không quên phẩm đức nghề nghiệp, áp trục hí kịch ở phía sau, ngươi xem tốt, cẩn thận suy nghĩ. Ai? Tôi cần hành thật sâu thở dài một hơi. Cái này người còn kém dây thường mặc lên cổ đúc này sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, chẳng lẽ có xoay chuyển trời đất pháp thuật? Thật đem mình làm bán thiên sáu. 812 thứ 805 chương trời ban tien sau 812 thu kế cẩm nang tô cần hành nỗi băn khoăn chớ thích, hết sức tò mò. Tục ngữ nói, lương tựa đại thụ hảo hăm mát. Ngươi có triệu gia phụ tử che đậy, toàn được nhậu nhẹ tân ngon, chính là vì hắn cũng chết phải hắn chỗ, dễ hiểu, còn không nhận mệnh. Ngươi làm gì muốn như vậy? Chẳng lẽ ngươi hòa triệu gia phụ tử thủ không đội trời chung? Ta liền là không nghĩ ra. Triệu hành kiện trong hốc mắt dần hiện ra âm trầm hàn quang. Ngươi nghĩ không thông sự tình quá nhiều. Ngươi vẫn là vì ngươi chính mình lưu một đầu đường núi a tuyệt đối không nên bước ta theo gót so với ta còn thảm tôi cần hành lẩm bẩm chó má gì áp chụp hì kịch ngươi rơi xuống cái này lấy mạng trong tạm ấy liền đã còn lại một hơi kế tiếp thì có chuyên môn đao phủ cho ngươi trên cổ mang ấy xem ra ta liền là hữu tâm cứu ngươi lưu ngươi một cái mạng sống lâu lấy cũng lực bất tòng tâm nói xong thu đủ trên bàn uống trả thẻ ngân hàng cùng mật mã tờ giấy nhỏ gật gu đắc ý than thở đi ra ngoài bên này triệu phong đem huệ nhược hòa lan thu hai người dẫn dắt đến cách vách một cái phòng hướng về phía lan thu cười râm nói huệ nhược là người của ta nàng mãi mãi cũng là lòng son giả sát ngươi nguyện ý cùng nàng giống nhau sao lan thu có chút hiểu được phát hiện triệu phong trong đôi mắt của để lộ ra một cô âm trầm hàng quang mơ Mị nói ngươi đã có huệ nhược liền tình ngươi tôn trọng nàng cũng là tôn trọng chính ngươi triệu phong lạnh lùng nói ta có nhà như vậy tài dạng này địa vị chính là cưới mấy cái lao bà có cái gì ngạc nhiên chờ chuyện nơi đây rút xong ta liền đến xuống ngươi triệu phong sau khi đi lan thu hồi tưởng triệu hành kiện lời nói thử thăm dò huệ nhược trong bụng ngươi hải tử rốt cuộc là của người nào khu khu sáu huệ nhược đắc ý cười đương nhiên là triệu phong, ngươi cho rằng là người thò sao? cười chết người, ta đã sớm biết cái kia một điểm tiền, căn bản không bảo vệ, ngươi vẫn chưa hay biết gì. hôm nay nếu không phải là ta xem tại tỷ muội một hồi giúp ngươi, ngươi có thể liền cùng người thòt kết quả giống nhau. lan thu toàn thân run lẩy bẩy, kể từ chính mình tiến vào sa đông tập đoàn, liền lo lắng hai hùng một ngày này, nghĩ không ra vậy mà tới nhanh như vậy. đến buổi tối, triệu phong lại một lần nữa đi tới gian phòng, đối với hai người xuống một đạo đặc biệt nhiệm vụ, sống sờ sờ hành hạ chết triệu hành kiện. hai người nghe xong đều ngọng, lan thu là hồn bay lên trời, nói năng lộn xộn hắn là một cái tàn phế người cần phải như vậy sao người người có thể không thể có một chút nhân tính ba lan thu trên mặt lập tức chịu triệu phong hung hăng một cái cái tát trên mặt bắt đầu hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn triệu phong giận tím mặt chỉ vào lan thu cái mũi lúc đó chết người thọt mắng ta não tàn ngay cả cha ta đều mắng ngươi không nghe thấy sao huệ nhược hoảng sợ muốn dạng triệu phong ngươi thật đúng là không thể làm như vậy ta đã có mang con của ngươi đây chính là ngươi thân có đủ không thể gặp giết hại triệu phong bất vì sở động xong xuôi chuyện này lập tức đem cái này hải tử con ra huệ nhược phốc thông nhất quỷ xuống xuống cầu khẩn chuyện này quá đơn giản ngươi tùy tiện tìm một người là được rồi triệu phong không kiên nhẫn được nữa đây là ngành nghề quy củ chẳng lẽ tô cẩn hành không có dạy các ngươi nếu như gặp phải ngoài ý mớn chỉ có các ngươi muốn, chi có thể đỡ được duy an cảnh đề ra nghi vấn các ngươi là nhận qua hệ thống huấn luyện chỉ có các ngươi mới có thể hoàn thành cái này đặc biệt nhiệm vụ huệ nhược âm thầm tiêu khổ nghĩ không ra chính mình nghi ngờ đứa bé này hắn đều không chịu buông tha thầm mắng không bằng cầm thú a triệu gia phụ tử tâm ngoan thủ lạng nếu như cự tuyệt chỉ có một con đường chết trước mặt chỉ có thể bảo mệnh quan trọng nghĩ tới đây nghĩ một đằng nói một mèo bất đắc dĩ gật gật đầu triệu phong cười dâm nói chuyện này làm kết thúc ta an bài hai người các ngươi ra ngoại quốc vẫn là tại công ty của ta làm việc không có người biết chuyện này lan thu ngây thơ vấn đạo chúng ta đi làm tư tưởng của hắn công tác nhường hắn nhận sai quay đầu cũng không được sao triệu phong tại trên mặt của nàng gỡ một cái hắn tính khí này tự cao tự đại ủng vọng tự phụ nếu như có thể quay đầu theo đều có thể lên đây đừng si tâm vọng tưởng thì hành a huệ nhược hòa lan thu hai người đón nhận nhiệm vụ tự mình ở trong phòng bay đầy phong phú tiệt diệu triệu hành kiện hắn chưa bao giờ uống rượu người người biết nhìn xem rượu mao đài cười hì hì nói hiếm thấy dạng này khoản đãi ta vậy ta liền phá lệ uống một chút ta huệ nhược cho hắn rót đầy một ly ba người nâng ly cả chén phản phát quên một hồi sắp đến sắc cơ huệ nhược không ngừng phải mời rượu lan thu không ngừng phải cho triệu hành kiện trong chén gắp thức ăn còn không mất cơ hội cơ cho hắn uống trả nóng qua ba lần rượu thái quang ngũ vị lan thu không có cam lòng thật sự đối với triệu hành kiện làm tư tưởng công tác khuyên hắn quay đầu cho triệu gia phụ tử nhận cái sai chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa sáu triệu hành kiện chuyện trò vui vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Trốn được mùng một, trốn được 15 sao. Lan Thu ta sớm nói với ngươi, ta và cha con bọn họ trong lòng có ưu cục, không người có thể giải, ngươi cũng đừng ngây thơ. Câm nước non nê, e, ba người trong phòng, trầm mặc không nói. Đến rồi khuya khoắt, Huệ Nhược Hỏa Lan Thu nhìn lẫn nhau một cái, chuẩn bị bắt đầu đối với Triệu Hành Kiện khai thác hành động 6. Triệu Hành Kiện âm trầm cười, "Ta có bệnh lao phổi bệnh truyền nhiễm, các ngươi không sợ sao? Ta biết các ngươi muốn làm cái gì, ta đã sớm tính tới bước này. Chờ ta nói xong, các ngươi làm tiếp không muộn, uống độc khỏi ho, chết không chỉ là ta, còn có các ngươi hai cái." Lan Thu hoảng sợ phải ngừng tay đồng thời lập tức ngăn cản huệ nhược hành động cho là hắn nghi tự vận cái tiêu cũng tránh khỏi hai người phiền phức vậy ngươi nói đi triệu hành kiện liền hò khan vài tiếng ai ta nói hai người các ngươi là uống độc khỏi ho làm sao lại nghe không rõ các ngươi có thể còn sống cũng là tạm thời ta chết đi không sao có thể các ngươi chính là vật bồi táng huệ nhược một mặt kinh ngạc người ở đây hủ dọa chúng ta vẫn là cố lộng huyền hư triệu hành kiện bắt đầu đặt câu hỏi các ngươi biết làm sao mới có thể vĩnh viễn bảo trụ bí mật sao lan thu xem thường trả lời giết người diệt khẩu, người chết là không thể mở miệng nói chuyện triệu hành kiện ngồi xuống quả nhiên còn có ngộ tính huệ nhược không kịp chờ đợi ta nghĩ ngươi tự vẫn tốt tránh khỏi chúng ta phiền phức triệu hành kiện lại thở dài một hơi ngươi cứ như vậy phán ta chết sớm một chút sao quá làm cho ta hạ tâm huệ nhược nghi hoặc không hiểu chẳng lẽ ngươi muốn nói phục chúng ta giúp ngươi chạy trốn sao triệu hành kiện lắc đầu liên tục ngu mội vô tri toàn bộ ngàn đảo hồ để phòng xâm nghiêm các ngươi chính là trong tay có súng tiểu liên cũng giết không đi ra a huệ nhược đắc ý đứng lên biết liên tốt vậy thì xin ngươi phối hợp chúng ta sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ Triệu Phong đáp ứng tiến đưa ta hỏa lan thu ra ngoại quốc công tác. Triệu Hành Kiện hừ lạnh một tiếng thực sự là người không biết không sợ, ngu muội đến nhà rồi. Ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, đi nước ngoài, ngươi sẽ sống không bằng chết, người không ra người quỷ không ra quỷ cả một đời a. Lan Thu không khỏi toàn thân run dậy một chút. Huệ Nhược, ngươi lãnh tĩnh một chút. Triệu quản lý kiến thức rộng rãi, nói lời có đạo lý riêng của nó, chúng ta hẳn là hảo hảo suy nghĩ một chút. Triệu Hành Kiện đắc ý đứng lên. Tất cả mọi người cất nhắc ta là triệu bản tiên, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, phàm phu tục tử có thể dễ dàng giết được ta sao? mấy ngày trước một buổi tối, ta trong ngọc lấy được một cái cầm nang, trong đó có một đầu diệu kế. Từ phía dưới gối đầu lấy ra một cái cầm nang, thận trọng việc phóng tới huyệt nhục trong viec phong toi hue nhuoc trong long ban tay. 813 thứ 806 chương người chết cũng có thể nói chuyện Huệ Nhược vội vàng muốn mở ra, xem xét đến cuối cùng, nhìn cũng sẽ không hiểu. Triệu hành kiện lập tức ngăn lại, phân phó hắn lập tức đem cái này cầm nang, nghĩ biện pháp đưa đến triệu minh đông trong tay. Chỉ cần triệu minh đông nhìn thấy, liền lập tức sẽ đem ba người đều thả, đưa về ngọc tuyển sơn trang. Hơn nữa lập tức sẽ tự mình đến ở đây nói xin lỗi đem tất cả đoạt lại tiền, gấp bội trả lại, không dám tìm tìm ba người phiền phức. Thiên cơ bất khả lộ. Giản đi giản lại, cứ đưa đến, không nên tự mình hiếu kỳ mở ra. Bằng không, hai người chỉ có thể chết tại đây cái phòng bên trong, chính mình trí thân sự ngoại, cũng không cách nào cứu vãn cánh mạng của các nàng. Lan Thu cùng Huệ Nhược hai người, thẳng nghe tê cả ra đầu, trong lúc nhất thời do dự không quyết định chắc chắn được. Triệu Hành kiện kiên nhẫn giảng giải. Khắc có thể tin có, không thể tin là không. Tất nhiên ta nói đến nước này, hai người các ngươi muốn ta tính mệnh, cũng không gấp tại nhất thời. Hai người lại một lần nữa thương lượng, cuối cùng đáp ứng xuống triệu hành kiện cho huệ nhược chuẩn bị xong lừa dối qua hải đi ra lời kịch lại một lần nữa dặn dò nàng đem cẩm nang giao cho triệu minh đông trong tay cái gì cũng không nên nói tuyệt đối không nên lắm ổn lập tức trở về huệ nhược nghe xong nói lải nhải vội vã đi ra ngoài ngoài phòng hai cái bảo tiêu gặp huệ nhược đi ra vội vàng ngăn lại hỏi thăm huệ nhược vỗ nhẹ nhẹ phân bụng hoa nôn xảo ngữ một phen hai cái bảo tiêu nghe xong huệ nhược đã mang thai bên trên triệu phong hải tử có việc hồi báo triệu phong nào dám ngăn cản lập tức cho phép qua huệ nhược dựa theo triệu hành kiện vẽ địa đồ giống xe nhẹ đường quen một dạng rất nhanh tiếp cận triệu minh đông phòng khách cấp tốc đối với chấn giữ cửa bảo tiêu sử dụng mê hồn thuốc lạng yên không một tiếng động chạy ra ngoài giờ này khắc này triệu minh đông mất ngủ một người trong phòng khách đang tại chắp tay sau lưng vừa đi vừa về đổ bước tô cần hành ngồi ở trên ghế salon lon tiếp đột nhiên phát hiện môn vô thanh vô tức mở ra tưởng rằng bên ngoài gió cho thổi ra vội vàng đi tới huệ nhược lách mình tiến bảo tôi cần hành giật này cả mình người khuya khoát như thế nào chạy tới tới nơi này tự tìm cái chết huệ nhược vội vàng trả lời ta có chuyện quan trọng hồi báo chủ tịch triệu minh tien bao Tô can hanh giat nay ca minh nguoi khuya khoat nhu the nao mười phần kinh ngạc đối với tô cần hành khoát khoát tay để cho nàng nói tiếp Huệ nhược tử trong ngực móc ra một cái cầm nang, đưa cho hắn. Triệu Minh Đông mở ra cầm nang, lấy ra tờ giấy nhỏ xem xét, chỉ thấy một hàng chữ người chết cũng có thể nói chuyện. Triệu Minh Đông hoảng sợ nói, người chết cũng có thể nói chuyện. Tô Cẩn Hành sung tới, ý gì? Triệu Minh Đông cầm tờ giấy đi tới dưới nền bàn. Tô Cẩn Hành vội vàng tìm được kính lúc đưa cho hắn. Hai người tỉ mỉ tìm kiếm một phen, không có bất kỳ cái gì giải thích. Triệu Minh Đông sốt ruột bất an, nhiều lần nghiệm nghiệm lại nhải, người chết biết nói chuyện. Người chết biết nói chuyện sao? Người chết như thế nào mới có thể làm được mở miệng nói chuyện? Tô Cẩn Hành như có điều suy nghĩ. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lớn mặt phòng đoán, hắn là không phải rất có thể, nắm giữ tập đoàn cực kỳ trọng yếu cơ mật trọng yếu, nếu như hắn vừa chết, tất cả chứng cứ liền sẽ phơi trần cho thiên hạ. Triệu Minh Đông nghe xong hãi hùng kia vía, không có đơn giản như vậy a, hắn xưa nay chỉ cần khẽ động quân cờ chính là mấy chục bước, cái này vẹn vẹn một cái trong đó câu, Tô Cẩn Hành ốn mình theo người, nếu như hắn thật đem như núi Tôi ta cũng chỉ có thể đối với hắn nghiêm hình tra tấn, ta cũng không tin bệnh lên không ra miệng của hắn. Triệu Minh Đông liên tục lắc đầu. Hắn người này ta hiểu Hắn đối với tử vong cũng không sợ hãi, mạnh bạo có thể hoàn toàn ngược lại. Lời nói xoay chuyển, đổi sắc mặt. Người thọt mới quan thời gian bao lâu? Làm sao lại không kịp chờ đợi ném ra ngoài một cái như vậy cầm nang? Chẳng lẽ là các ngươi sớm đã đối với hắn lựa chọn cường ngạnh phương sách? Tô Cần hành khủng hoảng bất an. Ta là nghiêm ngặt dựa theo dự án trình tự tiến hành, trước tiên đem thẻ ngân hàng của hắn mật mã moi ra tới tịch thu. Sát sát nhuệ khí của hắn, chuẩn bị áp dụng ấm nước sôi hút lên sát lực, bất chi bất giác giết hắn, đạt đến khiến cho bình thường tử vong có thể là bởi vì triệu phong đấu với hắn vài câu miệng không giữ được bình tĩnh gấp gáp muốn đối hắn ra tay ép buộc hắn chó cung rất dẩu tôi cần hành nói xong phát hiện huệ nhược còn tại ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó lo lắng cho mình to can hanh như không để ý nói nhầm triệu minh đông đối với mình nổi trận lôi đỉnh chính mình mất mặt cả dân nói nghe cái gì nghe người còn không mau cút đi huệ nhược nghĩ đến triệu phong đối với nàng trong bụng hải tử tuyệt tình như thế chẳng mấy chốc sẽ đọc thủ lòng như lửa đốt giờ này khắc này đã sớm đem triệu hành kiện lúc gần đi căn dặn nàng quên mất không còn một mảnh vì giữ lại trong bụng hải tử Phốc thông nhất quỳ xuống xuống than thở khóc lóc chủ tịch ta trong bụng đã có triệu phong hài tử rất nhiều hành động ta không thuận tiện thi hành cần tính dưỡng triệu minh đông kinh ngạc phải nói không ra lời tới làm một cái lên thủ thế tôi cần hành cực kỳ hoảng sợ chuyện này đã nguy hiểm cho đến chính mình đối với cấp dưới quản giáo không nghiêm hoảng sợ thẩm vấn ngươi xác định là triệu phong sao nếu như không phải ngươi biết kết quả sao huệ nhược lập tức thể là của hắn ta nguyện ý làm đê thân tử giám định nếu như không phải lòng ta cam tình nguyện nhận lấy cái chết tôi cần hành nhìn mặt mà nói chuyện triệu minh đông cảm xúc biến hóa mười phần nổi nóng người thì tính là cái gì dám thấy người sang bắt quảng làm họ câu dẫn triệu phong người nghị tự tìm cái chết một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi triệu minh đông cảm giác chóng đầu mà chuyển lập tức lặng lẽ khởi động cảnh báo án hữu chỉ chốc lát bốn năm cái đại hắn vạm vỡ đi tới cửa phòng khách chờ đợi mệnh lệnh tô cần hành cả giận nói đem cái này không tuân quy củ nữ nhân kéo ra ngoài giam lại nghiêm hình thẩm vấn huệ nhược tưởng tượng lấy triệu minh đông nhất định sẽ cố kỵ huyết mạch của hắn sẽ không lanh khóc đột nhiên nào về phía triệu minh đông ôm lấy bắp đùi của hắn an nói khép nép cầu khẩn lanh coc đot nhien nhao ve phia trieu minh đong om lay không xem ở mức của ta Vậy thì xin ngươi xem tại ta nghi ngờ chính là ngươi triệu ra huyết mạch, thả chúng ta a." Triệu Minh Đông lộ ra âm trầm ánh mắt, "Ngươi đi qua ta đồng ý sao? Ngươi nghĩ lưu lại đứa bé này đe dọa sao? Ngươi nghĩ hủy tiểu phong tiền đồ sao?" Huệ Nhược khóc lóc kể lể phân biệt, "Ta không dám, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy, ta là không cẩn thận mang bầu con của hắn." Triệu Minh Đông lộ ra âm trầm hàn quang, "Tôi còn ra, đây chính là ngươi dạy người đi ra ngoài mới. Việc đã đến nước này, ngươi an bài một chút, tiễn đưa nàng ra ngoại quốc một lần nữa đào tạo sâu a." Huệ Nhược đột nhiên nghĩ đến Triệu Hành kiện một lần nhắc nhở, "Đi nước ngoài?" chẳng khác nào chịu chết hoảng sợ muốn dạng ta không không đi ta liền cái này ở đây ta nạo thai còn không được sao triệu minh đông lắc một cái đuổi, đối với tôi cần hành phất phất tay tôi cần hành hét lớn một tiếng đều thất thần làm gì đem nàng lôi ra cho ta giam lại chặt chẽ thẩm vấn mấy cái đại hán vạm vỡ nhận được xác thực chỉ lệnh không nói lời gì đem huệ nhược vây quanh vây quanh huệ nhược tự hiểu không địch lại từ bỏ trống cự bị trói gô đứng lên một cái da hỏa cấp tốc tại chống miệng của nàng nhét vào khăn mặt áp giải đi trong phòng khách lại khôi phục bình tĩnh triệu minh đông cầm cái này tờ giấy nhỏ Tiếp tục tính toán, người chết biết nói chuyện. Đây rốt cuộc làm sao bây giờ? Tôi cần hành sơ lấy đầu trọng, chấm thư suy nghĩ cũng nghĩ không ra một cái ứng đối tốt biện pháp, nhưng mà chắc chắn một điểm, triệu hành kiện đến có chuẩn bị, nắm giữ bằng chứng đủ để nguy hiểm đến toàn bộ Sa Đông tập đoàn vận mệnh. Nếu như hắn chết, chứng cớ này liền sẽ phơi trần cho thiên hạ, quá kinh khủng. Thế là đem mình phân tích, lại một lần nữa nói cho triệu Minh Đông, đề nghị đi trước gian phòng của hắn, thăm dò hư thực. Ngược lại hắn đã mất vào cạm bẫy sáu. Triệu Minh Đông tâm phiền ý loạn, người nói lại nhảy cái gì? Việc đã đến nước này, ngược lại lao tử cũng không ngủ yên giấc, đi thì đi thôi. 814 thứ 807 chương có kẻ mặc cả đại giới bên này. Lan Thu hòa triệu hành kiện ở phòng hầm, hai người chờ đợi hơn một giờ, gặp Huy Nhược vẫn chưa về, đều lo lắng và vẩn. Triệu Hành Kiện tự mười phần nề vải, phiền phức. Huy Nhược nha đầu này, có thể hòa triệu Phong ham hai nguoi cho đoi hon mot gio gap hue nhuoc van chua ve đeu lo lang va phan trieu hanh kien tu muoi phan ve bai phien thoai hue nhuoc nha đau nay co the hoa trieu phong la giong nhau não tàn, có thể không về được. Lan Thu phỏng đoán phân tích, có phải hay không, nàng ỷ vào trong bụng có mang triệu Phong hải tử, là hắn triệu ra huyết mạch, hòa triệu Minh Đông nhà bại, muốn cầu hắn bảo lưu lại bụng mình bên trong hải tử. Triệu Hành Kiện gật gật đầu, mười phần thưởng thức. Đúng vậy a, nàng quá ngây thơ rồi mặc dù ngươi võ công không bằng nàng có thể ngươi so với nàng cực kỳ thông minh sáu hai người đang tại nghị luận triệu minh đông cùng tô cẩn hành đi tới gian phòng triệu minh đông giả mù xa mưa nói ra đem ngươi kể đó tô quản gia cũng không nói cho ta biết một tiếng vừa rồi chúng ta nói chuyện thời điểm hắn mới nhắc tới ngươi ta lập tức liền chạy tới triệu hành kiện ngựa cười trêu chọc xem ra cái này tô đầu trọc, tiền trạng hậu tấu lòng can đảm càng lai việc lớn triệu minh đông chậm gì gì nói đến con người của ta ngươi cũng biết phần lớn sự tình đều bông tay giao cho các ngươi làm chỉ cần làm xong nói cho ta biết một tiếng là được ta muốn không phải quá trình ta muốn chính là kết quả triệu hành kiện lạnh lùng nói vậy bây giờ kết quả đã ra tới ngươi có tính toán gì tôi cần hành lập tức cáo mượn oai hùng nổi nóng chuyện gì cũng từ từ ngươi nghĩ làm gì triệu hành kiện hò khan vài tiếng ta không nghĩ vòng vo vẫn là câu nói kia ta liền là người chết cũng có thể mở miệng nói chuyện qua nhiều năm như vậy ta nắm giữ xa đông tập đoàn phần lớn bí mật thương nghiệp chỉ cần ta bị chơi chết bí mật này liền sẽ tiết lộ xa như vậy đông tập đoàn liền sẽ có thai họa ngập đầu triệu minh đông đĩnh một hơi ta cũng sắp người khoái ngữ ta không dự định chỉ ngươi vậy ngươi mở điều kiện chúng ta trao đổi đem ngươi nắm giữ tài liệu giao ra chúng ta xóa bỏ triệu hành kiện không cần nghĩ ngợi đơn giản nước giếng không phạm nước sông chứng cứ tài liệu vật này là của ta hộ thân phủ đồ vật bảo mệnh ta cái kia có thể dễ dàng giao ra ta hôm nay giao ra ngày mai lại không là liền không có tính mệnh triệu minh đông trứng mắt tức giận đến giận sôi lên tài liệu ta đều không nhìn thấy dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lại nói đạo mức này duy nhất chính là trao đổi triệu hành kiện không cam lòng tỏ ra yếu kém thà tin là có không thể tin là không ngươi cân nhắc cân nhắc ngươi toàn bộ tập đoàn vận mệnh, ngươi cân nhắc, cân nhắc ta đây sau nhiều năm qua, có hay không cơ hội này, có hay không năng lực này, thu được dạng này một tay tuyệt bí tài liệu. qua nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta có thể giải bao nhiêu nội tình, là hết sức rõ ràng. ta sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp, giao cho ngươi, giải quyết ngươi nỗi lo về sau. nếu như mạnh hơn lấy, ngươi nên biết tính tình của ta, đó chính là cá chết lưới rách. triệu minh đông nghe là trong lòng run sợ, ngươi dám uy hiếp, đe dọa ta, tôi cần hành phụ họa báo nổi. xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, muốn chết ở chỗ này ngươi cho rằng ngươi cất giữ đồ vật chúng ta liền không có những thứ khác con đường tìm được sao triệu hành kiện đã tính trước mười phần đắc ý ta là dựa vào trí thông minh người sống có thể sống đến bây giờ đã là vạn hạnh trong bất hạnh ta rất ưa thích đánh cửa mệnh bằng không ta cũng sẽ không cố ý bên trong các ngươi cái bẫy đi tới nơi này Tô quản gia ta nhắc nhở ngươi một chút đừng quên dẫn xà xuất động một chiêu này hay là ta dạy ngươi các ngươi cùng hâm lúa công ty hứa lao bản xuyên thông nhất khí không phải liền là để cho ta rời đi ngọc thuyền sân trang tiện hạ thủ sao tôi cẩn hành mồ hôi trên trán chạy xuống nghĩ không ra mình tam bản phụ đã sớm bị hắn nhìn thấu trong tầng hầm ngầm bầu không khí nặng nề cực kỳ triệu minh đông khẩn trương tự hỏi sáu chuyện cho tới bây giờ không thể làm gì hắn xem ra áp dụng ấm nước sôi hút lên sách lược đã không thể được thời gian không cho phép hắn mang xuống chỉ có thể gió chiều nào che chiều ấy sáu đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng tô cần hạnh giận tí mặt tô cần hạnh ta đã sớm đánh với ngươi cái bắt chuyện ta hòa triệu hành kiện sớm đã không chút liên hệ nào ngươi con ta đem triệu hành kiện mời đến chúng ta ngàn đảo hồ tới làm gì mời hắn tới ăn ngon uống sướng hào chiêu đái nhân gia còn không cảm kích triệu hành kiện thừa thắng xông lên cả giận nói tôi đầu chọc tịch thu ta tất cả thẻ ngân hàng con của ngươi triệu phong còn nghĩ âm mưu giết người diệt khẩu đơn giản não tàn đến nhà rồi các ngươi có năng lực nhịn lập tức liền giết lao tử cái này nửa chết nửa sống người tôi cần hành phát hiện triệu minh đông theo thói quen động tác có hai tay bỏ vào phía trước vô ý thức chú ý đến trên tay hắn kim loại quà trượng ba tôi cần hành bản năng che lấy đầu triệu minh đông quải trượng gõ vào trên đầu của hắn ai bảo các ngươi làm như thế chuyện lớn như vậy cũng không cùng thương lượng một chút mau đưa thẻ ngân hàng còn cho hắn đem hắn đưa trở về tôi cần hành vội vàng móc ra bốn tờ thẻ ngân hàng dung dậy đưa cho triệu hành kiện. đối với đúng đúng không dạy nổi, hết thề đều là ta tự tác chủ trương, ta lập tức tiễn đưa ngươi trở về. triệu hành kiện ho khan vài tiếng, không nhanh không chậm, mời thần dễ dàng tiễn thần khó. ta không có dạy qua ngươi sao? ta nói qua, nếu như muốn một lần nữa trả lại cho ta, là muốn trả giá thật lớn. ngươi đã quên sao? tôi cần hành lập tức trở về nhờ tới. cái này cái này ta đây đã nói qua, có lỗi với, cũng là ta tự tác chủ trương làm, xem ở chúng ta cộng sự nhiều năm tình phân thượng, ngươi liền dơ cao đánh phải à? triệu hành kiện không nói nữa, dội ra xương gầy như queu tuổi tay lộ ra một cái ngón tay tôi cần hành thầm suy nghĩ một ngày một vạn nguyên lợi tức đầy đủ a một vạn nguyên chính ta xuất tiền túi ta cho chính là triệu hành kiện lắc đầu tôi cần hành kinh nha đạo mười vạn nguyên ta có thể không thường nổi triệu hành kiện tiếp tục lắc lắc đầu tôi cần hành hoảng sợ một trăm vạn vậy ngươi không phải muốn mạng của ta triệu hành kiện đầu lắc như đánh trống chầu một dạng tôi cần hành cực kỳ hoảng sợ hồn bay lên trời một nghìn vạn ngươi muốn giết ta ngươi đây là cái gì vay nặng lãi triệu hành kiện ho khan đến mấy lần đúng vậy một nghìn vạn nguyên nhưng mà số tiền này ngươi cho ta cũng không cần Số tiền này nhất định phải là Triệu Phong cho, ta Tân Tân khổ khổ đến ngàn đảo hồ, chuyên môn cho hắn cái này náo tàn lên lớp, đột kích ná bổ, số tiền này xem như ra giáo dạy kèm vì a. Tô Cẩn Hành cuối cùng thở dài một hơi, nhưng mà không dám như chốt được cái nặng, không ngừng phải cọ sắt trên trán chạy mồ hôi. Triệu Minh Đông lên cơn giận dữ, nhịn không được. Tiểu Phong không hiểu chuyện, ngươi thế nhưng là trưởng bối của hắn, ngươi cứ như vậy mà hắn. Triệu Hành Kiện sắc mặt lập tức cấm xuống. Hắn từ nhỏ đến lớn tới, kêu lên ta vài tiếng thúc thúc. Ta vừa tới ở đây, hắn liền cho ta một cái miệng động. Ta còn tinh tế như vậy cho hắn ná bổ xem như xứng đáng phụ tử các ngươi triệu minh đông giận tí mặt cái này chết người thọn hùng hổ dọa người thật chẳng lẽ phải nghĩ đổi tận giết việt sao triệu hành kiện nhắm mắt lại mặc kệ hai người võ bức văn công miệng lưỡi dẻo khẹo chính là không hé miệng gian phòng nguoi thot hung ho do nguoi that chang le phai nghi đuoi tan giet tuyet sao trieu ngoại trừ trầm mặc queo chinh la khong he là trầm mặc la tram mac 6. lan thu gặp song phương rằng co không xong hỏi thăm tô cần hành tôi còn ra ta huệ nhược tỷ đâu nàng tại sao không có tới tôi cần hành âm trầm trả lời không nên hỏi không nên hỏi đừng phá hư quý cụ triệu hành kiện nghe xong liền biết lan thu ngụ ý vẫn là muốn cứu huệ nhược tính mệnh đồng thời đang nhắc nhở chính hắn Giang Cơ không xong, trả giá đại giới, không chỉ là chính mình có thể muốn ăn thiệt tỏi, có thể gây nên đối phương được ăn cả ngã về không, cảm xúc mạnh mẽ giữa người. 815 thứ 808 chương tìm kiếm mới hợp tác triệu hành kiện nhanh chóng tự hỏi. Dù sao Lan Thu cùng Huệ Nhược hai người cùng một chỗ thời gian dài, cảm tình vẫn phải có. Vì để tránh cho Triệu gia phụ tử đi cực đoan, chớ ngoan mất hồn. Ho khan vài tiếng, đem Huệ Nhược đưa về bên cạnh ta đến đây đi. Vậy thì 100 vạn a, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Cẩn Hành cuối cùng thở dài một hơi, được một tức lại muốn tiến một thước. Triệu lão bản, ngươi đại nhân có đại lượng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, có thể hay không ít hơn nữa một điểm. Triệu Hành kiện cũng không trách tội Tô Cẩn Hành lắm muộn, cho hắn lấy cái tên này, chính là nhiều lần nhắc nhở hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Biết hắn tại Triệu gia phụ tử thủ hạ làm việc đặc biệt khó khăn, rất nhiều thời điểm không thể không ra sức biểu hiện năng lực của chính hắn. Vậy ta sẽ thấy bán cho ngươi một cái nhân tình. 50 vạn nguyên thành giao, điều kiện tiên quyết là cam đoan huệ nhược tuyệt đối an toàn. Tô Cẩn Hành túi đầu túi người, liên tục cảm tạ. Triệu Minh Đông cứng ngắc trên mặt lúc này mới gạt ra hiếm thấy nụ cười. Biểu ca, dù sao chúng ta có quan hệ thân thích, hết thảy tất cả đều vui vẻ song phương rừng ở đây đều hạ cánh nhẹ nhàng vượt qua một hồi ngươi chết ta sống phải chém giết vì để tránh cho lúng túng triệu minh đông mượn cơ thể không tốt buồn ngủ quá cần về ngủ nghỉ ngơi có việc ngày mai lại tiếp tục nghiên cứu thảo luận đem tô cần hành gọi vào bên ngoài phân phó nhất định muốn đánh dụng huệ nhược trong bụng thai nhi bất kể có phải hay không là triệu phong ngày mai sẽ làm tuyệt không thể lưu lại bất kỳ cái cán nào tại triệu hành tiện trong tay tô cần hành không đem sự tình rơi xuống thực sự nào dám ngủ lại một lần nữa quay trở lại gian phòng hòa giải thanh khẩn hướng triệu hành Tiện đưa ra yêu cầu này đồng thời đối với triệu hành kiện không có làm khó chính mình biểu thị thiên ân và tạng triệu hành kiện lại tính toán đi qua bệnh viện kiểm tra xác định chính mình sớm đã không còn năng lực sinh sản đưa ra muốn thông qua tô cần hành ra lận giữ lại đứa bé này chiếm làm của riêng hai người trong phòng liền chuyện này lại bày ra có kẻ mặc cả giờ này khắc này tô cần hành so bất cứ lúc nào cũng biết tỉnh hồn bay lên trời lo lắng bất an mà hợp lại chuyện này không thể coi thường một khi sự tỉnh bại lộ cái kia nhất định là chắc chắn phải chết đồng thời đứa bé này một khi xuất sinh triệu hành kiện lại thêm một cái áp chế thẻ đánh bạc xa đông tập đoàn là vô cùng hậu họ đối với cái này một điểm, tôi cần hành một mực kiên trì không thể. cuối cùng triệu hành kiện không thể làm gì, không thể không đông tha. ba ngày về sau, tôi cần hành dựa theo triệu minh đông ý tứ, lại một lần nữa hòa giải. khẩn cầu ba người đồng thời lưu lại ngàn đào hồ, trường kỳ tiếp tục ở lại, hơn nữa còn cho triệu hành kiện chuẩn bị một bộ biệt tự. triệu hành kiện khéo lời từ chối. Thầm mắng, thật không phải là đồ vật, còn nghĩ dùng ngấm nước sôi hút lên thủ đoạn nhâm hiểm, điêu trùng tiểu kỹ, nhu đồ làm loạn. may mắn chính mình gặp nguy không loạn, một vòng bộ một vòng, không cho phép bọn hắn phải suy xét. ở lại đây một ngày, là hơn một phần nguy hiểm lập tức dẫn dắt Huệ Nhược Hòa Lan Thu cuối cùng về tới Ngọc tuyến Sơn Trang. Mặc dù tránh thoát trận này huyết gió khắp mưa, nhưng vẫn là lòng còn sợ hãi. Triệu Hành Kiện vẫn cảm đến, Triệu gia phụ tử đối chứng căn cứ tổn hại trình độ, đã đến kinh hoàng không chịu nổi một ngày trình độ. Vậy sau này vẫn sẽ tìm phiền phải với mình, tiếp tục giám sát mình là tất nhiên. Xem ra biến bị động làm chủ động phương pháp, chỉ có thể tự tính toán tỉ mỉ sắp đặt đào hố. 6. Ba người này liên tiếp 4 ngày đều không tại Sơn Trang cư trú, sự dị thường này hành tung sớm bị A Lai phát hiện. Đem Diệu Ngọc, A Man, Ngọc Liên, Kim Muội bốn người gọi vào văn phòng. Alai phân tích nói cho các nàng biết, Triệu Hành Kiện đã hỏa triệu gia phụ tử Six gánh bảo công ty độc lập hạch toán, lợi dụng cơ hội này, nhiều cùng Huệ Nhược, Lan Thu câu thông tiếp xúc, nhất định có thể thu được đầu mối trọng yếu. Lập tức phân phó Diệu Ngọc đến phòng quan sát, đối với gần nhất 3 tháng bảo tồn video theo dõi, tiến hành toàn diện lùng tìm, nắm giữ Triệu Hành Kiện, Lan Thu cùng Huệ Nhược, ba người này tại Sơn Trang hoạt động quy tích. Đồng thời cho A Kim nổ gọi điện thoại, toàn diện phối hợp 4 người loại bỏ. Không có qua mấy ngày, Kim Mội liền lường Alai hồi báo. Huệ Nhược, Hòa Lan Thu hai người, cơ hồ mỗi ngày động tới vật viên tìm kiếm nàng chơi thái độ là một trăm tám mươi độ chuyển biến không có địch ý còn mời ngọc liên đoàn tụ tại động vật viên nàng chỗ ở cùng liên hoan liên hoan bên trong còn để lộ ra một đầu tin tức trọng yếu huệ nhược hòa lan thu hai người đã triệt để thoát khỏi tô cần hành khống chế khó phân thật giả diệu ngọc hòa a Rất cũng tới hồi báo triệu hành kiện trở lại ngọc tuyền sơn trang cũng bắt đầu thay đổi thái độ nhìn thấy các nàng phá lệ nhiệt huyết vánh ánh cùng hồ tam cũng tới đến văn phòng hồi báo triệu hành kiện một chút cử động khắc thường lại yêu cầu hợp tác nhập cổ phần tham gia hạng mục đầu tư đầu tư kim lệch là ba vạn nguyên tại thương phẩm phòng dự chỗ bán cao úc lập tức đặt mua hai bộ phòng ở a lai nhớ tới triệu hành kiện tại trà lâu bị sỉ nhục liền đi về sau triệu phong tại chỗ tuyên bố rú sạch cùng hắn quan hệ tình tiết đối mặt nhiều tin tức như vậy sau đó liền liền phân tích qua triệu hành kiện có thể về sau muốn dựa vào mà vương tập đoàn lợi dụng ngọc tuyển sơn trang làm hắn ô rủ bằng không hắn không có chút nào đất đặt chân a lai xoắn suýt là rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành dạng này trở mặt thành thủ liên tiếp bốn ngày mất tích bọn hắn đi nơi nào đối với muốn hợp tác nhập cổ phần tham gia hạng mục đầu tư oanh cùng hồ tam hai người cũng không dám tiếp nhận cảm giác cái này triệu hành kiện đam mưu túc trí ông ta giả hoạt tuyệt đối không phải là một cái biết thân biết phận gia hỏa a lai phân tích cho hai người nghe nếu như chối từ liên sẽ lại một lần nữa đem hắn đẩy lên triệu gia phụ tử phía bên kia nếu như hắn có thể đủ thống cải tiên vi không hòa triệu gia phụ tử cấu kết với nhau làm việc xấu ngược lại là có thể tiếp nhận đầu tư của hắn nói không chừng có thể thông qua hắn thu được xa đông tập đoàn càng nhiều nội tình hơn tìm được liên quan tới hàm hàng manh mối nếu như hắn chân chính là một con sói liên lai nhất cái dẫn sói vào nhà một trận gia sư đánh bất quá điều kiện hạ khắc chỉ có thể tham dự một cái hạng mục không cho phép tham dự quản lý kinh doanh cùng cái khác hoạt động cuối năm có thể nhìn tài vụ thu được chia hoa hồng cái khác kinh doanh tuyệt đối không cho phép hắn minh trạng Hồ Tam cùng ánh ánh hai người tán thành Triệu Hành Kiện được tỉnh mời đến hội bàn bạc phòng đối mặt ba người đưa ra hà khắc như vậy điều kiện vui vẻ đáp ứng thiên ân và tạ cảm tạ thu lưu đưa ra tham gia đầu tư bên trong thảo dược loại thực cơ địa hạng mục A Lai đối mặt Triệu Hành Kiện sảng khoe như vậy cảm giác tuyệt đối không phải hắn phong cách làm việc kết luận hắn đón lấy Lai like nhất nhất định có cái gì quá mức yêu cầu cùng kèm theo điều kiện sáu bắt đầu đối với cụ thể hợp tác sướng nghi tiến hành hứa đàm nói chuyện nói chuyện triệu quản lý ngươi rất tinh mắt nhu cầu chính là thị trường chúng ta lợi dụng tự nhiên tài nguyên khai phát hạng mục này, là đi qua khảo sát ngược lại thị trường là thiên biến văn hóa nếu như đầu tư thất bại ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt triệu hành kiện ho khan vài tiếng bắt đầu trình bày ta trước kia thân mắc tật bệnh thì có nguyện vọng này hôm nay nhận được các ngươi ân chuẩn cuối cùng đã được như nguyện dù cho thu hồi không được chi phí hay là mất cả chỉ lẫn trải ta cũng không oán không hối hận tương lai chính là ta táng ra bại sản chỉ cần có thể cho một chén cơm ăn ta liền thỏa mãn trước mắt gánh bảo công ty chỉ là treo đầu dê bán thịt chó Ta là Triệt Đệ không muốn làm, chuẩn bị gần đây sẽ làm lý tiêu tan nhà. A Lai nhìn mặt mà nói chuyện, người nói. Bất quá, nói rõ mất lòng trước được lòng sâu ý thức được, ý không ở trong lời, quan tâm Sơn Thủy ở giữa cũng có ý khác, thăm bất khả chắc không phải. Chuẩn bị thăm dò lá bài tẩy của đối phương. 816 thứ 809 chương tìm kiếm ngụm thấy mộ địa A Lai mỉm cười. Vấn đề này, căn bản cũng không phải là chuyện gì. Chỉ cần chúng ta có một miếng cơm ăn, chắc chắn không đến người noi Bất quá, nói rõ mất lòng trước được làm sau Chúng ta phải tại trên hợp đồng tăng thêm một đầu, cuối cùng dạng giải quyền về Mã Vương tập đoàn tất cả nếu như ngươi còn có cái khác không đáng tin cậy ý nghĩ cùng siêu việt hợp đồng phạm vi hành vi lại đem không ra đủ để cho chúng ta tin phục lý do vậy chúng ta liền muốn căn cứ vào hợp đồng ước định tùy thời tùy chỗ bãi bỏ hợp tác tổn thất của ngươi tự phụ chúng ta thiệt hại ngươi cũng phải đủ số bồi thường triệu hành kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút ho khan che giấu tự hỏi việc đã đến nước này chỉ có thể từ chiến đến cùng ấm nước sôi hút lên sách lược phải cẩn thận cẩn thận suy một ra ba hoạt học hoạt dụng từng bước xâm nhập bằng không chơi cứng tiền kỳ làm nền thất bại chính mình hậu kỳ đại quy mô kế hoạch liền không thể nào nói đến sáu thế là đưa ra điều yêu cầu thứ nhất có thể hay không đang trồng thực cơ địa cho hắn một cái đơn độc cư trú phòng trong lúc rảnh rỗi thời điểm đến đó gửi một chút bên trong thảo dược hương vị váy ngáy lập tức hồi phục Có thể nhưng mà không thể quá yếu nơi đó kinh doanh nếu có đề nghị trở lại ngọc tuyển sơn trang phòng họp có thể cùng chúng ta câu thông ngươi còn có cái gì những thứ khác yêu cầu sao nếu như không có chúng ta lập tức khởi thảo hợp đồng triệu hành kiện thỏa mãn gật gật đầu ta còn có một yêu cầu quá đáng hồ tam không kiên nhẫn được nữa trừng mắt đừng lề mề đang làm thủ tục phía trước ngươi cũng nói ra đi qua nói lão tử cũng làm ngươi cũng là đành dám vánh ánh kịp thời nhắc nhở từ giờ trở đi lên ngươi mỗi một cái yêu cầu chúng ta đều phải ghi chép lại lập vào hợp đồng triệu hành kiện gật gật đầu mỉm cười đưa ra hắn mộng thấy tìm được một khối phong thủy bạc địa ngay tại dược liệu loại thực cơ địa bên trong hắn nghĩ tại nơi đó hắn từ chủ tài chính kiến tạo mộ địa sau khi chết liền chôn ở nơi đó hy vọng ăn chuẩn hồ tam thấy hắn có kẻ mặt cả còn đưa ra nhiều như vậy yêu cầu không có một kiện là chuyện đứng đắn người tho nói trắng ra a ngươi đây là đang an bài hậu sự vẫn là muốn tìm cầu chúng ta bảo hộ ngươi triệu hành kiện trong lòng lại một lần nữa hơi hồi hộp một chút lại ho khan đến mấy lần mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh tự phụ nói đương nhiên là có yếu tố này bất quá chân chính có thể bảo hộ của chúng ta hay là ta thông minh của mình vánh ánh nói bóng nói gió chúng ta sẽ bảo hộ hợp pháp người đầu tư lợi ích nếu như ngươi cảm giác chịu đến uy hiếp không cần phải nếu như ngươi tin tưởng chúng ta mà nói liền thỉnh yên tâm tìm chúng ta câu thông có thể chúng ta có thể cho ngươi một điểm đề nghị a lai thầm suy nghĩ trong mậu mộ địa biểu đạt nội tâm khát vọng cáo biệt đi qua bắt đầu sống lại cảm xúc vô ý thức cảm giác triệu hành kiện đã lại tại vắt vóc tìm kế bố thế cuộc lập tức hứng thú đến cùng xem hắn là như thế nào bố pháp, tại chỗ quyết định đồng ý chán của hắn bên ngoài yêu cầu. Cùng ngay mở ra càng dã xa dẫn hắn, mấy người đến rồi bên trong thảo dược loại thực cơ địa. Tham quan từng hàng làm việc phòng, an bài cho hắn một gian phòng, ngay sau đó cùng hắn đến hiện trường tìm kiếm hắn trong ngậm mộ địa. Triệu Hành kiện tại Lan Thu cùng Huệ Nhược nâng đỡ, cầm la bàn giả vở giả vịt, đi qua một mảng lớn bên trong thảo dược vùng núi, dọc theo đường đi cũng là lắt đầu. Hồ Tam không kiên nhẫn được nữa. Khối kia đất vàng không cho người. Không phải liền là đào hố sao người chết có thể nói chuyện sao? Đến lúc đó, ta còn không nhất định để cho ngươi chôn ở chỗ này. A Lai đối với mộ địa phong thủy xem trọng, vẫn có hiểu biết. Lập tức quát lên, Hồ Tam, không thể nói hiệu nói vượng. Hồ Tam lầm bầm, phải, ta nói vậy, thiên không sao ngươi nhanh lên được không? Triệu Hành Kiện thẩm nghĩ, nhìn A, đôi mắt giàn mua van đủ, nhìn chăm chăm A Lai, người song một đời, không phải liền là kiếm miếng cơm ăn sao? Đúng vậy, nơi nào đất vàng không cho người, không quan hệ. Ta biết Hồ Tổng quản nói đo ta, ta không sinh khí. Nhưng đây không chỉ là của chính ta mộ, ta còn muốn đem ta cha mẹ phân mộ cùng một chỗ rời đến tới nơi này. Sau khi ta chết hảo đồi bên cạnh bọn họ, cũng coi như là tận điểm công hiệu đạo cho nên ta phải thận trọng việc. Bây giờ ta có năng lực này, tự nhiên đối với tuyển mộ địa có chỗ xem trọng. Hy vọng đại gia lý giải. A Lai gật đầu tán thành, tiếp tục cùng đi hắn tiến lên tìm kiếm. Chỉ chốc lát, bầu trời trời u ám. Hơn nữa tầng mây càng lúc càng thấp, rơi ra mưa rào tầm tã. A Nha, trước đây không được thôn, phía sau không được điểm, muốn về loại thực cơ địa văn phòng cái kia còn có nửa cây số đường đi. Đại gia ngược đội mưa âm thầm tiêu khổ. A Lai ngắm nhìn một phía, phát hiện hiện chừng tám mươi em ở chỗ trên núi, vách đá chỗ có một chỗ dáng như diều hâu núi đá to lớn. căn cứ vào hướng gió vừa vận có thể che gió tránh mưa. Con lên khập khánh triệu hành kiện liền dẫn mọi người chạy tới bất thình lình bao tố đánh vào trên mặt băng lánh đến độ đau nhức đến rồi núi đá trước mặt a lai thả xuống triệu hành kiện phát hiện từng cái đã giống ngớt xuống vậy bị từng đợt gió lạnh mưa thổi đến run lầy bẫy lúc này hồ tam đột nhiên nghĩ đến cái gì phù cận đây có một sơn động nhỏ ta khảo sát thời điểm tới qua ta đi tìm kiếm một chút chỉ chốc lát công phu hồ tam đã trở về dẫn đại gia đến rồi xa mấy chục mét chỗ mở ra lùng cây nối đuôi nhau mà vào ngọn núi nhỏ này động nói tiểu thật đúng là không nhỏ chừng mười mới mở hồ tam thu thập một chút cành khô la heo bữa tập trung chất đống nhóm lửa trước hết để cho đại gia sửa ấm a lai tiếp tục tìm kiếm một chút nhánh cây khô tục hỏa phát hiện phụ cận có một nhánh động mở ra cửa hang bỏ đầy dây leo thực vật cẩn thận từng ly từng tí thỏ người ra bỏ vào đi hai mắt tỏa sáng nguyên lai like nơi này là vách núi treo leo động phía trên nước mưa như là thác nước nhất định chính là một cái màn nước động tham dò xem xét phía dưới hoa tắc là vực sâu và trượng đáng tiếc trong động diện tích quá nhỏ chỉ có bảy tám cái mở a lai tại cửa hang đối với hồ tam hòa triệu hành kiện đều một tiếng mau vào ngắm phong cảnh nơi này có một cái màn nước động quá ưu mỹ hai người nghe tiếng bỏ lên đi vào triệu hành kiện lấy ra la bàn dụng cụ không chết lộng lấy hô tam chẳng thèm ngó tới đây không phải là cái la bàn sao có gì ghê gớm đâu giả thân giả quỷ triệu hành kiện cũng không phản ứng đến hắn lẩm bẩm căn cứ vào quan sát địa hình địa vật lần theo vùng núi này đi thế tìm hắn dừng chỗ ở đây chính là sinh khí ngưng tụ đoạn cuối chỗ a lai kinh ngạc nói triệu la bản ngươi thật đúng là sẽ xem phong thủy triệu hành kiện cố nạn ra vẻ tươi cười trẻ tuổi gặp rủi ro thời điểm cùng trong hẻm nhỏ một cái thầy bói học qua một điểm gạt người thủ đoạn nham hiểm bất quá về sau nhìn qua xét phương diện này, cảm giác còn có rất nhiều huyền diệu khó giải thích đạo lý hồ tam kinh bị nói cái gì huyền diệu khó giải thích ta xem là ngươi cố lộng miền hư ha ha triệu hành kiện cười nói đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa ta mộ huyệt liền định ở đây a a hồ tam trừng mắt cái này không thể được xây cái này loại thực cơ địa thời điểm ta liền khảo sát qua núi này gọi thanh long sơn cách vách sơn động sớm đã tại ta kế hoạch thiết kế đã chúng ta chuẩn bị thích hợp mở rộng một điểm khai phát làm thiên nhiên phòng trực ban chính là nhường nhân viên gặp phải tình trạng đột phát, tạm thời nghỉ ngơi có một chỗ đặt chân. Vừa tiết kiệm số lớn tài chính, lại không gì phá nổi, che gió che mưa hết sức an toàn. A Lai hướng hở cũng qua loa tắt chết nói, cửa động này quá nhỏ, chỉ có thể dung hạ một người ra vào, quan tài cũng rời không tiến vào a. Triệu Hành kiện thần sắc quỷ dị, nội tâm là bi thương vui lẫn sen, trầm mặc không nói, lặng lẽ nghĩ cùng với chính mình tâm tư sáu. 817 thứ 810 chương hô vương giá lâm A Lai không tiếp tục để ý hắn. Chui ra bên trong động, tiến vào bên ngoài động. Giờ này khắc này, đại gia đang vây quanh hỏa nướng của lá ướt, cũng làm được không sai bị lắm bị a lai lính đến màn nước động mấy người đối mặt ở đây phong cảnh đều nhìn một người triệu hành kiện thị run lầy bẩy nhịn không được bỏ lên ra ngoài một thân một mình nướng còn dư lại đống lửa lặng lẽ nghĩ cùng với chính mình tâm tư sáu mùa hè trong núi bao tố đến nhanh đi cũng nhanh sau cơn mưa trời lại sáng mấy người từ sơn động chui ra ngoài triệu hành kiện ăn nói khép nép cầu khẩn hồ tổng quản cái sơn động này chính là ta trong mộng tìm được mộ địa ngươi liền để cho ta đi hồ tam trừng mắt đỏ thâm trên mặt đạo kia vặn bèo mặt xẻo mạnh liệt có cắp ngươi một cái phần mộ tùy tiện chôn ở nơi đó không được như thế nào hết lần này tới lần khác phải đặt ở trong cái sơn động này ta đã giải thích cho ngươi ngươi nếu là nói nhầm nữa phá hủy do ta thiết kế chỉnh thể kế hoạch không phục tùng sắp xếp của chúng ta cái kia hợp tác liền đến chỗ này mới thôi a triệu hành kiện cũng không sinh khí hồ tổng quản nhân viên nghỉ ngơi chỗ ta bỏ vốn kim xây dựng ngươi một lần nữa tìm một chỗ có thể chứ hồ tam chẳng thèm ngọt tới trong lòng hợp lại lao tử tùy tiện đáp ứng ngươi ngươi còn có thể được đà lờ tới không biết còn có thể đi ra ý đồ xấu gì triệu hành kiện chỉ vào một mảng lớn không có khai khẩn chỗ nhiều như vậy đất tốt mà quá lãng phí Thật là đáng tiếc. Nếu như ta đầu tư 3000 vạn nguyên, ở đây hẳn là toàn bộ đều trồng trọt bên trong thảo dược a. Các ngươi nếu như muốn mở rộng dược liệu trồng trọt diện tích, ta không rằng buộc mà hiến cho một bộ phận ngoài định mức tài chính, chỉ cần đáp ứng ta đây cái thỉnh cầu. Nói xong, gặp Hồ Tam căn bản là không có nghe, bất đắc dĩ đem hy vọng ký thác tại A Lai trên thân. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Ánh mắt quyết định tương lai hết thảy, mộng có bao xa, nhân sinh thì có bao xa. A Lai nghe được ý ở ngoài lời, tư mã chiêu chi tâm, rõ ràng rành rành, hắn muốn ở chỗ này cở bố tinh la, ngầm sắc cơ. Triệu Lão bản Ngươi quyết định muốn lựa chọn ở nơi này sơn động làm mộ địa. Triệu hành kiện chắc chắn gật gật đầu. Đúng vậy, ta tâm ý đã quyết, cần cầu ngươi có thể thành bằng ta. A Lai mỉm cười, cái này không khó, ta quan tâm là ngươi kế tiếp còn có hay không những thứ khác yêu cầu. Mặc kệ sự thông minh của ngươi cao bao nhiêu, dựa vào của cá nhân ngươi sức mạnh, muốn làm thành một sự kiện, rất khó. Triệu hành kiện dừng bước lại, kinh ngạc nhìn chăm chăm A Lai. A Lai lại là mỉm cười. Ngươi không cần dạng này ánh mắt nhìn ta, ta chỉ là tùy tiện nói chuyện. Ván bổ sung, Triệu lão bản, ngươi được đem cái này phần mộ quy mô nói cho chúng ta biết bằng không kín không kẽ hở làm cái cung điện dưới đất chúng ta còn không biết hồ tam phụ họa đây chính là địa bàn của chúng ta là từ chính quy con đường lấy ra tất cả đất đai quyền kinh doanh cũng là đi qua chính quy con đường từng tầng từng tầng phê chuẩn triệu hành kiện không nói một lời không để ý đến đại gia về tới loại thực cơ địa phòng họp uống vào trà nóng vánh ánh thận trong việc triệu lão bản đối với cái này cái sự tỉnh chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút đề nghị của ta không muốn hao người tốn của đơn giản thực dụng nhất là không thể làm vi phạm luật pháp sự tỉnh bằng không dù cho làm thành Ngươi chết nằm ở trong quan tài cũng không khả năng an ổn. Triệu Hành Kiện trên mặt thoáng qua lơ đãng ba động, không phải liền là trong sơn động đục cái hồ sao? Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ẩu. Đầu tư tại một hai trăm vạn nguyên tài hiu. Hồ Tam mười hai tram van nguyen tai huu ho tam muoi phan kinh nha, phóng một cái quan tài cần nhiều tiền như vậy, định chế quan tài thủy tinh sao? Triệu Hành Kiện trả lời, bình thường quan tài thủy tinh ít nhất phải một vạn nguyên, quá lãng phí. Trong sơn động đục một cái hồ to, một cái bình thường thạch quan bỏ vào là được rồi, ta cần tăng thêm một chút phòng ngừa trộm mộ thiết bị. Hồ Tam xem thường, ngươi là hoàng thân quốc tịch a, vẫn là phú khả địa quốc thần thần bí bí ngươi không chê mệt mọi hoảng vánh ánh thiện ý nhắc nhở cây to đòn gió ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng triệu hành kiện không chút hoang mang từ nội ý trong túi lấy ra một cái cầm nang đưa cho a lai hơn nữa tại a lai trên mu bàn tay chỉ gậy hai cái xem ra ra họa này đã sớm chuẩn bị a lai tự mình mở ra xem tờ giấy nhỏ chỉ là dùng con mắt đá qua cấp tốc đem tờ giấy nhỏ dùng cái bật lựa nhóm lửa tại chỗ tuyên bố đi thông qua triệu hành kiện kích động đến nắm chặt A lai tay vạn phần cảm tạng ngươi thành toàn ta ngươi là ta gặp được nỗ tính cao nhất người A Lai lộ ra chiêu bài mình cười, ngụ ý sâu xa. Như bức nữa nhân vật chính, không có vai phụ, đó cũng là không có gì lạ kịch một vai. Khi vọng ngươi cân nhắc lời ta nói, có cần ta địa phương, tùy thời có thể tùy chỗ tìm ta. A Lai nói một phen, có thể nói chữ nào cũng là châu ngọc, câu câu đâm tâm, nhường triệu hành kiện không khỏi liên tục gật đầu, tính để chi tâm tự nhiên sinh ra. Sự tình cứ như vậy thuận lợi quyết định. Một đoàn người trở lại ngọc tuyển sân trang. Tại trong phòng họp, A Lai rất nhanh hòa triệu hành kiện ký kết hiệp nghị thư, làm tất cả thủ tục. Triệu hành kiện đại khái là bởi vì mắt mưa, liên tục ho khan, không thể không đứng dậy rời đi phòng họp. Lênh ánh hiếu kỳ vấn đạo, cái này người thọ thần bí tại tay ngươi có gõ hai cái, có ý tứ gì? A Lai cười nói, giang hồ ám ngữ, giữ bí mật. Cái kia trong cẩm nang tờ giấy nhỏ, viết cái gì? A Lai tiếp tục cười nói, ta tự có chừng mực, bất quá một chuyến sinh ý, các ngươi biết kiếm buộn không lỗ là được rồi, kỳ thực hắn hậu kỳ đầu tư kim ngạch, vĩnh viễn không chỉ số lượng. Chúng ta cho hắn đưa ra không gian, nhường hắn tự do phát huy a. Hồ Tam gặp A Lai cái gì không chịu nói, trong lòng nghĩ hỏi gì đây? A Lai nói được mức này, nghĩ kỹ mà nói, cũng nuốt trở vào. Than thở, ta đây cái hồ tổng quản là một cái bao cỏ cái gì cũng không hiểu liền biết nói hiệu nói nói a lai an ủi ngươi không cần suy nghĩ lung tùng làm tốt nhân vật của bạn làm ngươi chân thật nhất chính mình ngươi phối hợp phải đã tương đối tốt vánh anh không vui ngươi thoát không tin được chúng ta ngươi cũng tin bất quá chúng ta hai cái ta và hồ tam thế nhưng là đi theo ngươi vào nam ra bắc mưa bom bão đạn xuống tới a lai không thể làm gì mỉm cười thần bí phân biệt tại hai cái trên mu bàn tay gõ hai cái cầm một trang giấy viết lên bốn chữ hố vương giá lâm đây là hắn viết bốn chữ đều thấy rõ sao nói xong dùng cái bật lửa nhóm lửa quy củ giang hồ muốn tôn trọng chú ý giữ bí mật coi như không nhìn thấy hồ tam không hiểu thấu đào hố còn thổi lớn như vậy như ta ngược lại muốn nhìn hắn cái hố này có thể đào bao lớn vánh ánh ban tín bán nghi phân tích chúng ta đã buông tha triệu hành kiện hơn nữa cung cấp hợp tác với hắn cơ hội hắn chính là đào lớn hơn nữa hố ta cũng nghĩ vậy triệu gia phụ từ nội đấu có thể đây là người người bất đắc dĩ bảo mệnh nộ biến tủng quyền a lai gật gật đầu triệu minh đông đức hạnh ta và hắn đánh nhiều như vậy quan hệ sớm một chút thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn người này lòng dạ rất sâu tâm ngoan thủ lạn, không thể vì hắn sử dụng liền phải chết Triệu hành kiện Đức Hạnh là tự cao, tự đại, tự phụ, một bộ tự cho là đúng tính xấu, luôn muốn dựa vào chính mình trí thông minh sống sót. Cao đại thượng đạo lý một bộ tiếp lấy một bộ, chân chính rơi xuống hành động cụ thể bên trên, hắn cũng là bụng dạ hẹp hòi, một mực mình tính toán nhỏ nhặt. Nếu như hắn có thể đủ thả xuống, cùng chúng ta thẳng thắn tương kiến, làm được bưng làm được đàng, chúng ta vẫn sẽ giúp hắn. Vành Anh, anh phỏng đoán, A Lai quyết định của ngươi là dự định từ bọn họ nội đấu bên trong thu hoạch đến kinh thiên bí mật. Hồ Tam phân tích, chúng ta bây giờ an ổn là tạm thời, Triệu gia phụ tử tuyệt không phải đèn đã cạn dầu, chỉ cần danh tay còn có thể đối phó chúng ta sáu. 818 thứ 811 chương dưới mặt đất Thạch Quan Triệu gia phụ tự chính xác không phải đèn đã cạn dầu. Hắn làm sao có thể nhận thanh thôn khí Triệu Hành Kiện hành động, giờ này khắc này đang tại Âm Nưu chủ tính bên trong sáu. Triệu Minh Đông hai tay chắp sau lưng trong phòng khách, vừa đi vừa về độ bước, đang tại đối với Triệu Hành Kiện gần nhất hành động thương tấu đầu góc. Triệu Phong khach vua đi vua ve đo buoc đang tai đoi voi trieu hanh kien gan nhat hanh đong thuong thau đau goc trieu phong nganh sinh sinh đạo: "Cha, ta xem tên phản đồ này người chọn, đã sớm lưu đồ đã lâu. Nếu như chúng ta đối với một cái người chọn, đều không giải quyết được, còn mặc hắn bại bố." Cái kia toàn bộ Sa Đông tập đoàn từ trên xuống dưới người sẽ nhìn chúng ta như thế nào năng lực quản lý. Nếu lại có người lại dám can đảm bắt trước, phạm thượng làm loạn, chúng ta chẳng phải là còn thuốc thủ vô sách? Triệu Minh Đông dừng lại bước chân, gật gật đầu, nhìn xem không nói một lời. To cần hành. To còn ra, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói sao? To cần hành toàn thân khẽ run rẩy, đã vì một câu nói kia chịu nhiều lần gõ, giật mình phản ứng lại. Giết một người gian trăm người, gian đe, không thể vì chúng ta sử dụng liền phải chết. Triệu Minh Đông thỏa mãn gật gật đầu rất nhiều oanh oanh liệt liệt sự nghiệp cuối cùng thất bại cuối cùng liền phá hủy ở một chút phản đồ trong tay chúng ta không thể sơ ý sơ suất à, người có thời gian đi ngọc tuyển sơn trang điều tra mau chóng chuẩn bị kỹ càng phương án lần này ta muốn vận dụng cao nhân mau chóng tìm được uy hiếp chúng ta tài liệu diệt cái thai hòa này tôi cần hành thầm suy nghĩ chết người thọt đã là chim sợ cảnh ông hết thể hành vi cũng là vì mạng sống tự vệ bên cạnh hắn lại không có người nào có thể nhảy đắt mấy ngày tội gì đuổi tận giết tuyệt trong lòng mặc dù muốn như vậy cũng không dám nói đi ra bất chấp được chưa làm không tốt triệu minh đông liền chính mình cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt giết người không trách đao phủ người thọ ngươi đến âm tạo địa phủ cũng không thể trách ta sáu trải qua mấy ngày tô cần hành vi hoàn thành triệu gia phụ tử lời nhắn nhủ điều tra nhiệm vụ đi tự thân đi làm dẫn theo hai cái bảo tiêu thần tín ăn mặc hưu nhàn ngắm cảnh giám vẻ khắp nơi tàn bộ tại cùng người trong quá trình nói chuyện trời đất nhận được một cái tin an mac huu nhan ngam canh dang ve khap noi tan bo tai cung nguoi trong qua trinh noi chuyen troi đat nhan đuoc mot cai tin tuc nghe nói triệu hành tiện ở chính giữa thảo dược loại thực cơ địa tham gia cổ phần đầu tư hơn mấy ngàn vạn nguyên lòng hiếu kỳ điều động bất chi bất giác tản bộ đến bên trong thảo dược loại thực cơ địa chỗ phát hiện một cái hắn cũng lại chuyện không nghĩ tới loại thực cơ địa phụ cận trên một ngọn núi có 10 người nhân viên thi công mang theo nón bảo hộ trong sơn động ra vào rất thần bí tô cần hành cùng hai cái bảo tiêu đến trước mặt đang chuẩn bị tìm tòi hư thực lập tức bị hai cái nhân viên trực người ngăn lại tự tuyệt tham quan tô cần hành thầm suy nghĩ không cho đi vào hỏi một chút được rồi đi nào biết nhân viên trực người lớn tiếng gào to lên đuổi bọn hắn đi tô cần hành đã nghe thấy có cơ khí mở thanh âm lòng hiếu kỳ càng lai like việt trọng cho hai cái hung thần ác sát trực ban các cổng hai bao tiếng khói hỏi thăm cái này gọi là cái gì núi bên trong đang làm cái gì công trình trực ban gác cổng nói cho hắn biết ở đây gọi diều hâu núi bên trong tại mở sân động xây một cái thạch ốc, làm trông giữ dược liệu căn cứ phòng trực ban giá ngoại hoang vu ở đây xây thạch ốc. tô cần hành bán tín bán nghi dẫn dắt hai cái bảo tiêu quay trung quanh chung quanh, quanh quan sát phát hiện nơi này có mươi mấy quả thương tùng thúy bách còn có một phiến năm ngoái trồng trọt rừng cây nhỏ đến gần vách núi treo leo xem xét ném một khối so gần nhức đầu tảng đá nửa ngày cũng không có nghe được hồi âm chỉ có trên vách đá nhánh cây bị gió thổi rắc rắc văng rội tô cần hành đột nhiên liên tưởng tới treo quan tài chi mê ở đây chỉ có một cái thông đạo nếu như đem cái này tiến vào cửa hàng phá hỏng vậy cái này phần mộ liền không còn cách nào tiến nhập lòng hiếu kỳ đột nhiên tăng nhiều trở lại hai cái nhân viên trực bên cạnh tiếp tục nghe ngóng đây là ai mở phân mộ hai người lộ ra không kiên nhẫn căn bản vốn không nguyện ý trả lời tôi cần hành lại kín đáo đưa cho mỗi người 200 trăm nguyên hai người kia lập tức cự tuyệt hơn nữa không kiên nhẫn đuổi bọn hắn rời đi tôi cần hành đem đoạt được tin tức tiến hành liên tiếp kinh ngạc và phần triệu hành kiện là ở an bài hậu sự trong sơn động nhất định tại thi công hắn dưới mặt đất thạch quan như nhặt được trí bảo vội vàng dẫn dắt hai cái bảo tiêu trở về ngàn đảo hồ hướng triệu gia phụ tử hồi báo cái này mới là tình huống sáu giờ này khắc này. Triệu Hành Kiện đang tại bên trong thảo dược loại thực cơ địa, lợi dụng một gian thương khố cải tạo trong phòng, cầm tính viễn vọng quan sát. Đối với Tu Cẩn hành hành tung, thấy là rõ ràng. Cười đối với bên người Lan Thu nói, bọn hắn cuối cùng sợ đến tới nơi này. Lan Thu hoang trách, người giữa ban ngày liền cho người thi công, bọn hắn làm sao có thể sợ không tới đâu? H HH6 Sáu. Triệu Hành Kiện âm trầm cười, bọn hắn nếu là nhớ ta, dù cho ta làm được bí ẩn đi nữa, cũng vô dụng. Sớm một chút biết nơi này, sớm một chút đối với ta có ý tưởng, không còn gì tốt hơn. A Lan Thu có chút hiểu được, ta cho rằng Hiếu Kỳ hại chết mèo. Triệu Hành Kiện lạnh lùng nhắc nhở. Ngươi rất thông minh, cái này quả thật là sâu không thấy đáy hố. Ta liền là bắt chước bọn họ lấy mạng cảm bẫy mà thiết kế. Đây chính là ý muốn hại người cùng ý để phòng người khác chuyển đổi lẫn nhau ứng dụng. Bất quá, ta cho ngươi biết tiên cơ bất khả lộ, trong lòng ngươi minh bạch là được." Lan Thu lo lắng nói, "Cái này kiến tạo mộ huyết công trình đội nhân sẽ không bán đứng ngươi đi." Triệu Hành kiện cảnh giác lên. "Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Đến lúc đó công trình một nửa thời điểm, ta sẽ lương cao thuê thiết kế cao thủ ý nghĩ. Bộ phận mấu chốt, ta chỉ cần một người là được rồi, những người khác toàn bộ sát hại." Lan Thu nói, "Ở đây ở đã mấy ngày huệ nhược vừa mới nạo thai làm trong tháng ta muốn trở về sơn trang khách sạn đi xem một chút nàng triệu hành kiện suy tư một hồi tốt à, nơi này có nhà ăn ta một cái ở đây có ăn có uống có thể thực hiện được ngươi đi đi bất quá chuyện nơi đây tạm thời không nên nói cho nàng biết nàng đâu góc quá đơn giản dễ dàng bị triệu gia phụ tử hoang ngôn xảo ngữ lợi dụng nếu như không phải ngươi đứng ra cầu tình ta tuyệt đối sẽ không nhường ra một nghìn vạn nguyên đại giới đem lính nàng trở về lan thu gật gật đầu ta muốn nàng sẽ cảm ơn a bằng không bây giờ nàng cũng đã không ở như thế triệu hành kiện lạnh lùng nói nàng nếu có thể giống như ngươi nghĩ, liền tốt, liền sợ nàng chấp mê bất nộ sáu. Ngan đảo hồ triệu gia phụ tử trong biệt thự. giờ này khắc này, tô cần hành đang đem hỏi thăm tình huống, sinh động như thật hướng triệu gia phụ tử hồi báo. hai người nghe mắt không hề nháy một cái. đối với thần này bí động trong huyệt dưới mặt đất thạch quan, sinh ra hứng thú nồng hậu. triệu minh đông suy đoán, tôi còn ra, ngươi nói cái này triệu hành kiện có thể hay không đem nắm giữ bí mật của chúng ta, liền giấu ở cái này dưới mặt đất trong thạch quan. tôi cần hành sơ một cái đầu trọng, một bộ bừng tỉnh đại nộ dáng vẽ. chủ tịch tư duy nhanh nhẹ, ta sao lại không có nghĩ đến? triệu phong biết tô cần hành đang cố ý vướt mức ngựa đánh giám ngươi như thế nào không nghĩ tới vậy sao ngươi đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy triệu minh đông chống vậy, vội vàng sao động bất an đỗ bước người đều có không nghĩ tới chỗ cho nên chúng ta phải thương lượng cái này người thọt nắm trong tay bí mật giống như một quả bom hẹn giờ không chỉ là lợi dụng để cầu tự vệ a hơn nữa tùy thời tùy chỗ sẽ nổ tung giống như hắn thả ra ngọn thoại nếu là hắn gọi xa đông tập đoàn đóng cửa cũng chỉ là một ý niệm sự tỉnh triệu phong yến răng nghĩ lợi đáng hận nhất là cầm từ chúng ta ở đây đe dọa cua cung chi la mot y niem su tinh trieu phong rang loi đang han nhat la cam tu chung ta o đay đe doa tien Cùng núi xanh đầu tư công ty hùn vốn làm ăn ta hận không thể ngay lập tức đem hắn chém thành môn mảnh triệu minh đông hoảng sợ phát tác là ta bị hắn bình thời giả thượng mê hoặc đến bây giờ ta mới rốt cục nộ minh bạch hắn lựa ta một điểm kia tiền không phải mục đích cuối cùng hắn là đang tìm kiếm đồng bạn hợp tác tìm kiếm đáng giá nhất tín nạn nhân muốn đem chúng ta xa đông tập đoàn hoàn toàn hủy diệt. chiếm đoạn. triệu phong hung dữ cái này chết người phọn một ngày chưa trừ diện trung quy là yêu tinh hại người tôi cần hành cẩn thận từng ly từng tí bắt chuyện lần trước chúng ta liên tục bị mắc lửa lần này dù sao tại trên địa bàn của người ta Chúng ta nếu là theo đuổi không bỏ, e rằng sáu 819 thứ 812 chương cơ quan trọng trọng triệu Phong chẳng thèm ngó tới. Sợ cái gì? Vậy chúng ta bình thường bỏ ra nhiều tiền bồi dưỡng cái kia một số cao thủ, cũng là ăn phân sao? Cái kia bên trong thảo dược loại thực cơ địa, ta biết vị trí cụ thể, cái chỗ kia khoảng cách Ngọc Tuyển Sơn trang ước chừng có mười mấy km, một gia đình cũng không có. Lại nói, cái này phần mộ là chết người bọn, chính là xảy ra chuyện gì, cũng là chính hắn sự tình. Núi xanh đầu tư công ty cũng sẽ không phải người quản hắn, trọng điểm là kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế cung se khong phai nguoi còn han trong điem la ke Triệu Minh Đông gật đầu một cái biết Tô Cẩn Hành chú ý cẩn thận, lo lắng hãi hùng. Không thể không nhiều lần cân nhắc, cân nhắc, nếu như để cái này Triệu Hành kiện mặc kệ. Triệu Hành kiện một khi hoàn toàn lấy được hồ tam hỏa a gửi tin tới mặc cho, liền sẽ liên thủ. Cái này một chút tài liệu cũng rất nhanh rơi xuống trong tay của bọn hắn, Minh tập đoàn vận mệnh đem toàn diện bị khống chế. Tại hắn mỗi ngày lo lắng hãi hùng, chẳng bằng thống hạ quyết tâm, nghị trăm phương ngàn kế dien trừ cái họa lớn trong lòng này. Triệu Minh Đông nghiến răng nghiến lợi muốn tiêu diệt quyết tâm của hắn càng thêm kiên định không rời. Chính là phòng tối cơ quan trọng trọng, cũng phải phái cao thủ đi tìm tòi hư thực. Nghĩ tới đây, lập tức phân phó Tô Cẩn Hành chế định phương án tôi cần hành nhận được cho phép tại chỗ đưa ra một đối với huệ nhược phát ra mệnh lệnh thăm dò rõ ràng cái này phần mộ nhận được có cái gì không thể cho người biết bí mật hai giá cao mua được xây mộ nhân hiểu rõ nội bộ cấu tạo dù cho cơ quan trọng trọng cũng không cần sợ ba khởi động hành đao thịt cùng bản núi hổ hai người cao thủ tùy thời tùy chỗ tiến trong thạch quan đi trộm trộm bí mật triệu minh đông oán trách ngươi liền sẽ tam bản phủ có thể hay không nghĩ nhiều nữa một điểm a triệu phong nghi hoặc hỏi thăm huệ nhược lần trước bị cưỡng chế não nàng còn có thể nghe lời người chỉ huy sao tôi cần hành giảng giải vì thu được chết người thọ tín nhiệm đây là hắn phụ thân triệu minh đông thiết kế tỉ mỉ khổ nhục kế huệ nhược cha mẹ của đều bị đã an bài đến nước ngoài tại xa đông tập đoàn cấp dưới trong công ty làm việc nghiêm mật không chế nàng không dám không nghe lời triệu phong tiếp lấy hỏi lại vì cái gì không dùng đồng dạng thủ pháp đối phó lan thu tô cần hành lại một lần nữa giảng giải bởi vì lan thu là cô nhi viện mua lại không ràng buộc không có cách nào không chế chỉ có thể coi như không có gì hết thể chuẩn bị ổn thỏa bởi vì huệ nhược đang tại ở cữ tô cần hành không thể không đối với trình tự tiến hành điều chỉnh phái người cải trang cấp tốc tiếp xúc đến xây mộ huyện công nhân công nhân phản ứng bởi vì thi công quy định bọn hắn vào sơn động bài tập không thể mang điện thoại cho nên được kết quả là một chút mộ huyệt mơ hồ bản vẽ cấu trúc lại có là bọn hắn đã hoàn thành mở nhiệm vụ đã rút lui tô cần hành bắt đầu áp dụng bước thứ hai mệnh lệnh huệ nhược tiếp tục bắt đầu điều tra giờ nay khắc này huệ nhược tại ngọc tuyển sơn trang trong nhà khách nghỉ ngơi một tháng rảnh rỗi trong lòng hốt hoảng tiếp vào tô cần hành mệnh lệnh cũng đang muốn ra ngoài giải sầu đồng thời quấn lấy lan thu lái xe đến rồi loại thực cơ điện lan thu bị quấn lấy tâm phiền ý loạn lặng lẽ gọi điện thoại trưng cầu triệu hành kiện đồng ý dẫn dắt nàng đi tới loại thực cơ điện triệu hành kiện đối với huệ nhược đến tuyệt không ngoại ý muốn vì thỏa mãn nàng đối với mộ huyện lòng hiếu kỳ sớm đã quyết định chủ ý triệu hành kiện nhổ thông a lai điện thoại di động "Uy, là a lai sao ta là triệu hành kiện không biết ngươi hôm nay có rảnh hay không ta muốn mời ngươi tới tham quan một chút ta mộ huyện cho ta một điểm đề nghị a lai lập tức hồi phục ta đối với cái này không hiểu đây là của ngươi tư mật mời ta tham quan không thích hợp triệu hành kiện âm thầm bội phục a lai vậy mà một điểm không có tò mò tâm đối với bí mật trong đó căn bản không có theo dõi dục vọng không giống thường nhân càng thêm bội phục liên tục thỉnh cầu nói đúng vậy là của ta tư mật cho nên ta muốn mời ngươi một người tới bởi vì ta vô cùng khát vọng nhận được ngươi chỉ điểm a lai lại một lần nữa chối tử vẫn là không cần cảm ơn ngươi mời triệu hành kiện gấp gấp rồi đừng đừng bông điện thoại xin nghe ta nói xong lần trước ta vì cầu tự vệ không thể không làm rất nhiều tổn thương chuyện của các ngươi các ngươi đều tha thứ ta nếu như ta tiếp tục đối với các ngươi bất lợi vậy ta vẫn người sao a lai cân nhắc đứng lên nếu như mình không đi ngược lại để cái này triệu hành kiện coi thường chính mình tất nhiên triệu quản lý như thế tin được ta a lai vậy được rồi cung kính không bằng tuân mệnh ta một người tới chính là đến rồi chạm vào tối triệu hành kiện gặp a lai đúng hẹn mà tới trong tay mang theo một cái túi sách dẫn theo ba người tràn đầy phấn khởi tiến nhập mở mộ huyệt. khoảng cách mộ huyệt ba mươi mét là một khối gò đất nhưng vẫn là cỏ dại rầm rạp ở giữa là một đầu đường hẹp quanh co lại không thấy một khỏa mở mới cục đá lan thu vừa đi một bên nhắc nhở thỉnh đi theo ta không cần loạn dỡm a lai cẩn thận quan sát phát hiện tiểu đạo phụ cận trong bụi cỏ cất dấu có hắn hết sức quen thuộc đồ vật đi săn khí cái sơn động này đi qua thiết kế mở đã làm xong cửa hang là vỗ một cái bây giờ cửa đá cùng phụ cận núi đá giống nhau như lúc mở ra tiến vào nội bộ có một đạo đại thiết môn, Lan Thu mở ra khóa chìm, bốn người đi vào bên trong. Đại sảnh có hai mươi mở, vô cùng rộng rãi. Trong đại sảnh bố trí đơn giản đồ gia dụng, một trường giường đá, một cái ghế sofa bọc em, một ngọn đèn liền dầu. Triệu hành kiện nhóm lửa ngọn đèn, đem ngọn đèn xoay tròn một chút, lập tức giường đá nứt ra một cái lỗ. Đây là ta tại Ngọc Tuyền Sơn Trang tham quan nguyên lai Amni Cố Phật đang đi trên đường mặt nước động, bắt trước thiết kế. Lan Thu cầm đèn tin, bốn người dọc theo bậc thang đi xuống, không đến năm em mở liền tiến vào màn nước động. Cái này màn nước động khi trước cửa hang đã bị triệt để lấp kín. Trong động ước chừng mười mấy mở nhìn bề ngoài là không có gì cả nếu không phải là lan thu đèn tin đây là tối hôm. triệu hành kiện mượn ánh đèn yếu ớt, dùng chân tại cuối cùng đi lên bậc thang bên dưới, giới dùng sức đạp một chút tạp chi chi âm thanh phía cạnh một bức tường lập tức kéo ra nguyên lai là một đạo cửa đá thông hướng bên ngoài một cỗ gió lạnh thổi tới huệ nhược giật mình dùng mình một cái lúc này mới thấy rõ nguyên lai cái sơn động này là ba mặt vách đá một mặt hướng ra ngoài bên cạnh cửa hàng còn có treo bộ phận màn nước huệ nhược hướng đi cửa đá muốn nhìn một chút bên ngoài lan thu vội vàng kéo lại đừng hướng về phía trước đi phía dưới vực sâu và trượng sâu không thấy đáy vệ lực khẽ run rẩy, bản năng phải lui lại hai bước, hít vào một ngụm khí lạnh, dọa chết người, xuyên thấu qua màn nước, nhìn xem bên ngoài xa xa sân phòng, phảng phất gần trong căn tấc, lại xa không thể chạm. A Lai quan sát, đây chính là chính mình trước đó phát hiện màn nước động. Triệu hành kiện đắc ý đạo, trên đường tới, các ngươi không nhìn thấy một điểm tươi mới tảng đá, kỳ thực mở cục đá, cũng là thông qua ở đây, ngã xuống vách đá, nói xong tay tại trên vách tường đè ép một chút, xuất hiện một cái lỗ nhỏ bích. Lan Thu cầm đèn pin chiếu vào, vách động bên trong hiện ra một cái quan âm bồ tát. Triệu Hành kiện tay nắm lấy Bồ Tát xoay tròn tả hữu xoay tròn mấy lần, chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, mà nước động trong lòng đất ở giữa vị trí chậm rãi nứt ra, lộ ra một cái mở hiện lên hình chữ nhật dưới mặt đất thạch quan, bốn người đèn tin đồng thời chiếu vào. Triệu Hành kiện tràn đầy phấn khởi giới thiệu, thạch quan mộ dài 1.99m, đầu rộng 48.2cm, chân rộng 34.4cm, sâu 39.8cm, quan tài thể, hai cái đàn bình bên trong chính là hắn cha mẹ cho cốt, sau khi hắn chết liền nằm ở bên cạnh của bọn hắn sáu. A Lai thông qua quan sát, thật sâu đội phục Triệu Hành kiện trí nhớ cái người. Huệ Nhược Hòa Lan Thu hai cái nghe xong, Cuộc sống đều từng đợt phát lệnh, nếu như không phải tứ bà thủ đèn tin chiếu sáng, cái này tối hong, ai dám đơn độc tới đây. Triệu Hành Kiện mở ra trong thạch quan một cái phương phương chính chính một hổ đá, nắm tay túi sách để vào trong đó. Đứng dậy đứng lên, âm trầm đạo, ta cả đời bí mật đều ở trong đó. 820 thứ 813 chương điều chỉnh thử giai đoạn khai cùng không quay đầu mũi tên. Bây giờ hệ thống chính thức khởi động. Triệu Hành Kiện nói xong, phân phó ba người đứng sang bên cạnh. Lại một lần nữa khởi động cái kia bổ tất đầu, hai khối phiến đá gắt gao bị kín, vững như thành đồng, nạp quan tài cùng quan tài thể đã hợp thành một thể. Triệu Hành Kiện dò ngó mỗi người biểu lộ A Lai, như thế nào? Ngươi có đề nghị gì hay sao? Ha ha. A Lai không nhịn được cười. Không tệ, cơ quan trọng trọng, một bước một cái hố. Huệ Nhược xem thưởng, cái gì hố không cái hố? Đây không phải là một cái dưới đất thạch quan sao? A Lai lạnh lùng phân tích nói, ta muốn, nếu như không phải người trong nghề đi vào, hơi chút vô ý, hoặc chính là bị phong ở đây, tươi sống phải chết đói, hoặc chính là cùng cái mộ huyệt này đồng thời hôi phiến diệt. Huệ Nhược toàn thân run rẩy, trực đã lạnh run. Lan Thu là bình thản ứng dung. Mấy người hành vi, A -lai là thu hết trong mắt. Triệu Hành Kiện đánh giá A -lai. A Lai, có đề nghị gì tốt, chúng ta trở về nói. Chúng ta đi ở phía trước, ngươi tới đóng lại một chút cơ quan, khó khăn sao? A Lai lòng tin mười phần, tin được ta, vậy ta liền đến thử một chút ta. Lan Thu lạnh lùng nhắc nhở, đừng quay tài. Ta nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi một bước thao tác sai lầm, mấy người chúng ta đều sẽ vây ở chỗ này. Nơi này cơ quan là một lần duy nhất từ khóa thiết chí, căn bản không người có thể giải. Ha ha sáu. A Lai cười trêu trọc. có hai cái mỹ nữ buổi tiếp, ta cũng không thua thiệt. Thầm nghĩ, đây là căn bản không có khả năng, rõ ràng nghị cố lộng huyền hư lừa gạt Lão Tử xem ra triệu hành kiện cái hố này đào phải cũng quá sâu, phí hết nhiều tâm sự ở bên trong. Lan Thu không dám để cho A Lai đến thử, đem A Lai đẩy ra màn nước động, chính mình bận hậu, đóng lại từng tầng từng tầng cơ quan. Mấy người đi mộ huyện. A Lai bất động thanh sắc quan sát đến Lan Thu nhất cử nhất động, lưu vào trí nhớ trong lòng. Đến rồi bên trong thảo dược loại thực cơ địa văn phòng địa điểm. Triệu hành kiện mượn cớ hội nhược cơ thể không tốt, gọi Lan Thu cùng đi nàng trở về Ngọc Tuyền Sơn trang khách sạn sớm nghỉ ngơi một chút, đem hai người đổi đi, lưu lại A Lai. Phân phó nhìn công trường một cái sắp sáu tuổi lão đầu, làm mấy cái sợ trưởng thức ăn ngon, hòa A tới uống lên rượu tới. Triệu hành kiện lấy trà thay rượu kính lấy A Lai, Hàn Huyên ổn chuyện. Muốn lên một lần, ta đến quy trang, dùng là di hoa tiếp một kế sách, làm kẻ chết thay, bị ngươi nhìn tấu. Chuyện tiến hành đến cuối cùng, ngươi vẫn là thả ta, liền một chiếc rồn rồn sợ xe xịt, ngươi cũng không chịu thu, để cho ta bội phục đầu giảm xuống đất. A Lai để ly rượu trong tay xuống. Tất nhiên hai chúng ta cùng một chỗ, nói đến chỗ này phân thượng. Vậy chúng ta liền thẳng thắn, nếu như ta nói ngươi không vui, ngươi nhắc nhở ta một chút, ta liền mở miệng. Không quan hệ, cứ nói đừng ngại. Buổi tối hôm nay mời ngươi, giữ ngươi lại tới, lien ngam mieng là muốn cùng ngươi thành thật với nhau. A Lai thẳng thắn của Trách, ngươi không chỉ dùng di hoa tiết một. Ngươi còn dùng khổ nhục kế giành được đồng tình tâm, mỹ nhân kế, quỷ câu đút lót, tiền tài dụ hoặc, cuối cùng được ăn cả ngã về không, nghe ngóng tình tiết vụ án tiến triển, hạ quyết tâm, nhờ giúp đỡ nói hộ, tinh thông tính toán. Ai? Triệu Hành kiện thật sâu thở dài một hơi. Vậy cũng là có chút bất đắc dĩ, cái này kêu là uống độc khỏi ho, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nghĩ ngươi đã tha thứ ta, bằng không giờ này khắc này chúng ta cũng sẽ không ngồi ở một cái trên bàn cơm. A -lai mỉm cười. Đi qua đã trở thành quá khứ, vậy cũng không nên nhắc lại, miễn cho tổn thương hòa khí. Triệu Hành Kiện gật gật đầu, bước vào chính đề. Bây giờ chỉ chúng ta hai người. Ngươi nói xem, ta đây cái dưới mặt đất thạch quan thiết kế như thế nào? Có cái gì thiếu hụt? Có cần hay không cải tiến chỗ? A Lai ba chén rượu vào trong bụng, biết hắn là biết rõ còn cố hỏi, trước mặt mình đắc ý khoe khoang. Nói chúng tim đen chỉ ra. Điều chỉnh thử giai đoạn, chỉ có thể nhìn điều chỉnh thử kết quả, làm tiếp thích đương điều chỉnh. Triệu Hành Kiện kinh hãi, quả nhiên cơ trí hơn người, cố ý truy vấn mọn mộn. mọn. Ta đã chính thức khởi động hệ thống, nói qua khai cũng không quay đầu mũi tên. Đây là duy nhất một lần khởi động hệ thống cơ quan có từ khóa thiết chí căn bản không người có thể giải a a lai âm phía dưới sắc mặt ngươi cho ta là đứa đần a cam thức cái này căn bản không phù hợp cách làm người của ngươi xử lý phong cách ngươi là đang thử thăm dò đến hiện trường mỗi người phản ứng ngươi căn bản cũng không có chân chính tin tưởng người bên cạnh ngươi ngươi cho là ta sẽ đối với ngươi bỏ vào trong thạch quan đồ vật cảm thấy hứng thú không sẽ khai thác thủ đoạn sao Triệu hành kiện nghe là cuộc sống từng đợt phát lệnh ta nghĩ ngươi sẽ không bởi vì ngươi là người thông minh đã sớm biết đó chính là một hố vào cái kia hố liền sẽ hôi phi diệt Xem ra lòng hiếu kỳ của ngươi không phải dừng lại ở trong thạch quan độ vật trong nội dung. Còn tại ở vật này, kế tiếp đến cùng sẽ đưa đến cái gì thần kỳ tác dụng? A Lai nhịn không được ha ha, tự cao tự đại, tự cho là đúng, âm dương quái khí, dám thiện đạp ta ý nghĩ. Lộ ra chiêu bài mỉm cười, ý vị thẩm trưởng, ngươi chỉ nhớ kinh người, ta nghĩ ngươi sẽ không quên ta từng theo lời ngươi nói. Như bức nữa nhân vật chính, không có vai phụ, đó cũng là không có gì lạ kịch một vai. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ không đối với ngươi cái này phần mộ có bất kỳ lòng hiếu kỳ. Mời ngươi thoải mái tinh thần, chúng ta tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hơn nữa dựa theo hợp đồng ước định tiến hành ta bây giờ liền rời đi cho ngươi lập tức phương triệu hành kiện triệt để một bước chớ mắt nhìn qua a lai đứng lên không dám tiếp tục đắc ý khoẻ khoang chính mình không thể không nói xin lỗi nhận túng có lỗi với mời ngươi ngồi xuống trước ta mới vừa rồi là lấy bụng tiểu nhân đo lỏng quân tử ta tin tưởng nhớ kỹ ngươi còn đã nói với ta có căn chỗ vì thời có thể tùy chỗ tìm ngươi ta khẩn cầu ngươi buổi tối hôm nay lưu lại đổi tiếp ta ta bảo đảm ngươi có thu hoạch a lai nhất nghe biết triệu hành kiện đã tính trước dự cảm cho tới hôm nay buổi tối nhất định sẽ có chuyện lớn phát sinh Cái này hoang dã dã linh khoảng cách Sơn Trang mười mấy km, chỉ có một nhìn nhà lao đầu, Hòa Triệu hành kiện tăng thêm chính mình. Rõ ràng, cái này người thật đã đem chính hắn tìm đường sống trong chỗ chết quyết tâm. Một cái, gọi mình bảo hộ hắn. Thứ hai, nhìn hắn nếu như sắp đặt khoe khoang sự thông minh của hắn. Ba chuyện, nắm giữ Triệu gia phụ tử làm ác chứng cứ. A Lai trong đầu không ngừng đạt được tích lấy. Điều chỉnh thử giai đoạn, ngươi liền như thế tín nhiệm ta. Vậy được rồi, ta đáp ứng lưu lại cùng ngươi. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trên bàn công tác laptop. Mời ta đến xem trò vui, vậy thì xin mở video lên theo dõi không? Triệu Hành Tiện rảo cười, quả nhiên cơ trí hơn người, là một cái siêu quân xuất chúng cao thủ. Nơi này cách dưới mặt đất thạch quan chỉ có ba cây số không đến, ta là dùng nhiều tiền, trôn cắp điện tuyến, cũng là khuya khoát phân phó người trại. Bởi vì ta chân không tiện, không có cách nào khoảng cách gần quan sát, gặp phải tình huống khẩn cấp, ta lại không chạy nổi, chỉ có thể nghĩ ra cái này liều mà trước ủy. Hai người nói nhăng nói cuội, thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất cap đien tuyen cung la khuya khoac phan pho nguoi trai boi đã qua noi chi co the nghi ra cai nay muu ma truoc quy hai nguoi noi nhang noi cuoi thoi gian troi qua that nhanh bat chi bat giac đa qua 12 gio A Lai chuồn đi giải tiểu, đi qua nhìn nhà lão đầu gian phòng, nghe được ngáy ngủ thanh âm, biết hắn đã nằm ngáy ho, cửa một đầu chó đen nhỏ, chạy tới vây quanh A Lai chân xuyên đến xuyên đi, cùng hắn thân mật lấy. A Lai đem nó linh đến gian phòng, cho nó thêm đồ ăn. Xoay người nhìn lại, gặp Triệu Hành Kiện cũng tại trên giường khoan thai tự đắp nằm ngáy ho, ho. Ha ha, gia hỏa này, thật đúng là phải đem mình làm hộ vương. Liên liệu định chính mình sẽ bảo hộ hắn. Mở video lên giám sát. 821 thứ 814 chương lần lượt vào hố A Lai vô tâm quan sát video. Biết còn không phải thời điểm, lập tức đi ra khỏi phòng, đi tới nhà để xe. Từ mình càng dã xa dương phía sau, lấy ra mình bách bảo giường, lấy ra từng hàng đinh sắt túi cột vào hai chân bên trên, đem một khối phòng chế mặt nạ giang người Cẩn thận từng ly từng tí để vào trong túi, ứng chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, quay ngược về phòng. Tại Triệu Hành kiện phía trước trên thẳng nền tatami, để nguyên quần áo nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh khí tức của mình. Đến rồi khuya khoắt 6, A Lai đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy Triệu Hành kiện lẩm bẩm vấn đạo, "A Lai, bây giờ là thời gian nào?" A Lai mở to mắt, nhìn một chút điện thoại. "2 giờ sáng nửa, xem ra ngươi không có ngủ a. Ngươi không phải cũng không có ngủ sao, mau mở ra theo dõi không?" A Lai đứng dậy, mở cửa sổ thông thông khí, đem màn cửa kéo lên, mở ra yếu ớt đèn chiếu sáng lại mở ra giám sát máy tính, hai cái quan sát. Quả nhiên không ngoài sở liệu, trong video lập tức xuất hiện mấy cái người áo đen tại phần mộ Trung quanh đi dạo. Triệu Hành Kiện âm hiểm cười nói, "Còn tốt, bọn hắn sớm tới, đang hành động phía trước suy xét nghiên cứu." A Lai nhẹ nhàng trả lời, "Xe nhẹ đường quen, lái like xe tới, cũng sao." Triệu Hành Kiện thử thăm dò, "Bọn hắn sẽ theo chính diện đi vào sao?" A Lai xuyên thấu qua ngọn đèn tối ám, trông thấy Triệu Hành Kiện trong mắt lộ ra rào hoặc ánh mắt, biết hắn đang thử thăm dò chính mình, hỏi thăm nếu như là chính mình sẽ làm như thế nào. Bọn hắn hẳn là tại điều nghiên địa hình. Buổi tối hôm nay không có khả năng động thủ. Triệu Hành kiện hài lòng gật gật đầu, tự mình thao tác máy tính đứng lên. A Lai phát hiện trong video xuất hiện mấy chục cái người áo đen, một cái ra hỏa ở cách cửa hàng 20 mét chỗ, đối với những khắc nhân khoa tay múa chân, xem ra là một dẫn đầu. Chỉ thấy một cái da hỏa dựa theo dẫn đầu phân phó, dõn dẽn đi tới cửa hàng, vô cùng thông thạo mở ra bên ngoài cửa đá, tiến vào bên trong mở cửa sắt ra khóa chìm, đem cửa sắt đẩy ra một đường nhỏ, tiếp đó hướng về đầu lĩnh đắc ý vẫy tay. Đầu lĩnh đối với bên người năm sáu người, phất phất tay, phát ra mệnh lệnh. "Nam, sáu người quần áo đen, tranh nhau chiến lớn, không kịp chờ đợi cùng nhau xử lý." AIU cứu mạng A, -A Lai hòa triệu hành kiện hai người tập trung tinh thần quan sát. Ngoài cửa sổ truyền đến liên tục từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm này tại tối om ban đêm hoàn cơ quan, xuất dung minh tran mot dài năm sáu mét hình vương nay quan quai xuc đất. Triệu hành kiện nhìn xem video, phát ra âm hiểm cười. Trong hố cũng là tham chút. Ngươi nói nếu như ta dùng sắt ký sẽ như thế nào? A Lai lạnh lùng trả lời. Lãng phí, cũng không đủ nhân đạo. Bởi vì bị mắc lừa chỉ có một lần, đây là cảnh cáo. Triệu Hành Kiện giơ ngón tay cái lên, thực sự là người thông minh. Ta cái gì cũng không nói, liền lòng dạ biết rõ, không nói khác, chúng ta vẫn là. Xem buổi tối hôm nay bọn họ là như thế nào, chật vật phải cảm ơn mạn a. Chỉ chốc lát công phu, đủ loại đủ kiểu âm thanh im bặt mà dừng sáu. Video theo dõi trên tấm hình, A Lai phát hiện đầu lính tại khoa tay múa chân, phía sau một đám người áo đen tại dẫn đầu dưới sự chỉ huy, cấp tốc đem hố đất người bên trong cứu giúp đi lên, con lên rút lui, tiến vào ô tô, chuẩn mắt. Triệu Hành Kiện đăm trầm đáp ý khuôn hình. A Lai người đối với hình ảnh như vậy, nghe được âm thanh, có gì cảm thụ? A Lai trầm tư suy nghĩ, cái này mộ động ngoại vi, đến cùng thiết trí bao nhiêu dạng này cơ quan, quá ấm tả, đến tột cùng vẫn là dạng gì cơ quan sáu. Triệu hành kiện đắc ý đạo, mệt mỏi, ngủ, ngủ, không cần suy nghĩ. Trở lại chính mình trên thảm nền tạ Tam Mi, điểm nhiên như không có việc gì phải nằm ngáy. ho A Lai đóng lại giám sát, nằm ở trên giường, tràn trọng. Lúc chạm vào tối, chính mình hòa triệu hành kiện, huệ nhược, lan thu một nhóm bốn người, mới tiến vào mộ huyện, nhanh như vậy đã có người đến điều nghiên địa hình. Chỉ có bốn người biết ta, chính mình căn bản cũng không có gọi điện thoại nói cho những người khác vậy chỉ có thể là lan thu cùng huệ nhược mật báo lan thu quen thuộc mội trong động trọng trọng cơ quan nếu như là nàng tự thân xuất mã dẫn dắt không có khả năng xuất hiện cục diện như vậy chính là âm thầm giáo thụ những người khác bất chấp nguy hiểm điều nghiên địa hình cũng không khả năng xuất hiện tình trạng như vậy vậy chỉ có một loại khả năng đó chính là huệ nhược đối với chính là huệ nhược đây chính là điều chỉnh thử giai đoạn trình tự a là triệu hành kiện chú tâm chủ tính thăm dò gian tế kế sách không tưởng được từng cái lục tục no ngoe nghe vào hắn hố mục đích này a lai đoán chừng vẹn vẹn bước đầu tiên hắn hiểu rất rõ hắn hắn không thi kế liền thôi một động tác chính là liên hoàn kế, ít nhất có sáu bảy, cái gì giả mười mấy kế, tầng tầng, không đạt mục đích thì không bỏ qua. đây chính là triệu hành kiện dẫn vị tự hào đắc ý chỗ. đến rồi sáng ngày thứ hai, a lai vấn đạo, triệu lão bản, ngươi dự định như thế nào trừng phạt nội gián a? triệu hành kiện hỏi lại. tất cả mọi người có bất đắc dĩ nội khổ tâm trong lòng, ta xong rồi đi phải trừng phạt nàng. ngươi nếu là muốn xem kịch, vậy ngươi liền mỗi ngày buổi tối tới buổi ta, được không? a lai lạnh lùng nói, ta tận lực rút ra, ta lập tức phải đi làm, gặp lại. triệu hành kiện gấp gáp điêu lên, huy, ngươi lập tức muốn đi sao? Không muốn đi xem hiện trường phát hiện án. Ha ha. A Lai cười lạnh. Nhìn ngươi cái đại đầu quỷ, có gì đáng xem? Cho trẻ con não tàng người mới có thể vào cái này đơn giản hố. Ta chờ mong ngươi, cùng ta có đúng nghĩa hợp tác. Nói xong cũng không quay đầu lại lấy đi ra ngoài. Triệu hành kiện đổi tới, nhìn xem A Lai lái cảng dã xa nhanh như chớp rời đi loại thực cơ địa. Cảm thán. Đúng vậy a. Chỉ có não tàng người mới có thể vào ta đây bước đầu tiên hố. Giống như ngươi bẩm sinh thiên phú cơ trí người, phượng mau lân giác có ít. Một người xem kịch, tinh thải đi nữa, không có ai lớn tiếng khen hay, không có ai thưởng thức, quá không thú vị muốn lấy được ta bí mật, ngươi không bồi ta xem hí kịch, không cửa. thời điểm mấu chốt, ta còn muốn xem ngươi đến cùng làm gì ta. sáu, lại nói trộm mộ tên cầm đầu này chính là triệu phong. hắn cho rằng, tôi cần hành mời mở khóa cao thủ, mở đạo thứ nhất cửa sắt, không phải là cái gì việc khó, đến bên trong đang nghĩ biện pháp, nghĩ không ra vậy mà tại cửa ra vào ngã cái ngã nhào, vào triệu hành kiện thiết kế đạo thứ nhất hố. bốn năm cái người áo đen đang hố bên trong bị tham trúc cuốn lại là quỷ khóc sói chu. triệu phong lập tức mệnh lệnh nhóm thứ hai người áo đen tiến hành tú rút, kéo lên ô tô. tôi cần hành tại hiện trường mắt thấy nhân tâm tan giả điều nghiên địa hình kế hoạch là không có biện pháp tiếp tục nữa vì không ảnh hưởng hậu kỳ kế hoạch hòa triệu phong thương lượng một phen vào lúc ban đêm dẫn theo tàn binh bại tướng đi suốt đêm trở về ngàn đạo hồ đại bản doanh đến rồi ngàn đạo hồ triệu ra phụ từ biệt tự triệu phong đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên tô cần hành trên đầu đem hắn mắng là cái vòi phun màu chó chờ đợi triệu phong báo nổi kết thúc triệu minh đông chậm dị gì, gì vấn đạo tô tổng quản ngươi là như thế nào cho là tô đong tram gì gi hành giải thích mở khoa nhân dựa theo chỉ điểm của ta tiến vào hết sức an toàn hơn nữa dễ như chờ bàn tay mở ra cửa sát nếu như về sau những người khác Dựa theo mở khóa nhân đi vào lộ, chẳng phải không sao? Chỉ có thể nói rõ cái này một số người, bình thường huấn luyện quá kém, một điểm tổ chức kỷ luật cũng không có. Triệu Minh Đông gật gật đầu, đưa cho Tô Cẩn Hành một điếu thuốc lá. "Tiểu Phong, chuyện này Tô tổng quản nói rất đúng, không thể trách hắn, kế hoạch của hắn không có sai." Triệu Phong lòng dạ biết rõ, cái này một số người là của mình thủ hạ, im lặng, chỉ là yên lặng phải uống vào đồ uống. Tô Cẩn Hành lòng thấp thỏm bất an tình lập tức hòa dịu thật nhiều. Triệu Minh Đông tự hỏi, nơi đó dáng hoi noi đo ra ngoai hoang vu, ngược lại lại không có người trông thấy. Bởi tôi phát sinh sự tình, có thể người khác cho rằng lá trong núi giã thú chạm vào cơ quan. Cách mấy ngày A, các người lại dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành chính là Đừng để người phát hiện là chúng ta người làm, là được rồi. Dồn hết sức được làm, sẽ có cái đó ngoài y mớn, ta sẽ không trách người.